t r ư ơ n g ba trăm linh chín hai mươi tuổi huyền tượng t r ư ơ n g ba trăm linh chín hai mươi tuổi huyền tượng đám người nghe vậy nhao nhao ghém ắ t tô chết có năm chắc rèn đúc huyền m i n h cái này làm sao có thể ta thừa nhận hắn võ đạo thiên phú đỉnh cao nhất nhưng tượng đạo dù sao cùng võ đạo có điều khác biệt nội tính trọng yếu nhưng kinh nghiệm hơi trọng yếu hơn hắn nếu là có thể rèn đúc huyền m i n h lúc này mới mấy tuổi chẳng phải là hai mươi tuổi huyền tượng không thể nào chúng đệ tử xì xào bàn tán có chút không thể tin tô chết võ đạo thiên phú dưới mắt toàn bộ yên hà sơn ngược lại là không người phủ nhận nhưng tượng đạo là cần thiên truy bất luyện tôi chết tuổi tác như thế chi nhẹ cũng không thể ngay cả tượng đạo tạo nghệ cũng như vậy cao à. nghe nói sư tôn lời nói ngươi tượng đạo thiên phú cũng là cực kỳ bất p h à m tại lưu huyện thời điểm liền có thể rèn đúc đỉnh phong linh minh bây giờ trải qua như vậy thời gian dài tu hành nghĩ đến có chỗ tình tiến như thế ngươi liền tiến lên thử một lần vẫn tiêu mỉm cười k h o á t tay á o vẫn tiêu dưới trướng thân truyền đệ tử có người khiêng sắt trên này có người khiêng hỏa lô đem cả một cái rèn đúc phường trang bị đem đến trước mặt mọi người cái này tôi chết vẫn là đỉnh phong linh tượng yêu người ta lúc năm hai mươi tuổi cựu phẩm trung đoạn đỉnh phong linh tượng dù cho là những cái kia nhân vật cấp độ thánh tử đều chưa có người có thể thành tựu như thế à lấy tuổi tác của hắn đỉnh phong linh tượng s á c thực bất p h ạ m nhưng nếu là như vậy tuổi tác liền có thể thành tựu hiện tượng ta đây là vạn vạn không tin tô chết không để ý đến quanh mình l o ạ n thai thanh âm sài bước đi đến sắt trên trước sân khấu tiểu sư đ ệ hiện tại nhận lầm còn kịp bằng không trước mặt nhiều người như vậy ngươi cần phải mất mặt tới cực điểm v â n tiêu trong mắt đẹp ẩn chứa ý cười sau đó truyền âm đối tô chết nói sư tỷ yên tâm chính là nếu là tô mộ thành công còn xin sư tỷ thực hiện lời hứa tô chết đã tính trước Đối vì â n Tiêu nguyện ý lấy đem lợi nhuận nhường ra vậy n âm trong n i thông ậ t h môn rèn đúc binh khí chi trách liền rơi vào vân tiêu trên thân vân tiêu tượng đạo tiên phú tuy mạnh nhưng dù sao xong quyền nan địch tứ thủ một cái tông môn binh khí nhu cầu lấy vân tiêu trí năng tự nhiên là khó mà cung ứng vân tiêu thân là đại tông sư lại là t h á n h n ữ địa vị đồng đẳng với thái thượng trưởng lao cấp bậc sớm có năng lực thu đồ dưới trướng nuôi dưỡng không ít đệ tử nhưng tượng đạo tu hành đệ tử có chút c h ậ m c h ạ p mặc dù vân tiêu từ yên hà sơn binh khí rèn đúc cùng chữa trị bên trên kiếm lấy không ít công vân nhưng cũng bởi vậy, vậy hao phí đại lượng tâm lực đây cũng là vân tiêu trong lòng tiết mới bởi vì cái này nguyên nhân vân tiêu bị tam đại thiên nhân thánh tử áp chế một đầu trong lòng quả thực nổi nóng tô chết từ bích tiêu trong miệng biết được vân tiêu không đúng chỗ lúc ậ p t này mới có hôm nay giảng bài một màn xuất hiện tiểu sư đệ nói chớ có nói đến quá trầm nha vân tiêu vừa nghĩ đến đây đối tô chết nhắc nhở hai mươi tuổi huyền tượng so hai mươi tuổi t ô n g sư còn muốn hiếm thấy vân tiêu hữu tâm đem long ngao cung tượng đạo truyền cho tô chết nhưng lại không phải hiện tại kế hoạch của nàng là để tô chết lại tu hành mấy năm sau đó triệt để trở thành long ngao cung tượng đạo người thừa kế về phần bích tiêu thì không tại vân tiêu cân nhắc phạm vi bên trong bích tiêu thân là long ngao cung đệ tử tượng đạo tạo nghệ tự nhiên là không tầm thường làm sao bích tiêu tâm tính quá mức đơn thuần để nàng chấp trưởng long ngao cung tượng đạo chỉ sợ phải bồi thường đến quần c u c tử đều không thừa h ạ sư tỷ ngay nhìn tốt tô chết hít sâu một hơi trong thức hải chín cái t h i ế h i ế u trong n g á y mắt bị chín chuôi trọng truy thay thế bao quát tử điện giao long trụ y băng viêm song cực truy tám mặt kim cương truy trở còn lại binh khí tô chết đại bộ phận lựa chọn hợp binh hay là luyện bảo tố thể duy chỉ có trọng truy loại binh khí tô chết t ổ n chữ không ít chính là vì cực hạn tăng lên mình tượng đạo thiên phú t i ể u sư thúc chuẩn bị xong một người trung niên bộ d á n g t r ắ n g hán đối tô chết cung cung kính kính hành lễ sau đó nhắc nhở người này tên là h o á đồng chính là vân tiêu đệ tử cũng là một hiện tượng tuổi tác đã có năm mươi đương tô chết phụ thân đều là dư sải hết lần này tới lần khác bởi vì bối phận quan hệ nhưng phải kêu tô chết tiểu sư t h u ố c bất quá hoạt động làm người trung hậu ngược lại cũng không trở thành bởi vì chuyện này có cái gì bất mãn ừ m tô chết gật đầu mà hậu chiêu cổ tay khẽ động xuất hiện sấm chấp mưa báo mây trong truy dựa theo tỷ lệ đem huyền kim chờ huyền ngũ kim vật liệu để vào trong lò lửa hai tay tìm tòi vê anh mọi người nhất thời nghe được một đạo đình thai nước góc thanh âm chỉ gặp toàn bộ trong lò lửa bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa mà liệt hỏa bên ngoài còn có lôi đình vân quanh hỏa lôi chi năng trong khoảnh khắc tràn ngập hỏa lô không tệ vân tiêu khẽ gật đầu khen chúng đệ tử cũng là nhãn t ỉ n h sáng lên ở đây nghe g i ả n g bài đệ tử có vân tiêu môn đồ cũng có cái khác yên hà sơn đệ tử võ đạo thợ thủ công chính là một môn tay nghề mà võ đạo thu hành vốn là tài nguyên đi đầu có thể thu hoạch được tài nguyên liền có tinh tiến khả năng vì vậy không ít đệ tử đều sẽ lựa chọn đăng ký phụ trận bên trong một môn tay nghề bản thân cái gọi là khí chính là tượng đạo bất quá không phải mỗi người đều có cơ duyên bái tại vân tiêu môn h ạ có thể thỉnh thoảng nghe vân tiêu giảng đạo đã là cơ duyên lớn vì vậy Mọi người tại tôi triết đây, đ lý giải bên trong loại tình huống này thuận tiện giống như kiếp trước đối với cắt bòn tài liệu lợi dụng gợ dạ vịt cắt bòn nguyên tử kết cấu tạo thành vỡ dao phỉ tương đối mềm mại mà đá kim cương cắt bòn phần tử kết cấu lại tạo thành đá kim cương cực hạn cứng rắn nhưng chân chính lợi hại thợ rèn chính là muốn đem vật liệu chế tạo thành cùng loại dầu xiết cảng kỳ loại này cắt bòn vật liệu đã phải có độ cứng lại phải có tính b ề n rèn dẻo thậm chí độ cứng bên trên so đá kim cương còn kinh khủng hơn cái này liền cần cực hạn rèn luyện c ù n g áp xúc tôi vào nước lạnh võ đạo chân hỏa thị lực thiếu một thứ cũng không được võ đạo chân hỏa càng mạnh rèn luyện hiệu quả càng cao thị lực càng mạnh thì càng là có thể nhìn thấy vật liệu ở giữa tồn tại khe hở sắp xếp t ô chết i trong lòng không khỏi hiện ra vân tiêu mới giảng đạo tri ngôn kết hợp trước đó khí linh huyền tượng đồ nguyên chỉ đạo t ô chết i trợt cảm thấy trong lòng cảm lộ rất sâu t ô chết i có được phá vọng tổ khí ở trong mắt t ô chết i rất nhiều vật liệu thuận tiện giống như trong s u ố t bình thường hiện ra ở trước mắt mình đem đạo này nhìn càng thêm vì thấu triệt vê anh g e n luyện về sau huyền ngũ kim vật liệu rơi vào sắt trên trên đài t ô chết i hít sâu một hơi lấy ra một vật kia làm ộ t viên sáng trói vô cùng như là bảo ngọc bình thường thể rắn huyết dịch chính là tông sư tam bảo cô đọng tri vật lúc trước duệ vân sư thái tiện tay chém giết triệu h ô n lợi dụng cực hạn lực lượng đem triệu k h ô n nhục thân áp xúc đến cực hạn lúc này mới được tam bảo c ô động c h i v ậ n cái đồ chơi này tô chết đương nhiên sẽ không hấp thu luyện hóa bởi vì cảm thấy cách cái... tướng d u n g để ghen đúc ngược lại là không có gì thích hợp bằng huyền ngũ kim vật liệu cùng tông sư tam bảo c ô động c ấ t đặt cùng một chỗ tô chết nín thở ngưng thần sau đó đột nhiên r ơ i lên s ầ m chấp mưa báo mây trầm truy kim cương c h i lực chân long c h i lực long ngao c h i lực bàn g bạc lực đạo đột nhiên tại tô chết thể nội n ổ tung thiên cổ long đế căn cốt cùng nhau gào thét gào thét thiên đ i ệ một truy rơi xuống ẩm thiên k u n g phía trên đột nhiên lóe lên một đạo dòng lôi toàn bộ mây trắng cư vì đó chấn động tựa như địa long khẽ động hai loại vật liệu tại cực hạn lực lượng phía dưới trong nháy mắt b ả y b i ể n ra ngưng kết trạng thái t i ể u sư thúc thật ố t t là lớn khí l ự c a một truy này vượt qua hai mươi năm triệu cân dù cho là tông sư chúng vào như thế một truy mấy người có thể sống sót vân tiêu đệ tử hóc đồng thành cựu hiện tượng đã nhiều năm rồi nhìn thấy tô chết rơi xuống kinh thiên một truy lập tức quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến cho dù là vân tiêu cũng khuôn mặt có chút động đại lực xuất kỳ tích a. Chân chính đại lực xuất không nói những cái khác dù là tô chết hôm nay rèn đúc không ra huế binh chỉ từ khí lực điểm này tới nói tô chết chính là hoàn toàn xứng đáng rèn sắt thánh thể đám người ẩn ẩn cảm giác hôm nay lại muốn gặp c h ứ n g t ô chết một kiện hành vi người tiên chương ba trăm m ư ơ i điệp gia chi pháp đột phá gông cùng xiềng xích chương ba trăm m ư ơ i điệp gia chi pháp đột phá gông cùng xiềng xích tô chết tâm linh nhập vi lại có kèm theo hai mươi năm triệu cân chi lực kinh lịch trọng đoạt chú kiếm sơn trang chi chiến h ậ tô chết thần hồn cùng lực lượng gia tăng tấn mãnh một cái búa xuống dưới kia vật liệu lập tức biến hình tới tông sư tam bảo dung hợp đồng thời xuất hiện một đạo huyền văn tô chết rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình cùng chân khí dung nhập vào võ đạo phôi thai bên trong tiểu t ử này thật có huyền tượng chi lực v â n tiêu trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh dị nàng thân là tượng đạo đại tôn g sư tự nhiên có thể nhìn ra tô chết một truy này cơ hồ không thể bắt bẻ ngoại trừ chưa nắm giữ tượng đạo đại tôn g sư thiên địa chi lực bên ngoài đã coi như là kỹ nghệ đ i n h phong bằng chứng ấy tuổi tượng đạo tạo nghệ khủng bố như thế hán là như thế nào làm được tô chết đơn truy liên động ngày xưa tại chú kiếm sơn trang bên trong tô chết chưa tu hành truy pháp huyền công liền có thể mượn linh huyết những vật này rèn luyện ra cựu phẩm định phong linh minh dưới mắt tô chết học s o n g đ ỉ n h cấp huyền công kim cương bất hoại truy lại tập được thần công long ngao lần sóng truy đối với tượng đạo trợ rút cực lớn sớm tại trở lại lưu huyện thời điểm liền có được huyền tượng kỹ xảo làm sao huyền cấp vật liệu khó tìm vì vậy mới một mực không có chân chính rèn đúc ra huyền minh bây giờ tài liệu này dùng vật tiêu tô chết càng là không chịu công tha cái gọi là dùng mình dùng da màu đến dùng người khác dùng da mồ hôi tới h o á đồng lại thêm huyền ngũ kim tô chết một bên đánh vừa hướng h o á đồng hạ lệnh nói cái này h o ạ c đ ồ n g có chút ngạc nhiên dù sao mới chuẩn bị cho tô chết vật liệu đã đầy đủ rèn đúc ra một thanh huyền m i n h dưới mắt còn muốn huyền cấp vật liệu khó tìm dù cho là vân tiêu loại này đại tông sư cũng không khỏi cảm giác thì đau nghe hắn vân tiêu đ ố i h o ạ c đ ồ n g nhẹ gật đầu tuân mệnh sư tôn h o ạ c đ ồ n g bất đắc dĩ lại là mang tới một phần huyền cấp vật liệu ném tới trong lò lửa vê anh vê anh vê anh tô chết đứng ở hưởng h ự c lô hỏa bên bờ đứng tại sắt trên đài trước đó đỉnh phong tổ khí sấm trước mưa báo mây trầm truy lôi đỉnh vật a n h phảng phất thiên thần lâm thế chú ý lên như dòng vọt biển cả mang theo gần như trăm vạn quân lực chú ý rơi giống như sơn băng địa liệt chấn động đến đại địa run dày dữ dội mỗi một lần đánh đều có kỳ dị quan g ảnh đi theo phản phất long ngao tại truy ở giữa quân quận bay đến quanh mình khí lưu c n loạn tiếng vang k i a trực thấu cửu tiêu thiên cung cũng là chi dung chuyển dáng ngây giống bị k i n h tán tinh đấu phản phất thất s ắ c huyền binh khí phôi tại truy hạ dần dần biến hình hình như có linh trí muốn tránh thoát lại bị thuần phục tia lửa tung t ó như lưu tinh lộn sộn rơi quan mang trói mắt chiếu sáng tô chết kiến nghị khuôn mặt xong rồi huyền binh đã có thân vận chỉ cần tôi vào nước lạnh là được có người kinh hô một tiếng nhìn ra m á n h khỏe t ô chết cơ sở thực sự quá mức hùng hậu cái này rèn tạo nên khí phôi chỉ cần tôi vào nước lạnh thỏa đáng tất nhiên là h u y ề n binh thậm chí còn không phải bình thường h u y ề n binh có thể là thượng phẩm chi tư t ô chết đổ mồ hôi như mưa mồ hôi lớn như hạt đậu tại quanh thân bốc lên hóa thành sương trắng bất quá ngoài dự liệu bên ngoài lại là t ô chết từ bỏ khối này huyền cấp khí phôi quay đầu phản mà là tiếp tục bắt đầu đi hướng hỏa lô lợi dụng hỏa lôi chi lực tiếp tục rèn luyện phần thứ hai huyền cấp vật liệu từ bỏ rồi tôi chẳng lẽ lại t ô chết tôi vào nước l ạ n h c h i vật không tốt đáng tiếc tốt như vậy khí phôi vẹn vẹn bởi vì thiếu khuyết tôi vào nước l ạ n h c h i vật liền từ bỏ bất kể nói thế nào t ô chết đã chứng minh hắn có huyền tượng tượng đạo tạo nghệ một khi thu hoạch được tuyệt hảo tôi vào nước l ạ n h c h i vật k i a tất nhiên nhất phi t r ù n g tiên đám người thấy cảnh này trong lòng không khỏi có chút tiếp hận cùng ngàn đạo t ô chết quá mức kinh diễm như thế từ bỏ phẩm chất tốt như vậy khí phôi thực sự đáng tiếc bất quá nhưng không có xem nhẹ t ô chết dù sao lấy t ô chết nghiên kỷ thể hiện ra như vậy tượng đạo tạo nghệ thiên phú đầy đủ kinh diễm t ô chết lại là tâm thần đầu dung nhập vào rèn đúc bên trong căn bản không để ý tới những người khác ý nghĩ khối thứ hai khí phôi hoàn thành rèn luyện tô chết nâng truy lại lần nữa g õ đợi đem phần thứ hai huyền cấp vật liệu rèn đúc đến thượng phẩm về sau tô chết khí tức đã bắt đầu trở nên p h ủ phiếm vô cùng nay bằng với làm ộ t hơi rèn đúc hai thanh huyền binh đối tu vi yêu cầu cực cao ở đây bên trong cho dù là hoác đồng loại này uy tín lâu năm huyền tượng cũng không thể có thể chịu đổi chỉ có vân tiêu loại này tượng đạo đại tông sư mới có thể làm đến hô hô hô tô chết miệng lớn thờ dốc sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tô chết giờ phút này vậy mà đem hai phần huyền cấp khí phôi chống lên nhau đây là tiểu sư thúc đây là dự định điệp da chi pháp đột phá gông cùng xiềng xích h o ạ c đ ồ n g nhìn ra mánh khỏe không khỏi cảm khái trong thanh â m run nhẹ nhẹ điệp da chi pháp đột phá gông cùng xiềng xích chính là chỉ nhiều loại phẩm chất thấp vật liệu tương hô điệp da từ đó nhất cử đột phá đến cao hơn phẩm chất nhưng phương pháp này yêu cầu cực cao nhất là đối với võ giả sức chịu đựng khảo nghiệm cực lớn c h ỉ ít h o ạ c đ ồ n g làm không được điệp da chi pháp đột phá gông c ù n xiềng xích cái này tô chết tuổi tác không lớn nhưng khí phép này quả thực không nhỏ a quá trẻ tuổi hảo hào rèn đúc một thanh huyền binh là được tại sao phải khổ như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ phương pháp này k h u n g hiểm một khi hết sạch sức lực chỉ sợ đối tu vi đều bị tổn thương tu vi võ đạo tổn hao nhiều bạch bạch hao phí thời gian cùng tài nguyên mới có thể khôi phục đám người nghị luận bọn hắn đã chứng thực tô chết có huyền tượng trí năng nhưng đối với tô chết loại này điệp g i a chi pháp lại là không coi trọng dù sao phương pháp này đối với chân khí cùng thần hồn yêu cầu quá nghiêm khắc h ả khắc trong n y mắt tô chết đem phần thứ nhất cùng phần thứ hai huyền cấp vật liệu rèn đúc cùng một chỗ h o ạ động tiếp tục tô chết sắc mặt có chút chắm bệnh nhưng đại thể coi như không việc gì sư tôn tiểu sư thúc hắn ngài khuyên một chút tiểu sư thúc đi cứ tiếp như thế chỉ sợ tiểu sư thúc hao tổn tự thân âm dương khí huyết đều hư chứng bệnh a hoắc đồng nội tâm khâm phục tô chết nhưng nhìn thấy tô chết như thế ngoan cố cơ hội là lãng phí mình không khỏi dọa cho phát sợ mở miệng đối vân tiêu nói vân tiêu trầm ngâm một lát sau đó lại nói nghe hắn ta ngược lại muốn xem xem cực hạn của hắn ở nơi nào người cứ yên tâm chính là có vi sư tại người tiểu sư thúc còn có thể xuất hiện cái gì ngoài ý mến vân tiêu trấn an h o ắ đồng h o ắ đồng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu tiếp tục chuẩn bị cho t ô chết thứ ba phần huyền cấp vật liệu thứ ba phần t ô chết hai tay đã bắt đầu run dày thứ tư phần t ô chết hai chân bắt đầu run lên thứ năm phần t ô chết mồ hôi lạnh c h ả y dòng thần sắc m ỏ i m ệ t và phần thứ sáu phần t ô chết thân thể tựa như trong gió thu lá khô theo gió phiêu riêu sáu phần c h ọ n vẹn sáu phần phương pháp này đối với võ giả nội tình yêu cầu cực cao hai phần huyền cấp vật liệu được ra điều này đại biểu võ giả nội tình tinh khí thần tam bảo hàm lượng so với võ giả tầm thường tối thiểu mạnh lên gấp hai không chỉ không chỉ càng là về sau được ra t i ê u hao càng lớn điệp ra đến thứ ba phần tiêu hao tối thiểu là võ giả tầm thường bốn lần theo này suy luận sáu phần tài liệu chẳng phải là đại biểu cho tô chết tinh khí thần cơ sở tối thiểu là bình thường cựu phẩm võ giả hơn ba mươi lần t r ă m sông chạy xiết hội tụ ở biển nếu như đem tôn g sư so sánh biển cả cựu phẩm võ giả so sánh dòng sông cả hai không có nhưng so sánh trí tính nhưng không chịu nổi dòng sông số lượng nhiều a số lượng càng nhiều so biển còn bao la hơn không thiếu niên tuổi lớn thợ rèn nhìn thấy tô chết như vậy trên mặt của mỗi người đều là hãi nhiên chấn kinh tri xác không thể tin tâm thần chập trợn tôi chết nội tình cái này cũng quá kinh khủng a còn chưa thành t i ể u tôn g sư tinh khí thần tam bảo chi lực liền so với tôn g sư còn muốn hùng hậu còn có vương pháp a còn có thiên lý a tiếp tục tiếp tục tô chết hư nhược thanh âm tiếp tục chuyển đến lại khắp nơi để lộ ra kiên định thứ bảy phần thứ tám phần thứ chín phần thô sơ giản lược tính toán ra tô chết nội tình tối thiểu là cựu phẩm định phong võ giả hơn hai trăm lần có tiếng người run dày cổ họng khô cạn thanh âm giống như quỷ mị chuyển đến hơn hai trăm lần khái niệm gì đám người đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu tô chết chính là cựu phẩm bảng thứ nhất nếu là đem tôi chết tính một trăm điểm việt thiên sơn chính là cựu phẩm bảng thứ hai tính làm chín mươi chín phân việt thiên sơn cực hạ chính là chín mươi chín phân nhưng tôi chết cực hạ lại là không thể đo lường bởi vì mắt điểm cũng chính là một trăm điểm rung động kinh khủng toàn trường tĩnh lặng uy mắng không dám nhiều lời sợ làm phiền tôi chết tôi chết đoán tạo chín phần tài liệu tự thân đã là trong gió ảnh đến phản phất lung lay sắp đổ sư đệ đủ rồi ngươi đã đã chứng minh chính mình vẫn yêu cảm nhận được tôi chết dưới mắt trạng thái nhẹ nhàng thở dài một tiếng đang muốn xuất thủ trợ lực tôi chết một chút sức lực nếu là lại như vậy x u ố n g d ư ớ i tô chết sợ đả thương võ đạo căn cơ loại trạng thái này tô chết đã từng trải qua một lần đó chính là tới lạc kỉnh thương t ỷ thí rèn đúc gia đình phong linh binh thời điểm lúc kia tô chết dù là có linh huyết bổ sung nhưng như cũng được âm hư chứng bệnh thận thủy khô kiệt bởi vì linh huyết cường điệu bổ sung khí huyết đối chân khí cùng thần hồn hiệu quả trị liệu lại không tốt lần này tô chết tình huống tới lần trước cùng loại lại càng nghiêm trọng hơn ý vị này tinh khí thần tam bảo cực độ trôi qua không cần tô mỗ còn chưa tới cực hạ tô chết thanh em chuyển đến suy yếu nhưng kiên định thời khắc này tô chết hai mắt sáng ngời có thần c á i chán một đạo kim sắc thiên nhãn đường vân diễn hóa như là t h ầ n chỉ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên màu vàng bảo ngọc tiên quang lưu t r u y ề n trên đó vẹn vẹn khí t ứ c liền khiến người ta cảm thấy như là đưa thân vào tiên cảnh bên trong tức lương thạch không cần núi đặc sản ba giữa thiên địa vang lên một đạo thanh tịnh thanh âm tô chết đem vật này bóp nát đạo đạo thổ tiên khí màu vàng như là t r ă m sông đổ về một biển cấp tốc hướng về tô chết thể nội ngưng tụ tô chết lần này rèn ú c một là vì khiêu chiến mình cực hạ thứ hai là vì mình kiếm lấy công vân đại kế hắn quyết định thanh thế làm cho càng lớn càng tốt cho nên liên đệ tô mỗ cho cái này cao cao tại thượng thánh địa dâng lên một điểm rung động đi chương ba trăm mười một nửa bước tượng đạo đại tôn g sư chương ba trăm mười một nửa bước tượng đạo đại tôn g sư tức n h ư ỡ n g thạch chính làng n h ị c h thiên tạo hóa chi vật đang hấp thu thổ vận tiên khí một m h á y mắt tô chết khí thức cũng tại thời khắc này liên tục tăng lên nguyên bản đã d ầ u hết đèn t ắ t đ ụ c t h ầ n vậy mà cây khô gặp mùa xuân khí thức tăng vọt đến cực hạ thậm chí còn có tinh tiến chỗ một màn này để nguyên bản định xuất thủ vật tiêu nhìn trận mắt hốc mổm tiên khí là tiên bình tạo hóa vân tiêu tự lẩm bẩm tô chết là tiên binh c h i chủ sự tình cũng không thể coi là bí mật gì vân tiêu thân là đại tông sư tự nhiên là có thể cảm giác được tiên khí tồn tại tiểu tử thúy này nguyên lai đã sớm lưu đồ tốt vân tiêu cười mắng một tiếng thế mới biết h i ể u nguyên lai đây hết thảy cũng đều tại tô chết trong kế hoạch đ ầ m tô chết khí tức nhảy lên tới cực hạn cả người tinh thần n để vải quét sạch sành xanh, xanh mắt thấy trong tay kia chín phần huyền binh khí phôi đưa tay liền nện trọng truy rơi xuống đất rung núi chuyển cồn phong mưa rào nghiên trời l ệ đất thậm chí so với trước đó còn muốn lăng lệ Tô chín ế t l i tiếp vi động 9981 truy. 9 vị i động huyền, huyền cấp khí phôi suy cho cùng hóa thành một thanh đỉnh phong huyền binh đây là cái gì khí phách tại lôi đỉnh ánh lửa chiếu dọi phía dưới tô chiết tựa như thời kỳ thượng cổ chấp trưởng thiên hạ binh chủ thần mang như đuốc làm cho người mắt thường nhòi nhói cơ hồ là khó mà nhìn thẳng tại một mươi đạo huyền văn bên ngoài lại ngưng kết ra nửa đường huyền diệu khó lường khí văn tiêu khí văn quang mang thanh thiết như là thái sơ chi quang làm cho người ghé mắt chiếu sáng rạp rỡ chiếu r ọ i vạn cổ đương đạo khí này văn hình thành trong nháy mắt tô chết bên cạnh thân quang mang lưu chuyển một cái ba tấc tiểu nhân xuất hiện một cái ba tấc tiểu nhân cái này ba tấc tiểu nhân xuất hiện trong nháy mắt một cỗ khí âm hàn trong nháy mắt bao phủ toàn trường để quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống không ít người thở ra khí t ứ c đều mang từng tia từng tia hàn ý thủy tinh hoa hoa cũng coi là lao diễn viên chỗ khác biệt ở chỗ tô chết thu hồi chú kiếm sân trang những cái kia thời gian đã từng đem thối binh hồ bên trong cường đại thủy tinh hoa hoa thu nạp t r ố n g không tương hỗ thôn p h ệ cường đại cuối cùng ngưng tụ ra hiện tại thủy tinh hoa hoa nó hàn khí bất người cho dù là cựu phẩm võ giả cũng không chịu nổi ccc thủy tinh hoa hoa tự nhiên sẽ hiệu chủ nhân triệu hoán mình ra nguyên nhân không nói hai lời bâng lên n h ọ thường liền bắt đầu đ ố i khí phôi đi tiểu c ự c hạn rét lạnh chi thủy rơi vào hoàn toàn đỏ đậm trường cung khí phôi phía trên đ ỗ n g nhiên nhiệt độ giảm xuống buộc phát ra vô số nồng đậm xương trắng nhiệt độ đ ỗ n g nhiên b i ế n hóa từ đó làm cho tài liệu tính bền dẻo tăng lên rõ ràng ẩm xương trắng tan đi tia trưởng cung võ đạo binh khí rơi vào tô chết trong tay cung này dài ước chừng năm thức có thựa nó s á t tôi tam hiện lam ẩn có điện quan g du tẩu hai đầu cung nhị rèn đúc ra lôi thú chi hình trận mắt tròn xoe tựa như muốn nhắm người mà p h quanh mình lôi văn uốn l ư ợ n như linh xả ẩn nút đáng tiếc duy nhất chỗ chính là chưa trói lên dây cung dây cung vật liệu không phải rèn đúc mà ra điểm này cần tô chết đến tiếp sau tìm kiếm được vật liệu nối liền tô chết sở dĩ sẽ rèn đúc một thanh trường cung cũng là bởi vì suy nghĩ trong lòng tập được lục đạo cấm cung về sau tô chết cung đạo tạo nghệ cũng đạt tới một cái kinh khủng cấp độ nhưng khổ vì trước đó cung đạo binh khí khó có thể chịu đựng tô chết kinh khủng cự lực nói như vậy tô chết cung trong tay đạo binh lưới lao đều là giao cho di dẫn huyền sử dụng dưới mắt tâm niệm vận động liên đoán tạo trôi này cung đạo binh khí xem như đền bù tiết mới đại sư tỷ xin chỉ giáo tô chết cười tò đưa tay dâng lên t như như sư ờ n g đệ nhưng có ý nghĩ vì thế cung lấy cái gì tên tôi chết lắc đầu nói đùa cái gì mới rèn đúc này minh đã hao phí tôi chết tất cả tâm thần hẳn nơi nào còn có tâm tư cho trôi này trường cung lấy tên là gì nếu là sư tỷ cố ý vậy liền vì đó lấy một cái tên đi t ô chết trả lời vân tiêu có chút suy nghĩ sau đó khẽ hé môi son mở miệng nói nói cung này liền gọi x é t đánh lời nói rơi xuống vân tiêu chân nguyên phun ra nuốt vào mà ra tại k h ô n g lưng phía trên khắc lục xuống dòng bay phượng múa x é t đánh hai cái chữ to sau đó trở tay ném đi cung này còn đưa t ô chiết x é t đánh tên rất hay x é t đánh cung t ô chết khen k i a x é t đánh cung phản phất có linh đang nghe t ô chết ngữ liệu về sau trên đó lôi đỉnh đường vân sáng tối chập trờn có chút lấp lánh tựa h ầ ngay tại nhạy cỡng long ngao cung t ô chiết nó tựa đạo tạo nghệ siêu việt đỉnh phong huyền tượng có thể nói là nửa b ư ớ c tượng đạo đại tôn g sư vân tiêu hít sâu một hơi cao giọng nói nửa b ư ớ c tượng đạo đại tôn g sư nghe giảng bài mọi người nhất thời hít một hơi lanh khí cái gọi là nửa b ư ớ c tượng đạo đại tôn g sư vốn không có cảnh giới này nhưng lần này tô chết kỹ thuật r è n nghệ thực sự quá mức cao siêu khoảng cách thánh binh cũng v ẻ n v ẻ n cách xa một bước vì vậy vân tiêu mới có thể xưng hô tô chết vì nửa bức tượng đạo đại tôn sư tô sư thúc tốt năng lực như vậy tuổi tác vậy mà đã có tượng đạo đại tôn sư chi tư long ngao cung tượng đạo có người kế nghiệp võ đạo thiên phú viêm tháp ban thưởng đỉnh phong tổ khí mở lịch sử tiền lệ mấu chốt tô sư thúc tượng đạo thiên phú cũng là như vậy người tiên lao thiên gia cướp c h o ăn cơm ăn a đám người sau khi hết khiếp sợ bắt đầu tiếp nhận kết quả này dù cho là giật mình như ngộng nhưng lấy lại tinh thần vẫn như cũng là bắt đầu chúc mừng tô c h ế t tiệm ngũ vị hương cầu v ò n g c á i r á m thường cơn sóng liên tiếp tô c h ế t cười một tiếng sau đó gặp thời cơ chí ngồi cao giọng nói chư vị tô m ẫ bất tài tuy là sư tôn nhỏ nhất sư đệ nhưng cũng nguyện ý vì lòng nào g cùng phân lưu ngay hôm đó lên tô m ẫ nguyện ý tiếp nhận tông môn binh khí rèn đúc cùng chữa trị trí trách thu lấy công v n vì lúc đầu tám thành việc này tô mô đã cùng vần tiêu sư tỷ thương nghị qua tô mô tượng đạo tạo nghệ mặc dù không so được vần tiêu sư tỷ nhưng thánh binh phía dưới tô mô có lẽ còn là có thể đảm nhiệm còn xin c h ư vị nhiều hơn cổ động a tô c h ế t tiêu dung như một xuân phong nghiễm nhiên là hòa khí sinh tài bộ dáng tám thành vẹn vẹn thu tám thành cái này tích lũy tháng ngày xuống tới cần phải tiết kiệm không ít công h â n không phải sao tô sư thúc nửa bức tượng đạo đại tô sư thánh binh phía dưới hợp tay tự cầm không thể so với vân tiêu sư bá yếu bao nhiêu cái này có thể kiếm l ư n a Tốt, tô sư thúc ta vừa vặn có một nhóm minh khí cần chữa trị vất vả tô sứ t h u ố c đám người con mắt lập tức sáng lên tô chết đã chứng minh mình tượng đạo tạo nghệ đồng thời thu phí còn thấp long ngao cung vân tiêu cùng giới t r ư ớ n g đ ệ tử mặc dù tại tượng đạo bên trên cũng là cực kỳ tốt nhưng hiệu suất quá thấp không ít người muốn rèn đúc binh khí hay là chữa trị thậm chí đều không có chỗ xếp hạng thời gian một dài thậm chí tu vi đều liên tiếp tăng lên ngược lại là binh khí chưa chữa trị cái này có thể để yên hà sơn v õ giả không ngừng kêu khổ nhưng hết lần này tới lần khác trong tâm môn Võ đạo thợ thủ c ô n sau đó chính là chuẩn bị lấy tiền là được còn xin chư vị trở về các cung về sau vì tô mỗ nhiều hơn tuyên truyền tô mỗ ở đây cảm ơn qua tô chết chi danh lại một lần tại yên hà sơn gây nên oanh động không nhỏ viêm tháp nhận định thiên phú thứ nhất cựu phẩm bảng chiến lược thứ nhất hiện tại lại thêm một cái tượng đạo đại tông sư tên tuổi rất nhiều truyền kỳ tên tuổi cũng làm cho t ô chết i bịt kín khăn trẻ mặt thần bí nhớ kỹ ba thành công hơn thu nhập là của ta trừ cái đó ra ngươi một người khó mà ôm lấy trách nhiệm h o ạ t đ ộ n g các đệ tử có thể giúp ngươi vì ngươi trợ thủ chỉ bất quá tại yên hà sơn bên trong không tồn tại không làm mà hưởng cho dù ngươi là sư thúc cũng phải cấp bọn hắn khởi công tiền bằng không bọn hắn cầm vũ khí nổi dậy phản ngươi cái này sư thúc k i a chớ có đến tìm ta khóc nhẹ v â n tiêu đối t ô chết căn dặn nói t ô chết nghe nói như thế nhãn tỉnh sáng lên vô vô bậu ư ợ c nói đi theo sư thúc hốn một ngày ăn chín bữa ăn h o ạ c đ ồ n g ở bên trong tất cả nhân công tiền tại nguyên lai trên cơ sở trứng hai thành h o ạ c đ ồ n g ngược lại là không quan trọng không có đôi vân tiêu mù chung dù sao cho ai làm công đều là đánh nhưng h o ạ c đ ồ n g nghe được tô chết đem bọn hắn vân tiêu dưới trướng võ đạo thợ thủ công tăng giá hai thành lập tức hô hấp trở nên rồn rập lên phù phù h o ạ c đ ồ n g trực tiếp quỳ gối tô chết trước mặt ba gõ c h í n b á i trong miệng hô to h o ạ c đ ồ n g đại biểu sư đệ sư muội khấu tạ tiểu sư thúc đại ân chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tô chết có chút thương hại nhìn hoạt đồng một chút ai vân tiêu sư tỷ cái này đều đem làm công người nghiền ép thành hình dáng ra sao bất quá chỉ là trướng tuổi hai mươi vậy mà cảm động thành dạng này trước đó kia là trải qua cái gì hắc nô thời gian đến cùng là rèn sắt vẫn là hai bông a đứng dậy theo như nhu cầu không cần như thế tô chết vội vàng đỡ lên hoạt đ ồ n g túi đầu xem xét trên mặt đất đã bị mẹ ra một cái hố sâu vân tiêu cũng là không thèm để ý ngược lại là h ồ nghi nhìn tô chết một chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngươi cái này bại hoại tiểu tử tâm chớ có quá đen đối ngoại hạ giá hai thành lại muốn hiếu kính ta ba thành tiền công để cao hai thành cái này bảy tính tám tính chỉ sợ ngươi kiếm không có bao nhiêu vốn là kiếm cái vất vả công vân ngươi như vậy d à y vò sợ là làm không công t ô chết hì hì cười một tiếng sư tỷ đây là lo lắng sư đệ ta bồi thường vẫn tiêu trận nhìn t ô chết một chút tinh tế ngón tay trắng nón nhẹ nhàng điểm một cái điểm tại t ô chết trên đầu cười mắng ta còn lo lắng cho ngươi ngươi cái t h ằ n g này cũng quá mức không biết xấu hổ ta là sợ ngươi bạch d à y vò mình g á n h không được lại đem cục diện r ồ i dám trả lại cho ta t ô chết lắc đầu nói sư tỷ yên tâm sân nhân tự có diệu kế ta ra môn một cái nước bọn một cái đinh chỉ sợ ngày sau ta một ngày thu đấu vàng sư tỷ còn muốn đỏ mắt trước đó nói xong nếu là sư tỷ hướng sư đệ mượn công vân chín ra mười ba về quy củ cũng không thể đổi vân tiêu nghiên g qua tô chết một chút tô chết có tiếp nhận rèn đúc tâm tư vân tiêu tự nhiên là đồng ý bất quá dựa theo tô chết như vậy phép tính nhiều nhất không l ô kiếm không có bao nhiêu vân tiêu cũng cố ý để tô chết thụ chút ngăn trở liền không thèm để ý sư tôn ở trên người hắn ký thác kỳ vọng bảo kiếm phong tử ma luyện ra trước hết để cho hắn ma luyện một phen đợi không thu được trợ ta lại ra mặt là được vân tiêu thầm nghĩ trong lòng nhất miệng lên đã chuẩn bị kỹ càng nhìn tô chết chê cười kiếm tiền đại kế thần kỳ tiền v ạ n tam chương ba trăm mười hai kiếm tiền đại kế thần kỳ tiền v ạ n tam tô chết vì nợ nần đã triệt để đến c ù n g tiếp nhận long ngao cung rèn đúc nhiệm vụ hóa thân trở thành bao công đầu tô chết tượng đạo c h i năng mặc dù cường hãn nhưng toàn bộ yên hà sơn đệ tử có bao nhiêu trong thánh địa thông sư cường giả liền có vài chục không ít cường giả thọ nguyên lâu đời không ngừng thu đồ i a như vân tiêu loại này liền chờ thế là phát triển long ngao cung đời thứ ba cựu phẩm phía dưới đệ tử càng là nhiều không kể siết vân tiêu giảng đạo thời điểm tô chết một tiếng hót lên làm kinh người rèn đúc ra nửa bước thánh binh đúng là tà người vậy a kể từ đó tám thành có cái gì khác nhau bất kể nói thế nào hai mươi tuổi nửa bức tượng đạo đại công sư ngày sau tất nhiên có thể thành tượng đạo đại tôn g sư thậm chí đặt chân tượng thần c h i cảnh ta coi như là kết một tiện h duyên là được có người không coi trọng tô chiết có người thì là tâm động tám thành tiện nghi cũng có người thì là hướng về phía định b ợ kết giao tô chiết dự định đi thử một lần tổng thể mà nói yên hà sơn đệ tử vẫn như cũ cảm thấy vô sự vô bổ dù sao chuyện này chủ yếu mâu thuẫn vẫn là long ngao cung lạc hậu sức sản xuất cùng yên hà sơn nhân dân quần chúng ngày càng tăng trưởng nhu cầu không thể đ i ề u tiết tính nếu là một chút thái thượng trưởng lão muốn rèn đúc thánh binh kia long ngao cũng có được duệ vân sư thái cùng vân tiêu hai đại tượng đạo đại tôn tự nhiên là tay cầm đem bóp nhưng hết lần này tới lần khác thánh binh phía dưới võ đạo binh khí ngược lại là khó mà đi lượng tiềm long cư từ hôm nay hoạt động ngươi phụ trách cân đối mây trắng cư đệ tử rèn đúc nhiệm vụ tiền sư m i n h ngươi thì là phụ trách chủ tính trung quản lý có vấn đề hay không tô chết đem hoạt động cùng tiền vạn tam gọi đến tiềm long cư đơn giản trình bày một chút mình quy hoạch sau đó vì hai người đại khái phân chia một chút nhiệm vụ đơn giản phụ trách nhiệm vụ tô chết thì là đương đại lóc bản hoạt động trọng trọng gật đầu trên mặt lộ da nụ cười thật hà tiểu sư thuốc yên tâm sư minh đệ chúng ta nhất định cho sư thuốc hung hăng làm mật chết tại s á t chiến trên đài đều được chỉ bất quá dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem một khi nhiệm vụ quá nặng lấy mây trắng cư nhân thủ hiện có chỉ sợ theo không kịp h o ạ c đ ồ n g nhắc nhở tô chết nói h o ạ c đ ồ n g đối với tô chết c h ứ n g t h ủ i tự nhiên là hai tay đồng ý nhưng hắn tại long ngao c u n g nhiều năm cũng biết lập tức tình huống sợ tô chết sống to mưa nhỏ sau đó kết thúc lờ mờ h o ạ c đ ồ n g các đệ tử lại khôi phục lại trước kia kiếm chút công hơn như là chen nước bình thường khó khăn hoàn cảnh việc này y ê tâm các ngươi phụ trách bộ phận nhiệm vụ là được còn lại đại bộ phận tô mô đến giải quyết tôi chiết khoát tay áo ánh mắt kiên định đã tính trước hoắc đồng có chút h ồ n g nghi chính tôi chết giải quyết còn tiếp nhận đại bộ phận dù là tôi chết lại tài giỏi cũng bất quá là một người m ệ t đến thổ huyết cũng không có khả năng bù đắp được hoắc đồng bọn hắn mấy chục cái võ đạo thợ thủ công đi bất quá hoắc đồng trung thực cho dù là trong lòng h ồ n g nghi cũng không có làm mặt nói hỏi thăm kỳ thật cũng là đơn giản chúng ta chú kiếm sơn trang không phải xây lại a bốn phủ hỗn chiến c ư ờ n giả g tử thương không ít võ đạo tài nguyên cũng tiêu hao rất lớn mà chú kiếm sơn trang thu nạp dương châu ba phủ ngược lại chưa từng có lớn mạnh nhưng thiếu tài nguyên yên hà sơn thánh địa mặc dù cường giả không ít nhưng bên trên tam phẩm võ giả càng nhiều bát phẩm linh binh trở xuống hoàn toàn có thể đem bộ phận này nhiệm vụ phân hóa cho chú kiếm sơn trang chấp hành đồng thời đối với chú kiếm sơn trang bên trong tượng đạo thiên phú đệ tử ưu tú có thể thỉnh thoảng tổ chức đến yên hà thánh thành để long ngao cung đệ tử bất thời gian ban thưởng cho bọn hắn công vân vì chú kiếm sơn trang đệ tử giản g đạo cứ thế mãi tất nhiên có thể b à n sống môn này xinh ý tiền vạn tam điểm một cái cái bản hơi suy tư nhân tiện nói ra thượng sách t ô chết nhãn tình sáng lên hắn nghĩ tới nhờ người ngoài nhưng còn không nghĩ tới chú kiếm sơn、trang. tiền b ạ n tam cái này một lời nói ngược lại là triệt để để tỉnh tô chiết long nao cung sức sản xuất theo không kịp nhưng vân tiêu tinh lực đại bộ phận nào vào võ đạo cùng tượng đạo bên trên đối với cùng ngoại giới thợ thủ công hợp tác vân tiêu khinh thường cũng lười hao phí tâm tư vì vậy yên hà sơn đệ tử trong âm thầm không ít người có quen biết ngoại giới võ đạo thợ thủ công chính là vì võ đạo binh khí nhu cầu không tệ kiếm tiền tới nói vẫn là tiền sư huynh chuyên nghiệp bất quá đề nghị này có thể đưa về sau tạm thời ta có biện pháp giải quyết nhân thủ vấn đề tô c h ế t gật đầu nói vỗ vỗ tiền vạn tam bạ vai tiền vạn tam vỗ vỗ mình tròn vào bụng sau đó nói đây không phải là ta thổi nếu là luận võ đạo thiên phú ta tự nhiên không sánh bằng người so ráng người khôi ngô thứ chi phát triển ta cũng không sánh bằng lòng bá sư h u n h nhưng tiền mỗi tại kiếm tiền phước diện tự nhận thứ hai không người dám xưng tôn ta tiền ra sản nghiệp sớm đã từ tiền mỗi lo liệu từ chú kiếm sơn trang phát triển đến toàn bộ đường phủ tiền vạn tam càng nói càng là đắc ý hắn tu vi thấp thiên phú yếu dù là may mắn tiến vào yên hà sơn cũng bất quá là bái tại một cái bình thường trưởng lao dưới trướng là một cái ký danh đệ từ đời này có thể đặt chân tự phẩm đã là cực hạn kiếm tiền cũng là tiền vạn tam duy nhất có thể đem ra được bản lĩnh tô chết suy tư một phen sau đó còn nói nói dưới mắt chúng ta vừa mới đem sạp hàng chống lên đến nhóm đầu tiên nhiệm vụ tổng cộng hai trăm kiện binh khí hoặc đồng bên này liền có thể tại trong vòng ba ngày chế tạo một trăm kiện binh khí vẫn là quá ít xem ra yên hà sơn đệ tử đối tô mẫu vẫn là trong lòng còn có lo lắng tiên sư huynh ngươi xem coi thế nào mới có thể để cho càng nhiều người cho chúng ta hạ nhiệm vụ quá ít hoặc đồng xứng sở dựa theo ba ngày rèn đúc một nhóm binh khí hai trăm kiện liền cần sáu ngày đồng thời còn có binh khí chữa trị công việc lại mở rộng quy mô chẳng h p việc là muốn m này, nói. Nói, rộn rộn này cũng là đơn giản để hiện hữu khách nhân trở về mở rộng kéo khách mới đến cùng ta bừa bán tỷ như kéo mười cái khách mới liền có thể đạt được miễn phí chữa trị binh khí cơ hội một lần kể từ đó tựa như cùng t u y ế t cầu lan lộn càng lăn càng lớn chỉ sợ rất nhanh liền đông như chảy hội h o ạ c đ ồ n g vốn là sợ hãi mình bị điên c u ồ n g nghiên ép nghe được tiền vạn tam l ờ i nói sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến kinh hô một tiếng nói không đúng không đúng tiền huynh dựa theo ngươi nói như vậy một phần mười mười phần trăm chỉ sợ chúng ta đều muốn bề bộn nhiều việc miễn phí chữa trị binh khí cái này cũng không thỏa h o ạ c đ ồ n g tự thân có tông sư cảnh lại là h u y ề n tượng theo lý thuyết về mặt thân phận cao hơn tiền vạn tam không ít nhưng ở tô chết trước mặt hoạt động cũng không dám k i n h thường lấy tiền huynh ư n g hô tiền vạn tam cái này có cái gì nhóm đầu tiên miễn phí chữa trị phong thích ta liền được danh tiếng về phần nhóm thứ hai vốn nhờ vì quá quá mức nóng kéo chín cái khách mới nhưng phải chín phần chuyên môn hồng bao tập hợp mười phần chuyên môn hồng bao liền có thể thu hoạch được miễn phí chữa trị cơ hội nhưng cái cuối cùng chuyên môn hồng bao thu hoạch được khó khăn tăng lên mỗi kéo một cái khách mới có thể đạt được một viên mảnh vỡ mười cái mảnh vỡ lại hối đoái một cái chuyên môn hồng bao đợi nhóm thứ hai dần dần báo hỏa cứ thế mà suy ra tại thứ chín mai mảnh vỡ trên cơ sở lại rời khỏi mười cái s a băng thu hoạch được một cái mảnh vỡ như thế đời đời con cháu không thiếu thốn tiền vạn tam như là một cái phong khoáng tự do chỉ điểm giang sơn đại tướng quân phong k i n h vân đạm liền có thể bảy mưu nghị kế tăng này t h i ê n minh cao a hoạt động chỗ nào được chứng kiến vô s ỉ như vậy thao tác lập tức bị cả kinh trận mắt hốc mồm đối tiền vạn tam giơ ngón tay cái lên không gian không thương hôm nay hoạt động xem như chân chính mở rộng tầm mắt tô chết cũng bị tiền vạn tam lôi đến kinh ngạc cái này quả nhiên là tài đạo thiên mới a ngay cả võ đạo thế giới bản cũng tịch tịch đều trò chỉnh ra đến rồi tiền vạn tam nếu là xuyên qua đến lam tinh còn có ngựa ba bà hoảng lao bản bọn hắn sự tình gì a tiên hà sơn đệ tử kiếm lấy công h â n khó khăn mà cái này công h â n lại cùng với võ đạo tài nguyên móc đ ố i đợi chúng ta vận chuyển lại tích lũy nguyên thủy công h â n còn có thể đẩy ra công h â n dê con lợi nha mỗi lần để đệ tử đổi một bộ phận lấy nguyệt trong vòng giảm xuống đệ tử áp lực nhưng tế thủy trường lưu chúng ta có thể công h â n sinh công h â n như hoa sen nở rộ đầu tiên là nụ hoa sau đó từng đoá từng đoá triển t h a i cái này lợi nhuận tựa như cùng tứ hải chi vỏ sỏ đến mãi không hết liên tục không ngừng dê con lợi cuối cùng không dễ nghe theo tiền mộ ý kiến liền gọi hoa bối phúc trạch đi tiền vạn tam con mắt h i p lại thành phật di lặc cười ha hả giải thích xong việc lại bổ sung một câu cùng loại cái này tiền mô còn có rất nhiều ngày sau lại từng bước đẩy ra là được chỉ cần các ngươi giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề tiền mô cam đoan trong vòng một năm hai vị liền có hoa không hết công vân hoa đồng mặt mũi tràn đầy khâm phục giơ ngón tay cái lên không ngừng đối tiền vạn tam khen rượu a rượu a t h i ê n minh thật là thần như vậy hoa n h t ô chết nghe được tiền vạn tam đã triệt để trận tròn mắt ngoại trừ cũng tịch tịch kế hoạch bên ngoài tiền vạn tam lại còn mở ra sâu kiến hoa bối công năng đây cũng không phải là thương nghiệp thiên tài hoàn toàn chính là thương nghiệp tri thần t ô chết kinh ngạc nhìn xem tiền v ạ n tam tiền vạn tam ngược lại là có chút mất tự nhiên sờ lên mập phi mặt hiếu kỳ hỏi sư đệ ngươi như vậy nhìn ta làm gì t ô chết hít sâu một hơi sau đó trầm giọng hỏi cung đình ngọc dịch diệu tiền vạn tam trận mắt h ố t p ồ n không biết trả lời như thế nào t ô chết không tam tâm tiếp tục đặt câu hỏi nhân sinh vô thường đại tràng bao đại truy cùng truy nhỏ tổng cộng nhiều ít t ô chết liễu lò không ngừng tiền vạn tam cùng hoác đồng trận tròn mắt t ô chết hỏi xong cẩn thận quan sát tiền vật tam có khuyên thiên sư h u n h đừng kìm nén cứng rắn nghẹn thương thân tiền vận tay sờ lên tô chết chán sư đ ệ người gần nhất luyện võ chẳng lẽ tàu hỏa n h ậ ệ à, đây đều là nói cái gì mê sảng a tô chết gắt gao nhìn chằm chằm tiền vạn tam hy vọng từ tiền vạn tam trên mặt tìm ra một chút người xuyên việt chứng cứ nhưng tiền vạn tam kia đậu xanh ánh mắt để lộ ra mê mang còn có đôi tô chết lo lắng cuối cùng đánh nát tô chết hoài nghi vô sự tiền sư huynh rất giống ta hồi nhỏ một cái cố nhân mới lời nói chính là ta tuổi nhỏ thời điểm tới bạn chơi ở giữa ám hiệu tô chết bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói vậy ngươi cái này cố nhân nhất định rất mới tuấn mỹ tiền vạn tam không có hoài nghi ngược lại là chữ chặt đàng hoàng trả lời t ô chết bốn t á o khí tiên cảnh kỳ quan tộc tổ điện thiên khung phía trên t á o khí tiên mang không ngừng phun trào không gian xe rách đen nhánh vết nước không gian bên trong t ô chết nhảy lên mà ra chương ba trăm mười ba cực hạn nhà tư bản chương ba trăm mười ba cực hạn nhà tư bản giờ phút này kỳ quan tộc bên trong không ít tộc nhân n g n g đầu nhìn về phía thiên khung t ô chết vận chuyển mi tâm kia thần mục đường vân chỉ một thoáng thiên khung phía trên lấp lánh n ư không một vòng m i n mông thần mục á p đảo trời xanh quan sát tổ đ i ệ hết hạy là lấy được tổ khí cái này nhân tộc võ giả có kỳ quan g tộc nhân nhận ra tô chết i mở miệng kinh hô q u a n g mang nói lên hai cái kỳ quan g tộc nhân bay đến thiên khung đứng tại tô chết i trước mặt chính là kỳ quan g tộc trưởng tháp b ạ t hùng liệt còn có thiếu tộc trưởng tháp b ạ t tuyển tháp b ạ t tuyển nhìn xem tô chết i thân sắc có chút phức tạp dưới mắt đã tra ra manh mối nàng cũng hiểu biết lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra tháp b ạ t tuyển ban đầu ở tắm rửa chính là bị tô chết i bắt cóc đi chỉ bất quá tô chết tựa hồ có một ít năng lực kỳ lạ lại có thể hóa thân trở thành người khác cái này mới tạo thành hiệu lầm thác bạc hùng liệt tưởng rằng hạ vân phi bắt đi nữ nhi lúc này mới sớm cùng bốn đại tông môn khai chiến thác bạc tuyển vốn là hẳn là thống hận tô chiết nhưng hết lần này tới lần khác tô chiết lại thu được tổ khí dựa theo kỳ quang tộc cổ lão tương truyền đến tổ khí tán thành người liền vì kỳ quang tộc c h i chủ thuộc hạ thác bạc hùng liệt bãi kiến chủ nhân thác bạc hùng liệt thì là không cần quan tâm nhiều túi đầu gật đầu hữu quyền đập tầm ầm ở trên lồng ngực của mình đối t ô chiết trầm giọng mà cùng tính trả lời thác bạc tuyển trên mặt lóe lên một tia do dự sau đó cũng học nhà mình phụ thân động tác đối tố chiết hành lễ không tệ trước nhập tổ đ i ệ nói chuyện tôi chết nhẹ gật đầu thân hóa lưu quang hướng về kỳ quan g tộc tổ địa rơi xuống t h á c bạn hùng liệt cùng t h á c bạn thuyền theo sát phía sau kỳ quan g tộc tổ địa diện tích lãnh thổ bao la chiếm diện tích cực lớn bốn phía chính là cao cao cọc gỗ cùng tảng đá đắp lên bức tường tại bức tường bên trong thì là đứng thẳng từng cái lều vải mà tôi chết từng đi qua tổ địa lăng mộ thì là tại toàn bộ kỳ quan g tộc c h ỗ sâu b à i kiến chủ nhân b à i kiến chủ nhân tôi chết những nơi đi qua tất cả kỳ quan tộc nhân đều cúi đầu mãi cho đến vương trướng các bạn hùng liệt mời tôi chết thượng tọa chủ nhân có gì có thể vì ngài ra sức thác b ạ t hùng liệt dò hỏi ánh mắt của hắn có chút kinh hãi ban đầu ở tổ địa lăng mộ bên ngoài tô chết đại chiến kiếm nhất tu vi không mạnh nhưng khí tức kinh khủng nhưng bây giờ tô chết tại thác b ạ t hùng liệt trong mắt tinh khí thần tam bảo như là ba đám cực nóng chi hỏa không ngừng t i ê u đốt tựa như so trên bầu trời vương dương còn kinh khủng hơn mấy phần cứ việc thác b ạ t hùng liệt cảnh giới võ đạo cường hãn hơn tô chết nhưng thác b ạ t hùng liệt biết được dưới mắt tô chết chỉ sợ một ngón tay đều có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn nghe nói kỳ quan tộc nhân đều là tượng đạo cao thủ tại tượng đạo bên trên thiên phú dị bầm dưới mắt tô mẫu có một chuyện làm ăn cần rèn đúc đại lượng võ đạo binh khí tô chết cổ tay khé đ ả o trong tay lập tức xuất hiện một t r a n g giấy mà trên giấy viết tô chết cần có võ đạo binh khí tên ghi các bạn hùng liệt tiếp nhận nhìn lướt qua sau đó vừa cười vừa nói kỳ quang tộc linh tượng trở lên chứng ba trăm hai mươi năm người định có thể vì chủ nhân phân hữu hơn ba trăm linh tượng tô chết trong lòng khé động sớm tại tô chết phổ biến dựa vào tượng đạo kiếm tiền kế hoạch thời điểm tô chết liền nghĩ đến mượn nhờ kỳ quang tộc tri lực kỳ quang tộc nhân trời sinh cụt một tay tam mục tuy là cụt một tay nhưng còn lại một cánh tay lực lượng lại là vô cùng lớn đồng thời tam mục cũng cực kỳ thần dị quan sát nhập vi vì vậy kỳ quang tộc mỗi cái đều là do thợ rèn h o thủ rèn đúc thần tí còn có xe bay tôi ố t t chết con ngón đúng ra một viên tu di giới lơ lửng tại thác bạn hùng liệt trước mặt đây là vật liệu nhóm này hàng tô mẫu mau chóng lớn tôi chết mở miệng nói nói. tuân chủ nhân p h á p lệnh thác bạn hùng liệt gật đầu không dám chậm trễ chút nào người vây ở tông sư cảnh có chút thời gian a tôi chết quét thác bạn hùng liệt một chút mở miệng hỏi thác bạn hùng liệt mặt lộ vẻ xấu hổ nhẹ gật đầu tông sư c h i cảnh cần thể ngộ tâm linh nhập vi theo lý thuyết t h á c bạn hùng liệt chính là huyền tượng huyền tượng rèn đúc c h i pháp tới tông sư c h i pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng đạo lý đơn giản thực tế linh ngộ độ khó liền lên một cái cấp độ kỳ quang tộc bị phong t ạ i táo khí tiên cảnh linh cấp tiểu thế giới đã có chút năm đếm tông sư cường giả không biết bao nhiêu năm chưa từng đi ra không ít dính đến chân khí có nguyên pháp môn cũng đã đoạt tuyệt tô chiết cũng không nói nhảm đưa tay đảo qua bên cạnh thân bàn, bàn phía trên lập tức xuất hiện hai quyển cổ tịch tông sư cảnh tường giải long ngao quan tường pháp cái này hai quyển sách một bản chính là yên hà sơn trong thánh địa lịch đại tông sư đối đột phá tông sư cảnh càng lộ không ngừng hoàn thiện đã cực kỳ cẩn thận mặt khác một bản thì là ta long ngao cung long ngao quan t ư ở n g pháp long ngao cung võ học chính là thần công tô mộ tự nhiên không thể nhẹ thụ bất quá cái này quan t ư ở n g pháp lại là không ngại quan t ư ở n g pháp nhưng mạnh thần hồn mà thần hồn càng mạnh đặt chân tông sư tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn long ngao quan t ư ở n g pháp tới kỳ quang tộc kim cương bất hoại t r y hỗ trợ lẫn nhau t ô chết vươn tay đưa tay đánh ra một quyển một máy mắt t ô chết cả người tựa như hóa thành một thanh trọc truy quyền ra chính là gó truy q bên bên trên thực tế các bạn hùng liệt cùng thác bạc thuyền mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ thác bạc hùng liệt mồ hôi lạnh trên chán không khô dưới hai chân không ngừng run lên mà thác bạc thuyền thì là cả người quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh đa tạ chủ nhân thác b ạ t hùng liệt xoa xoa mồ hôi chán tiếp nhận hai quyển cổ tịch trong mắt lập tức lộ ra vẻ cùng nhật đối tô chiết cảm kích nói hắn bất quá là thô thô lật vải tờ liền cảm giác trong thức hải h à n g minh rung động dĩ vãng đối tôn g sư cảnh không h i ể u chỗ giờ phút này cũng là rộng mở trong sáng bản thân hắn chính là tại cảnh giới này lắng động đã sâu thiếu bất quá là người khác chỉ điểm thôi t ỷ như tại long ngao cung bên trong tô chết có chỗ hoang mang liền có thể hướng vân tiêu cùng bích tiêu giải hoặc căn bản không tồn tại thác bản hùng liệt tình huống như vậy đây cũng là chính thống đạo nho điểm mạnh một điểm khốn đốn chỗ vận khí không tốt chính là lệch trời chi cách chính như một câu người xưa nay không khả năng chống g ô n g tưởng tượng ra một loại mình chưa từng thấy qua nhan sắc võ đạo chi lộ cũng là như thế chỉ dựa vào n ộ tính của mình quá mức gian nan thông sư con đường t ô n g sư con đường lao phu đã hiểu thì ra là thế thác bạn hùng liệt tựa như một cái cầu học trẻ con hiểu rõ đại đạo khi thì cổng tiếu h khi thì hốc mắt tước át đám chìm trong đó không cách nào tự k i ể m chế mà nó trên người khí cơ cũng là không ngừng kéo lên không ngừng hướng về t ô n g sư cảnh d ự a s á t vào thác bạn hùng liệt khép lại cổ tịch giờ phút này đối tô c h ế t kính nể cùng trung thành đã đạt đến mức cực hạ tại thác bạn hùng liệt điều động phía dưới không bao lâu võ đạo binh khí liền rèn đúc hoàn thành tô c h ế t còn đem b ầ nguyên lưu tại kỳ quang tộc bên trong chủ yếu là chỉ đạo những cái kia linh tượng rèn đúc tô c h ế t cùng b ầ nguyên tồn tại tinh thần kết nối vì vậy tô chiết cũng có thể mượn b ổ nguyên kiểu do kỳ quan g tộc độc tính giải quyết vấn đề sản lượng tăng h thêm tiền vạn tam mở rộng kế hoạch từng đám vo đạo binh khí biến thành hải lượng công vân dù là tô chiết khấu trừ cho vân tiêu đám người chia lãi rơi vào trong tay mình công vân một ngày cũng có ba bốn ngàn đồng thời cái số này còn tại không ngừng kéo lên long ngao cung rèn đ ú c như là vi rút tại toàn bộ yên hà sơn bên trong l a n tràn mấy ngày sau tô chiết thành công trả lại đối v â n tiêu tiền nợ toàn bộ quy trình bên trong vân tiêu bạch bạch được lợi nhuận hoạt đồng bọn người cũng tăng lên tiền công tiền vạn tam cũng thu hoạch được không ít c h i lãi theo lý thuyết cho dù là sản lượng đi lên tô chết dãy công vân cũng là sẽ không quá nhiều nhưng hết lần này tới lần khác kỳ quan g tộc có được đại lượng linh tượng lại không dùng da công vân thuê tô chết tiện tay dựa vào công vân hồi đói một chút đan dược công pháp liền có thể để kỳ quan g tộc cảm động đến rơi nước mắt cho nên tô chết công vân hoàn toàn là dựa vào nghiền ép kỳ quan g tộc tộc nhân mà đến đinh đinh đinh Ken Ken Ken. khí trắng rèn trong phường. Tô chết cùng hoác đồng bọn người, thế ngất rèn Mây Tô chết thế trời cư đúc hoác đúc. dù sao tô chết có được tượng đạo hồi xuân thần thông chữa trị những võ đạo này binh khí liền có thể thu hoạch được đại lượng võ đạo cảm nộ g tiểu sư đ ệ sư tôn tỉnh gọi ngươi đi qua thấy một lần bích tiêu đi vào rèn đúc trong phường mở miệng đối tô chết nói tô chết chữa trị một thanh trường kiếm cuối cùng tôi vào nước lạnh sau khi hoàn thành tô chết xoa xoa mồ hôi c h á n đ ố i bích tiêu cười nói tốt đa tạ sư tỷ ta một thân ô huế gặp mặt sư tôn thực sự bất kính còn xin sư tỷ chờ một lát sau đó tô chết nhìn về phía trên bờ vai thủy tinh hoa, hoa. thủy tinh hoa, hoa minh mạch tô chết ý tứ con mắt đều sáng lên giơ lên lệch ra cầm s ú n g máy đang chuẩn bị đối tô chết nạ pháo đừng làm rộn t ô chết một bàn tay phiến tại hắn mập mạp trên mặt thủy tinh hoa hoa cong lên miệng mặt mũi tràn đầy bị khuất r ồ i ra ngón tay một điểm đầy trời thủy quang rơi vào tô chết trên thân khói lửa vết tích lập tức tiêu tán trong không sau đó tô chết khí huyết chấn động sương mù bừng bừng trong nháy mắt cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít t ô chết đi theo bích tiêu tiến lên hứng hở hỏi sư tỷ sư tôn gọi ta quá khứ làm gì bích tiêu nghiêng đáng yêu đầu suy tư trong chốc lát sau đó không xác định nói ta cũng không biết hẳn là cùng ba võ vương mộ có quan hệ đi. chương ba trăm mười bốn trấn thiên vương võ vô địch chương ba trăm mười bốn trấn thiên vương võ vô địch bà võ vương mộ tô chết ánh mắt có chút m ở mịt không khỏi nghĩ đến tại thu hồi chú kiếm sơn trang trong trận chiến ấy hợi heo thú thần nâng lên bà võ vương mộ không bao lâu hai người một trước một sau đi tới long ngao cư duệ vân sư thái đẩy người mùi rượu n g ắ p một cái b á i kiến sư tôn tô chết tiến lên đối duệ vân sư thái hành lễ duệ vân sư thái quét mắt nhìn hắn một cái hơi có chút kinh ngạc thần chi cửa sung mãn đã gần đến khép kín ngươi nhanh cự phẩm cao đoạn vần đạo đây là ngủ bao lâu bích tiêu cởi khẽ tiến lên giải thích nói sư tôn từ khi ngài lần trước ra ngoài dưới mắt đã qua m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i ngày mới m ộ ư ơ i ngày duệ vân sư thái cũng ngộ ban đầu ở chú kiếm s ơ n trang tô chết mới vừa vặn đột phá đến cựu phẩm trung đoạn bây giờ khoảng cách cựu phẩm cao đoạn cũng bất quá là cách xa một bước duệ vân sư thái đều hoài nghi mình ngủ ba tháng có thửa không nghĩ tới lúc này mới vẹn vẹn m ộ ư ơ i ngày cho dù duệ vân sư thái biết được tô chết thiên phú kinh người siêu phàm p h á t tục cũng không khỏi trở nên k i ế p sợ ngược lại là xem nhẹ tiểu từ ngươi Duệ vân sư thái cười nói che che chắn đầu tựa hồ bởi vì men say khó trừ có chút thống khổ lắng lại về sau mở miệng nói với tô chiết nửa năm sau ba võ vương mộ mở ra tông sư trở lên có thể nhập trong đó lấy tư chất của ngươi tăng lên tới tông sư cảnh cũng không khó bất quá tông sư là tiêu chuẩn thấp nhất không ít đại tông sư cũng sẽ ở trong đó ngươi tại trên võ đạo t u hành các không thể lãnh đạo à. duệ vân sư thái lời nói thâm thiế sư tôn cái gì là ba võ vương mộ ban đầu ở chú kiếm sân trang kế hợi heo thu thần liền từng nâng lên việc này nhà mình sư tôn động một chút lại uống đến say không còn biết gì thật vất vả bắt lấy cơ hội này tô chết nhưng sẽ không dễ dàng đông thà vội vàng đối duệ vân sư thái hỏi thăm duệ vân sư thái sắp xếp lại suy nghĩ sau đó giải thích nói cái gọi là ba võ vương mộ chính là tại đại cản cao tổ quật khởi trước đó tam đại võ vương đại cản trước đó vũ triều tên là l ớ n ngu l ớ n ngu thời kỳ cuối thiên hạ h ố n loạn rất nhiều quần hùng cầm vũ khí nổi dậy tranh giành thiên hạ vấn đỉnh trung nguyên tam đại võ vương đều là lục địa thần tiên cảnh c ơ g i ả bất quá cuối cùng thua ở đại cản cao tổ trong tay nghe nói ba người này vẫn lạc từng tìm được một tiên kiện huyền vận được ba i n này h chỉ h c bất vật quá, ư xuất thế, ba người liền võ ỡ vỡ lạc. lũy, lợi lực, là trước chết, bích chi chỗ Ba binh ba gian hóa người không dụng tiên binh chi lực, diễn cũng giới, khi tiểu xuất một chỗ tiểu thế phá v đây cũng là ba võ vương mộ tồn tại. bên a võ vương mộ b trong tồn tại tam đại võ vương cất giữ rất nhiều trí bảo công pháp qua nhiều năm như vậy thánh địa vũ triều thậm chí một ư ơ i hai thần c u n g không ngừng phái người tiến về lịch luyện chết ở trong đó người cũng không ít nhưng sống sót cũng vì các thế lực lớn cung cấp không ít cứng giả ba võ vương mộ ở vào không gian loạn lưu bên trong cách mỗi năm mươi năm mở ra một lần người nếu là bỏ qua lần này vậy liền nếu lại chờ năm mươi năm duệ vân sư thái chậm rãi mở miệng vì tô chết giải thích toàn bộ câu chuyện trong đó năm mươi năm khoảng cách cũng không ngắn lại cần tôn g sư phía trên cường giả mới có thể chịu ở không gian l o ạ n lưu mới có thể tiến vào ba võ vương mộ cho dù là vân tiêu cũng chưa từng tiến vào ba võ vương mộ đây là cơ duyên cũng là nguy cơ tô chết tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ dựa theo duệ vân sư thái lời nói cái này ba võ vương mộ không ít đại t ô n g sư cũng vì đó chạy theo như vịt lấy tô chết tu vi muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa quá mức gian nan bất quá cũng may có nửa năm quan cảnh có thể để tô chết giảm sóc đệ tử tuyệt đối sẽ không c ố phụ sư tôn dạy bảo tô chết nhẹ gật đầu đáp ứng ba võ vương mộ mặc dù trọng yếu vẫn còn có nửa năm mới khải dưới mắt gọi ngươi đ ế n đây còn có một cái trọng yếu sự tình duệ vân sư thái thần sắc khẽ động như ngươi khi đó tại nhạn đ ă n g sơn vì một người khu t r ử kim vận tiên khí kim vận tiên khí kim giáp thần nhân kim thư thiết quyển chủ nhân tô chết trong óc nổi lên rất nhiều tin tức sau đó đối duệ vân sư thái hỏi xin hỏi sư tôn người nào duệ vân sư thái ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ thật lâu n ô i son khẽ mở nói ra một câu hán chính là trong miệng các ngươi minh vương lão tổ minh vương lão tổ không chỉ là t ô t chết dù là chính là bích tiêu cũng giật nảy mình tiên hà sơn tam tổ sự t ì n h bọn hắn vẫn là từ vân tiêu trong miệng biết được nhưng minh vương lão tổ tung tích không rõ đã lâu nhưng chưa từng nghĩ nhà mình sư tôn biết được việc này tiên hà sơn không khỏi kết hôn năm đó vận đạo cùng minh sư m i n h chính là võ đạo bản lữ đáng tiếc là nữ nhi của chúng ta nhập ba võ vương mộ thời điểm bị vũ triều người giết chết vần đạo dưới cơn nóng giận tới vũ triều độc thủ kết quả trấn thiên vương võ vô địch xuất quân giết tới cầm trong tay kim sách thiết khoán người này tuổi trẻ nhưng tu vi tăng trưởng quá mức chính là giống như ngươi thiên cổ long đế chi tư vận đạo khinh thường kém chút bị hắn chỗ chạm minh sư huynh vì cứu vận đạo chúng hắn một kiếm đến tận đây rơi vào trạng thái ngủ say bên trong biến thành người chết sống lại duệ vân sư thái thanh â m phảng phất vượt qua tuyên cổ gánh chịu lấy tuyến n g u y ệ t t r ấ n thiên vương võ vô địch kim sách thiết khoán t ô chết nghe đến đó chỗ nào còn không biết được người này chính là hứa hành nông trong thất hại kêu một tôn kim giáp thần nhân võ vô địch danh tự này thật là lớn khí phai a t ô chết thở nhẹ một tiếng dựa theo duệ vân sư thái miêu tả người này tư chất n ú t trời tại duệ vân sư thái thấy người bên trong chỉ có tô chết có thể so sánh cùng cũng là người này mở ra ngựa đạp giang hồ con đường c h ấ n áp tông môn uy thế để vũ triều trung ương tập quyền quyền lợi vững chắc duệ vân sư thái trình bày người này kinh lịch đ ả o cũng không nhiều nhưng tô chết lại lưu tâm nghĩ quyết định không xuống tới muốn mượn yên hà sơn nhiều tìm một chút liên quan tới v õ vô địch tư liệu duệ vân sư thái mặc dù đối xử mọi người ôn hòa nhưng thân là chỉ kém một bước liền có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh giới cường nhân tô chết có thể nhìn ra được duệ vân sư thái lòng dạ cực cao nhưng đối với vị này võ vô địch duệ vân sư thái cũng từ đ ấ y lòng khen người này đã sức một mình vì đại càn vũ triều kéo dài tính mạng nếu không phải hắn năm mươi năm trước đại càn đã là bấp bênh chỉ sợ bước lớn ngu theo gót nếu không phải này nhân sinh trễ tiên hà sơn làm sao có thể tồn tại đến tận đây minh sư minh ngay tại long ngao cung hậu sơn cấm địa ngươi theo bần đạo tới bích tiêu người lùi ra duệ vân sư thái tựa hồ cũng không muốn tại việc này bên trên nói nói quá nhiều đứng dậy hất lên đạo bảo mở miệng nói ra bích tiêu móc nhóm miệng trong lòng không quá tình nguyện minh vương láo tổ yên lặng năm mươi năm nhưng truyền thuyết nhiều lắm bích tiêu có cơ hội nhìn thấy bực này truyền thuyết cấp nhân vật tự nhiên trong lòng chờ mong cũng là bị duệ vân sư thái một gậy đánh trở về quả thực không vui nhưng bích tiêu cũng không dám tại duệ vân sư thái trước mặt làm cản chỉ có thể bất đắc gì nói tuân sư tôn mệnh duệ vân sư thái phất trần hất lên một cỗ vô hình khí cơ trong khoảnh khắc bao phủ tô chiết hướng về hậu sơn cấm địa mà đi chương ba trăm mười lăm minh vương pháp tướng mi tâm có kiếm chương ba trăm mười lăm minh vương pháp tướng mi tâm có kiếm duệ vân sư thái rơi vào một chỗ trên đất trống tô chiết trong lòng đang một bực nơi đây trống trải nhìn cũng không một chút dấu kín chi điệm cái này trong truyền thuyết minh vương lão tổ đâu duệ vân sư thái đưa tay dương lên chỉ một thoáng thiên địa biến ả o quanh mình cảnh sắc không ngừng phun g trào quang ảnh biến ả o một tòa núi cao nguy nga xuất hiện nơi đây tên là tư quá nhai theo bần đạo đi vào duệ vân sư thái nói tư quá nhai hai người rất nhanh đặt chân một trong sân đậu thấy được một chương giường đá trên giường có một cái toàn thân lôi thôi d ã nhân ngồi xuống quanh chân dâu tóc đều dài che đậy kín chân dung đây chính là minh vương lão tổ tôi chết nhũ mày ừng duệ vân sư thái nhẹ gật đầu tô chết bất đắc dĩ thở dài sự tôn cái này ngươi liền không thể vì minh vương lão tổ tẩy một chút thân thể a đây cũng quá xấu tô chết mở miệng phàn n à nói n duệ vân sư thái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tựa hồ không nghĩ tới tô chết sẽ nói nói như vậy h ừ lạnh một tiếng một c ỗ vô hình tinh lực trực tiếp đánh vào tô chết cái hót phía trên chân chu làm việc duệ vân sư quát nhà tô chết bất đắc dĩ nói khu trừ kim vận tiên khí việc này tô chết đã có kinh nghiệm lập tức tô chết k h a n h chân ngồi ở minh vương lão tổ chức người đưa tay một chỉ liền điểm vào minh vương lão tổ nê h o à n cung dương thần phong t à o h một, Tô một, một tôn vào minh vương pháp tướng thình lình mà hiện nó quanh thân xanh đen như mực nhiễm bầu trời đêm trận mắt tròn xoe tựa như mấn nước váy mắt phản phất có thể nhìn rõ tam giới các loại hư hảo ba đầu sáu tay các chất pháp khí hàng ma sử hàn quang lấm liệt kim cương tác cận hiện u mang h ỏ a diễn tại quanh người cháy gừng hực không ngừng minh vương pháp tướng phát ra chi uy như vực sâu như biển khiến thức hải cũng dung chuyển không ngừng phảng phất phong bạo đột nhiên lâm hỗn độn sắp nổi cái này đây cũng là minh vương l á o tổ c h i dương thần t ô chết i khuôn mặt có chút động tâm thần chập trần ở ngoài sáng vương dương thần trước mặt t ô chết i cảm giác hô hấp rồn rập phảng phất có nguy nga chi ý đập vào mặt để t ô chết i trợt cảm thấy tự thân chi nhỏ bé đáng sợ nhất chính là chỉ gặp kia minh vương dương thần nó mi tâm chỗ có một thanh kim sắc trường kiếm cái này trường kiếm lăng lệ kiếm ý thông huyền không ngừng ngọc rửa vô cùng kinh khủng kia minh vương pháp tướng tu vi mặc dù thông thiên triệt địa nhưng bởi vì kiếm ý tập sát không ngừng xoắn nát nó ý biết cuối cùng bị vây ở nơi đây lục địa thần tiên cảnh dương thần lại bị một đạo kiếm ý vây khốn tô chết không khỏi thì thảo mở miệng đây là võ vô địch chi kiếm ý cũng chính là kim vận tiên khí biến thành năm đó võ vô địch ngựa đạp giang hồ c h ạ m diện không ít cường giả nhưng lại lưu lại lục địa thần tiên cảnh duệ vân sư thái dương thần tiến lên chân đạp long n a o mở miệng đối tô chết giải thích nói tô chết không hiểu vì sao duệ vân sư thái hít sâu m ộ t hơi mượn thiên hạ cường giả vì thạch ma luyện nó kiếm ý như thế nào trí cường dẫm lên cường giả bà vai càng trèo tác phong là chi mạnh nhất tô chết con người có chút co vào biểu lộ có chút khó tin m ư ợ n thiên hạ cường giả chi lực ma luyện kiếm ý của mình cái này võ vô địch coi là thật vô địch nhàn thoại nói ít rút kiếm đi duệ vân sư thái mở miệng thúc giục nói t ô chết gật đầu xuất hiện tại to lớn pháp tướng trước mặt vừa ra tay liền cầm thật chặt kim sắc trường kiếm một giây sau vơi anh quanh mình kim sắc lưu quang đột nhiên nở rộ quan g mang đầy trời tiên quang bên trong một tôn kim giáp thần nhân xuất hiện k h í tức đến gần vô hạn tại tông sư vi n ạ n hùng vĩ m i n ô n g vô cùng người này xuất hiện trong nháy mắt t ô chết căn cốt bỗng nhiên bộc phát long âm mà kim giáp thần nhân mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi phía sau vậy mà c ũ người nổi lên một đầu ngũ chảo kim long, chính là căn cốt biến thành. Hai đầu ngũ chảo kim long, không cam lòng n kim Hai kim là một cam cốt thế, đầu đầu yếu chảo chảo n lần này tới lần khác, chết cảm giác mình căn cốt khí tức, lại bị đối diện, cưỡng n g giác g hết khác, chết khí háp chế tới tôi cốt tức, một lại đầu. đối cảm bị ư ép này căn cốt vượt qua ta không đúng không đúng cho hứa hành nông tiền bối khu trừ kim vận thiên khí người kia bất quá là thượng đẳng cái thế long tôn căn cốt hiện tại như thế nào là trung đẳng thiên cổ long đế hãn căn cốt cũng sẽ tăng trưởng hứa tiền bối là hơn trăm năm trước t h thương mà minh vương lão tổ là năm mươi năm trước nói cách khác thời gian năm mươi năm hãng cắt cốt t ử thượng đẳng cái thế long tôn tăng lên tới trung đẳng lòng đế tô chết tâm thần chấn động ánh mắt h á i nhiên mà ở thời điểm này tiệc kim giáp thần nhân một kiếm chém ra tô chết đã vì hứa hành nông khu trừ qua một lần kim vận tiên khí vì vậy cũng là đã sớm chuẩn bị đưa tay s â m chớp mưa báo mây trầm truy rơi vào trong tay vê anh lôi đình lấp lánh chú ý kiếm tương giao ẩm hùng hậu đáng sợ chi lực phun trào mà đến chỉ là một n á y mắt tô chết liền cảm giác mình thật giống như bị một toàn ú i cao cho hung hăng đánh tới t ậ n địa không vỏng kim cương từ đầu long nao là sóng Bá cựu phẩm, phẩm cảnh giới có thể so với tông sư đình phong đây là cái gì mênh mông vĩ lực cho tới nay đều là vượt cấp mà chiến tôi chết có chút chấn kinh dù cho là mình cũng chính là như thế đi tôi chết chưa kịp phản ứng đầy trời kiếm quang lại lần nữa đánh tới n lực lớn vô cùng hết lần này tới lần khác còn sắc bén đến cực điểm mỗi một cái góc độ đều là phá lệ xảo trá nhanh chuẩn h u n g ác cơ hồ đạt đến kỹ xảo cực hạ t ô chết một tay cầm truy sấm chấp mưa báo truy nổ tung mà ra, chạm tại kiếm quang bên trên kiếm quang xuyên qua long nao hơi chậm lại t ô chết nắm lấy cơ hội cùng truy l o ạ n vũ không ngừng manh s á t ẩm ẩm liên tiếp xuất thủ so đấu năm mươi chiêu kiếm ý xảo trá một đao chạm tại t ô chết trên cánh tay cánh tay h ư n g thanh mà đức t ô chết trợt cảm thấy một trận nhoi nhói khí tức đống nhiên hạ xuống hắn bất quá là dương thần thân thể vì vậy một chiêu này cũng không là tính thực chất tổn thương nhưng này một kiếm chạm tại dương thần phía trên lại cùng chạm tại nhục thân phía trên thống khổ giống nhau như lúc mà khi tô chết v u n g tay ra một nháy mắt đầy trời kim sắc kiếm quang đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa tô chết dương thần ảm đạm không ít thiếu một cánh tay thối lui đến duệ vân sư thái bên người thất bại sư tôn tô chết sắc mặt t ạ m đạm mở miệng đối duệ vân sư thái nói v â n đạo thấy được duệ vân sư thái trả lời tô chết không có cam lỏng mở miệng nói nói sư tôn lúc trước ta vì hứa tiền bối khu chứ kim vận tiên khí đại chiến võ vô địch kia võ vô địch có hình người lần này vì sao là một thanh kiếm hố hồ ta chính là cựu phẩm trung đoạn hắn không nên cũng là cựu phẩm trung đoạn a đây là tô chết trong lòng lớn nhất n g h i hoặc không có đạo lý a kim sách thiết khoán c h i năng không phải nói diễn hóa kim vận t i ê n khí sẽ theo người khiêu chiến biến hóa mà biến hóa a như thế nào như thế hứa hành nông thụ thương tại trăm năm trước khi đó võ vô địch không đủ đại tông sư cảnh mà năm mươi năm trước minh sư huynh cùng võ vô địch một trận chiến thì là đại tông sư đến cấp độ này cựu phẩm đình phong chính là thứ nhất sợi nhược tiểu nhất tri lực duệ vân sư thái mở miệng nói ra tô chết mặt tối s ầ m ý là cựu phẩm đ ỉ n h p h o n g đã là yếu nhất một sởi khí tức mà mình ngay cả yếu nhất trạng thái cũng không sánh nổi nghĩ tới đây tô chết không khỏi cảm thấy b u ồ n từ đó tới người thiên phú đỉnh cao nhất so với võ vô địch cũng không kém bao nhiêu bất quá dựa theo như vậy cấp độ dù là người đến cựu phẩm đ ỉ n h p h o n g chiến bình võ vô địch đều là hy vọng xa vời tuyệt đối không có khả năng đem đánh bại duệ vân sư thái mặt lộ vẻ vẻ đau thương tự lẩm bẩm nàng đối tô chiết ký thác kỳ vọng nhưng mới một trận chiến nàng thấy rõ ràng võ vô địch chính là 9999 t h ầ n n h ậ p vi căn cốt cũng vượt qua tô chết một kia tô chết kém một chút dù là tu đến cựu phẩm đình phong căn cốt cùng n h ậ p vi lại khó mà tăng lên làm sao có thể đánh bại võ vô địch nếu là ngay cả tô chết đều không được kia ha có thể có người chiến thắng võ vô địch muốn thắng qua người này cần tại cựu phẩm cảnh n h ậ p vi cấp độ đạt tới v ạ n thần đồng thời căn cốt cũng muốn siêu việt người này ngươi vốn là thiên cổ long đế vẫn còn yếu tại người này siêu việt người này chỉ sợ tuyệt đối không thể minh sư minh vận đạo cứu không được ngươi duệ vân sư thái khí tức dân dân cuồng bạo sửa hồ có đ nói nói vốn là đem hy vọng tất cả đều ký thác vào minh vương lão tổ trên thân hy vọng có thể chiến thắng võ vô địch kết quả minh vương lão tổ lại bị võ vô địch gây thương tích từ đây yên l ặ n duệ vân sư thái lòng có lại hận hận võ vô địch t hận minh vương lão tổ t hận minh vương lão tổ vô năng ngay cả nữ nhi thủ đều báo không được đồng thời duệ vân sư thái càng thống hận hơn chính là chính mình qua nghĩ thì bệnh thất tình nhân c h i thường tính động c h i tắc lời đầu tiên tạng phủ lúc phát ngoại hình tại tứ chi đây là tình trí bệnh dưới mắt nhìn thấy tô chết cũng đỡ không nội võ vô địch năm mươi chiều khai bên ngoài duệ vân sư thái khí huyết công tâm tình trí bệnh đều muốn phát tác tô chết dương thần bỏ chạy không ra một giây sau tựa hồ liền muốn tan thành mấy khói gấp tô chết nội tâm sợ hãi cái này bà điên lão tử là tới giút người, người ngay cả lão tử đều dê ta tôi chết không ngừng tê khổ dưới mắt cái này duệ vân sư thái là g i ế t điên rồi nàng cũng không phải là thật muốn giết tôi chết mà là hận trời hận địa liền ngay cả mình đều nghĩ cùng nhau hủy diệt linh quang lại lên tôi chết thốt ra sư tôn không cần thiết tức giận đệ tử có biện pháp có biện pháp chương ba trăm mười sáu đường công cứu quốc sư tôn tài nguyên chương ba trăm mười sáu đường công cứu quốc sư tôn tài nguyên duệ vân sư thái đột nhiên nhìn về phía tôi chết cảm xúc tựa hồ ổn định mấy phần tôi chết nhìn duệ vân sư thái tình trí bệnh hòa hoan mấy phần lập tức vội vàng nói trận chiến này mặc dù đệ tử bại nhưng nhập vi cấp độ có chỗ tăng lên cho đệ tử một chút thời gian nhập vi và thần đệ tử vẫn còn có chút nắm chắc duệ vân sư thái hít sâu một hơi hàm răng lưu động sau đó lắp đầu nói nhập vi và thần đúng là vượt qua võ vô địch bất quá hắn mượn nhờ q u ầ n anh chỉ luyện rèn luyện tự thân vẹn vẹn dựa vào điểm này còn không thể đánh bại hắn dù là người đặt chân cựu phẩm đ ỉ n h phong đối đầu cựu phẩm đ ỉ n h phong hắn cũng là như thế duệ vân sư thái không hổ là đình phong đại công sư bất quá là một chút liền nhìn ra trận chiến này mánh khỏe đúng thế nhập vi luận võ vô địch mạnh, nhưng mạnh đến mức không nhiều. dù sao bọn này anh chỉ luyện quá mức đáng sợ đủ để đem võ vô địch thiên phú đ ặ t tới siêu việt tự thân cấp độ không ngừng quét ngang đột phá cực hạ điều này từ năm mươi năm cái thế long tôn đạt tới thiên n g cổ long đế liền có thể nhìn ra tô chết căn g cốt vẫn là kém một chút tô chết c ử u phẩm trung đoạn gặp được c ử u phẩm định phong võ vô địch chính là bởi vì đây là năm mươi năm trước võ vô địch một sợ yếu nhất chi lực khoảng cách cảnh giới này tô chết còn có hai cái tiểu cảnh giới có thể tăng lên tô chết lắc đầu không sư tôn quân anh chỉ luyện đệ tử xác thực không bằng hắn nhưng đệ tử có một chút ngược lại là có thể siêu việt hắn siêu việt hắn duệ vân sư thái xứng sở hơi kinh ngạc căn cốt cải dịch chi thể đệ tử căn cốt còn có thể lại lần nữa tăng lên thậm chí so với hắn càng nhanh tô chết lòng tin tràn đầy mở miệng nói ra duệ vân sư thái nhãn t ỉ n h sáng lên còn còn có thể tăng lên duệ vân sư thái trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng tinh tế suy tư c h ậ t cảm thấy có thể thực hiện dù sao tất cả mọi người biết được đại càn cao tổ chính là căn cốt cải dịch chi thể mà vo vô địch cũng có thể mượn nhờ còn hùng thiên hạ rèn luyện tự thân tăng lên căn cốt nhưng võ vô địch lại không phải căn cốt cải dịch chi thể tại sao võ vô địch căn cốt là mượn nhờ tiên binh trí năng mượn q u ầ n hùng thiên hạ tăng lên chính mình trên bản chất tới nói chính như tô chết dùng tức n ư n g thạch hiệu quả cực kỳ chậm chạp nhưng đ ạ i càng cao tổ cùng tô chết loại này người khác biệt trưởng thành tốc độ quá nhanh duệ vân sư thái lần thứ nhất gặp tô chết chính là cái thế long tôn dưới mắt lại là thiên cổ long đế lúc này mới bao lâu suy nghĩ minh bạch điểm này duệ vân sư thái trong lòng tỏa ra hy vọng thật lâu duệ vân sư thái thẩm hít sâu một hơi nàng biết được chính mình cái này đệ tử từ trước tính nhỏ thật hơi chưa có tùy tiện ngữ liệu nếu là nói như vậy tia tất nhiên cũng là có năm chắc duệ vân sư thái trầm giọng hỏi cần bần đạo làm những gì tô chết cười nói không hổ là sư tôn đệ tử có thủ đoạn tăng lên mình căn cốt tu vi chỉ bất quá cần một chút đền bù đệ tử cần đại lượng võ đạo binh khí phẩm chất huyền binh cất bước tô chết tại long ngao、Cung、cũng có đoạn thời gian võ đạo binh khí quả thực không ít nhưng một chút thánh binh thậm chí tổ khí trang bị điều kiện cực kỳ hà khắc đại bộ phận cần tông sư trở lên như là sấm ố c h ấ c mưa bão mây t r o m truy đã coi như là may mắn vẹn vẹn cần lôi đạo tôn g sư lôi đạo tăng thêm tôn g sư có hai điều kiện nếu là một chút không yêu cầu võ đạo thuộc tính vẹn vẹn cảnh giới thì tổ khí tối thiểu đại tôn g sư về phần tô chết vốn có một món khác tổ khí phá vọng thần đồng thì là bởi vì kỳ quang tộc nhân thời gian dài tế bái ngưng tụ hưng hỏa ngược lại là cần kìm cương bất hoại truy cùng kỳ quang tộc nhân huyết mạch đồng dạng thánh minh cũng là như thế nếu là tô chết đột phá đến tô sư thì dựa vào tạo hóa thiên đình có thể thu hoạch được tiến bộ nhạy vọt chẳng những có thể mở ra thứ mười thiên thiếu thậm chí còn có thể đem một thân trang bị tất cả đều trang bị bên trên thánh binh cấp bậc thực lực kia có thể nói là đột nhiên tăng mạnh bất quá tô chết thu hoạch được kim thủ chỉ cũng đã nhiều ngày đối với tạo hóa tiên đỉnh khai phát cũng có chút tâm đắc trang bị hoàn toàn m ớ i thánh binh có chút khó khăn lại thu hoạch độ khó cũng rất lớn dù cho là tô chết hiện tại tiếp nhận long ngao cung rèn đúc n g h i ệ p vụ công vân liên tục không ngừng nhưng muốn hối đoáy một kiện thánh binh cũng là cực kỳ gian nan chàng bằng thu hoạch được đại lượng huệ binh từ đó dựa vào hợp binh cầm trong tay huệ binh tăng lên tới đỉnh phong huệ binh thậm chí là thánh binh cấp độ đường còn c ứ quốc trong tay mình huệ b vốn là có thể trang bị đã t r ư ở n g khống dù là tăng lên tới thánh binh ngược lại cũng sẽ không xuất hiện trang bị không được tình huống huyền binh a n g ư ơ i nếu là muốn thánh binh ngược lại là có chút khó khăn bất quá là chỉ là huyền binh cái t i ê u ngược lại là đơn giản duệ vân sư thái nhãn tình sáng lên sau một khắc tô chết cùng duệ vân sư thái dương thần rời đi minh vương láo tổ thể nội n g ư ơ i muốn bao nhiêu huyền binh duệ vân sư thái hỏi nếu là phổ thông huyền binh thì là cần số này tô chết dỗi ra một ngón tay yên hà sơn nội tỉnh quá hùng hậu cho dù là chú kiếm sơn trang cũng có nổi trên thực tế chính tôi chết đem một kiện phổ thông huyền binh tăng lên tới đỉnh phong huyền binh bất quá cần chín kiện thuộc tính tương tự huyền binh thôi dựa theo tính như vậy mình còn có thể kiếm một đợt phiền thái duy nhất chính là thuộc tính tương tự binh khí liên quan tới điểm này cũng đối duệ vân sư thái làm giải thích mình cần đao kiếm cây quạt thương truy duệ vân sư thái nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng tựa hồ có chút khó xử tô chết nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng thất vọng đường đường nửa bước lục địa thần tiên làm điểm huyền binh khó như vậy tô chết trong lòng kêu r ê n bất quá hắn thân là võ đạo binh tượng cũng là biết được huyền binh không giống với linh binh tài liệu cần thiết gian nan hoặc là đại lượng huyền ngũ kim hoặc là tông sư cấp huyền thú tô chết có thể rèn đúc ra huyền binh chính là dùng triệu k h ô n tam bảo hợp nhất tăng thêm đại lượng huyền ngũ kim mới thành đồng thời dựa vào chín kiện huyền binh vật liệu tăng thêm tức nước thạch lúc này mới điệp ra thành nửa bước thánh nếu là muốn dựa theo phương pháp này đại lượng phục chế thì cần muốn tiêu hao vật liệu quá nhiều trong thời gian ngắn cơ bản không có khả năng đại lượng phục chế chỉ bất quá tô chết coi là yên hà sơn tài đại khí thô tùy tiện nói ra nước bọn đều có thể chết đuối người không nghĩ tới là tô chết coi trọng duệ vân sư thái một ngàn kiện huyền binh còn muốn cầu giống nhau thuộc tính ngược lại là có chút khó duệ vân sư thái thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói một ngàn kiện tô chết chấn động ta ta nói chính là một trăm kiện a đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm tô chết nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp lý t i ệ n vận thời điểm mỹ lệ nữ nhân đều là như thế am hiểu não bộ à vậy dạng này đi đệ tử an thiệt thòi một điểm có thể rèn đúc gia đình phong huyền binh vật liệu cũng có thể tôi chết cắn răng một cái bắt đầu cùng duệ vân sư thái có kẻ mặc cả cuối cùng hai người đã định lấy sáu trăm kiện huyền binh cùng chín phần đỉnh phong huyền binh vật liệu vì giao dịch nội dung tư quá nhai chính là thánh địa tu hành ngươi tiếp xuống liền ở chỗ này tu hành đi chờ bần đạo mấy ngày nhất định đưa ngươi cần chi vật đưa tới duệ vân sư thái để lại một câu nói sau đó biến mất tại nguyên chỗ phắt phắt tôi chết trong lòng con hỉ không khỏi quay đầu lại nhìn về phía minh vương lão tổ giờ phút này tôi chết không chút nào cảm thấy minh vương lão tổ hôi thối giơ giấy bẩn thiệu trách lệnh thậm chí hận không thể ôm lấy minh vương lão tổ hung hăng hôn một cái duệ vân sư thái rời đi sau đi đến mây trắng cư sư tôn vân tiêu cung cung kính kính đối duệ vân sư thái hành lễ vân tiêu sư tôn phải hướng ngươi mượn một chút huệ minh ngươi có bằng lòng hay không duệ vân sư thái gọn gàng dứt khoát mở miệng huệ minh vân tiêu xứng sở lấy nhà mình sư tôn thực lực chỉ là huệ minh bất quá là một đống phế liệu thôi muốn những này làm gì vân tiêu thực sự có chút không rõ ràng cho lắm sư tôn có mệnh đệ tử tự nhiên tuân mệnh vân tiêu gật đầu lập tức đáp ứng bất quá vân tiêu trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỳ dị sư tôn k i a chín ra mười ba về quy củ cũng không thể đổi đây chính là ngái quyết định duệ vân sư thái khuôn mặt trì trệ nhiều năm trước vì cổ vũ đệ tử vì võ đạo tài nguyên mà không l ờ i biếng duệ vân sư thái đâm ra một kiếm một kiếm này cuối cùng vẫn đâm tới mình mỹ tâm nghịch đồ long ngao cùng đột nhiên chấn động một lát sau duệ vân sư thái mặt mũi tràn đầy âm trầm rời đi sư tôn đi thong thả có vay có trả lại mượn không khó a vân tiêu cười phất tay huyền binh cũng là không tính c h â n quý chỉ bất quá tô chết cần thiết số lượng khổng lồ như thế duệ vân sư thái cũng cần kiếm một phen hh ắ c ắ c đỉnh phong huyền binh ta trước mắt có băng viêm song cực truy ngao cá huyền giáp tám mặt kim cương truy tố băng giới cùng xích diễm hoàn còn có một cái phá vọng tổ khí nói cách khác bằng vào ta trong tay huyền binh làm c ă n cơ tăng thêm ngoài định mức chín kiện huyền binh liền có thể hợp binh thành một kiện đỉnh phong huyền binh bất quá cần hai mươi bảy kiện huyền binh thôi ta liền có thể đem tự thân c ă n cốt đẩy lên trung đẳng thiên cổ lòng đế mà nhiều như vậy tài nguyên chương ba trăm h t một mươi bảy thăng lên chương ba trăm một mươi bảy thăng lên theo long ngao cung rèn đúc thu lợi tô chết i công vân cũng là nước lên thì thuyền lên đội thần thú dị tủy về sau tắm rửa lợi hóa mà hậu tâm thần khéo động xuống mổ vận tiên cung bên trong khôn cân núi tu hành tại thổ vận tiên cung không cân núi tu hành lợi dụng nó kinh khủng trọng lực tô chết có thể đem thần thú dị tùy cùng tức n h ư ỡ n g thạch vị năng mau chóng hấp thu thậm chí đối với tự thân các đại võ đạo cũng là vô cùng có ích lợi như thế lại qua mấy ngày vê anh k h ô n cấn núi bên trong tô chết vạn hình chân long dương thần c ầ m thét oanh kích mà xuống giống chân long c ầ m thét phóng lên tận trời đồng thời tại trong nháy mắt biến thành hai thân ảnh cái này hai cỗ thân ảnh đều cùng tô chết giống nhau như lúc thứ nhất vì vạn thú long nao thứ hai thì là vì hỏa lôi chân long hai đại thân ảnh đều có hình rồng lực lượng cùng khí tức đều không hai đều cầm song truy gian i á c hai thân ảnh k h ẽ động chỉ một thoáng tàn ảnh bao phủ toàn bộ khôn cân núi tô chết dài truy trị hai thân ảnh võ học đều b ộ phát ra tồi khô làm hủ xuyên qua tất cả bao phủ hết thảy tô chết lợi dụng ba thi võ đạo bắt đầu lẫn nhau đối chiến long ngao lôi quang ánh lửa không ngừng lẫn nhau công s á t nếu không phải là khôn cân núi cường hãn nơi đ â y kiên cố vô cùng chỉ sợ sớm đã hủy diệt tô chết khí cơ không ngừng kéo lên nội cảnh thế giới bên trong t i ê đại biểu tinh khí thần tam bảo ba môn thân thức tri môn tại ba thi võ đạo không ngừng giao chiến bên trong giờ phút này vậy mà bắt đầu chậm g i i khép kín thần thức chi môn phong cựu phẩm cao đoạn bước vào cựu phẩm cao đoạn tô chiết hai thân ảnh lại là hợp hai là một cái này thần thú dị thủy quả thật cường hãn tô chiết kinh hô thời khác này tô chiết nội thị bản thân lập tức phát giác mình xương cốt như là kim sắc bảo ngọc chiếu sáng rạng rỡ cùng lúc đó trong đó võ thủy như thủy ngân liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng l ụ c thân cấp độ kinh khủng hơn cùng võ vô địch một trận chiến thu hoạch tương đối khá bất quá thần thức thủ thường cấp độ cũng là không nhẹ giờ phút này phong bế thần thức chi môn cũng coi là chữa trị trước đó ám thương tôi chết hơi có chút cảm khái chữa trị thần thức cám thương vận chuyển chất khí vận chuyển chu thiên ở ngoài sáng vương l á o tổ trong t h ứ c hải một trận chiến tôi chết không địch lại v õ vô địch bị võ vô địch c h ặ t đứt một tay vì vậy tôi chết thần thức bị thương tích nhưng bước vào đến cựu phẩm cao đoạn phong bế thần c h i cửa cuối cùng là đem ngày xưa ám thương tất cả đều chữa trị đồng thời nhập vi cấp độ cũng tại thời khắc này kéo lên thâm linh nhập vi chín nghìn chín trăm h thần khoảng cách võ vô địch t r ê n lệch đã cực kỳ tiếp cận h ạ n tại t r ọ n đoạt chú kiếm sơn trang trong trận chiến ấy thu hoạch tương đối khá dù sao thôn vệ hai tôn chân thần cấp giá thần hư hòa Bàng、bạc n g b hương hỏa chi lực quần quận không dứt tới nhuần t h ầ n hồn cái này khiến t ô chết đối với lực lượng t r ư ở n g khống cũng là nước lên thì thuyền lên kết thúc tu hành t ô chết tâm thần rời khỏi thổ vận tiên cung duệ vân sư thái tới chơi những vật này hao phí bần đạo đại lượng tâm huyết ngươi có chắc chắn hay không duệ vân sư thái đem một viên tu di giới giao cho t ô chết trong tay t ô chết thần thức d ò vào trong đó trong đó phục trang đẹp đẽ cơ hồ sáng ngủ t ô chết đôi mắt sư tôn yên tâm đệ tử k i lực t ô chết sợ duệ vân sư thái tình trí bệnh phát tác mở miệng hứa hẹn nói trong khoảng thời gian này duệ vân sư thái đem hy vọng ký thác vào tô chết chiến thân cực ít uống rượu vì vậy tại cảm xúc bên trên khống chế cũng là càng ngày càng không đủ duệ vân sư thái gật đầu tô chết sau đó liền q u a y trở về tiềm lòng cư mở ra hợp binh hao phí hai mươi bảy kiện huyền binh đem trong tay ba kiện huyền binh tăng lên tới đỉnh phong huyền binh cấp độ tô chết trong khoảng thời gian này luyện hóa đại lượng tức vững thạch căn cốt thiên phú tăng lên trên diện rộng dù sao tại một lần nữa cướp đoạt chú kiếm sơn trang trong trận chiến ấy tô chết cướp đoạt hai tôn chân thần cấp dã thần đại lượng hư hỏa mà hoàng kỳ lân lợi dụng những n à y hương hỏa tri năng diễn hóa s u ấ t không ít tức nước thạch giờ phút này tô chết thành công đem mình chín đại tiên thiếu toàn bộ tăng lên tới đỉnh phong huyền binh phía trên đã lâu căn cốt lại lần nữa n g h ê n đón d ị động căn cốt hạ đẳng thiên cổ long đế tự thân căn cốt trung đẳng thiên cổ long đế trang bị sau căn cốt giống ngũ trào kim long gào thét thiên địa bản thể chính là tô chết phía sau long tích biến thành đồng thời không ngừng kéo dài tô chết hai bên sân sườn cũng dung nhập trong đó nhìn thuận tiện giống như ngũ trào kim long sinh sôi ra hai đạo tre khuất bầu trời hai cánh chỉ bất quá dưới mắt cực kỳ hư ả o mà trự tượng ngoại trừ trang bị sau căn cốt tăng lên tự thân căn cốt cũng thành công từ cái thế long tôn đạt đến thiên cổ long đế mặc dù vẹn vẹn tăng lên một phần cấp nhưng tô chết cũng rõ ràng cảm thấy tự thân võ xương đạt đến một cái toàn t ầ n g thứ mới dựa theo căn cốt thiên phú mà nói đã siêu việt năm mươi năm trước võ vô địch bất quá lần này sư tôn ban cho tạo hóa thực sự quá lớn còn có thể tiếp tục tăng lên tô chết trong lòng thầm nghĩ hợp binh tô chết dự định dựa vào hợp binh hợp ra mấy món thánh binh tới duệ vân sư thái cấp cho tô chết binh khí bên trong lấy truy làm chủ tô chết đem tự thân tử điện g a o long trụ y băng viêm song cực truy nhất khí thủy h ỏ a chủ y tám mặt kim cương truy toàn bộ lấy ra cái này ba kiện đã toàn bộ đạt đến đỉnh phong huyền binh đồng thời lợi dụng truy đạo huyền binh bắt đầu hợp binh tổng cộng hao phí một trăm l h t ô i truy đạo huyền binh hợp binh thành một mươi trôi đỉnh phong huyền binh tăng thêm tự thân tự thân có bốn trôi trọng truy tổng cộng một mươi bốn trôi trọng truy hợp binh phía dưới dung hợp vì hoàn toàn mới trọng truy binh khí này truy dung hợp rất nhiều truy pháp phân biệt có băng lửa nước lôi kim cương chi lực chờ từ đầu chú y trên khuôn mặt chẳng những có mười đạo huyền văn còn tụ ra một đạo hư hào thánh văn cái này hợp binh vì thánh binh độ khó quá cao một điểm đi tô chết sắc mặt có chút khó coi tại hắn trong dự tưởng mười trôi đỉnh phong huyền minh hẳn là có thể hợp thành vì một kiện thánh binh kết quả ý nghĩ rất tốt đẹp nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc cái này hoàn toàn mới nửa bước thánh binh trọng truy đầu đua tựa như l o n g đầu mà truy tay cầm vân thì là một đầu hướng ra phía ngoài diễn sinh chân long thân thể quanh thân bày biện ra ngũ sắc lưu quang phân biệt đại biểu cho năm loại lực lượng ngũ sắc d ò n g truy tô chết lấy một cái tên tên ngũ sắc rồng truy phẩm chất đỉnh phong huyền minh ngập hư thánh văn dưới mắt tô chết trong tay trọng truy huyền minh đã tiêu hao sạch sẽ duệ vân sư thái đưa tới võ đạo binh khí. tôi chiết n hai mắt xích hỏng tâm thần căng thẳng cao độ một truy một truy không ngừng đánh khí phôi thời khắc này tôi chiết đã toàn thân tâm dung nhập vào rèn đúc bên trong nửa bước thanh binh lại là một kiện nửa bước thanh binh thô sư thúc bị điên rội hạ lại đoán tạo một kiện nửa bước thanh binh so với kiêm một thanh xét đánh cung còn cường hắn hơn tô chết rèn đúc t á n g này g chế tạo ra một thanh bùi hơi kiếm kiếm này chính là bởi vì tô chết chấp nhất tại gen đúc tâm linh hoàn toàn đắm chìm đến nhập vi bên trong dung hợp chín phần đ ỉ n h phong huyền binh vật liệu tăng thêm tức n h u n g thạch cường hóa lúc này mới rèn luyện m à ra thu được một cái quan c h i bùi hơi từ đầu phối hợp bên trên phá vọng tổ khí đối với nhập vi tinh chuẩn có tốt hơn đem không đến tận đây tô chết chín đại tiên h i ế u phân biệt trang bị tổ khí phá vọng xét đánh cung ngũ xác xích long truy bùi hơi kiếm ngao cá huyền giáp bốn kiện lửa bước thánh binh ngoài ra c trên bờ vai thủy tinh vang hoa sắc mặt mọi mệnh đến cực điểm hiển nhiên là mệnh đến tô c h ế t đem đặt vào thể nội lấy tự thân tinh thuần vô cùng long hồ chân khí tầm bồ trợ giúp nó khôi phục minh vương láo tổ trong thức hải duệ vân sư thái cùng tô chít lại lần nữa xuất hiện tôi chết nhìn xem nguy mi nga minh mông minh vương pháp tướng nhất là nhìn thấy trong mi tâm kia một thanh kim sắc trường kiếm tôi chết ánh mắt lăng lệ đưa tay một thanh nắm chặt kim sắc trường kiếm vê anh kim giáp thần nhân k i ế m khí như nước thủy triều chờ ngươi rất lâu võ vô địch tôi chết k h ẽ n h ả một tiếng kim vận tiên khí hai phiên chiến chương ba trăm mười tám hai phiên chiến tháng chương ba trăm mười tám hai phiên chiến tháng t i ệ u kim giáp thần nhân võ vô địch xương rồng n g ạ o tiên nhưng tôi chết triển lộ căn cốt trong khoảnh khắc chính là kim giáp thần nhân căn cốt trấn áp trước sau bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày thật tăng lên Duệ vân sư thái mặt lộ vẻ vẻ kinh dị không thể tin phải biết tô chết thế nhưng là hứa hành nông đề cử cho đệ tử của nàng vì vậy mượn truy mệnh ti tình báo duệ vân sư thái biết được tô chết từ lưu huyện bắt đầu căn cốt liền không ngừng tăng lên thế gian này ngược lại là cũng có căn cốt tăng lên chi pháp như là h u y ề n vận tiên b i n h lại như lúc trước trương thiện hiến tế huyết mạch trí thân nhưng hai người này đều có cực hạn lại không thể có thể như là tô chết tốc độ tăng lên nhanh như vậy tại tô chết căn cốt đạt tới thiên cổ long đế thời điểm duệ vân sư thái coi là tô chết đạt tới cực hạn dù là chính là còn có thể tăng lên cũng là cực kỳ c h ậ m c h ạ p phải biết võ vô địch chỉ vào kim sách thiết khoán cũng có thể tăng lên tự thân căn cốt thiên phú nhưng từ cái thế long tôn đến thiên cổ long đế hao phí trọn vẹn thời gian năm mươi năm mà năm đó một trận chiến khoảng cách hiện tại lại qua năm mươi năm duệ vân sư thái không biết dưới mắt võ thực lực vô địch nhưng từ căn cốt đi lên nói tuyệt khó siêu việt thiên cổ long đế nhưng là tô chết lúc này mới hao phí bao lâu thời gian mặc dù không có siêu việt thiên cổ long đế chi tư nhưng cũng thu được bước tiến g i i kinh khủng yêu nghiệt trách không được vô luận là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm võ đạo tuyệt thể tại căn cốt cải dịch chi thể trước mặt đều là ảm đạm phai mờ duệ vân sư thái trong lòng từ đ ấ y lòng cảm khái vê anh quần quận kim sắc kiếm quang xen lẫn mà suốt ngày màn tô chết một tay nắm chặt kim sắc trường kiếm một tay cầm sấm chớp mưa báo mây trông truy chú ý chỉ riêng phun trào lại có thể từ gần như màn trời bên trong kiếm quang tìm kiếm được khoảng cách lấy điểm phá diện không ngừng q u a n h sát từ đó phá hư công phạt chi thế vê anh long hổ chân khí quần quận vấy động b ộ c phát ra nổi dận gầm thét thanh â m bốn phía thức hải hư không cũng tại lúc này b ộ c phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng vang tô chết cầm truy mà đứng nạo nghệ tại trong thức hải chỉ gặp nó khí huyết tựa như quần quận lang yên tiếng h oanh minh tựa như của lôi võ vô địch thần sắc lạnh lùng trong tay kim sắc trường kiếm lóa mắt vô cùng tựa hồ giờ k h ắ c này toàn bộ thức hải không gian cũng ảm đạm xuống một cỗ phách tuyệt thiên địa chi ý tiêu tán mà ra võ vô địch cùng t ô chiếc ngắn ngủi đ ố i mặt không nói lời nào hờ hững nhìn chăm chú sau một khắc kinh lôi lại lần nữa nổ vang dốc sức mà động trong chốc lát quan huy nở rộ về sau sơn băng địa liệt tu hành một phen về sau t ô chết nó thực lực đại tiến nếu là lấy tông sư cấp độ mà nói t ô chết có thể chiến đ ỉ n h phong thông sư tuy nói không nổi đánh bại nhưng chiến bình là không có vấn đề võ vô địch cựu phẩm đ ỉ n h phong lại cũng chỉ có thể tại cấp độ này t ô chết căn cốt mạnh hơn nhưng nhập vi cấp độ lại yếu tại võ vô địch mà võ vô địch nhập vi cấp độ mạnh hai người không ngừng oanh sát trong nháy mắt liền l i ề u mạng trên t r ă m chiêu võ vô địch bá đạo lấy vô địch chi ý rèn luyện võ đạo của mình nhưng t ô chết thì là dùng võ luyện võ lấy thiên hạ võ học minh ngộ võ đạo bản chất từ chân lý võ đạo đi lên nói t ô chết càng hơn một bậc duệ vân sư thái nhìn ra mánh khỏe không khỏi cảm khái vật p ầ n bá đạo thuộc về võ đạo một loại tương đối thuần phí mà đơn giản mà tô chết võ đạo thì càng thêm phức tạp loại chuyện này khó mà diễn tả bằng lời ai ưu ai kém bá đạo đơn giản chỉ cần một đường vô địch liền có thể leo lên võ đạo đỉnh cao nhất mà tô chết võ đạo muốn viên mãn thì là càng gian nan hơn nhất định hao phí càng nhiều tâm tư cái gọi là thi ê n tài trung quy là có cực hạn dung nạp võ đạo số lượng càng nhiều liền càng là phân thần có thể hết lần này tới lần khác tô chết thiên phú tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh ha ha lại đến lại đến tôi chết một truy đánh bay võ vô địch trong lòng thoải mái vô cùng thân ảnh l ó e lên liền xuất hiện hai thân ảnh chính là bên trên thi cùng bên trong thi tô chết rốt c ụ c vận dụng ba thi võ đạo ba thi võ đạo phía dưới nhất tâm nhị dụng đối tâm thần tiêu hao cũng là càng thêm to lớn võ vô địch đối mặt hai tôn tô chết ba thi thần áp lực cũng là lập tức tăng gấp đội tô chết nhập vi cấp độ cũng tại lúc này bắt đầu kéo lên chín chín trăm chín mươi thần chín nghìn chín trăm chín mươi chín thần trên lệch một kia trên lệch một kia hai cái tô chết ánh mắt kiên định giờ phút này hắn nhập vi cấp độ đã triệt để siêu việt võ vô địch dù là chính là ở gần nhất đại tông sư cảnh tông sư Đơn thâm u quá đầu ầ dần dần n nhập nói, cũng cùng tương phong. lấy là cấp bất chết địch hạ h vi Võ vô vào rơi độ mà bắt tô tự. t linh nhập vi vạn thần giờ khắc này t ô chết cảm giác mình đặt chân đến một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới tựa hồ quanh mình không gian cùng mình hòa thành một thể dù là tại thức h ả i không gian bên trong hắn có thể cảm nhận được chung quanh lực lượng bản chất nhìn thấu quỹ tích vận hành thậm chí có thể nói nhất cử nhất động t h u ậ n lực lượng quỹ tích vận hành đều có thể lấy nhất là dùng ít sức phương thức tiến công tránh né vạn thần nhập vi duệ vân sư thái không khỏi kinh hô một tiếng không thể tưởng tượng nổi Từ tông đặt sư cho â n n đại t ô dù là võ vô địch tại cựu phẩm đỉnh phong thời điểm cũng bất quá là chín nghìn chín trăm chín mươi chín thần t i ê n hà sơn vô số lao tổ che g i à m a n g mọc muốn thử một chút có thể hay không tại t ô n g sư trước đó đặt chân v ạ n thần nhưng không hề nghi ngờ tất cả đều thất bại kết quả loại này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại tại trên người tô chết thực hiện võ vô địch có kẻ này tại ngươi không có khả năng một mực vô địch duệ vân sư thái đột nhiên có chút p h â n chấn tô chết thành cựu quá mức kinh khủng cái này khiến duệ vân sư thái cảm giác gáp chế ở trong lòng đại sơn giờ phút này cũng không còn kiên cố có lẽ vô l u ậ n là nàng hoặc là hắn đ ờ i này cũng không thể vì nữ nhi báo thủ nhưng đệ tử của nàng có thể tuyệt đối không thể để tô chết chết yểu duệ vân sư thái tâm tư kiên định giờ phút này nàng cao nguyện vì tô chết hộ đạo c h i tâm đặt đến cực hạ dĩ vãng duệ vân sư thái mặc dù thưởng thức tô chết nhưng không đến mức coi trọng như vậy tại duệ vân sư thái xem ra tôi chết là có khả năng trợ giúp minh vương láo tổ khu trừ kim vận tiên khí người nhưng vậy cũng bất quá là khả năng thôi cho dù là yên hà sơn tam đại thiên nhân thánh tử cuối cùng đều thất bại trong căn t ứ c có thể duệ vân sư thái nhìn thấy tôi chết đặt chân vạn thần nhập vi hành hung võ vô địch thời điểm nàng phản phất thấy được tôi chết ngày sau vô địch thiên hạ một màn tại tôi chết trước mặt dù là chính là võ vô địch loại người này cũng biến thành la xanh cùng vật làm nền võ vô địch kim sắc thân thể quan mang càng ngày càng ảm đạm tựa hồ một giây sau liền muốn tiêu tán nhưng là võ vô địch hai con người kiên định đôi môi thật mỏng như là băng lãnh vô tình đạo kiế hắn đã bị tô chết á p chế không phải là đối thủ của tô chết có thể hắn đã tu chính là vô địch võ đạo võ đạo c h i tâm kiên cố hắn không muốn bại đối thủ tốt bất quá chỉ thế thôi tô chết thét dài một tiếng hai tôn ba thi thần truy pháp k h ẽ động tinh khí thần tam bảo không ngừng tăng lên giống như một sợi hỏa tinh sau đó không ngừng mánh liệt t i ê u đốt hóa thành một cỗ tràn trề khó chống trọi lực lượng sau một khắc sấm chấp mưa bão mây trông truy tia lôi dẫn đại tác tiếp theo bộ phát phản phất là sao trời bạo tạc toàn bộ thất hại không gian không ngừng chấn động hắc ám cũng vì đó tiêu trừ trong thức h ả i cảnh thế giới một mảnh trang xóa thiên địa văn vật sông núi hồ nước toàn bộ biến mất thiên địa đồng thọ truy tô chết đốt lên mình tinh khí thần tam bảo cuối cùng thi triển ra một chiêu này chú kiếm sơn trang vô thượng sát chiêu ầm ầm kinh khủng quang nhiệt trực trùng vẫn i ê u nó hào quang trói sáng cho dù là duệ vân sư thái cũng không khỏi có chút n h ũ m ẩ y vận chuyển thần thức mới có thể thấy rõ phục mà thiên địa thanh minh võ vô địch thân ảnh và nóng túi xuống n g o n g h đầu lâu gió nhẹ thổi tới từng khúc tiêu tán minh vương pháp tướng mi tâm bên trên trôi này kim sắc lợi kiếm cũng bắt đầu hoa thành điểm điện một phấn chương ba trăm mười chín đại tông sư c i u tiên xét đánh lôi lên chương ba trăm mười chín đại tông sư c i u tiên xét đánh lôi u y ê n cùng lúc trước trợ giúp hứa hành nông một lần kia khác biệt tô chết cùng võ vô địch kim vận tiên khí đối mặt vậy mà từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một tia trấn kinh tựa hồ theo võ thực lực vô địch tăng lên nó kim vận tiên khí hóa thân cũng có một tia linh tính võ vô địch ngươi bại qua a tô chết đột nhiên mở miệng mở miệng hỏi tại võ vô địch ánh mắt không thể tin bên trong hóa thành lưu quang mà tạo hóa tiên đỉnh lại lần nữa ra tay đem tia đẩy trời lưu quang khí vận tất cả đều bắt đi võ vô địch ngươi bại qua a duệ vân sư thái thấy cảnh này hốc mắt trong nháy mắt ư ớ c át năm mươi năm dòng d ã năm mươi năm duệ vân sư thái thích nghĩ cái này võ vô địch chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhưng là hiện tại cùng là cựu phẩm tô chiết lại đem đánh bại cùng giai vô địch võ vô địch cuối cùng vẫn là bại mấu chốt ở chỗ tô chiết là cựu phẩm cao đoạn mà võ vô địch là cựu phẩm đình phong theo kim s ắ c kiếm ý biến mất minh vương lão tổ pháp tướng khí tức dần dần bắt đầu khôi phục sau một khắc tô chiết trợt cảm thấy quanh mình cảnh sắc biến n o toàn bộ giữa thiên địa minh mông lực bài xích sinh ra tô chết i căn bản là không có cách chống lại chính là bị trực tiếp bức ra thất hại ngày như chi nương ngươi là là cầu mặt sao vừa mới giúp ngươi rút ra kim sắc trường kiếm ngươi liền trở mặt không quen biết tô chết i trong lòng thầm mắng sau đó ý thức trở về về tới bản thể bên trong tô chết i trong lòng tức giận bất bình duệ vân sư thái cũng hiện thân tại tô chết i bên cạnh thân tô chết i đã t ạ duệ vân sư thái đối tô chết i mở miệng nói nói ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng tràn đầy chân thành tô chết khoát tay háo trả lời sư tôn nói gì vậy nếu không phải sư tôn đệ tử làm sao có thể có cảnh giới như thế chớ nói một đạo kim vận t i ê n khí cho dù là mười đạo ta cũng liền một câu xử lý hắn t ô chết bá khí vô cùng mở miệng nói nói duệ vân sư thái buồn cười nhìn thấy t ô chết nghịch ngợm bộ dáng không khỏi hơi xúc động tiểu từ này thiên phú tuyệt luân nhưng dù sao vẫn là một đứa bé a minh vương lao tổ vì sao còn chưa thất tỉnh t ô chết trong lòng nghi hoặc mở miệng đối duệ vân sư thái hỏi bị nốt năm mươi năm cho dù là dưới mắt rút ra kim vận t i ê n khí muốn thất tỉnh cũng không có nhanh như vậy tạm thời chờ xem duệ vân sư thái nói nói t ô chết nhẹ gật đầu hắn ngay cả tông sư cảnh đều không có tự nhiên không hiểu ở trong đó con con q u ấ n quấn duệ vân sư thái như vậy nói nói hắn liền nghe là được phải hào hào tu hành sớm ngày đột phá tông sư mới là thiên hạ chi lớn cường giả xuất hiện lớp lớp tuyệt đối không thể xem nhẹ các cường giả chính như cái này võ vô địch cựu phẩm cảnh ta còn có thể thắng hắn nhưng nếu là tông sư cảnh hiệu chết vào tay ai chỉ sợ cũng còn chưa biết tô chết trong lòng thầm nghĩ hắn thấy được cái này đ ệ nhất thiên hạ phong thái lấy ba đạo tuyệt luân kiếm ý ma luyện tự thân đạo tắc mượn quần hùng thiên hạ vì đá mài đao chính là vì trèo lên võ đạo đỉnh cao nhất bực này bà khí dù cho là t ô t chiết cũng không khỏi âm thầm sinh lòng nội phục cái này thiên hạ đệ nhất danh bất hư truyền đệ tử hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt con đường võ đạo núi từ từ núi cao còn có núi cao hơn đệ tử tự nhiên động viên tô chết chắp tay nói tiểu t ử ngươi tâm tính cũng không tệ bản còn dự định thuyết phục ngươi không tiêu không ngạo nhưng chưa từng nghĩ ngược lại là bần đạo đa tâm duệ vân sư thái nhẹ gật đầu đối t ô t chiết không khỏi coi trọng mấy phần sau đó phật tay đi về trước đi kiếm này như là đã rút minh sư h u n h tất nhiên sẽ thức tỉnh chúng ta lặng trở tin lành là được theo duệ vân sư thái đưa tay vung lên vô hình trận văn bắt đầu phun trào cuối cùng cái này tư quá nhai biến mất ở trong mắt tô chết i hai người về tới long ngao cung duệ vân sư thái ngày bình thường kia xuất trần khí chất tựa hồ tiêu tán không í t mới gặp duệ vân sư thái toàn thân trên dưới có một loại hờ hững chúng sinh cảm giác tựa như tô chết i đối mặt người này căn bản không phải người mà là một tôn cao cao tại thượng tần h chỉ bất quá tô chết i đem trường kiếm kia rút ra về sau lại cảm giác duệ vân sư thái trên người nhân tính nhiều hơn không b t sư tôn người biến hóa này tô chết hơi kinh ngạc lòng có sở ngộ bái ngươi ban tạo tâm cảnh k h ẽ động vây lại bần đạo năm mươi năm cảnh giới cũng có chút mặt mày duệ vân sư thái cười giải thích tôi chết ngay vậy con mắt đột nhiên sáng lên khá lắm nhà mình sư tôn chẳng phải là muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh đây chính là một chuyện thật tốt ta tôi chết trợt cảm thấy cả người đều phấn chấn hắn cứu được minh vương lão tổ một khi minh vương lão tổ thất tỉnh tia tối thiểu có một tôn lục địa thần tiên làm vì bắp đ u ổ i của mình chỗ dựa còn nếu là duệ vân sư thái cũng đi vào lục địa thần tiên cảnh chẳng phải là nói mình có hai tôn lục địa thần tiên đương đủi chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn t ô chết lập tức hành lễ duệ vân sư thái trận nhìn t ô chết một chút mỉm cười không nói một đôi h ắ c bạch phân minh đôi mắt đẹp tựa hồ có thể xem thấu t ô chết nội tâm b ầ n đạo xưa nay không nợ người khác hôm nay ngươi có công lớn ngươi lại nói nói muốn chút gì duệ vân sư thái mở miệng nói ra t ô chết nghe nói lời này không khỏi s ư n g sở suy tư nửa này g vậy mà nghĩ không ra mình muốn chút gì thần thú dị t ủ y đối với hắn mà nói ngược lại là lâu dài cần chi vật bất quá dưới mắt long ngao c u n g ghen đúc vì hắn liên tục không ngừng sinh ra công hơn đích lợi hắn dựa vào nghiền ép k ỳ quan tộc ngược lại là có thể bổ sung mình tu hành cần thiết tài nguyên có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó có thể sư phụ tôn giải lo là đệ tử phúc phận tô chiết cố nén dục vọng của mình khiêm tốn mở miệng đối duệ vân sư thái nói duệ vân sư thái nhìn xem tô chiết sau đó nói nói cho cười bần đạo còn không biết cách làm người của ngươi hứa hành nông thế nhưng là đem tính cách của ngươi tất cả đều cáo chi bần đạo ngươi đổ vật là ngươi đồ của người khác cũng nghĩ hết biện pháp biến thành mình nếu không phải đi võ đạo chỉ sợ vẫn là một cái một phương cự giả tô c h ế t mặt lộ vẻ xấu hổ nhà mình sư tôn sao có thể nói mình như vậy đâu kiếm chút tiền đây không phải đương đại thanh niên vốn có thiết lập a hứa hành nông v u ồ n g tô mô đối ngươi trợ giúp lớn như vậy lại còn dám bóc ta nội tình tô chết trong lòng đối hứa hành nông không ngừng n h ả ránh mà ở thời điểm này duệ vân sư thái cũng không nói nhảm đưa tay dâng lên liền xuất hiện một cây mềm vật tiêu mềm vật có chút kỳ lạ phảng phất t u dạng mềm quang vốn lượn mà nằm nó biểu l u lam thâm thúy ẩn có tia lôi dẫn lấp lóe hình như có lôi lông gào thét đường vân như núi sông xu thế c ậ p trùng ở giữa giống như dấu thiên địa trí lý duệ vân sư thái nhẹ dùng kinh khí b ố t phía chưa dám hơi động duy cảm giác một cỗ bảng bả quy áp tẩn lẫn bước nhân đây là tô chết hỏi thăm một cỗ kinh lực nắm n â n g vật này rơi vào tô chết trong tay chạm vào lạnh b ư ớ c lại cứng như tinh thiết vật này chính là một đầu tu hành mấy ngàn năm đại xà hóa dao rút ra dao gân tên là lôi uyên có đại tông sư cựu trọng thiên tu vi c h i ế m cứ nhạn sông gây sóng gió bị bần đạo chỗ chạm tâm thuật bất chính trung vi là hại mình bằng không lấy lôi đạo tri năng chỉ sợ có thể sang lối tiếp hóa rồng vật này thậm chí có thể rèn đúc thánh binh vật liệu phối hợp ngươi tại mây trắng cư bên ngoài rèn đúc xét đánh tuy là nửa bước thanh b i n h nhưng uy năng có thể xứng đôi thanh b i n h duệ vân sư thái mặt lộ vẻ hồi ức c h i sắc mở miệng cảm khái ngươi lai、like, sư tôn là chuẩn bị cho ta dày c u n g a tô chết b ừ n g tỉnh đại nộ g đem cái này lôi lên dao gân nắm trong tay phảng phất nghe được tiếng long âm uy thế to lớn khí thế bằng bạc bực này dư uy liền đủ để tùy tiện diện s á t một tôn tông sư cường giả thần thức bất quá cũng may tô chết thiên cổ long đế c h i tư nhẹ n h õ m trấn áp đại tôn sư cựu trọng tiên không phải sơ đoạn trung đoạn rồi sao tô chết bắt lấy duệ vân sư thái trong lời nói mấu chốt nghi hoặc hỏi đại tông sư thiên nhân hợp nhất cảnh phong bế thiên môn về sau nội cảnh thế giới hấp thu thiên địa đạp thì hóa thành cựu thiên đại tông sư mỗi dựng hai trọng liền có thể vượt qua một đoạn c h i cảnh đỉnh phong vì thì là bảy đến cựu trọng mặc dù cũng là tứ đoạn phân chia nhưng vẫn là có chỗ khác nhau vì vậy đại tông sư mỗi một trọng c h i cảnh trên lệnh cực lớn duệ vân sư thái vì tô chết g i ả n g đạo g i ả n giải g đại tông sư c h i cảnh biến hóa mà quét tô chết một cái nói ngươi mặc dù chiến lược kinh người nhưng nhiều nhất có thể bại bình thường tông sư đình phong nếu là gặp được đại tông sư cho dù là yếu nhất có thể gạo cầu đều tính ngươi có bản lĩnh xuân thu c h ỗ ghi trung ương nói q u o n trời phương đông nói trời xanh phía đông bắc nói biến thiên phương bắc nói huyền thiên hướng tây bắc nói vũ trời phương tây nói hạ o trời phía tây nam nói chu trời phương nam nói viêm trời phía đông nam nói dương trời đây là cựu thiên đạt tới đại tông sư cảnh về sau chính là ở bên trong cảnh thế giới khai thiên tiến hành thần hồ kỳ thần tổ chức nghe duệ vân sư thái giảng thuật kiến thức mới lập tức sinh lòng hướng tới nửa tháng sau yên hà lão tổ cũng chính là bay khói sư h u n h sẽ cùng yên hà cung giảng đạo vận đạo vì ngưu một cái danh l ệ c ó thể đi ngay đạo hà nối cung đạo có độc đáo kiến giải cung đạo thiện lực n g tôi lại đi chết r năng, lại ò n tan g có võ đ hỏi thăm liên quan tới tự thân võ đạo một chút hoang mang duệ vân sư thái minh nổ lục địa thần tiến cảnh ít ngày nữa liền sẽ đột phá đối võ đạo linh ngộ nâng cao một bước chỉ điểm tô chiết cũng là càng thêm thuận buồn xuôi gió trong n y mắt chính là nửa tháng quan cảnh quá khứ t ô chết tại tiềm long cư bên trong mở ra thư tô sư tỷ lại bị bạch mã tự thu làm phật nữ quả nhiên là tốt tạo hóa t ô chết xem sách trên thư chữ viết chảy nhỏ dọn thanh t ú vô cùng chữ không khỏi khỏe miệng mỉm cười vì vậy tôi chết i mượn nhờ duệ vần sư thái cùng hứa hành nông trí lực phản công chú kiếm sơn trang thời điểm không ít cố nhân chưa trở về tỷ như tô tuệ âm lý thiện vận đại sư h u n h long bá còn có sư tôn chu ngọc ảnh tô chết cùng tô tuệ âm một mực có thư liên hệ biết được tô tuệ âm trở thành bạch mã tự phật nữ tô chết trong lòng cũng vì đó cao hứng bạch mã tự cũng là một tôn thánh địa không kém yên hà sơn tô chết lộ ra hồi ức c h i sắc sau đó nấm mút viết xuống hồi âm đem sắp xếp gọn đứng dậy giao cho bệnh kiếm khách làm sao một điểm sát ý cũng bị mất chúng ta bất quá mấy chiêu tô chết nhìn xem bệnh kiếm khách nhìn mình ánh mắt có chút e ngại không khỏi cười hỏi chương ba trăm hai mươi đông hải tự nhân tiên tổ tri lực chương ba trăm hai mươi đông hải tự nhân tiên tổ tri lực bệnh kiếm khách trong khoảng thời gian này tu vi cũng là tiến nhanh bước vào cựu phẩm định phong đã bắt đầu thể ngộ tôn g sư chi đạo mượn hoàn thành truy mệnh ti nhiệm vụ từ đó tích lũy s u n g kích tôn g sư cảnh tài nguyên hắn tự nhận là tu vi tiến nhanh nhưng dưới mắt đối mặt tô chiết lại làm cho bệnh kiếm khách cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu loại này sợ hãi thậm chí không kém hắn đối mặt hứa hành nông thời điểm vẫn là khu trừ kim vận t i ê n khí hóa thân trở thành đại tôn g sư hứa hành nông chớ có nói bệnh kiếm khách ra tay với tô chiết dù là chính là trong lòng sinh sắc ý cũng không dám tô công tử nói đùa nói đùa tiểu nhân bất quá chỉ là khánh kỵ thôi vì tô công tử chân chạy là được bệnh kiếm khách ô m yếu trên mặt lộ ra đ ị n h nọn tiêu d u n g tô chết trợt cảm thấy không thú vị phải biết lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt bệnh kiếm khách thậm chí nghĩ am sát mình thu hoạch được thù lao hiện tại bệnh kiếm khách như vậy dối trá nịnh đ nọn để tô chết cảm khái vẫn là ưa thích làm sơ ngươi kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ tô mũ cùng ngươi quen biết có chút thời gian không nghĩ tới đổi lấy là xa lấy n h a tô chết v ô v ô bệnh kiếm khách bà vai bệnh kiếm khách như gặp phải lôi đỉnh va chạm toàn thân tựa như sơn nhà cát đỉnh toàn thân gân cốt đều ẩn ẩn làm đau vang lên kẹt kẹt tô công tử nếu như vô sự kiếm mỗ ra cáo tử bệnh kiếm khách hàm r ă n g hiện lên sắc mặt dữ tợn từ trong hầm r ă n g g ạ t ra một câu h ắ n chỗ nào không rõ tô chết ý cảnh cáo thực sự không nghĩ ra lúc trước bất quá là đối tô chết lộ ra sát ý không nghĩ tới tô chết vậy mà như vậy mang thủ này không có tí sức lực nào a tô chết nhún vai đông hải cự nhân tộc lòng ba mặt mũi bầm đập toàn thân phồng lên trần như động cơ bắp bạo khởi nằm trên sàn nhà miệng lớn thở dốc chiều cao của hắn đã từ ba mét tăng vọt đến bốn mét nhiều cả người nhìn thuận tiện giống như một toàn núi nhỏ long ba hai ngón tay mở ra giấy viết thư người bên ngoài đầu lâu lớn nhỏ giấy viết thư rơi vào long ba trong tay bất quá là lòng bàn tay lớn như vậy có vẻ hơi buồn cười buồn cười sư đệ làm tốt làm a chú kiếm sơn trang thu phục ừ m sư đệ cũng thành n yên hà sơn lão tổ c h â n truyền đệ tử đã cựu phẩm c a o đoạn cái này tu vi tăng lên tốc độ dù là ta mượn nhờ cự nhân tộc tiên tổ người cũng không có hắn nhanh a long ba cố nén trên người kịch liệt đau nhức nhai răng trận mắt một bên nhìn một bên cười cười cười vừa khóc vừa nghĩ tới mình gặp như vậy tra tấn vì chính là có thể chém giết thiên quỷ thần mạnh thu từ đó khôi phục chú kiếm sân trang không nghĩ tới mình cái này còn chưa rời núi tô chết đã đem việc này cho thúc đẩy sớm biết sư đệ như vậy ra sức kia long bá còn m ệ n h gần chết nhận hết tra tấn làm gì vừa nghĩ đến đây long bá to như hạt đ ậ u nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi đi xuống ẩm một cây cây gậy lớn đông nhiên nện xuống chính giữa long b á cái óp long b á rơi thân mặt đất như là m ạ n nện từng khúc xe rách t h ư ờ n ra phía ngoài k h u ế c tắn đau nhức da da người đánh ta làm gì l o n g ba ôm đầu kêu đau b a võ vương mộ sắp mở ra ngươi còn ở nơi này khóc sức mướt người khác tha thiết ước mơ tiên tổ truyền thừa sao đến ngươi nơi này tựa như như bệnh dịch trốn cũng không kịp thậm chí ngươi còn chạy trốn tới đường phủ đi nếu không phải lão hủ có việc không thể phân thân sớm đã đem ngươi bắt về đến rút gân l u ậ ra cả ngươi cao sáu mét tóc trắng lao niên cự nhân người k h o á t thu á o thử lạnh một tiếng l o n g ba che đầu lại không dám đối lao niên cự nhân độc thủ chỉ có thể vá vá kêu to ra ra đầu to sẽ xuẩn ta như thế cơ chí vạn nhất đầu vóc bị đánh hỏng thua thiệt thế nhưng là ngươi lại như vậy đối ta ta nhất thời nghĩ quẩn để ngươi đoạn tử t u y ệ tôn t n g ư ơ i tin hay không ra ra mình tính tỉnh long bá cũng biết chấp trưởng đông hải cự nhân nhất tộc từ trước đến nay lôi lệ phong hành nói một không hai mình trốn về đông hải rơi vào trong tay của hắn nếu là còn muốn lấy đào t ẩ u kia kết quả của mình chỉ có thể bị ném tới đông hải cho ăn cự ngao đoạn tử t u y ệ tôn t ha ha lão hủ ngược lại là muốn nhìn một chút một màn này cự nhân tộc dài cười lạnh một tiếng sống đến hắn cái tuổi này nhìn người và sự việc nhiều lắm nói như vậy có người ở trước mặt ngươi hơi một tí tuyên bố tìm chết vậy khẳng định không phải là vì tự sát mà là nội tâm thiếu khuyết chú ý hắn cũng không tin bảo bối này cháu trai sẽ từ bỏ mỹ h ả o sinh mệnh nghĩ tới đây hắn một thanh vận lại long bá đầu trầm giọng hỏi Ngươi thần gì, xuất sinh liền có phản tổ chi tướng Nếu là lưu tại nhân tộc, đã sớm kế tiên tổ chi lực. Hết lần này tới lần khác còn chạy trốn tới đường phủ loại này đất nghèo thao phí nhiều năm như vậy thời gian Người khác cầu đều cầu không đến, ngươi còn muốn trốn có thể nói lưu chi tại chi tới tới loại thời huyết mạch thừa Hết khác chạy phủ Thao phí khác thể cho xuất cầu đều cầu vậy kế tổ tộc, tổ đất sớm có cự lực Có dị, là đã một cỗ tanh hôi vô cùng gió lốc quyển đến long b á tóc bay loạn g i a g i a thực không dám d i ấ u dếm long b á nhìn nhà mình g i a g i a thật sự nổi giận biểu lộ ngược lại là nhu thuận không ít mí môi một cái b à sau đó thở dài nói tại cự nhân tộc người bình thường bất quá hai m năm ta có ba m cự nhân tộc nữ nhân lại ít tu hành tiên tổ c h i pháp ngắn ngủi mấy tháng ta đã tăng vọt đến bốn m nhiều trong tộc nữ tử nhìn thấy ta liền chạy ta chạy trốn tới đường phủ cũng là làm hòa thượng nhiều năm như vậy ngay cả nữ nhân đều không có t r ạ n quá vốn là g i n a n hiện tại càng khó ô ô ô long ba nói nói gào khóc nước mắt rơi như mưa hắn hình thể vốn là thiên đại nhưng trước đó còn có cự nhân tộc nữ tính tiếp nhận khi hắn biết được g i a g i a muốn để hắn tu tiên tổ chi pháp nhìn thấy g i a g i a sáu mét thân thể lập tức dọa sợ lớn như vậy hình thể món đồ kia tối thiểu sáu bảy mươi cm đường k í n h có thể đạt tới dưa hấu lớn nhỏ ai có thể dung nạp quá thảm rồi đại càng không ít văn đạo mọi người từng nói thực sắc tính ra đến hắn nơi này trực tiếp thiếu người sinh một nửa k h á i hoạt tự nhiên không được như thế hắn mới có thể thừa dịp ra ra chữa thương thời khắc từ đó chạy ra cự nhân tộc ngay đến đó cự nhân tộc giải trừng to mắt có chút khó tin nhìn xem lòng bá thế nào ra ra lòng bá nghi hoặc hỏi tiểu t ử ngươi thật đúng là lớn thông minh a tiên tổ chi pháp tu đến chỗ tinh t h ầ m liền có thể thi triển lớn nhỏ như ý nhục thân sửa chữa có thể lớn có thể nhỏ một khi ngươi tu thành kế thừa tiên tổ chi lực còn sâu không có nữ nhân ngu xuẩn thật quá ngu xuẩn a cự nhân tộc dài ngửa mặt lên trời thét dài thực sự khó có thể tưởng tượng cháu của mình lại là vì nữ nhân từ đó chạy trốn tới đường phủ nghĩ hắn một thế anh danh năm đó cũng bất quá tiếp bại võ vô địch một chiều thôi kết quả lại sinh như thế một cái cháu trai đơn giản buồn cười a long bá như bị xét đánh cả người hóa đá tại nguyên chỗ một già một trẻ hai tôn núi nhỏ bình thường c ự nhân sắc mặt khác nhau thật lâu long bá chậm rãi đứng dậy hoạt động cân cốt ngươi làm gì cự nhân tộc dài hỏi ta yêu tu hành chúng ta cự nhân tái tạo tiên tổ vinh quang ta phải theo luật thôi long bá n g n g đầu ánh mắt kiên định lời lẽ chính nghĩa n g n g đầu đỡ ngực nắm chặt s o n g quyền như sắt thép ý chí tựa hồ bộc phát ra tinh thiết thanh â m cự nhân tộc dài lật ra một cái lên mắt t i ba trăm hai mươi một thật xin lỗi tô sư đệ chương ba trăm hai mươi một thật xin lỗi tô sư đệ tô chết trải qua gần như nửa tháng tu hành đã là triệt để vững chắc lại cựu phẩm cao đoạn cảnh giới trải qua không ngừng rèn luyện tô chết thực lực bày biện ra tính dễ nổ tăng trưởng lật s ó n g kình cũng là tu ra nằm vang c h i cảnh về phần ngũ lôi thiên cư ơ n g pháp thì là bước vào địa lôi c h i cảnh dù sao có sấm chấp mưa bão mây châm n h n vào trong đó ẩn chứa lôi đ ỉ n h c h i lực có thể nói là sinh sôi không ngừng đầy đủ tu đến ngũ lôi thiên cư ơ n g pháp đại viên mãn c h i cảnh hôm nay liền đi yên hà sơn chủ phong nghe một chút yên hà lao tổ giảng đạo đi tôi chết trong lòng tầm h nghĩ sau đó tôi chết khống chế lôi quang chính là hướng về yên hà sơn chủ phong mà đi yên hà sơn chủ phong đẩy t r ờ yên hà như là tiên s ư n g ủ không ngừng tung bay khóe động lộ ra tựa như ả o mộng tựa như tiên cảnh tô chết i rơi vào yên hà sơn chủ phòng ngẩng đầu nhìn lên đập vào mi mắt chính là yên hà c u n g b a chữ to cung nội từng cái bồ đoàn san sắt đa ngồi n g người đều vì chân truyền đệ tử nhân số không nhiều nhưng từng cái khí tức hùng hồn thậm chí còn có không ít tông sư cảnh cường giả tô chết i vừa vào trong đó lập tức đưa tới trận trận kinh hô thanh âm đây cũng là tô chết i long ngao cung nhất là tuổi nhỏ đệ tử không tệ cường long bảng tô chết i cựu phẩm cao đoạn xếp hạng bốn mươi lấy cựu phẩm cao đoạn tri cảnh xếp hạng như vậy cấp độ kinh động như gặp thiên nhân a đám người nghị luận ở m mở miệm nói, nói. t ô chết i nghe nói như thế trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười hướng về đám người gật đầu ra hiệu t ô chết i cũng không phải là quần ngạo h ạ n g người hắn nhập viên hà sơn thời gian còn không lâu lắm tự nhiên muốn học được tới đồng môn tạo mối quan hệ bích tiêu trước đó là xếp tại cường long bảng bốn mươi hai đó là bởi vì bích tiêu vừa mới bước vào đến tông sư cảnh có thể trở thành duệ vân sư thái dưới trướng đệ tử bích tiêu chiến l ự c cùng thiên phú đều vì thợ dai trải qua qua một đoạn thời gian khổ tu bích tiêu đã bước vào cường long bảng ba mươi tám tên t ô chết khoảng cách bích tiêu xếp hạng đã là không xa bất quá trải qua t ô chết trong khoảng thời gian này quan sát cũng là minh bạch lục đinh viêm tháp tồn tại một chút tệ nạn tỷ như tô chết đương tô chết chiến thắng cựu phẩm đ ỉ n h phong v õ vô địch thời điểm tô chết đơn thuần lấy chiến lược mà nói đã là có thể chiến thắng bình thường tông sư cường giả tối đỉnh đơn thuần lấy xếp hạ luận dựa theo tô chết phỏng đoán cường long bảng chừng ba mươi nếu dựa theo bình thường tông sư mà tính hẳn là tương đương với bình thường tông sư cao đ o ạ c cảnh dù sao yên hà sơn chính là thánh địa dưới trướng đệ tử tổng hợp chiến lược xa không phải ngoại giới bình thường tông sư có thể so sánh vì vậy lục đinh viêm tháp đối tô chết chiến lược ước định rõ ràng tồn tại lạc hậu t r i ể n lộ ra chiến lược mới có thể bị lục đinh viêm tháp thu nhận sử dụng về phần tư quá nhai một trận chiến chính là bởi vì ở ngoài sáng vương l á o tổ trong t h ứ c hải lục đinh viêm tháp vì vậy không biết t ô chết trong lòng thầm nghĩ tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống giờ phút này có người hướng về t ô chết đi tới t ô chết xem xét lại là thấy được hai người dậm chân mà đến một người trong đó vẫn là chu hưng chính là lúc trước t ô chết bái tháp thời điểm ghen ghét t ô chết đoạt được cựu phẩm bảng xếp tại trước mặt của hắn cuối cùng để hắn khó mà đoạt được cựu phẩm bảng thứ nhất bỏ lỡ điểm tích lũy dưới mắt chu hưng chân khí lưu động mỗi một sợi chân khí thuận tiện giống như vật sống hiện nhiên là đột phá chân khí có nguyên bước vào tông sư cảnh thế nào còn muốn lấy lại danh dự t ô chết thầm nghĩ trong lòng tại chu hương phía trước một người thì là một cái lạnh lùng thanh niên người chính là t ô chết kia lạnh lùng thanh niên mở miệng đối t ô chết dò hỏi t ô chết nhẹ gật đầu hỏi các hạ là lạnh lùng thanh niên mở miệng nói nói. m ặ c ly chu hương sư huynh ngay tại t ô chết nghi hoặc lúc mặt ly đột nhiên đập chu hương cái h ó mở miệng q u á lớn còn không nhanh xin lỗi xin lỗi tình huống như thế nào t ô chết cả người đều kinh ngạc tô sư đệ thật xin lỗi chu hưng thành khẩn nói với t ô chết t ô chết lập tức cả người t ê vội vàng khoát tay nói c h ờ một chút chu sư huynh người cái này chuyện gì xảy ra mặc ly giải thích nói gia hỏa này bụng dạ hẹp hỏi tham mộ tô sư đệ công vân kết quả rời lên tảng đá nện chân của mình hy vọng tô sư đệ đại nhân có đại lượng có thể tha thứ cái thằng này t ô chết thế mới biết hiểu nguyên lai là bởi vì lần trước sự tình giờ phút này t ô chết trải qua cùng mặc ly một phen bắt chuyện lập tức cũng hiểu được từ khi hắn đặt chân cựu phẩm bảng thứ nhất mặc dù là cựu phẩm cảnh nhưng là tại cường lòng trên bảng thực lực của mình lại là so với không ít tông sư cường giả còn cường hắn hơn tăng thêm mình rèn đúc ra nửa bức thánh binh việc này đã là chấn kinh toàn bộ yên hà sơn hai mươi tuổi nửa bức thánh tượng tượng đạo đại tông sư nhiều ít ngu xuẩn việc này không cần nói cũng biết tô sư đệ thật xin lỗi là ta không đúng chu g ư ơ n g mặt mũi tràn đầy thành thần thậm chí đối tô chết ô quyền hành đại lễ ngược lại là làm cho tô chết có chết ông quyền hành đại lễ ngược lại là làm cho tô chết c chết ông quyền h n h đại lễ bất quá là việc nhỏ thôi dù sao người ta ước hẹn vốn là n g ư ờ i t ỉ n h ta nguyện sự t ỉ n h tô chết cũng là hào phóng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn ngược lại cũng không trở thành người khác nhận lầm còn vẫn như cũng là hùng hổ do người làm cho người ta chẳng ghét chu hưng nghe được tô chết như vậy ngôn ngữ có chút gà tội nghiệp nhìn về phía m ặ c ly uỷ khuất nói mặc ly sư h i n h như thế có thể a mặc ly hừ lạnh một tiếng đối chính mình cái này sư đệ đến cùng một chút cũng không có chào đón chán ghét k h á t tay áo người cái tên này mắt chó coi thường người khác đã tô sư đệ tha thứ ngươi vậy ngươi cũng đi chu hương thiên ân và tạ như chút được gánh nặng tạ ơn tô sư đệ chu hưng lại lần nữa nói lời cảm tạ đối tô chết thiên ân và tạ hắn cũng hiểu biết lấy tô chết thân phận cùng tiềm lực nếu là không v ẫ n lạc ngày sau nhất định là yên hà sơn nhân vật hết sức quan trọng đắc tội tô chết căn bản không có quả ngon để ăn tô sư đệ cùng một châu nghe sư tôn g i ả n g đạo như thế nào mạc ly trên mặt vẻ l ạ n h lùng nhiều hơn mấy phần h ò a hoãn mở miệng đối tô chết dò hỏi được hai người phía trước sắp xếp bồ đoàn ngồi xuống nghe được mạc ly gọi yên hà lão tổ vi sư tôn tô chết không khỏi có chút hiêu kỳ mở miệ hỏi nghe nói rất nhiều thánh tử bên trong. lấy ba đại thánh tử vi tôn danh xưng là thiên nhân truyền thế đây là ý gì tôi chết không hiểu nhìn cái này mạc ly có lòng kết r a mình lại là yên hà l a o tổ dưới trướng thừa cơ cũng có thể hỏi ra trong lòng nghi vấn mạc ly c ư ờ i khẽ giải thích nói thiên nhân truyền thế chính là một loại đặc thù tồn tại võ giả tu hành đến lục địa thần tiên cảnh mặc dù sẽ vẫn lạc nhưng đã có một sợi tiên gia t h ầ n vận có chút lục địa thần tiên thậm chí có thể bảo tồn t h ầ n t r í tại vẫn lạc thời khắc luân hồi truyền thế sống thêm đời thứ hai mà đời thứ hai bởi vì có kiếp trước kinh nghiệm võ đạo từng bước một thất tỉnh sớm nhanh người một bước chú định có thể trở thành lục địa thần tiên tồn tại thậm chí tiến thêm một bước tiến thêm một bước tô chết toàn thân chấn động thậm chí liền ngay cả lông tơ đều nổ tung đã là lục địa thần tiên cảnh tiến thêm một bước chẳng phải là có thể thành t i ể u võ đạo chân tiên võ đạo chân tiên tô chết vô ý thức mở miệng hỏi võ đạo chân tiên nào có dễ dàng như vậy mặc ly lắc đầu sắc mặt có chút tảm đạm cùng tuyệt vọng thành tiên h ư vô mờ mịt cho dù là lúc trước đại càn cao tổ cũng vẫn là tiên nhân tri tư khó quá khó khăn bất quá là tại lục địa thần tiên cảnh trên cơ sở có chút tăng lên thôi mà mạc ly dứt lời nơi xa phong hỏa lan g yên c u ầ n c u ộ n mà tới thiên tri dị tượng t ự a n h ư đem toàn bộ thiên khung đều n h u ộ n đỏ mạc ly thần sắc chấn động vội vàng đối tô chết thấp giọng q u ò n nói sư tô n tới chớ có nhiều lời sư tôn không thích có người tại nghe nói quá trình bên trong t r ầ n trừ tô chết nhìn về phía thiên khung thần sắc nghiêm lại minh vương l á o tổ chưa t h ứ c t ỉ n h nhà mình sư tôn cũng chưa từng đặt chân lục địa thần tiên cảnh cái này cũng mang ý nghĩa yên hà sơn giờ phút này mạnh nhất cũng là duy nhất lục địa thần tiên mà tới uy thế này thiên đ i ệ cũng thay đổi tô chết thì thảo không có ý tứ lại phát bệnh mấy ngày nay sẽ đổi mới ít một chút mau chóng điều chỉnh xong chương ba trăm hai mươi hai cung đạo chi pháp thiên địa cộng minh chương ba trăm hai mươi hai cung đạo chi pháp thiên địa cộng minh xích hà đời trời như hỏa phân trời thiên cung phía trên áng m â y p h ả n phất bị người dẫn dắt cùng nhau chìm xuống trăm trượng như hải dương màu đỏ thắm bình thường nằm ngang ở bầu trời một vị mặc tử sắc đạo bào t h e o hình mây lão nhân chậm rãi từ trong núi đi ra từng sợi chân khí từ hắn bên người rơi xuống như d ã núi bình thường đập vụn mặt đất lão nhân thần n i ệ m khé động bầu trời áng lây tiêu tán quanh thân dị tượng đều không nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn đến tô chết thậm chí không cảm giác được bất kỳ khí tức gì phảng phất l ã o nhân chỉ là một cái phổ phổ thông thông l ã o đạo sĩ đây chính là lục địa thần tiên thực lực vẹn vẹn nhất nhiệm liền để cho người ta cảm thấy thoáng như l a y núi tô chết trong lòng âm thầm c h ấ n kinh tại cái này trước mặt lão nhân mình phảng phất hài đồng người tới chính là yên hà lão tổ giờ phút này ở đây chúng học sinh ngao ngao đứng dậy đ ố i yên hà lão tổ hành l ễ nói cung nên lão tổ yên hà lão tổ khoát tay áo bình thản nói đứng lên đi đám người lúc này mới ngồi xuống mà yên hà lão tổ lại là ánh mắt phiếu hốt nhìn về phía t ô chiết mỉm cười hỏi người chính là t ô chiết sư m g ụ y tân thu đồ đệ t ô chiết gật đầu có chút thẹn thùng nói nhận được lao tổ d ư ơ n g mắt nhớ ký tại hạ t i ê n hà lao tổ hít mắt sau đó mở miệng nói ra cũng thực là làm mầm mông tốt t i ê n hà lao tổ đ ô n g nhiên xuất thủ chỉ một thoáng một cố mênh mông kinh khủng b áp gột rửa mà đến cường hãn kinh lực phun r a n u ố t vào từng sợi chân nguyên thuận tiện giống như trường lòng không có vào đến t ô chiết thể nội giống t ô chiết cảm giác mình một h â n thật giống như bị thứ gì cho đốt lên tạch tạch tạch. vẹn vẹn trong n g a y mắt t ô chết trợt cảm thấy mình khí huyết tại thời khắc này thật giống như bị trực tiếp điểm đốt khí huyết quần quẫn như khói lửa báo động in nhuộm thiết cung phía sau xương sống lưng lập tức buộc phát ra kim sắc còn mang trong suốt thiết cung thiên cổ long đế long tích bay lên không ở sau lưng chìm nổi phản phất là ngạo nghệ tại không bệ nghệ thiên hạ vạn thú chi chủ vô địch tại thế t ô chết tại kinh lịch minh vương lão tổ r ú t kiếm chi chiến c h i hậu căn cốt so sánh với trước đó lại là có chỗ tăng lên giờ phút này căn cốt khí tức vừa ra quanh mình đám người trợt cảm thấy áp lực tăng gấp đội như có vô tận u y áp b ỗ n nhiên đẻ xuống ẩm, ẩm. ẩm tại tô chiết căn cốt trước mặt ngạo nghệ toàn bộ yên hà sơn chúng đệ tử nhao nhao cảm giác như là sơn nhạc ép thân mặc ly càng là cái chán tràn đầy mồ hôi quần quận rơi xuống ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi trong lòng hô to là thật kẻ này thiên cổ long đế dù cho là sư h ì n h cũng chưa từng có bực này căn cốt khó lường khó lường mặc ly tự nhiên sẽ hiểu tô chiết thiên phú có thể nói là khoáng cổ thức kim yên hà sơn bên trong trí cường thánh tử gốc dễ xương khoảng cách thiên cổ long đế cũng là cách nhau một đường mà tô c h ế t căn cốt tại đúc kiếm xét đánh cung thời điểm từng có chỗ triển lộ lúc ấy không ít người đang nghe vân tiêu g i ả n g đạo tự nhiên là biết được việc này l ư u truyền ra về sau đám người thế mới biết h i ể u tô c h ế t căn cốt lại là đáng sợ như thế nhưng cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt l ư u truyền dù sao bất quá là lưu truyền thôi đợi cho tận mắt nhìn thấy một màn này càng thêm rung động lòng người yên hà lão tổ bất động như núi nhìn xem k i a xoay quanh sau lưng tô c h ế t kim sắc ngũ t r ả o kim long nhất là phía sau ẩn ẩn hiện hiện hai cánh không khỏi cưỡi khẽ ngược lại là khinh thường ư ơ i nhớ kỹ ngươi mới vào yên hạ sơn bất quá là hạ đẳng thi chưa từng nghĩ dưới mắt vậy mà tăng lên tới trung đẳng thiên cổ long đế t ô chết ngay vậy trong lòng căng thẳng nhưng chưa từng nghĩ mình tại yên hà sơn hết thảy vậy mà tất cả đều chạy không khỏi yên hà lão tổ hai con ngươi lao tổ mắt sáng như n ư ớ c đệ tử bội phục t ô chết k i ê m tốn trả lời giống tương đối t ô chết bản nhân k i ê m tốn bản thân căn cốt lại là kiệt ngạo bất tuần hám i ệ n g chính là đối yên hà lão tổ cầm thét thiên cổ long đế vốn là giữa thiên địa đế hoàng cho dù là đối mặt lục địa thần tiên cũng quả quyết sẽ không khuất phục mảy yên hà lão tổ thấy cảnh này cũng không nổi giận không vườn con ngón đúng ra Chân nguyên sư ngụy t t đã cùng lão hủ nói nói ngươi tu dương châu thiên cung đường sáu cung cấm đạo này thuật ngược lại là yên hà sơn một mạch lưu chuyển ra ngoài đình cấp huyền công nó thiên cung đường sáng lập người tờ yên hà sơn có cũ hảo hảo nghe đạo nếu là một hồi có sở thành tự có ban ân yên hà lão tổ thanh nhâm chuyển đến tô chết gật đầu trong lòng hiểu rõ nguyên lai còn có tầng này nhân quả ở trong đó trách không được k i a thiên cung đường trí cường người bất quá cửu phẩm tính không được thế lực lớn thậm chí bị hải yến đường gắt gao c h â n áp có thể hết lần này tới lần khác lại có thể thu hoạch được lục đạo cấm cung loại này đ ỉ n h cấp h u y ề n công lục đạo cấm cung tự so bất quá thần công chi huy. nhưng lại không kém kim cương bất hoại truy loại này đ ỉ n h cấp h u y ề n công cũng coi là tô chết tạo hóa t i ê n hà lao tổ ngồi xếp bằng giữa không trung bộ dáng buồn ngủ phản phất để không nổi tinh thần chậm rãi mở miệng thế gian chi cung có ba loại hạ giả vì thợ săn chi cùng cây môn làm cùng gân thú làm dây cùng trong vòng trăm bước mặc dường lục thú trung giả là thiên tử c h i c u n g thành trì vì c u n g bờ ruộng dọc ngang vì dây c u n g vạn dân làm tiễn một tiễn c h ả y máu lưu trăm vạn thượng giả vì tiên nhân c h i c u n g dãy núi làm núi lao áng mây làm dây c u n g có thể bắn sao trời tu cung đạo người đ ư ơ n g đối thương sinh vạn vật có chỗ kính sợ cũng làm tâm không sợ hãi mới có thể đến đại đạo t i ê n hà lao tổ ngữ khí nói đến cũng không nhanh từ hư vô mở mịt cung đạo vào tay ngược lại để tô chết nhiều một phen kiến thức đối với yên hà lao tổ thủ đoạn lại nhiều hơn mấy phần chờ mong mà về sau yên hà lao tổ mới bắt đầu chỉ điểm chúng đệ tử trên tu hành phiền phức cái gọi là thân hợp năm cùng võ giả thân thể chính là một cây cung lớn có sống vì không lưng gân mạch vì dây cung phát lực như t r ư ơ n g cung yên hà lão tổ cũng không đi giải thích đám người tu hành bên trong bối rối mà là trực chỉ đại đạo mặc ly bọn người liên tục gật đầu đem những lời này ghi t ạ c trong lòng tô chết biết lục hợp vì một là tay cùng đủ hợp khựu u tay cùng đầu gối hợp vai cùng hưng hợp đây là bên ngoài ba hợp tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp đây là bên trong ba hợp mà yên hà lão tổ trong miệng lục hợp lại hoàn toàn khác biệt tinh khí thần thiên địa nhân từ bên trong lại hướng bên ngoài từ tự thân tinh khí thần hướng hợp hóa thành tiểu thiên địa lại lấy tự thân vị dây cung kết nối thiên địa câu thông thiên địa vĩ lực một hai phát ngàn cân lời này cho tô chết khai thác mới mạch suy nghĩ sáu cung cấm đạo lục hợp vì một hắn một mực kém một kia nguyên lai、like、không phải t r ê n l ệ n h tại tu vi mà là tầm mắt võ giả sở cầu chính là tự thân từ ngoài vào trong khai thác tự thân đào lấy nục thân bảo tàng có thể tới trình độ nhất định về sau lại ngược lại muốn từ trong ra ngoài phương mới có cơ hội càng tiến lên một bước đây cũng là yên hà lao tổ trong miệm đại đạo tô chết nhắm mắt lại ý đồ dẫn động thiên địa mặc ly ngay tại nghe lão tổ giảng đạo đông nhiên cảm thấy không đúng đột nhiên hướng phía bên cạnh tránh đi chỉ gặp tô chết nâng lên một ngón tay kéo căng như một cây dây cung bình thường đột nhiên rơi xuống vê anh lấy hắn làm tâm đ i ể m phương viên c h ă m trượng mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn như điệu nhu xoay người mặt đất kia tựa như chọc lãng hướng ra phía ngoài không ngừng k h u ế t tán đem người c h u n g quanh giật mình kêu lên hảo hảo ngồi nghe đạo lại là vô duyên vô cớ ngồi một chuyến xe t ó p treo việc này đặt ở ai trên thân đều là chịu đựng không được ta đi cái này tình huống như thế nào ai làm lão tử cái mông nở hoa rồi lao tổ có người đánh lén ai d năm, năm có, nhao nhao có thể vào yên hà sơn tu hành nếu là phong tới dương châu vậy cũng là tháng qua trương thiện tuyệt đỉnh thiên tài ở đây thiên tài không phải số ít có thể để cho thiên tài đã cảm thấy tuyệt vọng tồn tại chỉ có yêu nhiệt cái này một loại sư minh nhờ có sư minh để cho ta cho tô sư đệ nhận lầm kẻ này thiên phú quá mức kinh khủng căn bản cũng không phải là người hắn vừa mới lĩnh ngộ được cái gì chu hưng xếp tại hậu phương trong lòng âm thầm may mắn đối m ặ t ly quyết đoán càng là bội phụ tới tô chết trở mặt dù là vẹn vẹn một chút xíu nhưng nếu là tô chết đắt thế ngày sau bóp chết hắn bất quá là bóp chết một con kiến m ặ t ly thì là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ hắn cũng không phải là yên hà lão tổ c h â n truyền bất quá tại yên hà sơn tu đạo cũng đã nhiều ngày nhưng bây giờ hắn lại ngang nhiên phát hiện mình k ổ tu mấy chục năm cung đạo lại bị tô chiết cái này bất quá vào núi mấy tháng người mới thấy rõ tư vị này chua sót tự biết chương ba trăm hai mươi ba vạn dắm lên mây khói chương ba trăm hai mươi ba vạn dắm lên mây khói sáu cung cấm đạo lục hợp v ị một chẳng những là thân hợp cũng có thể tinh khí thần tới thiên địa nhân hợp ngươi đã thu hoạch nhục thân nhập vi một tia thần vận tương lai nhất định thành đại tông sư t i ê n hà lao tổ nhìn về phía tô chiết chậm rãi gật đầu m ở miệng nói nói nhất định thành đại tông sư nhục thân nhập vi mấy chữ này thuận tiện giống như quả bom nặng ký vang lên bên t a i mọi người muốn vào tông sứ cảnh liền cần tâm linh nhập vi mà đạt tới vạn thần nhập vi cấp độ thì có thể lĩnh hội nhục thân nhập vi nhục thân nhập vi cũng là đại tông sư đại biểu dù là người tại vô ý thức trạng thái g i ớ i một chiêu một thức đều không bàn mà hợp thiên địa chi ý lấy tô chết i tư chất tương lai thành t i ể u đại tông sư này cũng, cũng không trở thành để cho người ta kinh ngạc như thế nhưng nếu là cựu phẩm cao đoạn l i ề n bắt đầu lĩnh hội nhục thân nhập vi điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho tô chết i tâm linh nhập vi cấp độ đã là đạt đến vạn thần cảnh tâm linh v ạ thần cái này lão hủ tại tông sư cảnh khổ tu hơn trăm năm cũng chỉ có ngàn thần n h ậ p vi kẻ này mới tu hành bao lâu cái này vạn thần vạn thần ngược lại cũng thôi mấu chốt là đã bắt đầu minh nội nhục thần n h ậ p vi đây chính là đại tông sư c h i cảnh a yêu nghiệt quá mức yêu nghiệt chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành nếu là trong bụng mẹ bắt đầu tu hành bất quá nhiều cái mấy năm mà thôi cũng chưa từng có như vậy khoa trường a nghe đạo đám người thở dài thở ngắn chậm cảm thấy tâm thần như bị xét đánh khó có thể tin yên hà lão tổ giảng đạo cho dù là một chút đã tại trong t ô n môn có chức vụ đảm nhiệm trường lão có tông sư cảnh cừng giả cũng tới nghe vì vậy một chút cường giả tu hành tuổi tác xa xưa đã sớm qua trăm tuổi tuổi nhưng giờ phút này tại tôi chết trước mặt lại ngay cả một ngón tay cũng không sánh nổi trong đó c h ú a s ó t khó mà vì ngoại nhân nói quá thay nếu không có lao tổ chỉ điểm lần này đệ tử còn muốn lắng động hồi lâu mới có thể bắt đầu lĩnh nội nục thân nhập vi cảnh giới lao tổ lần này ân điện bớt đi đệ tử mấy tháng khổ tu đ ố n g nộ đệ tử b á i t ạ tôi chết xoay người túi người chào ánh mắt chân thành tha thiết tâm tính không tệ yên hà lão tổ nhẹ gật đầu từ trước thiên tài trung pin là có ngạo khí cho là mình lòng cao hơn trời mà nếu cùng tôi chết như vậy có thể nhận trưởng bối chỉ điểm thản nhiên mình đứng tại cự nhân trên bờ vai không tiêu không gấp người như thế mới có thể đi được càng xa người sư long ngao biết được n g ư ờ i được lục đạo cầm cung vì vậy tại lao hủ nơi này v ì ngươi cầu một đoạn cung đạo duyên phận yên hà lao tổ v ư ơ n tay chân nguyên màu đỏ ở trong đó ngưng tụ hóa thành một chùm sáng sương n g ù quang vụ lượn lở t h ư ợ n h ư ảo ngộng trong đó tựa hồ có cung đạo phát tắc ngay tại sen lẫn d é o vang đây là yên hà sơn thần công vạn dặm lên mây khói chính là quần công v á đạo chân khí trong cơ thể hoặc là chân nguyên có thể hóa thành hỏa long cựu long ra hết có thể đốt vạn dặm sơn hà thi thể không còn yên hà lão tổ đôi mắt mỉm cười nhìn xem tô chết ý vị thâm trưởng nói vạn dặm lên mây khói tô chết trong lòng vui mừng h ắ n tự nhiên là từng nghe nói môn thần công này chính là yên hà lão tổ bản lĩnh giữ nhà yên hà lão tổ vạn dặm lên mây khói đủ cùng long ngao lão tổ long ngao l ậ t s ó n g truy đặt song song có thể đồng thời thu hoạch được vạn dặm lên mây khói cùng long ngao l ậ t s ó n g truy hai đại thần công đầy đối với tô chết võ đạo tu hành có thể nói là rất có ích lợi đa tạ lão tổ lão tổ có đức độ đức cao vọng trọng tô chết c ư ờ đang muốn thôi động long hồ chân khí lấy đi vật này nhưng yên hà lão tổ trên mặt cười nhạn lại cường n h long h bảng xếp hạng ba mươi hai tại yên hà sơn tông sư bên trong cũng coi như không tầm thường ngươi nếu là có thể đón lấy mạc ly một tiễn liền có thể đến ngày thần công như thế nào tiên hà lao tổ đột nhiên nhìn về phía t ô chết nói tê quanh mình lập tức vang lên đạo đạo kinh hô thanh â m nghe đạo võ giả nhao nhao chân kinh cái này t ô chết tuy mạnh nhưng dù sao cũng là cửu phẩm đón lấy mạc ly một tiễn làm sao có thể không tệ mạc ly tuy không phải nhân vật cấp độ thánh tử nhưng từng tại tông sư cảnh chiến bình qua tông sư đình phong đại tông sư phía dưới chưa có đ ị c h thủ tiên hà lao tổ khảo hẹp này không khỏi quá khó khăn một điểm t ô chết、hết. cuối cùng còn quá trẻ đám người nghị luận ở mỹ t ô chết nhập tiên hà sơn về sau ngược lại là chưa hề triển lộ qua chiến lược nhưng nó nội tình quá mức đáng sợ bị lục đinh viêm tháp bắt giữ sớm đã thành cựu phẩm bảng thứ nhất dù cho là cường long trên bảng cũng so không ít tông sư xếp hạng còn phải cao hơn đủ để chứng minh tô chết chiến lực không tầm thường lấy cựu phẩm c h i thân、ừ. có thể chiến tông sư tiên hà sơn đệ tử cũng biết lục đinh viêm tháp mặc dù thần dị nhưng cũng không phải không gì làm không được không ít đệ tử thích dấu dốt một chút tuyệt học sát chiêu hoặc là võ đạo binh khí trong thực chiến bộc phát chiến lực cái này nhưng không lục đinh viêm tháp có khả năng bắt giữ nhưng tô chết dùng cái này loại cảnh giới có như thế xếp hạng cũng có thể sưng n g ư ờ tiên có thể nếu là muốn nhờ vào đó n mạc li n h bản thân cũng là thiên tài có thể so với bình thường tôn g sư cường giả tối đỉnh tô chiết ngăn chở mạc li một t i ế n đó chính là tương đương ngăn chở tôn g sư cường giả tối đỉnh một kích sự tôn cái này mạc li giật mình há miệng muốn nói lại bị liên hà lão tổ ánh mắt đánh gãy mạc li bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài có chút thương hại nhìn tô chết một chút tô sư lệ xin lỗi sư tôn có lệnh thực khó vi phạm h á n g m ặ c ly thầm nghĩ trong lòng mọi người tại đây trong lòng đối yên hà lão tổ cũng có chút phàn nàn lấy ra vạn dặm lên mây khói loại thần công này vốn là chọc người tiếng lòng hết lần này tới lần khác còn thiết lập một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành thủ đoạn như thế nếu không phải yên hà lão tổ địa vị h i ề n hách chỉ sợ hiện tại đã là bị người sống sờ sờ nện chết quá mẹ nó khinh người t ô chết suy tư một lát sau đó lắc đầu không không không đám người đối t ô chết trả lời cũng tỉnh không cái gì vẽ ngoài ý mớn sau đó t ô chết lập tức trả lời như thế thần công nếu là sư tôn vì đệ tử sở cầu người kia t ỉ n h chính là sư tôn lao tổ còn muốn khảo giáo đệ tử quả thật không ổn không bằng như vậy đệ tử n g u y ệ n tiếp m ạ c lì sư h u n h ba mũi tên nếu là công thành ngoại trừ thần công bên ngoài lao tổ ngài lại thêm chút tạc tưởng hoa、wow. toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người nhìn về phía tô chít ánh mắt trận mắt hốc mồm tựa như nhìn thấy cái gì kinh thiên kinh khủng đây là cái gì hổ lang c h i tử một tiến đều treo còn muốn tiếp ba mũi tên lao tổ ân điện tuy tốt nhưng ngươi cũng phải có mệnh cấm a song song tô sư đệ cái này có tính vậy mà so ta còn một lớn Chu hưng nuốt nước miếng, thì thảo nói. Mười lần đánh cực chín lần tô sư đệ. Tiên hạ láo tổ có chút ngạc hưng thì thảo đánh thua hạ nhiên, nuốt sau Mười sư miếng, nói. lần lần Tiên Tô tổ láo đó đệ. A. ba u ộ c phát r cởi mũi ở cởi to. Tốt. Tốt. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Ba m tên lão hủ đồng ý chỉ là không biết ngươi sở cầu vật gì tô chết trong lòng sớm có đối sách đệ tử trong tay ngược lại là không có hỏa thuộc tính cung đạo binh khí được tấn h công tiến hành tu hành cuối cùng có chút phiền phước nếu là đệ tử may mắn đón lấy mạc lì sư minh ba mũi tên còn xin lao tổ ban cho một kiện hỏa thuộc tính cung đạo binh khí tô chết nói xong vội vàng lại bổ sung nói đệ tử đối sư bá trong lòng còn có ngưỡng mộ v ậ t này tốt nhất là sư bá ngày xưa dùng qua c h i vật nói đùa t i ê n hà lão tổ ngày xưa dùng qua c h i vật một khi trang bị liền có thể thu hoạch được võ đạo mảnh vỡ ký ức thần công kia tiến hành tu hành tốc độ tự nhiên không cần nói cũng biết như là tô chết hiện tại tu hành ba thi võ đạo bởi vì chỉ có truyền thừa lại không tam thi lão tổ ngày xưa sử dụng binh khí tiến độ ngược lại là có chút chậm c h ạ m tô chết vì đạt thành mục đích ngay cả lão tổ xưng hô đều bớt đi trực tiếp lấy sư bá hai chữ rút ngắn hai người quan hệ chương ba trăm hai mươi bốn bình định ba mũi tên t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn bình định ba mũi tên tiểu tử ngươi yên hà lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chứng to mắt nhìn xem tô chết tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham a thật lâu yên hà lão tổ lúc này mới cảm khái vạn phần nói hắn đối tô chết tham lam cũng coi là triệt để đổi mới nhận biết tuyệt đối không ngờ rằng tô chết thân là nửa b ư ớ c thánh tượng vài ngày trước còn chế tạo một thanh nửa b ư ớ c thánh binh võ đạo binh khí tự nhiên là không thiếu nhưng chưa từng nghĩ dưới mắt lại còn muốn hỏi hắn muốn võ đạo binh khí cái này cũng quả thực là đổi mới yên hà lão tổ nhận biết t r o n ngâm nửa ngày yên hà lao tổ lúc này mới lên tiếng nói nói được ngươi nếu là có thể đón lấy mạc ly ba mũi tên vậy lão hủ liền ban cho ngươi một kiện thánh binh là được một kiện thánh binh tô chết nghe nói như thế con mắt đều trở nên trong suốt mạc ly sư h u n h chúng ta bắt đầu đi tô chết đi một cái ôm quyền lễ sau đó đằng không mà lên mắt lộ ra chiến ý nhìn về phía mạc ly mạc ly c ư ờ i khổ liền nói ta tại yên hà sơn tu hành lâu ngươi một chút tự nhiên là chiếm một chút lợi lộc ngươi cũng không thể vì nhất thời khí phách từ đó hại nhục thân của mình nhớ lấy nhớ lấy cẩn thận cẩn thận m ạ c ly thái độ cũng là cực kỳ thành khẩn người này tâm tính cũng không tệ đầu tiên là khi biết chu hưng dự định hố tô c h ế t công h â n mệnh chu hưng đến đây xin lỗi sau đó dưới mắt thủ yên hà lão tổ chi mệnh muốn kiểm tra dạy tô chiết ba khiến năm thân để tô chiết cẩn thận bất kể nói thế nào đều là đáng giá kết giao h ạ n g ư ờ i tô chiết gật đầu thiếu dung s á n lạ m ạ c sư m i n h cứ việc xuất thủ chính là tô mỗ cũng là xem như có chút năng lực tự vệ vừa dứt lời mặc ly trong tay lập tức xuất hiện một thanh xích hồng sắt trường cung chân nguyên trong cơ thể quán chú trong đó trong tay trường cung đầy như nguyễn luân một thanh xích hồng sắt thiêu đốt hỏa diễm mũi tên thình lình vọt tại trên cung dây cung đột nhiên vang đúng như p h í c h lịch kinh dây cung giống g ầ m lên giận dữ vang tận mây xanh tiến rời dây cung sắt na viêm sóng ngập trời mà lên h ó a thành hỏa long mang theo giận mà ra tiến thân đốt lửa nóng h ừ n g hực quanh mình không khí vặn b é o bốc hơi hiện lên đỏ mang trói mắt c h i tượng mạc ly sư huynh tu vi lại là tình tiến không ít một tiến này đại tông sư phía dưới có thể bình yên đón lấy người chỉ sợ không nhiều tông sư trung đoạn có thể có như vậy vị năng coi là thật vị thiên chúng đệ tử liên tục ngạc nhiên chấn kinh tại mạc ly một tiến này kinh khủng vạn tạch tạch tạch. sau lương n m dị tượng hiện hiện giống như là một tôn chìm nổi trong đông hải vô thượng long ngao không ngừng lợi trào xuất kích mỗi ra một tay chính là lợn sóng của quận kinh thiên động địa tiêu màu đỏ mũi tên bị lợn sóng ngắt lại mỗi bị ngăn cản cản một lần quang mang liền ảm đạm mấy phần vẹn vẹn vượt qua tam trọng sóng biển chính là t r ô n vùi t r o n g không cái này mặc ly hai tay còn duy trì vừa rồi tư thế có chút khó có thể tin mình toàn lực một tiễn càng như thế nhẹ nhõm liền bị ngăn lại mặc ly không phải là không có nghĩ tới tô chết có năng lực đón lấy mình một tiễn một t i ễ n này tô chết thủ đoạn ra hết thụ thương cái này mới miễn cưỡng đón lấy vì vậy tại mũi tên thứ hai thời điểm tô chết đã bất lực tái chiến đây là mạc ly đối tô chết tên thiên tài này cao nhất mong đợi dù sao tô chết vẹn vẹn cử phẩm các đoạn thậm chí đều không có thành tựu tôn g sư cảnh tôn g sư phía dưới cùng tôn g sư ở giữa trên lệnh thực sự quá lớn tuyệt không phải bình thường có thể so sánh tiếp nhận giống như cũng không có phế cái gì khí lực khó lường a thủ đoạn này đám người vừa mới mở miệng nghị luận mặc ly ngược lại là yên tâm không ít đồng thời trong lòng cũng bước lên ra một cô ý tò mò hắn cũng muốn nhìn một chút tô chết cực hạn ở nơi nào tô sư đệ lại cẩn thận mặc ly đại cung p h u n g trào trường cung vờn q u a n nhẩm ẩm、Ấm. lại là hai đạo giòn vang thanh n m vang vọng đám mây chỉ một thoáng hai đạo xích hồng sắt mũi tên hóa thành hai đạo c u ầ n b ạ o hơn hỏa lòng hướng về tô chết tập sát mà tới thiên băng địa liệt thiên không vì đó khuynh nào tô chết liên tiếp lui về phía sau đợi cho hai mũi tên đến phụ cận quanh thân căn cốt phun trào hóa thành một thanh đại cung song truy vừa ra hai tay giống như trường long xé rách trường bảo cơ bắp b ả n h trướng mấy lần một truy mà ra thoáng chốc chân thiên vê anh toàn bộ thiên địa vì đó chấn động kia hai đầu xích long tựa như không cam tâm gào thét gào thét nhưng ở ngũ sát xích long truy cùng sấm chốc mưa báo mây trầm truy phía dưới cho dù là cái này hai đầu xích long lại thế nào không cam tâm cuối cùng cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ uy năng không ngừng tiêu tán lắng lại trong n g a y mắt mặc l y ba mũi tên ra hết lại là không làm gì được tô chết mảy may mặc sư minh đã chơi đến hưng khởi dứt khoát còn không bằng ngươi cũng tiếp ta một tiễn tô chết k h ẽ cười một tiếng tự tin thanh â m vang vọng lúc trước hắn nghe nói yên hà l á o tổ giảng đạo rốt cục đem sáu cung cấm đạo cuối cùng lục hợp thân minh ngộ thậm chí nhập vi cấp độ cũng bắt đầu hướng về nhục thân nhập vi rào bước tiến lên tiến vào nhục thân nhập vi cấp độ mặc dù tô chết chưa hoàn toàn linh ngộ nhưng nhất cử nhất động tựa như dán vào thiên đ i ệ tiêu hao cực nhỏ uy năng cực lớn tâm linh n h ậ p vi đối với lực lượng trưởng không đạt đến cực hạn nhưng n ụ c thân n h ậ p vi lại là bỏ v õ đạo chấp h nhiệm để thân thể giao cho thiên địa tô chết trong lòng từng sợi cảm nộ trào lên mới yên hà lão tổ lời nói từng giờ từng phút giờ phút này minh nộ càng sâu trong tay cũng là n g ứ a nghề khó nhịn dự định cùng mạc ly tỷ thí một phen cung đạo chỉ gặp tô chết trong tay xuất hiện xét đánh cung cung này vốn là kém một kia trở thành thành binh hơn nữa còn là tô chết tự tay rèn đúc tâm ý tương thông thăng thêm lôi lên giao long gân rồng uy năng đã sớm không kém thành binh tô chết cơ bắc tựa như đại long nhấp nô bàn g bạc khí huyết như là la n g y ê n hai tay đột nhiên kéo một phát xét đánh cung lập tức biến thành một cái trăng tròn cung này lăng lệ mà lâm hiên lực lớn trải qua trong khoảng thời gian này tu hành tô chết toàn lực b ộ t phát nhưng tại hai mươi năm triệu cân phía trên tô chết khuôn mặt ả n h tuấn dáng người thẳng tắp dương cung b ắ n trời như thế phong thái ngược lại là kinh diễm không ít người mới gặp thiếu niên kéo căng c u n g không sợ thuế nguyện không sợ gió tuổi trẻ khinh cuồng huyết khí phương cương khắc kỳ tái phát ý chí khoáy động thiên y n ộ mã khí vũ hiên ngang đúng như nhân gian kinh h ư n g khách mực nhiễm sao trời thủy vân gian m ạ c ly thì t h ả o nói ánh mắt có chút h â m mộ t u ổ i nhỏ trung quy là mỹ h ả o đáng tiếc m ạ c ly tuổi tắt lớn nay thời gian cuối cùng tựa như trong tay cát cầm không được ngay tại m ạ c ly cảm khái thời điểm hơi anh t ô chết b g ú n g tay tam bảo hợp nhất thiên địa đồng thọ t ô chết tu hành thiên địa đồng thọ truy đã nhiều ngày lần này lấy lục đạo cấm cung phối hợp thiên địa đồng thọ truy dung nhập tự thân tam bảo c h i lực thiên địa đồng thọ truy một khi thiếu đốt liền khó có thể đình chỉ nhưng giá k h ưu tử một mình sáng tạo lân thiên tri pháp tăng thêm tô chết ngũ kim đột khí tô chết khí tức có chút hạ xuống sau đó đình chỉ một tiễn đã ra b á đạo hùng hậu chất khí đột nhiên bành trướng một t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g mười t r ư ợ n g một đạo mười t r ư ợ n g vô hình khí tiễn đ ỗ n g nhiên sẽ rách t h i ê n cung thượng như một đạo lưu tinh vẫn lạc đủ để chấn địa lật trời ngày n h ữ mặc ly dọa đến một cái giật mình hán cảm thấy một cố khí tức tử vong không ngừng lan tràn trong lòng đáng sợ tiễn này có thể đả thương đại tông sư chương ba trăm hai mươi lăm mặc ly dọa sợ cường long bảng ba mươi vị trí đầu chương ba trăm hai mươi lăm mặc ly dọa sợ cường long bảng ba mươi vị trí đầu và anh tiễn này tựa như lưu tinh uy thế to lớn nghe giảng đệ tử mặt lộ vẻ rung động kẻ này cựu phẩm c a o đoạn uy thế lại s o bình thường tông sư đỉnh phong còn kinh khủng hơn có người kinh hô trận mắt hốc mồm cả người ngốc tại nguyên chỗ thâm như nến tàn trong gió không ngừng chập trờn hùng hậu u y áp như núi như biển thậm chí một chút tu vi thấp đệ tử run lệ bầy đứng lên cũng không nổi liền ngay cả yên hà lão tổ loại này trông giữ gian nan vất vả người cũng là không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc thì thảo nói kẻ này không kém năm đó võ vô địch hiu phanh phanh, phanh. cái này tam bảo lưu tính tiễn dung hợp tô chết hơn nửa năm qua này đối cung đạo khổ tu buộc phát ra lập tức tại tiễn thân về sau phá vỡ tầng tầng k h í lãng hóa thành tiếng nổ đồng đoàn mặc l i nơi nào còn dám có nửa phần trần trở vội vàng dương cung cái tên một tiễn mà ra hóa thành xích long ầm ầm lưu tinh chi tiến cùng vạn dậm lên mây khói chi tiến va chạm mặc dù vạn dậm lên mây khói chính là thần công công pháp cấp độ bên trên siêu việt lục đạo cầm cung nhưng tôi chết đối lục đạo cấm cung lĩnh nộ thực sự quá mức khắt sâu dù là chính là thiên cung đường bên trong chìm ắ m cung đạo mấy chục năm mọi người cho tôi c h ế c sách dày cũng không xứng ô ô ô. tia xích long bất quá tồn tại trước mắt liền chỉ tới kịp hét t h ả m một tiếng gào thét thanh âm trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói hóa thành cho bụi vây anh mặt ly bao phủ tại quan g mang bên trong sau một khắc sự tôn cứu mạng mặt ly hoảng sợ hô to tám n i ê n hạ lão tổ đương nhiên sẽ không để mặt ly xảy ra chuyện trường b à o khẽ động ngón tay chỉ hướng thương cung nhẹ nhàng mở miệng nói ra một chữ trong khoảnh khắc thiên điệu thanh minh đầy trời tiện uy tiêu tán vô hình tô sư lệ sư h u n h nhận thua sư h u n h nhận thua mặt ly miệng lớn thở dốc ánh mắt hoảng sợ tràn đầy vẻ bồi dối sư h u n h như thế bối rối làm gì mới mùi tên kia sư đệ ta chưa xuất toàn lực nghĩ đến không làm gì được mạc sư h i n h t ô chết cười cười thu hồi xét đánh cung bay người lên trước một thanh đỡ lấy mặc ly chưa xuất toàn lực mặc ly không hiểu cảm thấy chân mềm n ũ ú n như thế kinh thế hai tục một tiễn nhưng không có xuất toàn lực mặc ly cảm thấy t ô chết đ a n g nổ nhưng hồi tưởng vừa rồi một màn ý nghĩ này lại là bị s i n h s i n h bóc tát có thể buộc phát ra như thế một c á c h người có lẽ hắn thật còn có dư lực đâu trên thực tế lần này ngôn luận tuy là có thể xứng kinh thế hai t ụ nhưng t ô chết nhưng lại không nói láo bởi vì tô chết tu thiên địa đồng thọ truy có thể đem tự thân tinh khí thần tam bảo thiêu đốt đến dọn cuối cùng nếu là toàn lực bộc phát dù cho là đại tông sư c h i cảnh cường giả cũng muốn trọng thương tô chết lấy tức n h ư ỡ n g thạch chữa trị thân thể sức khôi phục ngược lại là cường hãn chỉ bất quá chiêu này quá mức hung hiểm không phải vạn bất đắc dĩ tô chết đương nhiên sẽ không toàn lực bộc phát hai người rơi trên mặt đất đám người nhìn tô chết ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi cựu phẩm trung đoạn liên xếp hạng cường long bảng ba mươi đã siêu việt không ít tông sư cường giả yên hà sơn thần công không ít càng có đỉnh cấp thần công tự nhiên không phải bên ngoài võ giả có khả năng mơ ước tô chết nếu là ở bên ngoài chỉ sợ s o tông sư đỉnh phong còn cường hắn hơn không ngừng dù cho là đại tông sư muốn cầm xuống tô chết cũng không có đơn giản như vậy đám người hạ giọng nhưng ánh mắt riêng phần mình t i n h hãi nhìn xem tô chết thực sự nhịn không được cảm khái s ư tôn đệ tử đệ tử thua mặc ly k h ẽ thở dài một cái đối yên hà lao tổ xoay người hành lệ n ó i ánh mắt có chút cô đơn nhưng tâm phục khẩu phục bại bởi tô chết loại này tuyệt thế yêu nghiệt cũng không thua người, người gần nhất tinh tiến không ít cũng không có cho láo hủ mất mặt t i ê n hà lão tổ sau đó đưa tay vung lên trong tay kêu màu đỏ con cầu không có vào đến tô chết trong thức hải tô chết nhắm mắt lại trong thức hải lập tức nổi lên vạn dặm lên mây khói phương pháp tu hành tinh tế thể nộ phía dưới càng cảm thấy trong đó tinh rượu sau đó t i ê n hà lão tổ chú ý tới tô chết ánh mắt sáng rực khẽ cười một tiếng đưa tay liền xuất hiện một thanh màu đỏ trưởng c u n g đưa tay d ơ n g lên h ư không bên trong sưng mù chật t r ậ n tô chết nhận vào tay nhưng gặp huyền thiết vì thân thể đỏ tinh khảm dây cung cánh cung kỳ lân giận giống như vọt diễm bên trong han yên hà thường lượt lờ chưa bắn vận t r ư ớ tàn có thể nói là thánh t i n h tự nhiên cũng có phân chia lấy một đến m t mươi thánh văn làm thí dụ phân chia một mươi văn thánh binh vì trí cường ngoại trừ thiếu khuyết hưng hỏa có chút thánh binh thậm chí tại trên uy năng so không ít tổ khí còn kinh khủng tôi chết dưới mắt tuy có thánh binh ngũ sát xích long truy cùng bùi hơi kiếm nhưng bất quá là một văn thánh binh cái này bay khói cung chính là tam vân thánh binh xem như tô chết ngoại trừ trong tay huyền vận tiên binh cùng hai đại tổ khí bên ngoài t r í cường binh khí đa t ạ sư bá tô chết nói lời cảm tạng ư ợ c lại là một cái thích chiếm tiện nghi hôn tiểu tử tiên hà lao tổ cười mắng sau đó cất cao giọng nói hôm nay g i ả n g đạo liền dừng ở đây đi g i ả n g đạo kết thúc m ặ c ly cùng chu hưng tiến lên thấy tô chết tạm biệt hai người vừa đi lại tới không ít người những người này có tông sư cảnh cũng có cựu phẩm cảnh vẻ mặt t ư ơ i cười vô cùng nhiệt tình mặc dù tô chết lần này tới ngai đạo không có tao ngộ cái gì vô não nhân vật phản diện nhưng mọi người thái độ đối với hắn ngược lại cũng không tính được nhiều ít nhiệt tình bất qua dưới mắt lại là khác biệt trên đường tôi chết u y n i tâm thần chui vào tiên khí ân ký phát hiện mình tại cường lòng trên bảng xếp hạng đã hướng lên lưu động tôi chết cựu phẩm các đoạn cường long bảng hai mươi chín tên mặc ly thông sư trung đoạn cường long bảng ba mươi ba tên đáng thương mặc ly sư hình ngược lại là giảm xuống một t ô chết sau khi trở về liền đi đến mây trang cư Ai đây không phải tô thiên tài a cựu phẩm thân thể cường long bảng phá ba mươi trước trước sau sau bái nhập t i ê n hà sơn không đủ hai tháng yêu nghiệt như thế thiên tài sao còn có rảnh rỗi đến chỗ của ta vân tiêu đôi mắt mỉm cười c ố ý nghĩa m a i tô chết nói nghiễm nhiên tiên hà sơn chủ phong sự tỉnh đã chuyển đến vân tiêu trong hai vân tiêu tự nhiên là đánh tâm nhãn bên trong vì tô chết vui vẻ bất quá vân tiêu đối sư đệ sư muội nhiều ít cất trêu cận tâm tư sư tỷ ngài cũng đừng dễu cận sư đệ sư đệ cái này không quan trọng thành cựu làm sao có thể cùng sư tỷ sánh vai a tô chết bất đắc di cười làm lành vân tiêu thu l i ế m t i ế u dung những ngày này tô chết i tiếp nhận lòng nào g cung rèn đúc vân tiêu có phần luận công vân cũng không có so dĩ vang ít hơn bao nhiêu có thể nhiều đưa ra một chút thời gian luyện võ ngược lại là nhẹ nhõm c h n g ít mặc dù vân tiêu cũng vô cùng hiếu kỳ tô chết i tựa như cũng không phải một lòng nào g vào rèn sắt bên trên lại có thể xử lý thích đáng đây hết thảy nhưng tô chết i đã không nói vân tiêu cũng liền không hỏi vân tiêu lòng dạ biết rõ tô chết i lần này đến đây vô sự không đ ă n g tam bảo điện lập tức hỏi người tìm ta chuyện gì tô chết cũng là thản nhiên nói ngay vào điểm chính sư tỷ cái gọi là trưởng tỷ như mẹ dưới mắt sư tôn bế quan s u n g kích lục địa thần t i ê n cảnh sư đệ đối võ đạo có nghi ngờ cũng chỉ có thể đến tìm sư tỷ xin hỏi sư tỷ như thế nào nhục thần nhập vi vân tiêu biết được tô chết tại yên hà sơn đón lấy mạc ly ba mũi tên sau đó một tiên phá thương cung trực tiếp đánh bại mạc ly nhưng vân tiêu lại không biết tô chết đã bắt đầu lĩnh nộ nhục thần nhập vi cảnh giới nhục thân nhập vi chính là đại tông sư võ học lĩnh nộ cảnh giới dù cho là vân tiêu như thế nào triển khai lao động cũng không nghĩ tới tô chết lấy như thế cựu phẩm cảnh liền có thể đạt tới như thế cấp độ vân tiêu nhữ mày trong mắt tinh quang l o ạ lên sau một khắc tôi chết t r ợ t cảm thấy chung quanh thiên địa không hợp nhau vô ý thức thân thể có chút một bên dưới chân k h á động tránh đi vị trí mới vừa rồi quả thật sư đệ người người chẳng lẽ lại cũng là thiên nhân c h u y ể n thế vân tiêu chết miệng có chút mở ra trong mắt đẹp viết đầy kinh dị nhịn không được mở miệng nói nói chương ba trăm hai mươi sáu khí huyết nhập vi chương ba trăm hai mươi sáu khí huyết nhập vi cái gọi là thiên nhân c h u y ể n thế chính là tiếp nhận tiếp trước di trạch tôi chết tự nhiên không phải cái gì thiên nhân truyền thế chính là tại l ê n hà lao tổ chỉ điểm phía dưới bước vào nhục thân nhập vi cấp độ nếu như hắn thật sự là thiên nhân truyền thế sợ là sẽ không tới bây giờ tại thanh danh dần dần hiển húng chi đã từng hắn võ đạo thiên phú giống như là không có hôm nay mức độ này tất cả đều là dựa vào tô chết một bước một cái dấu chân mạnh mẽ không tách ra treo có được vẫn yêu theo bản năng nghĩ đến chuyện này chẳng qua là cảm thấy có chút không vừa ý nghĩ có người tiến vào tổng sư về sau mới có thể đạt tới n h ậ p vi cấp độ mà tô chết tựa hồ ẩn ẩn đi tới nhục thân nhập vi cấp độ dù là nàng cũng khó nen chân kinh hảo tiểu tử chờ ở tại đây sư t h đâu sư đệ vừa đến yên hà lão tổ chỉ điểm c vẫn tiêu, tiêu, có có tiêu trên dưới có n n h giò xét tô chết một phen sờ lên cầm hỏi sư đệ gần nhất còn thiếu hay không công vân ngươi không phải nói trưởng tỷ như mẹ ta cho ngươi tiện nghi một chút đa tạ sư tỷ chỉ điểm vay tiền vay tiền là không thể nào vừa nghe thấy lời ấy tô chết cũng có chút đ a u r ă n g liền hội vàng lắc đầu biểu thị mình thật không thiếu tiền vân tiêu thấy thế có chút thất lạc bất quá vẫn là ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt võ đạo n h ậ p vi chính là tiến vào tông sư c h i cảnh mấu chốt cũng là tông sư càng đi lên một bước bậc thang n h ậ p vi chia làm ba cấp độ thần thức n h ậ p vi nhục thân n h ậ p vi thể xác tinh thần n h ậ p vi trong đó thần thức n h ậ p vi ngươi cũng đã hiểu rõ liền đem võ đạo dương thần thần thức phân tán nhập chân khí dung nhập chân khí bên trong khiến cho chân khí có thể như cánh tay sai sự liền vì chân khí có nguyên chính là hóa chân nguyên nói đến chỗ đây vần tô chết cái thiên mừng chân nguyên. Chân nguyên tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、đây mới là thần thức nhập vi tác dụng chân chính hắn trước đây chỉ là nhập vi lại chưa từng hiểu qua những vật này liên tục gật đầu sư tỷ chỉ điểm thỏa đáng sư đệ nghe xong liền không có minh bạch ta đối đại sư phó sau khi xuất quan ngược lại là có thể để sư tỷ tại long ngao cung giảng đạo ngươi nếu là đi thêm tàng thư c á c nhìn xem những này ngươi cũng có thể biết nghe tô chết có chút qua loa t á n dương vẫn tiêu ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói tiên hà sơn công pháp khó cầu nhưng như võ đạo nhập vi như vậy c h i thức cũng không để ý cáo chi giới trướng đệ tử chỉ là tô chết một mực không có thời gian một lòng vội vàng tu hành mới bỏ lỡ những thứ này nghe nói như thế tô chết có chút lắc đầu bất đắc dĩ còn xin sư tỷ tiếp tục chỉ điểm vẫn tiêu coi như hài lòng thái độ của hắn cầm lấy chén lấy t r trên à bàn, nhàng một nhẹ nhoan c á i Đây chết í n n h h là ụ chị cảm thấy hoa mắt nữ từ trước mắt bất quá làm cái động tác đơn giản có thể hắn lại có chút không hiểu được gặp t ô chết kinh ngạc v â n tiêu cười đắc ý nàng đã sớm đang chờ giờ k h ắ c này cười tủm tìm lên tiếng nói một lần cuối cùng thoại âm rơi xuống nàng dội da trắng non thon dài đầu ngón tay tại trên chén trà một điểm từng vòng từng vòng gợn sóng khuấy động mà ra đụng vào nhau như bản cờ bình thường xen lẫn tại một khối tấp vương ở giữa hung hiểm g i u dếm tê đường vân t ô chết chú ý tới mấu chốt vô ý thức hỏi lực đạo đây là hai trọng kinh đạo nhưng không giống như là á n g kỉnh đây chính là nhục thân n h ậ p vi v ậ n tiêu dội ra hai ngón tay s á t nhập sau đó chậm rãi tách ra dù ngươi n g có thể lý giải tới nói liền đem một phần khí huyết chia tách thành hai phần hai phần hóa thành bốn phần không ngừng phân hóa chính là trong đồn đãi vạn máu n h ậ p vi nói nàng liền đưa tay một sợi khí huyết tại nàng đầu ngón tay hiện hiện trong nháy mắt như mây mủ bình thường tàn ra tại đầu ngón tay tán tụ khi thì hóa thành loan phượng khi thì hóa thành các loại kỳ lạ cảnh tượng tôi chết trừng to mắt mới phát hiện cái này vậy mà không phải đơn thuần dẫn động khí huyết nhìn như huyết vụ kỳ thực là bị cái này sợi khí huyết bị chia tách thành trăm ngàn phần cái mười trăm ngàn năm ngàn một sợi khí huyết hóa thành năm ngàn đây là cỡ nào để cho người ta kinh diễm tràn diện đây là năm ngàn n h ậ p vi tại yên hà sơn cũng không có mấy người có thể làm được đây cũng là khí huyết n h ậ p vi v â n tiêu mở miệng đầu ngón tay xoay chuyển hướng xuống đất một nhấn vân tàn mắt khí huyết trong nháy mắt ngưng kết ẩm vang đệ xuống tôi chết chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đập vào mặt đây chỉ là một s ợ i khí huyết m à thôi tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy đây là làm sao làm được cùng thần thức nhập vi hoàn toàn khác biệt loại này mắt trần có thể thấy cường đại để tô chết tim đập rỗi lên phản p h ấ t bị người cầm chắc lấy m ệ n h m ạ c h vô cùng khát vọng chuyện này vẫn tiêu cười đ ắ c ý tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này khoát tay áo có chút điệu thân nói chiến trường chấm dứt số lượng giống nhau một phương như quân ô hợp tùy ý trùng sát một phương quân trận trình tề tiến tối có thứ tự ngươi cảm thấy ai có thể thắng tự nhiên là quân trận trình tề phía kia tô chết rừng một chút mới phát hiện đó cũng không phải cái gì rất khó lý giải l i ê n giống với võ giả trưởng khống mình thân thể nếu là có thể khống chế mỗi một sợi cơ bắp chỗ sức mạnh bùng lên tự nhiên hơn xa người bên ngoài khí huyết cũng giống như vậy khí huyết nhập vi càng sâu chia tách số lượng càng lớn n ụ c thân chất lượng càng mạnh có khả năng bộc u phát lực lượng cũng liền càng lớn quân nhân khí huyết đâu chỉ ngàn vạn tô chết càng sâu nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ k i a thực lực của hắn sẽ tăng lên cực lớn vân tiêu nói đến đơn giản tô chết cũng coi là rất đơn giản giơ bàn tay lên dẫn động một sợi khí huyết thân thức đắm chìm trong đó chỉ cảm thấy cái này một sợi khí huyết trong mắt hắn tựa hồ dần dần bền lớn hoảng hốt ở giữa như nh hắn tâm thần k h ẽ động lấy thần thức mạnh phân t h i ê n đ ị a trước mặt khí huyết thu được dẫn dắt chậm d ã i chia hai phần t ô chết có thể cảm nhận được cái này một c h ố khí huyết có thể làm đến buộc phát ra lực lượng tựa hồ mạnh một kia nhưng nếu là trong thân thể mỗi một sợi khí huyết đều có thể như thế tia thực lực của hắn liền có thể mạnh lên một phần ta làm được v â n tiêu trên mặt thần sắc không rõ nội tâm sớm nhận xung kích phải biết vạn thần nhập vi cùng nhục thần nhập vi vẫn là có khoảng cách cho dù là bắt đầu linh hộ nhưng chân chính muốn hủy phân khí huyết năm đó nàng thế nhưng là dùng trọn vẹn nửa năm đã coi như là tuyệt thế thiên tài t ô chết còn chưa dứt lời dưới hai sợi khí huyết tầm vang vỡ vụn hóa thành huyết vụ một lần nữa tan hợp lại cùng nhau xem ra sư đệ vẫn là không sánh bằng sư tỷ người ta chỉ ở giữa trên l ệ n h cũng không nhỏ ai nói không phải bằng không ta làm thế nào sư tỷ thiếu niên ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a vẫn t i ê u trên mặt hiện ra vẻ hưng p h ấ n đây chính là mình sư đệ nhưng so sánh những thiên nhân kia chuyển thế thánh tử mạnh không tệ mặc dù không sánh bằng ta ngược lại là so tam thánh tử mạnh không ít hảo hảo tu hành chờ ngươi bước vào tổng sư gõ bọn hắn một côn tôi chết ngay xong cảm thấy không phải cái gì tôi nói bọn hắn đắc tội qua sư tỷ chương ba trăm hai mươi bảy yên hà tam thánh tử t r ư In hà tam thánh tử v â n tiêu loại này không thiệt thòi tính tình coi như duệ vân sư thái có việc muốn nhờ cũng chưa từng nếm qua nửa điểm t h u a thiệt. In hà thánh điệu ba vị thánh tử tô chết không phải lần đầu tiên nghe nàng n h ắ c lên có thể mỗi một lần v â n tiêu đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng tựa hồ trên tay bọn họ nếm qua không ít t h u a thiệt cái này để tô chết càng thêm hiếu kỳ mình vị sư tỷ này bản sự hắn cũng là biết đến có thể làm cho nàng thua thiệt người tô chết thật đúng là có hứng thú dài một chút nhấc lên yên hà thánh đ i ệ ba vị thánh tử vấn tiêu đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi một phen sau tiên h à sơn chủ phong xích hỏa tuần tra không hiểu thương vương cung bá vương thương vương vũ còn có ngầm cung ra cắt minh ve luận thiên phú chúng ta t r ê n l ệ n h cũng không lớn nhưng tư chất của bọn hắn rất có đặc điểm vân tiêu suy tư một phen về sau mới cho ra rất có đặc điểm câu nói này căn bản cũng không biết bọn hắn phải hình dung như thế nào tô chết ngược lại là lần đầu nghe được như thế có ý tứ đánh giá càng thêm tò mò cái này rất có đặc điểm ý của sư tỷ là ba người bọn họ chính là thiên nhân c h u y ể n thế phân biệt tại tinh khí thần phương diện riêng một mặt cờ trời sinh so người bình thường mạnh quá nhiều nói lên chuyện này vân tiêu cũng không khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ có thể làm cho nàng hâm mộ người cũng không nhiều tam đại thiên nhân thánh tử bên trong chủ phong không h i ể u chân khí hùng hậu tại yên hà sơn riêng một mặt cờ thương vương cung vương vũ thì là khí huyết n g ặ t trời có thể so với yêu vương mà ra c á t minh vẹt thì là thần thức cực mạnh nghe nói ngay cả một ít trưởng lão đều c h à n g qua n g h e xong ba người này t ô chết không khỏi sợ hai t h á g phục v â n tiêu thiên phú đã rất mạnh có thể không hề nghĩ tới mạnh hơn nàng còn có ba cái còn có thể áp chế nàng nghĩ đến thực lực cũng là cực mạnh nhất làm cho hắn để ý là ra các minh ve họ kép ra cát minh ngộ thiên tâm không cần suy nghĩ nhiều nhất định là một vị tâm tư thâm trầm h à n người nói không chừng còn có thể mưu đồ một tông chính là nhất định phải kết giao nhân vật chí ít không thể vì địch tô chết vừa nghĩ một bên gật đầu vân tiêu thấy thế lo lắng là nàng cho t ô chết áp lực quá lớn khích lệ nói ngươi cũng không kém đừng quá không có tự tin ta ngay cả sư tỷ cũng không sánh bằng càng đừng đề cập bọn hắn tô bủi rợ khóc dở cười chính hắn đều không có lòng tin nhất định có thể siêu việt bọn hắn làm sao sư tỷ so với hắn còn tin tưởng mình mặc dù nói hắn thiên phú rất mạnh nhưng cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý nên điệu thấp thời điểm vẫn là phải điệu thấp tốt vân tiêu nghe vậy tưởng rằng tô chết cảm thấy áp lực quá rất nhiều chú khi thế hiên ngang mở miệng n g ư ơ i thế nhưng là tô chiết tại yên hà phong nhất chiến thành danh tô chiết bây giờ sợ là yên hà sơn trên dưới đều biết tên của ngươi có lẽ đời tiếp theo thánh tử chính là ngươi mộng tưởng luôn luôn phải có vạn nhất thực hiện đâu tô chiết càng nghe càng cảm thấy quen thuộc luôn cảm giác mình ở nơi nào đã nghe qua kinh ngạc nhìn mình sư tỷ lời này thật u hắn có thể hiểu rất rõ thôi đi ta còn là có tự mình hiểu lấy bây giờ ngươi có danh tự càng có thiên phú đều nói ba đại thánh tử thiên nhân truyền thế mệnh trung chú định muốn bước vào lục địa thần tiên trí cảnh có thể ta lại cảm thấy không phải vân tiêu hử nhẹ một tiếng cũng không như tô chết bình thường tự coi nhẹ mình rõ ràng là nữ tử khẩu khí lại muốn che tin trời ai nói vô địch ai có thể nói bất bại bây giờ ngươi có tư cách này cùng bạn sự thân là ta vân tiêu sư đ ệ cũng nên nhìn một chút kia đỉnh cao nhất sư tỷ nói đúng ta hiện tại liền đi luyện công tô chết nghe được tê cả ra đầu trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng luyện công luyện công chỉ có luyện công mới có thể khiến ta khoái hoạt từ yên hà phong đánh một trận xong ngược lại là có không ít người đều tới b á i phòng tô chết trực tiếp đóng cửa không ra ai cũng không gặp một lòng nhào vào rèn s ắ t phía trên đường đường đường đường nặng nề g h tiếng đánh không ngừng vang lên từng đoá từng đoá hỏa hoa từ huyền binh bại hoại bên trong nổ tung tô chết tờ h i trần khỏe đẹp cân đối cơ bắp cân xứng mà r a n g án ra phản phất nhất là điêu khắc tinh mỹ nâng lên sấm chấp mưa báo mây trầm truy kéo theo lực lượng toàn thân thân hợp sáu cung đột nhiên nện xuống h ỏ a hồng khí phôi tại nhiệt độ cao phát xuống ra d ê n dị giống như tại trong thống khổ thuế biến tạp chất hóa thành hỏa tinh bắn tung tóe tô chết mượn nhờ lực phản chấn lần nữa g i lên đầu bữa như giống như cồn phong bạ vũ không ngừng rèn tóe lên h rơi vào tô chết đầu vai mang theo một sợi xương trắng như thượng cổ khu mây vải mưa cổ long phun r a nuốt vào mây mù chấp trưởng lôi hỏa khí phôi tại lần lượt rèn bên trong không ngừng thuế biến tô chết cũng như khí phôi tại không ngừng tăng lên theo mỗi một truy rơi xuống tô chết tu vi liền tăng lên một phần thần thức không ngừng cảm thụ nhục thân khí huyết điều động đồng thời đ ế m thử nhập vi mỗi một truy rơi xuống đều khiến cho hắn thêm gần một bước đã là rèn đúc cũng là tu hành ở trong mắt người khác buồn tẻ vô vị t ư đạo lại làm cho tô chết cảm thấy phong phú thậm chí cảm thấy đến như thế mới là mình nên qua sinh hoạt đồng cựa không ra trong khoảng thời gian này tôi chết không đơn giản tại lóng ngao c u n g rèn sát càng l à tại tu luyện vạn dằm lên mây khói môn này truyền thừa từ yên hà sơn cung đạo t u y ệ t học cũng không tốt như vậy tu luyện cũng may tôi chết có thiên cổ long đế căn cốt tu luyện làm ít công to cơ bắp mở ra hình như đại cung phanh phanh phanh ba mũi tên pha không trên không trung hóa thành ba đầu xoay quanh xích long gào t h é t phá không mà đi dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng tôi chết mới đạt tới bên ngoài ba hợp tình trạng cho dù thấy tận mắt mạc ly đậu thủ nhưng khi mình vào tay lại là hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh đồng dạng xích long m ạ c ly xích long rất sống động mà trước mắt hắn cái này ba đầu có mắt không trỏng như vật c h ế t thiếu đi một màn kia tinh túy h ả o h ả o kỳ quái vì sao chưa t r ê n h lệch nhiều như vậy t ô chết nhìn xem trong tay xét đánh cung bên ngoài ba hợp giảng cứu tương tự chính là muốn học cung đạo c h i hình truy tìm hình câu nói thần mới là tu luyện vạn dặm lên mây khói tinh túy có thể hắn luôn cảm giác mình hình không đúng thật giống như ít một chút linh tính nghĩ như vậy t ô chết lần nữa dương cung bắt trước dao long c h â n lý võ đạo xét đánh cung lôi ra h o à trách khí huyết hóa thành mũi tên phá không mà ra xích hồng tự long như mây hoành không rất sống động xong rồi cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bên ngoài ba hợp thành tô chết nhẹ nhàng thở ra vạn d ằ m lên mây khói bên ngoài ba hợp có chút khó khăn nếu là tô chết để mạc ly biết sợ không phải sẽ bị mắng chết lúc trước mạc ly tu luyện bên ngoài ba hợp thế nhưng là dùng trọn vẹn ba năm thậm chí không tiếp đi tự mình quan sát giao long tại rơi vào một cái tương tự bây giờ hắn bất quá tốn hao nửa tháng hoàn thành bên ngoài ba hợp còn lại chậm bây giờ bên ngoài ba hợp đã thành tô chết ngược lại là có thể suy nghĩ một chút bên trong ba hợp v ạ dặm lên mây khói tu đến lục hợp duy nhất chín mũi tên tề xuất cho dù là đại tông sư cũng khó cản một chiêu này mà lại mình khí huyết nhập vi so trước đó mạnh không ít nhưng khoảng cách chân chính khí huyết nhập vi còn cách một đoạn tô chết cầm lấy bay khói cung chậm rãi phất qua cánh cung bên trên kỳ lần đạp diễn văn hài lòng nhẹ gật đầu là thời điểm bất hắc chương ba trăm hai mươi tám nhập vi có thành tựu chương ba trăm hai mươi tám nhập vi có thành tựu tên phi yên cung trang bị điều kiện vạn d ằ m lên mây khói bên ngoài ba hợp cảnh trang bị hiệu quả cung đạo thiên phú căn cốt hỏa thuộc tính võ đạo thiên phú tăng lên trang bị từ đầu không chạy một tên thánh cấp tỷ lệ chính xác tăng lên xích tiễn phá giáp thánh cấp đối mặt giáp trụ buộc phát gấp đôi vi năng đặc thù thu hoạch được t i ê n hà lao tổ võ đạo ký ức bận rộn nửa tháng liền đang chờ cái này bỗng nhiên sủi cảo tô chết đem ý thức chìm vào thức hải cổ phát đỉnh đồng t a o tại thức hải chìm nổi hỗn độn chi khí quanh quần tiên đ ỉ n h các loại hào quang nở rộ nổi bật cổ đỉnh giống như tiên khí hào quang hào phóng tô chết trong tay phi yên cung rơi vào sớm đã chuẩn bị s o n g tiên khiếu bên trong t i ê n hà lao tổ võ đạo ký ức tùy theo xuất hiện ở tô chết trong g c hắn nhắm mắt lại tâm thần đắm chìm trong đó yên hà lao tổ người khoác võ phục cầm trong tay mây khói cùng, chân đạp cương bộ, đẩn đẩn cùng khí cơ k h u ấ y động dâu tóc trưng dương rất có thôn thiên chi thế l ã o nhân khí cơ tràn đầy võ an vào bên trong tựa như một tôn di thế độc lập võ thần than dài một mạch hơi thở thành rồng hà hơi thành tiễn phi yên cung như là trăng trọn l ã o nhân khí huyết chấn động như h ổ lớn gọn sóng liên miên bất tuyệt vạn dặm lên mây khói thân hợp sáu cung khí huyết nhập vi t i ê n hà lao tổ trăm năm võ đạo tạo nghệ đều hóa thành một t i ế n ẩm chấn dây cung thanh â m quanh quần ngàn dặm ở bên thai quanh quần không dứt bạch long đẫm máu xích long hóa tiễn chân trời biển mây vì đó một thanh lão nhân cánh tay nhỏ bé run dậy nhìn như mệt nhọc kỳ thực là khí huyết chậm dại phân hợp bức tranh này tựa như từ vừa mới bắt đầu l i ề n tồn tại tô chết cảm thụ bên trong vạn dằm lên mây khói càng lộ đối với hắn mà nói cực kỳ chân quý càng khó xử đạo chính là yên hà lão tổ tu hành thời điểm dẫn động khí huyết nhập vi để tô chết được ích lợi không nhỏ nếu như nói trong khoảng thời gian này tu hành hắn chính là giống như là tại m ò đá qua sông như vậy hiện tại hắn đã biết những đá này vị trí nhớ lại yên hà lão tổ xuất thủ trạng thái thần thức đắm chìm khí huyết bên trong ông tô chết trong tay khí huyết rung động bên trong hóa thành hai sợi cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện hai sợi khí huyết đều đang không ngừng rung động t i ê n hà lão tổ quả nhiên bản sự cao cường vậy mà có thể từ dây cung rung động bên trong cảm nộ khí huyết nhập vi chi pháp thật đúng là không phải bình thường người có thể so tô chết trong lòng cảm thấy thoải mái đ ố i rối mình thời gian không ngăn khí huyết nhập vi vậy mà đã bị hắn giải quyết tô chết rèn sắc khi còn nóng trong tay phi yên cung dây c u n g có chút rung động hắn tìm kiếm lấy dây cung rung động tiết tấu quanh thân khí huyết cùng nhau rung động bắt thịt cả người một trận chua thoải mái như d ã núi trập trùng một trưởng phái da nhắc một trường này uy lực so trước đó mạnh một phần mặc dù không nhiều nhưng cũng là tô chết tu luyện mấy ngày mới có thể đạt tới hiệu quả nếu là có thể hoàn thành nhập vi một trăm h thực lực của hắn sẽ tăng lên một thành hắn hôm nay đã lĩnh nộ g khí huyết nhập vi từ số không đến một khó khăn nhưng từ vừa đến hai đến một trăm lại là nước chạy thành sông sự tình lĩnh ngộ về lĩnh ngộ tô chết rèn sắc khi còn nóng tiếp tục luyện tập để thân thể của mình bằng vào bản năng nhớ k ỹ loại cảm giác này kể từ đó mới xem như chân chính nhớ k ỹ chút bản lãnh này một phen luyện tập xuống tới tô chết cái chán hiện ra mấy g ọ n mồ hôi đang n g ư n lau ai biết thấy hoa mắt trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất sư tỷ tại sao không có nói cho ta khí huyết nhập vi mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng đối với tự thân tiêu hao đồng dạng không nhỏ cũng là cần tiêu hao khí huyết một phen luyện tập xuống tới h ắ n khí huyết sớm đã tiêu hao hơn phân nửa đ á n h phải xuất ra thần thú dị t ủ y bổ sung tiêu hao hết khí huyết sau đó cả người mới thở dài ra một hơi phản phất một lần nữa sống lại xem ra mỗi ngày luyện tập muốn số lượng vừa phải nếu không đối với khí huyết tiêu hao có chút lớn khí huyết không giống với thần thức có thể thông qua thiên tài địa bạo khôi phục khí huyết khôi phục là cần một cái quá trình t ố bụi xem chừng mình chỉ ít cần nửa canh giờ mới có thể khôi phục vẫn là đến khắc chế một điểm mới được lại thêm trong khoảng thời gian này s á t thực không có thời gian đi quản một chút long ngao cung rèn đúc tính toán thời gian cũng nên đi xem một cái đinh đinh đ a n g đ a n g mây trắng ở giữa truy cùng sắt phôi ở giữa va chạm tạo thành một đạo cực đẹp chương nhạc chỉ là người trình diễn cũng không hiểu được nhạc lý mà là đem tự thân mồ hôi đều huy sái ra đột nhiên đến gần nghe được tâm thần người d ậ p d ờ n hận không thể cầm lấy thiết truy một khối gia nhập trong đó tại t ô chết một hệ liệt cử động phía dưới bây giờ long ngao cung đơn đặt hàng như như là hoa tuyết bay tới hoặc đồng chờ thợ rèn trong tay truy đều nhanh vung mạnh bốc khói rèn đúc binh khí thủ pháp càng thêm thuần t h ủ nhưng bọn hắn quen đi nữa luyện cũng không sánh bằng tiền và tam kiếm khách thủ đoạn loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người đau nhức cũng khoái hoạt trong tay hắn cầm một bản thật dày giấy, giấy tờ xuyên thẳng qua tại những này rèn sắt thợ rèn bên trong đều cho ta xem thật kỹ tháng này cuối tháng các ngươi có thể hay không có ngoài định mức công vân thu nhập liền nhìn các ngươi ai rèn đúc vũ khí nhiều nhất hắn phảng phất biến thành địa chủ trong tay giấy tờ cùng roi thỉnh thoảng địa vung vẩy một chút không cần hắn đi thêm quan tâm cái gì đám người liền làm được tận tâm tận lực sư đệ tới ngươi dạng này người bận rộn còn có thời gian đến mây tiền vạn tam cũng không có ít nghe được tô chết sự t ì n h so với hắn mình tu hành đột phá còn cao hứng hơn ứ n g h hắn cũng là nhìn xem tô chết từng bước một đi đến hôm nay đối với tô chết bây giờ thành cựu hắn phát ra từ phế phủ cao hứng tô chết ngoài ý muốn nhìn xem náo nhiệt mây t r ắ n g cư hắn ngược lại là không nghĩ tới tiền vạn tam ở phương diện này so với mình nghĩ còn có thiên phú bây giờ cái này rèn đúc nghiệp vụ phát triển được như thế nào nửa tháng này đến phát triển lên đến xa so với ngươi nghĩ càng tốt hơn nói lên chuyện này tiền vạn tam coi như tinh thần tỉnh táo nói thẳng tại chúng ta cùng chú kiếm sơn trang hợp tác phía dưới trước mắt đã không đơn thuần là yên hà sơn ngay cả phụ cận mấy cái phủ huyện bên trong sinh ý đã bị chúng ta toàn bộ cầm xuống đặc biệt là yên hà sơn chúng ta chỉ ít có số này nói hắn đưa tay ra chỉ dựng lên cái mười t ô chết thấy thế ngược lại là có chút ngoài ý mớn có chút kinh ngạc mà nhìn xem đối phương nhìn tiền vạn tam g á n g vẻ nghĩ đến hẳn là rất kiếm tiền hắn cũng liền lớn mật một đợt một vạn mười vạn tiền vạn tam cầm trong tay sổ sách triển h a i phía trên lít nha lít nhít số lượng nhìn thấy đầu người chóng nhưng tại tiền vạn tam trong mắt đây đều là công v n bây giờ ta khai thác chia hoa hồng chế độ những người này không đơn thuần là tại cho chúng ta làm việc càng là tại cho mình làm việc mười vạn bên trong khấu trừ rút thành chi phí cùng cho những người khắc phân ngươi có thể được ba vạn mười vạn giảm mặt đến ba vạn không nhiều cũng đừng quên lúc này mới nửa tháng nói cách khác hiện tại t ô chiết mỗi nửa tháng chi ít có sáu vạn điểm công lao nếu là dựa theo tiền vạn giảm ý nghĩ đem cái này hình thức mở rộng xuống dưới không cần một năm khả năng toàn bộ phụ dương châu rèn đúc đều bị bọn hắn lung lạc đến lúc đó nửa tháng có thể cũng không biết có bao nhiêu nhớ ngày đó mình đả sinh đả tử mới hơn hai n g h n công vân bây giờ nằm cầm nhiều như vậy xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn ngươi đến cùng là thế nào làm tiền b ạ n tam nhìn về phía cổng chú ý tới có đệ tử tới nhìn ta cho ngươi phơi bày một ít chương ba trăm hai mươi chín hoa bối phúc trạch chương ba trăm hai mươi chín hoa bối phúc trạch bây giờ long nao g cung rèn đúc hạ giá hai thành dẫn tới không ít đệ tử tâm động thu im lặng chính là một cái trong số đó vị sư huynh này ta muốn rèn đúc một thanh linh minh không biết định giá bao nhiêu thu im lặng cũng là thừa dịp lúc này nghĩ đến mượn chút công hơn t r ư ớ c rèn đúc một thanh tiện tay b i n h khí nếu như chợ cái này dành tiếng qua giá cả lại tăng lại đi coi như có chút không dễ làm linh minh nghe nói như thế tiền vạn tam n h ư mày thân là yên hà sơn đệ tử tại sao có thể như thế không phăng khoáng không nên rèn đúc huyền binh mới đúng hắn đánh giá một chút trước mắt đệ tử liền biết đại khái vì sao cười tủm tỉm mở miệng ta biết vị sư muội này lo lắng cái gì linh binh mặc dù tiện nghi nhưng là không trải qua dùng tốt nhất vẫn là một bước đúng chỗ lựa chọn huyền binh đi ra ngoài bên ngoài binh khi đó là dùng đến bằng bệnh há có thể khó coi tiền vạn tam đưa tay ra làm chủ tiện nghi một chút cái giá tiền này thế nhưng là tương đương công đạo xa so với tại nơi khác tiện nghi không chỉ hải thành có thể thu im lặng không khỏi sửng ư sốt một chút mặc dù có chút tâm động nhưng cuối cùng vẫn không có bày ra hành động chủ yếu vẫn là bởi vì trong tay mình công hơn không đủ nói ra không sợ sư huynh cho cười ta cái này công hơn vẫn là mượn có thể đánh tạo một thanh không tệ linh binh cũng rất tốt mượn tiền b ạ n tăng miệng lưới lưu loát nghe được mượn cái chữ này theo bản năng mở miệng nói ra sư mội tìm ai mượn không phải giả không bằng tìm long ngao cung a thu im lặng sửng ư sốt một chút không có kịp phản ứng lời này là có ý gì nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đi tìm long ngao cung mượn công vân cái này nếu để cho bên cạnh người biết lời nói sợ không phải đến chết cười tiền vạn tam biết người trước mắt cùng mình nghĩ không giống lên tiếng hỏi sư mội cảm thấy bây giờ chúng ta mây trắng này c ư như thế nào gen đúc vũ khí chất lượng cùng giá cả rất công đạo tiền mũ cả gan hỏi một câu ngươi tin qua chúng ta à? tiền vạn tam lộ ra một cái nụ cười chân thành nhìn trước mắt người hỏi nghe được vấn đề này kỳ thật nàng vẫn có một ít không quá chắc chắn bất quá tại hiểu rõ về sau vẫn là rất khẳng định gật đầu tự nhiên là tin qua đã như vậy sư minh làm chủ sư mội chỉ cần nỗ lực một phần mười giá cả liền có thể mang đi huyền n h tiền vạn tam vỗ tay một cái một cái vượt qua thời đại ý nghĩ tự nhiên mà v ậ y sinh ra huyền binh nếu là xảy ra vấn đề gì chúng ta mây trắng cư phụ trách tu sửa nhưng là người cần từng nhóm đem những n à y công hơn trả lại sư mội nếu là cảm thấy có chút chặt chẽ chúng ta có thể đem thời gian này kéo dài nhưng chỗ còn công hơn cần lại nhiều một chút thu im lặng bị cái này một hệ liệt đi vòng giống như sự t ì n h cho làm mê đương nàng kịp phản ứng thời điểm một thanh tinh phẩm huyền binh đã rơi xuống trên tay mình mà một cái tay khác thì là ký tên đồng ý phiếu nợ tiền b ạ n ta mở miệng nói liên tục mấy câu nói đem nguyên bản nên đánh gãy huyền binh lấy cao hơn một phần giá cả cho bán ra để sư đệ chết lời sư h u n h ta đây cũng là bêu xấu nhờ sư đệ chớ có chế rêu ta à? ta là nên bội phục sư m u n h mười đúng hoa bối phúc trạch trả góp tiền có thể sinh tiền nhìn xem một màn này tôi chết vội vàng vươn ngón tay cái trước đó tiền vạn tam đề lời miệng xem như cái tưởng tượng không nghĩ tới tiền vạn tam vậy mà nhanh như vậy đem hoa bối đều làm ra thật đúng là không có phí công gọi cái tên này tiền vạn tam cười cười ở phương diện này mười cái tôi chết cũng không sánh bằng hắn võ đạo ta không được nhưng kiếm tiền sư đệ ngươi cũng không như ta ngày sau nếu có đao binh tri họa ngươi muốn bảo vệ tốt ta vạn nhất ta bị đánh hỏng đầu ó c thua thiệt thế nhưng là ngươi tiên b ạ n tam cười ha h a trong lòng ngực hào tình b ạ n trượng chỉ cảm thấy phóng khoáng tự do hỏi m i n h mông luôn cảm thấy về sau mây trắng cư sinh ý sẽ lại mở rộng một vòng tại hắn nghĩ đến tiếp tục sướng hưởng mình cuộc sống sau này lúc bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt tô chết có chút hiếu kỳ dò hỏi sư đệ nhưng là muốn công vân ta cái này cùng ngươi lấy đúng tô chết lúc này nhớ tới mình chính sự trên người hắn cũng không có gì tốn kho vừa vặn đi hối đoáy một vài thứ hắn đem chiến công của mình đại bộ phận đều đổi lại thần thú dị thủy đối với hắn mà nói đây là một hạng trưởng kỳ không nhìn thấy đầu to lớn chi tiêu mặc dù rất đắt nhưng là mình nhất định phải hào hào ủng hộ một phen trừ cái đó ra h ắ n đ ổ i không ít võ đạo đan dược và mấy quyển võ đạo bị pháp mang theo tích lũy được đơn đặt hàng cùng vật tư lại một lần tiến vào táo khí tiên cảnh bây giờ kỳ quan tộc đã thành toàn chức thợ rèn t h á c bạn hùng liệt nhìn thấy tô chết về sau liền tranh thủ chế tạo tốt võ đạo binh khí biểu diễn ra tô chết quan sát một chút không ở nhẹ gật đầu những võ đạo này binh khí cũng không có bởi vì hắn không còn giám sát liền bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu phẩm chất không được coi thựa cũng không thể coi là tầm thường mà lại tất cả võ đạo vũ khí cơ hồ đều là một cái phẩm chất cái này rất khó được. tôi chết hài lòng mở miệng không tệ ngươi làm rất tốt có thể vì chủ nhân phân y ê u là chúng ta kỳ quang tộc phúc phận t h á c bạn hùng liệt nghe vậy có chút cao hứng tôi chết xuất hiện mang cho kỳ quang tộc mới đường ra hắn tự nhiên phải ứng phó cẩn thận không thể bỏ qua cơ hội này tôi chết ngược lại là không muốn quá nhiều đem mới rèn đúc vật liệu cùng vật tư đem ra số lượng so trước đó nhiều gấp đôi đây là nhiệm vụ mới nhiều như vậy t h á c bạn hùng liệt có chút giật mình hắn lần tiếp theo đơn đặt hàng vẫn là đồng dạng thật tình không biết đạo hắn hoàn thành càng tốt tôi chết cho hắn đơn đặt hàng thì càng nhiều chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi tôi chết cười, cười. xuất ra võ đạo đan dược và công pháp những đan dược này cùng công pháp không có gì ngoài hắn hối đoái bên ngoài chính là một chút đệ tử vì hối đoái vũ khí để tiền vạn tam quy ra tiền vừa vặn để hắn cùng nhau dùng các bạn hùng liệt nhìn thấy những công pháp này thoáng có chút không hiểu chủ nhân những công pháp này ta không dùng được ngươi xem thật kỹ một chút t ô c h ế t n g a y vậy lên tiếng nhắc nhở các bạn hùng liệt nghe vậy cẩn thận quan sát một phen mới phát hiện mấu chốt những này mặc dù không phải tông sư công pháp lại là vụn vụn vặt và không thành thể hệ bao dung võ đạo nhất phẩm đến cựu phẩm công pháp mặc dù còn chưa đủ lấy thành hệ thống lại cất cao toàn bộ kỳ quan tộc trình độ xem như g ặ p lệnh dựng ra một con đường đây là toàn bộ kỳ quan g tộc cũng không dám sự t ỉ n h tháp bạn hùng liệt trực tiếp mang người quỳ xuống lệ nóng doanh t r ọ n g kỳ quan g tộc định không cô phụ chủ nhân tín nhiệm nguyện ý vì chủ nhân xuất sinh n h ậ p tử ta không muốn các ngươi chết chỉ cần lớn sắt liền tốt tô chết giao phó một phen về phân ngẫu cũng không tiếp tục dừng lại xuống dưới bây giờ ba võ vương mộ mở ra sắp đến hắn đến đem toàn thân toàn ý chuyên tâm tu hành theo mây trắng cư rèn đúc nghiệp vụ càng thêm lửa nóng tô chết tu hành cũng càng thêm tính tiến từng bước hướng về cựu phẩm định phong dựa sắp vào theo tôi chết dần dần dương danh mỗi ngày đến kết giao đệ tử không phải số ít chỉ là hắn biết rõ những đệ tử này đều là hướng về phía thanh danh của hắn tới nếu là hắn vẫn là trước đó cái kia bừa bãi vô danh tiểu nhân vật bây giờ những người này căn bản sẽ không tới gần nửa phần nhưng cũng không phải tất cả mọi người không thấy khách quỹ gặp không nghĩ tới mạc sư huynh sẽ đến bãi phỏng mạc sư huynh nếu đang có chuyện có thể để cho người ta mang câu nói ta trực tiếp đi đón ngươi liền tốt tôi chết quả thật có chút n g o à i ý mới m ạ c ly cười ha ha một tiếng trêu ghẹo nói ta ngược lại thật ra sai người đến đây chỉ là tô chiết sư đệ môn này bọn hắn còn không thể nào vào được à. ngài cũng đừng trêu ghẹo ta những người này có mấy cái là thật tâm nguyện ý cùng ta giao hảo không phải hướng về phía thân phận của ta chính là hướng về phía thiên phú của ta bọn hắn cũng không nhất định để ý con người của ta tô chiết có chút dợ khóc dợ cười đành phải đơn giản giải thích một chút bây giờ long nao g cung đơn đặt hàng không ít ta ngược lại thật ra còn phải tốn hao không ít tâm tư ở trên đây nơi nào có tâm tư xử lý những ân tình này vắng lai đúng dịp hôm nay ta cũng là đến truyền lời mặt ly uống ngủ nước trà đại ca yên hà c h phong lại là đ mạc h cho minh yên g hà n phong mạc minh cái tên này tô chết rất quen vẫn yêu sư tỷ không ít nhắc tới hắn liên đối lấy tô chết vô ý thức đem nó xem như đối thủ đang nghe là mạc minh muốn tìm đến mình về sau hắn không khỏi cảm thấy một tia ngoài ý mến bất quá chân chính để cho người ta cảm thấy giật mình là mạc ly trong miệng đại ca hai chữ mạc ly sư huynh cùng thánh tử mạc minh lại là huynh đệ trong tông biết chuyện này không nhiều mạc ly đơn giản giải thích một chút dù sao nếu để cho người bên ngoài biết hắn có cái thánh tử đại ca sẽ sinh ra rất nhiều phiền thoái không cần thiết t ô chết nhẹ gật đầu tin tức này chỉ là khiến người ngoài ý mà thôi ta cùng mạc minh thánh tử tựa hồ cũng không có cái gì mâu thuẫn vì sao đông nhiên mời ta đây cũng không rõ ràng ngươi nếu là không nhận ý ta ngược lại thật ra có thể thay người tự tuyệt mạc ly cũng có chút kỳ quái bất quá mạc minh cũng không nói thêm cái gì hắn cũng không có tiếp tục đến hỏi cái gì dù sao cũng là thánh tử nếu là không trực tiếp cự tuyệt sợ là sẽ phải sinh sự đoan t ô chết trong lòng cân nhắc một phen lên tiếng đáp ứng ta tin mạc ly sư huynh nhân phẩm nguyện ý tiến đến phó ước ngày mai ta tự mình đến mời sư đệ mạc ly rất là kinh ngạc đối với t ô chết lại sinh không ít h ả o cảm đợi cho t ô chết phó ước mới phát hiện không chỉ có mạc ly một người ở bên người hắn còn có một vị mà áo trắng hoa bảo rắn người thẳng tắp n h ò nhã nam tử nam tử mặt mày như kiếm hai con ngươi như mắt tương duy nhất chỗ không hoa mỹ là đầu của hắn có chút phản quang một lông không dài vị này là t ô chết một chút đã cảm thấy nam tử khí độ bất phàm có loại thâm bất khả chắc cảm giác thần bí mạc ly còn chưa mở miệng hắn thì một bước tiến lên người chính là t ô chết vị này g i a cắt minh thiền mạc ly tại s a u lưng há to miệng nhắc nhở t ô chết có thể đừng xem thường hắn xem ra hắn tựa hồ cũng là bị mạc minh mời quá khứ xem ra chuyện này hẳn là cùng mình suy đoán không giống nhau lắm đối mặt g i a cắt minh thiền khiêu khích t ô chết không chút khách khí tiến lên chính sự nghe nói ngươi không thích cùng người khác kết giao vốn cho rằng ngươi là quần ngạo hàng người nhưng chưa từng nghĩ so với ta nghĩ còn muốn phép lối g i a c á t minh thiền dáng người cao gầy thẳng tắp nhìn xem t ô chết i ngôn ngữ tựa hồ có chút bất mãn giữa hai người bầu không khí nhất thời cứng ngắc tựa hồ sau một khắc liền sẽ độc thủ mạc ly vội vàng định tìm bù một phiên cái thằng này chẳng lẽ nhìn ta không vừa mắt muốn trước cho ta một hạ m h uy t ô chết i thầm nghĩ đến dù sao g i a c á t minh thiền chính là ba đại thánh tử một trong có chút tính tình ngược lại là cũng hợp lý nếu là thật sự độc thủ t ô chết i ngược lại là cũng không sợ chính là không thể tại long ngao công trước rơi nhà mình bị phong mắt thấy ra cắt minh t i ề n liền muốn đưa tay bên cạnh mạc ly vội vàng tiến lên ta thích ngơi tính、tình. sớm biết t i ê n hà sơn có người nhân vật này ta xác thực được nhiều nhiều kết giao tức là hưng nhạn vốn cũng không nên cùng yến tức làm bạn t ô chết một cái lảo đảo không nghĩ tới người trước mắt vậy mà không phải dự định cùng tự mình đ ọ n thủ kém chút khí huyết liền muốn ép không được l i ê n vội vàng cười ngữ khí đ ắ p lại g i a c á minh ngược lại là h i ể u lầm ta chỉ là không nguyện ý bị những n à y việc vật chậm trễ tu hành mà thôi tốt ta càng coi trọng ngươi g i a c á t minh thiền càng xem t ô chết càng thuận mắt nhẹ gật đầu đáp t ô chết, chết thầm nghĩ quả nhiên không sai cái này ra các minh t i ề n nhìn như tùy tiện kỳ thực vừa mới là đang thử thăm dò nếu là ta phản ứng không tiếc nói có lẽ một cái tát kia xuống tới khả năng liền mang theo l ự ợ đạo gia c á t minh thiền lưu ý đến mạc ly phản ứng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm người làm sao thời điểm không còn sớm huynh trưởng ta còn đang chờ đâu mạc ly cười k h a n một tiếng nỗi lòng lo lắng rốt c ụ ộ c đông xuống trải qua nhắc nhở của hắn gia c á t minh thiền liên tục gật đầu nhìn ta trí nhớ này kém chút đem mạc minh đem quên đi chúng ta cái này xuất phát nói hắn vây tay một cái ba đỉnh vàng bạc sen lẫn hoa lệ lớn liên bị người n h ấ c tới tô chết ngược lại là hơi kinh ngạc những này kiệu phu trên thân khí tức cũng không yếu vậy mà đều là võ giả、Lên. kiệu phu võ giả đồng quát một tiếng vậy mà đồng thời cưới gió mà đi bên hai c u ồ n g phong đang nhắc nhở t ô chiết những võ giả này tu vi đều tại thất phẩm đặt ở nơi khác đừng nói gọi kiệu phu thậm chí đều phải cho cung bái không nghĩ tới ngày này người thánh tử quả nhiên t à i đại khí thô thất phẩm võ giả chỉ dùng đến khiêu kiệu cái này sợ không phải tại cho ta ra vài phủ đầu t ô chiết thầm nghĩ trong lòng đồng thời trầm t ĩ n h lại tâm tư lại khẩn trương lên mấy vị nhất kiệu võ giả ngay bình thường chỗ phục vụ đều là tôn g sư cho dù tô chiết nội danh có thể trong mắt bọn hắn tựa hồ còn kém như vậy một kia lạng yên dùng thần thức bắt đầu giao lưu cái này t ô chết đến cùng là cái thân phận gì cũng xứng chúng ta khiêng quốc kiệu nghe nói mới có cựu phẩm ngay cả tông sư cũng chưa tới cũng dám để cho chúng ta k h i ê n t kiệu đã là thiên nhân thánh tử m ờ i còn không n ắ m chặt thời gian đụng lên đi còn cần chúng ta đưa tiễn ta nhìn cũng là có tiếng không có miếng hạng người lại còn đến chúng ta đi một chuyến thật là đáng chết bốn người lấy thần thức giao lưu ỷ vào tô trần tu vi cựu phẩm nghe không được bọn hắn giao lưu thật tình không biết lời này sớm đã rơi xuống t ô chết trong hai không nớt g người thánh tử đều phải đối ta lấy lễ để tiết đón mấy cái nô bột ngược lại là bố trí lên tôi chết thầm nghĩ trong lòng một tiếng mấy cái này võ giả ngược lại là so long ngao cung thợ rèn còn nạo khí là nên gõ một phen chương ba trăm ba mươi mốt mở tiệc chiêu đ á i chương ba trăm ba mươi mốt mở tiệc chiêu đ á i tôi chết nghiêng nghiêng dựa vào ghế hướng hở nhất chân dấn mạnh khí cơ ẩn hiện khí huyết chi trọng l a n g không đẻ xuống thiên c â n truy ngay tại trò chuyện mấy cái võ phu đ ô n g nhiên bị đau cố kiệu hướng xuống trầm xuống nâng bọn hắn chính là là thiên nhân thánh tử nhất kiệu người nếu là ở nửa đường để cố kiệu lẩn ra đánh thế nhưng là mạc m i mặt bọn hắn là muốn chịu phạt lúc này cắn răng dẫn động chân kh chạy như bay đỉnh lấy áp lực dùng sức bên trên nhấc gian rắc vài tiếng giòn vang t r u y ề n ra bốn người b ả vai bị đồng thời đẻ gãy t bốn người hít một hơi lãnh khí quả thực là cắn răng không có kêu một tiếng đau từ xa nhìn lại chỉ là cô kiệu đ ố n g nhiên thấp một cái trước mắt cũng không gây nên người bên ngoài chú ý tô c h i ế t gặp mấy người ăn vào g à o h ấ n cũng không có tiếp tục khó xử ý tứ chậm rãi dựa vào ghế lười nhắc nói cái này cô kiệu vì sao bất ổn chẳng lẽ lâu năm thiếu tu sửa đến nhắc nhở một chút mạc sư huynh mới đúng mấy cái kiệu phu mồ hôi lạnh trên trán chạy d ò n không biết là bị đau vẫn là bị bị hủ trên đường đi trầm mặc không nói có thất phẩm võ giả đi đường bất quá nửa canh giờ thánh thành đã đi tới trước mắt lớn lên i phía trên yên hà sơn tiêu chí tuyên cáo thân phận của người đến cũng không người dám ngăn cản một đoàn người thẳng vào bay khói lâu đi xuống thời điểm mạc ly ngược lại là chú ý tới mấy võ giả bộ dáng âm thầm lắc đầu cũng không nói cái gì huynh trưởng ta đã đang chờ đến hai vị m ờ i tại mạc ly dẫn đầu dưới mấy người đi vào một chỗ biệt viện nhà gian người mặc áo bào đỏ mặt mày cùng mạc ly có mấy phần giống nhau nam tử đã đứng dậy tô sư đệ tới ngươi nếu là mạc ly bằng hữu liền cũng là bạn của ta gặp qua mạc minh thánh tử mạc minh mang cho t ô chết cảm giác là bình dị gần u i không có chút nào thánh tử giá đỡ nhìn thấy t ô chết có chút k h á c h khí mạc minh vội và nói g n tô sư đệ không nên k h á c h khí ngươi nếu là mạc ly bằng hữu vậy liền cũng là bạn của ta chính là mạc sư huynh có thể là có tiếng tài đại khí thô nghĩ đến chút gì liền đến chút gì gia c á t minh thiền hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới quen thuộc địa tìm một vị trí ngồi xuống quan hệ giữa hai người tựa hồ không chỉ là đối thủ đơn giản như vậy còn giống như là quan hệ không tệ bằng hữu như thế để t ô chết có chút ngoài ý mới nhã gian người ngược lại là chỉ có bốn người tôi chết ngược lại là cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống mặc minh dơ ly rượu lên mở miệng cười nghe qua tô sư đệ đại danh hôm nay nhìn thấy quả nhiên khí độ bất phàm đợi một thời gian chắc chắn siêu việt chúng ta sư đệ sợ hãi có thể đảm nhận không dạy nổi sư huynh như thế xem trọng tôi chết ở trong lòng một mực đem ba đại thánh tử coi như đối thủ hôm nay nhìn thấy về sau chưa từng nghĩ bọn hắn tựa hồ càng thêm nguyện ý cùng mình kết giao bằng hữu cái này cùng mình trong dự liệu hoàn toàn không giống vội vàng nâng chén vừa cười vừa nói ra cắt minh tiền thấy thế ngược lại là bưng vào rượu chủ động đánh vỡ bầu không khí nếu là đồng môn về sau chính là bằng hữu ta trước cạn vì chỉ toàn nói cầm rượu lên đàn miệng l ớ n uống có hắn đám người ngược lại là hàn huyên tô chết thuận thế cùng mạc minh triển khai hợp tác tiến một bước mở rộng l o n g nao g cung rèn đúc nghiệp vụ mà mạc minh đều là đáp ứng t h ố n g khoái thậm chí ngay cả g i a c á t minh thiền cũng muốn lẫn vào m ộ t c ước nếu là thánh tử mạc minh mời khách trong đ a t i ệ c thịt rượu càng là vô cùng có linh tính mới bắt rượu dưới nước bụng về sau mạc minh càng là xuất ra 50 năm mươi năm ủ lâu năm quế hoa túy đây chính là cầm yên hà sơn bên trên hà quế nhuộng rượu ngon năm mươi năm mới ra một trăm đàn lấy linh khí cất rượu đối với tu vi rất có ích lợi cái này đồ t g i a c á t minh thiền chót mũi khé động lập tức nợ nụ cười làm bộ liền muốn đoạt tới mạc minh cổ tay k h a đảo tránh thoát g i a c á t minh thiền cướp đoạt tức giận lên tiếng nói đây là ta dùng để mời tô sư đệ ngươi cái này t i ể u quỷ nếu là thích vì sao không tự mình đi mua phần của hắn c h á n đã sớm ô g xong mạc ly ở một bên nhỏ giọng nói dẫn tới đám người không ở cười to quế hoa túy nói là rượu thực tế chính là một loại đặc biệt quỳnh tường chỉ có cái này bay khói lâu lão bản có tư cách sản xuất ngươi tu vi không đủ tới trước một bát thử một chút vậy liền đa tạ sư minh tô c h ế c cầm rượu lên bắt trực tiếp ôm vào mọi hổ p h á c rượu dịch vào c liền hóa thành t à n mát linh khí tẩm bộ phế phủ t ô chết hai mắt tỏa sáng phun ra một ngụm trọc khí ẩn ẩn cảm thấy tự thân tu vi cũng có chỗ tăng lên rượu ngon đáng tiếc không nhiều quế hoa túy cực kỳ thưa thớt bốn người một người đ ư ợ c phân cho ba bát r a cắt minh tiền h uống không ít sắc mặt có chút đỏ lên ngay cả trên trán đều nổi lên đỏ ừng hắn mang theo hiếu kỳ nhìn về phía t ô chết hỏi nghe nói sư đ ệ tại yên hà sơn ngộ đạo hơi xuất thủ liền đánh bại mặc ly không biết cái này ngôn ngữ có mấy phần thật giả đây là sự thực mặc ly một bên luyện hóa linh dịch vừa nói t ô chết ngược lại là cười cười đang muốn cùng người trước mắt giải thích một phen chuyện này bất quá là người bên ngoài khuyết đại mà thôi ai biết ra các minh tiền h đ ố n g nhiên tâm huyết dâng trào dựa vào ghế nói không bằng ngươi ta luận bản một phen nghe nói như vậy mạc Ly, đột nhiên cảm giác được mắt lạnh không khỏi lên tiếng huynh trưởng cái này không thể được hôm nay không phải mở tiệc chiêu đãi không sao ta cũng gặp một lần tô sư đệ thủ đoạn mạc minh đưa tay đẻ xuống mở miệng cười sư minh chỉ giáo sư đệ tận lực bồi tiếp đến cùng là thánh tử đã muốn nhập cái vòng này phải có đối ứng bản sự mới được t ô chết rõ ràng cái này một lần mình căn bản không tránh thoát dứt khoát thản nhiên đáp ứng gia c á t minh t h i ề n khỏe miệng nít lên tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này thản nhiên mở miệng sư lệ phải cẩn thận lời còn chưa dứt một cỗ bảng bạc lực lượng thần thức đã nghiền ép mà tới h ả o thủ đoạn tô chết thoáng sửng sốt vỗ bàn một cái lui lại một bước thần thức nê hoàn cung tuân ra hai cỗ thần thức sát na va chạm không phân cao thấp gia c á t minh t h i ề n hai mắt tỏa sáng men say hoàn toàn không có tới hào hứng thần thức đ ố n g nhiên ngưng tụ hóa thành một thanh trường đao hô trường đao vô hình chạm thần d i phách xé rách tô chết thần thức không có vào mi tâm của hắn mặc ly bị giật nảy mình vội vàng lên tiếng c h ạ m thần đao thần thức chi tranh cực kỳ hung hiểm gia cát sư huynh c h ạ m thần đao ngay cả đại t ô n g sư đều không nhất định có thể đỡ được tô sư đệ sợ là sẽ phải xảy ra chuyện lo lắng cái gì cái này gia cát mọi d ợ còn chưa xuất toàn lực hắn giữ lại tay đâu mặc minh trong mắt hiện ra hiếu kỳ hoặc là nói hắn cũng đang chờ giờ khắc này ánh mắt rơi vào tô chết chiến thân chờ mong tô chết thủ đoạn tô chết trong thức hải một thanh b á rất chi nhận đâm vào gia cát minh thiền thần thức cực kỳ bá đạo điên cùng làm, hao mòn thần của hắn. Ở đây làm tổn thương ta không có cửa đâu tô chết ngay vậy trong thức hải một tôn tiên đỉnh hiện hiện mấy đạo khí linh hiện thân thần thức kết hợp như là một thanh đại truy ngang nhiên đập vào trên trường đao một truy l ệ n lui trường đao t ô chết thần thức thuận thế nghiên ép tái xuất một truy vê anh c h ạ g thần đao ẩm vang vỡ vụn da cắt minh thiền đột nhiên mở mắt sắt mặt trắng nhợt đ ố n g nhiên l ư i lại lại quên mình còn ngồi trên ghế trực tiếp mang theo cái ghế ngã s ắ p xuống chương ba trăm ba mươi hai bạch mã t r i hội chương ba trăm ba mươi hai bạch mã t r i hội t ô chết thần thức cường đại để trong giạp đám người khiếp sợ không thôi mặc minh chén rượu trong tay nga xuống rượu dịch dọc theo cái bàn rơi tại trên quần áo cũng giật mình chưa tỉnh hắn biết được t ô chết có chút át trù bài nhưng chưa từng nghĩ vậy mà có thể tại thần thức phương diện để ra cắt minh t i ề n ăn thiệt thòi ngược lại là giật nảy cả mình mà mạc ly càng là c h ấ n kinh đến nói không ra lời q u ê n nên nói cái gì mới phù hợp đ ã tội t ô chết mở to mắt mang theo ấ y này nói hắn nghe vân tiêu nói qua ra cắt minh t i ề n thần thức mạnh liền liền trưởng lão cũng không sánh bằng hắn lúc này mới toàn lực xuất thủ chưa từng nghĩ vậy mà thắng ra cắt minh t i ề n từ dưới đất bỏ dậy cũng không nóng giận trực tiếp cười h a h a h ả o tiểu tử lần này thiên phú cũng không bại bởi ta mạc minh ngươi lần này tìm một cái tốt giúp đỡ thần thức chi tranh hư hiểm t ô chết nhưng so sánh ngươi cái này mọi dợ mạnh k h n g nếu không phải hắn ứng đối thỏa đáng có lẽ ngươi cũng không chỉ là té một cái mạc minh trong mắt tràn đầy đối với tô chết thưởng thức đồng thời cười tủm tìm lên tiếng nói ánh mắt tại trên người tô chết dao động không chừng h i ệ n nhiên cực kỳ thưởng thức tô chết thủ đoạn cùng bản sự mà mạc ly thì là mới phản ứng được phất tay áo đem rượu trên bàn nước vào thành đoàn ném đi nhìn xem hắn nói ta không biết được còn có cái gì là tô sư đệ không am hiểu ta nhìn rất nhanh tô sư đệ cũng muốn làm thánh tử võ đạo thiên phú thâm hậu như thế thần thức kinh người khí huyết hắn không biết tô chết đến cùng còn cất giấu cái gì hắn rất khó không tin tô chết bản sự các sư huynh cũng đừng gãy xắt ta các người nếu là tiếp tục khen số g ư ớ i ta nên tìm một cái lỗ trốn đi t ô chết cười khổ một tiếng nói hắn cũng sẽ không bởi vì ra các minh t h i ề n liền thật cho là mình cùng hắn không sai bị lắm nói cho cùng đối phương cũng s u ấ t toàn lực hắn nhưng làm a u đưa thủ đoạn cuối cùng dùng đến bất quá ra các minh t h i ề n ngược lại để hắn có chút lưu ý ta vừa mới nghe ra các huynh ý tứ mặc sư huynh tìm ta là vì tìm ta hỗ trợ t ô chết lời nói này đến có chút không quá xác định cũng là hắn không xác định mình có gì có thể trợ giúp cho đối phương dù sao hai vị này đều là thiên nhân thánh tử có thể làm được sự tình không mạnh bằng chính mình Nghe được tô chết nói như vậy, mạc Minh nhìn thoáng minh thiền, thấy người sau sau khi gật đầu, mới mở miệng nói ra, ta còn thực sự có một chuyện muốn nhờ, gật chết thấy khi thực được đầu, Mạc cắt có tô Ta một mới vậy, mở qua sau sau ra ra. sự bạch mã t r i hội đến lúc đó lúc Bạch Mã tôi ự sẽ đến b Sơn. b ạ chết Mã tri hội. Tô hội. h c ngược lại là một lần nghe nói như thế thuyết pháp có chút không quá lý giải hắn mới tiến vào yên hà sơn không lâu ngược lại là chưa từng nghe người ta nhắc lên kỳ thật cũng cùng hắn đóng cửa không ra có quan hệ có không ít người tìm hắn cũng là vì bạch mã trí hội mạc ly giải thích nói đây là yên hà sơn cùng bạch mã tự truyền thống cũng coi là song phương một lần giao lưu nhưng là võ đạo g i à n h trước trên danh nghĩa giao lưu trên thực tế đều nghĩ ép đối phương một đầu dù sao bạch mã tự là đến l u ậ t đạo các trưởng bối tự nhiên không tốt giao thủ liền có chúng ta những bọn tiểu bối này ở giữa luật bàn dù sao hai đại thánh địa vẫn là phải mặt mũi tổ sư nhóm l u ậ t đạo mà bọn hắn những n à y làm đệ tử cũng không thể ném đi tông môn mặt mũi ra cắt minh tiền nhẹ gật đầu vỗ bàn một cái tựa hồ có chút kích động đầu trọc phía trên toát ra hai cây gân xanh không tệ ta nhìn bạch mã tự hòa thượng kia không vừa mắt rất lâu đã sớm muốn tìm một cơ hội độc thủ sư huy ngơi cái này tạo hình nói lời này giống như có chút có chút không quá ph tôi chết trong lòng nhà dành một câu không có đem lời nói này lối ra nhìn một chút nhã gian bên trong m ấ y người tả hữu nhìn lướt qua nói loại sự tình này không nên vương vũ sư huynh bên trên vương vũ thể phách bá đạo lại là tu hành bá vương thương xuất thủ tự nhiên thích hợp nhất nhưng hắn tu hành xúc động ngay tại nếm thử đột phá ngược lại là không có cơ hội xuất thủ nói đến chỗ này mạc minh cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng võ giả tu hành chính là đại sự hắn lại không thể cưỡng ép đem vương vũ lôi ra tới mạc ly biết lời này có chút quá đột ngột ở một bên lên tiếng nói ta biết n g ư ơ i cảm thấy có thể có chút đ ồ t ngột nhưng bạch mã tự thế hệ này thế nhưng là ra mấy vị nhân vật cấp độ thánh tử phật tử pháp vương la hán ba vị cấp độ thánh tử cứng giả thiên nhân thánh tử đối với các đại thánh địa tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại có thể phật môn có chuyện thế trùng tu nói chuyện thánh tử ngược lại là so những tông môn khác nhiều hơn không ít ra c á c minh tiền đầu t r ọ c không phải lớn lên công toi đối với bạch mã tự tình huống hiểu rất rõ chủ yếu là người bên ngoài vẫn cảm thấy hắn là bạch mã tự đưa đến yên hà sơn nội ứng tự nhiên là môn chứng minh mình trước thời hạn giải qua những người này mà la hán vương mang chính là một vị luyện thể cứng giả t u được phật môn bất phôi k i n h thân thể phách có thể so với yêu thú pháp vương triệu thiên vương càng là người cũng như tên thần thức bá đạo vô cùng nghe nói có thể một người thúc đẩy mười mấy món h u y ề n binh nhưng hai vị này còn không phải uy hiếp lớn nhất uy hiếp lớn nhất vị kia phật tử vô tâm ra c ắ t minh tiền sầm mặt lại n h ắ c lên cái tên này sắc mặt của hắn có chút không thế nào để mắt cùng lúc đó m ặ c minh m ặ c ly hai minh đệ cũng l à như lâm đại địch tôi chết vẫn là lần đầu nhìn thấy ba người đều lộ ra biểu lộ như vậy thuận tiện kỳ vô tâm người này cái này vô tâm phật tử đến tột cùng có bản lánh gì để hai vị sư h u n h kiên k � như vậy ba người nhìn lẫn nhau một cái nhao nhao mở miệng nói ra nghe đồn cái này phật tử vô tâm đã từng cùng một vị thiên nhân thánh tử luận đạo bây giờ vị này thánh tử đã quy y xuất ra hắn đã từng cùng một vị tiền b ố i đánh cược cùng cây lê g i ả n g kinh vậy mà điểm hóa ra một đầu hoa tinh càng đừng đề cập hắn tiền thân chính là một tôn tu vi cao thâm phật đà có hy vọng trở thành phật tông thế hệ này nhân vật thủ lĩnh nghe những lời này để tô chết đối với người này có hiểu một chút dù là hắn hôm nay thiên phú kinh người cũng không dám nói linh quân dương châu đối mặt dạng này một vị nhân vật hắn cũng không cảm thấy mình có làm được cái gì các sư huynh cũng quá để mắt ta ta nhưng so sánh bất quá phật tử vô tâm ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình chủ yếu vương vũ bế quan chúng ta yên hà sơn cần phải có người đứng ra h u ố n h ộ bạch mã c h i hội so là thiên phú và luận đạo ở phương diện này tô sư đệ ngươi thật là có lực lượng còn xin tô sư đệ rời núi mạc minh vội vàng đánh gãy đứng dậy ôm q u y ề n chân thành mở miệng một bên ra cắt minh tiền h cũng là gật đầu đứng dậy mời tô sư đệ cũng không cần quá mức lo lắng ta cùng mạc minh sẽ lên trước trận đến lúc đó cũng không nhất định cần ngươi ra sân không bằng đáp ứng ngoại trừ tô sư đệ ta cũng không nghĩ ra nhận tiền tốt hơn mạc ly nói như vậy trong mấy người thế nhưng là có hai cái thánh tử bọn hắn cũng không có bởi vì thân phận của mình liền vậy tại khi người ngược lại thành tâm lớn tôi chết không có cự tuyệt chỗ trống nơi đó ô quyền cùng l i yên hà đệ tử tôi chết tự nhiên đứng ra thúng chi hai vị sư huynh như thế thành tâm mời sư lệ ta nếu n là tại cự tuyệt nhưng chính là không biết điều tôi chết nguyện ý cùng ba vị sư huynh v i n h nhục cùng hưởng cộng đồng xuất thủ chương ba trăm ba mươi ba tiên đế chuyện cũ chương ba trăm ba mươi ba tiên đế chuyện cũ đám người nói ra quan hệ tự nhiên thêm gần một bước g i a c á t minh tiền đối với tôi chết rất có hứng thú dù sao bây giờ tô chết bất quá cựu phẩm có thể lực lượng thật thức ngay cả hắn cái này tổng sư đều cảm thấy khoa trương tô sư đệ có thiên phú như vậy chẳng lẽ cùng chúng ta đều là thiên nhân c h u y ể n thế ta cũng rất là hiếu kỳ chuyện này mạc minh nhẹ gật đầu đã sớm muốn hỏi chuyện này chỉ là một mực không có tìm được cái cơ hội tốt thiên nhân c h u y ể n thế mấy chữ đại biểu cho người tu hành thiên phú cơ hồ có thể nói là trở thành lục địa thần tiên chìa khóa tô chết chỉ là hơi có nghe thấy cũng không có tiếp xúc qua nghe nói như thế về sau hắn cũng có chút hiếu kỳ đã sớm nghe nói thiên nhân thánh tử tô chết có chút hiếu kỳ hai vị sư huynh có phải hay không còn nhớ rõ trí nhớ của k ế t trước nếu không như thế nào sẽ có thiên phú như vậy có cái truy ký ức gia c á t minh thiền lắc đầu phản bác muốn thật có ký ức ta còn cần đến yên hà sơn tùy tiện vang lên hai bộ công pháp liền đủ ta dùng đừng nhìn ta ta cũng giống vậy mạc minh cũng lắc đầu đối với trí nhớ của đời trước cái gì hắn là không biết một chút không có ký ức tô chết có chút ngoài ý mớn này làm sao cùng trong tiểu thuyết không giống nhau lắm lúc này hỏi đã không có ký ức vậy như thế nào xác định các ngươi chính là thiên nhân truyền thế mà lại tu hành thời điểm không phải cũng không có trợ giút c ũ n gia câu, không h p ả hoàn không toàn trợ giúp. g có i c á t minh thiền như đầu náo mình đầu chọc nghe được một bên mạc minh nhắc nhở liên tục gật đầu xưng là bộ dáng này có thể nửa điểm không cùng danh tự này có quan hệ tô chết ngược lại là bị mình trước đó hành vi cho khí cười mạc minh ngược lại là hỏi thăm về đến t ô chết theo hầu t ô chết tăng háng một cái ra vẻ nghiêm túc nói ta cùng các ngươi không giống ta có trí nhớ của kiếp trước ngươi lại có trí nhớ của kiếp trước gia c á t minh thiền rất là trấn kinh làm thiên nhân chuyển thế hắn còn chưa từng nghe nói qua có người sẽ có trí nhớ của kiếp trước mà một bên mạc minh cũng hơi kinh ngạc thiên nhân chuyển thế hắn gặp qua không ít trạng thái đều cùng hai người không sai bị lắm về phần có ký ức thế nhưng là chưa từng nghe thấy gia c á t minh thiền đến hứng thú vội vàng thúc giục nói sư đệ mau nói kiếp trước của ngươi đến tột cùng là cái gì có thể từng có ta cùng mạc minh hình ký ức thân là thiên nhân truyền thế ai không h i ế u kỳ đã từng mình rốt cuộc là tình hình gì người t ô chết linh quang l ó ạ i lên ra vẻ thần bí cái gọi là thiên cơ bất khả lộ có một số việc không có cách nào nói nếu để cho người bên ngoài nghe được biết được thiên cơ sẽ có phiền phức sư đệ dù sao ta là thiên nhân truyền thế cố gắng chúng ta kiếp trước vẫn là bằng h ư u đâu ra cắt minh tiền lòng này nữa gặp t ô chết một bộ ngậm miệng không nói bộ dáng so giết hắn còn khó chịu hơn chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình lên tiếng hỏi mà một bên mạc minh khuyên cắn nói đã tô sư đệ cảm thấy chuyện này không thể nói ra miệng nói do chuyện này xác thực có nhận không ra người nguyên nhân chúng ta vẫn là đừng nghe tốt mạc minh ngươi làm thật không hiếu kỳ ra cắt minh t i ề n thẳng vào nhìn về phía mạc minh nhìn qua ánh mắt của hắn v ấ n đạo mạc minh trầm m ặ t một lát khó mà nói kỳ là giả sư đệ cái này thật không thể nói thôi tô chết thở dài một mạch tựa hồ có chút khó xử ta vốn là nghĩ cất giấu có thể các ngươi không phải biết nói cho các ngươi biết hai cái cũng không sao tô chết lại nói một nửa nhìn về phía mạc g h trong mấy người chỉ có hắn cái này một người không phải thiên nhân truyền thế tựa hồ không quá thích hợp tiếp tục nghe tiếp hai người khác cũng nhìn về phía mạc ly cái sau lập tức ngồi không yên không phải là các ngươi có ý tứ gì mạc ly thấy t h ề ý thức được không đúng lúc này làm chỉnh ngay ngắn thân thể r ỗ i ra ba ngón tay ta mạc ly lấy đạo tâm thể tuyệt không đem việc này nói cho những người khác nửa câu có thể đi ân t ô chết liên tục gật đầu lúc này mới có vẻ hơi hài lòng kéo dài thanh âm có vẻ hơi t h ầ n bí tại trong trí nhớ của ta chúng ta đều đến từ một cái khác xa xôi thế giới chúng ta ra cắt minh tiền hơi xứng sở thật là có chuyện của bọn hắn hắn đang muốn cẩn thận hỏi thăm gặp tô chết tiếp tục kể ra lành phải đẻ xuống ý nghĩ trong lòng phía k i a minh mông vô ngần thế giới trong thế giới kia chia làm tứ phương ta chính là bạch huyền tiên đế dưới trướng tiên nhân hơn vạn gia c á t m i n h chính là dưới trướng của ta đại tướng danh s ư n g đầu sắt thiên vương mặc minh huynh càng là vai t r ọ nhật nguyện danh s ư n g c h ấ n thiên hộ pháp đáng hận kia vực ngoại tà ma quy mô xâm lấn tiên liên giới chúng ta mang theo vạn tiên xuất thủ tới đại chiến ba trăm năm đánh cho thiên băng địa liệt sao trời vỡ vụn nhật nguyện vỡ lạc đáng hận tà ma thế lớn chúng ta không phải là đối thủ ta lực chiến ba tôn thiên ma chém giết hai tôn kiệ đem hai vị đưa đến nảy phương thế giới tô c h ế t nói đến có chút miệng đắng lơi khô vội vàng uống ngụm nước trà chuẩn bị tiếp tục nói khoác nhưng chưa từng nghĩ ra c á t minh tiền lệ nóng danh trọng chưa từng nghĩ n g ư ờ i ta ở giữa lại có sâu như thế r ằ n g buộc bạch huyền tiên đế liều mình hộ tống chúng ta thật gọi ta cảm động mạc ly nghe được nơi đây khoe miệng không khỏi run rẩy một phen hướng về phía huynh t r ư ở n g nháy mắt loại sự tình này sẽ là thật sao hẳn là biên mạc minh h ổ nghi gật gật đầu hai người mơ hồ đoán xảy ra sự tình chân tướng khe khẽ thở dài ai biết ra các minh tiền trực tiếp tin lúc này đứng dậy liền muốn quỳ xuống đầu sắc thiên vương gặp qua tiên đế tỉnh táo cái này cũng có thể không phải thật sự mạc minh thấy thế bị giật này mình liền tranh thủ nó ngăn lại gia cát minh thiền nghe vậy lúc này phản bác nói vậy nếu không phải không phải thật sự vì sao tô chết sẽ như thế cháy l ớ c mạc minh tổng không thể nói là vì lừa n g ư ờ i chỉ có thể chừng mắt liếc tô chết sự tình là ngươi buộc lên tới dù sao cũng phải giải quyết ta tô chết cũng chưa từng nghĩ đến thật cho gia cát minh thiền hù dọa nhìn tư thế hắn mở miệng đối phương cũng chưa chắc sẽ nghe vội vàng hỏi thăm gia cát minh chớ có sốt ruột nghe nói bạch mã tự ra vì phật tâm độ võ đạo tuyệt thể nữ tử bạch mã tự xác thực có dạng này một cái nhân tài mới nổi ta nhớ được gọi là tô tuệ h âm g i a c á t minh tiền dừng một chút suy tư một phen mở miệng nói ra nghe được tô tuệ h âm tin tức tô chết đối với bạch mã tri hội càng lên hơn mấy phần tâm không biết cái này tô tuệ h âm có thể hay không cũng tham dự bạch mã tri hội này cũng sẽ không g i a c á t minh tiền không ít thu thập bạch mã tự tin tức giải thích nói tô tuệ h âm nhập môn quá muộn nghĩ đến là không cách nào tham gia bạch mã tri hội hắn bái nhập bạch mã tự lục địa thần tiên lao tổ tòa h ạ bạch mã tự có nghe đồ nói vị lao tổ này muốn cho nàng triệt để mở ra phật tấm độ nghe nói như thế tô chết gật đầu mặc dù không gặp được tô tuệ âm nhưng có thể nghe được tin tức của nàng biết được nàng không có việc gì cũng là c ự c tốt tô chết nắm chặt lại nằm đấm đối với bạch mã tri hội càng thêm có hứng thú cũng phải để nàng biết được tin tức của ta chương ba trăm ba mươi b ố đại mộng la hán chương ba trăm ba mươi b ố đại mộng la hán mỗi khi gặp ngày mùng mười phân t i ê n hà sơn bên ngoài trong lây các loại áng lây hiện hiện chọn mắt nhìn lại ngược lại là như tại tiên cảnh một phen bạch mã tri hội ngày đó áng lây bên trong c h ậ m chậm đi tới một tòa bay liễn kéo xe tri thú chính là cực kỳ hiếm thấy long mã có một tôn p ậ t đà dựa trên giường toàn thân rực rỡ kim nửa mê nửa tỉnh ở giữa hoảng hốt có phật kinh rơi xuống bộ bộ sinh liên còn có một vị phật môn nữ xem chân đạp á n g mây d a như t h à ngọc quanh thân thải hà không ngừng để không rời nổi mắt hai người này rõ ràng là bạch mã t ự hai vị lục địa thần tiên đại mộng đạo hữu thanh tự tại đạo bạn nhiều ngày không thấy cái này tu vi ngược lại là càng thêm t i n h tiến tiên hà lão tổ cười ha ha một tiếng c h ắ p tay nói đại mộng la h á n cười đứng dậy mặt mày ở giữa tràn đầy áo ngủ chủ yếu là linh nguyện sư thì tân thu người đệ tử vội vàng mở ra phật tâm độ là tại không cách nào tới ta không thể làm gì khác hơn là đại lao sư m i n h đừng muốn nói b ậ y những lời này cũng không thể tùy ý luận thu thanh tự tại nhắc nhở hai câu nhìn đội hồ là đang để điểm đại ngộng thực tế là ở trong tối khoe kho a rượu t i ê n hà lão tổ ngược lại là không nhìn ra có phản ứng gì ngược lại là lên tiếng giao hảo lời này cũng không tệ linh nguyệt đạo hưu có thể thu đến một đồ đệ tốt thật là khiến người ta hâm mộ à. tại lao tổ sau lưng t i ê n hà sơn mấy vị trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử cùng nhau hành lễ mấy vị lục địa thần tiên chính là trước đây nhiều năm không thấy tự nhiên muốn hảo, hảo hàn huyên một phen tô chiết cũng ở trong đó hắn ghé mắt hai vị lục địa thần tiên về sau mấy vị bộ dáng không đồng nhất tiểu hòa thượng tò mò nhìn qua làm bị lâm thời kéo ra góp đủ số tô chết ngược lại là không muốn lấy mình sẽ ra tay nhưng là có chút hiếu kỳ phật tử là ai hắn lưu ý đến những này bạch mã tự đệ t ừ bên trong ẩn ẩn lấy ba người cầm đầu một cái tờ h i trần trên thân khắc đầy xanh đỏ kinh văn hòa thượng chính là trong đồn đãi la hán vương mãng tại vương mãng bên cạnh thì đứng đấy một vị dáng người thon dài người mặc nho b à o đầu chọc vương mãng ngược lại là tốt nhận ra vị này đứng tại vương mãng bên người thoạt nhìn là người đọc sách nên không phải là triệu thiên vương tô chết g chừng to mắt nhìn xem m ấ y người kia cho là mình nhìn lầm nếu không phải hắn là đầu t r ọ c ta còn tưởng rằng hắn là người đọc sách tại tô chết bên cạnh đầu t r ọ c ra cắt minh thiền nhẹ gật đầu nói lúc trước hắn đúng là một vị thư sinh nghe nói là bởi vì cùng phật tử luận đạo tranh luận bất quá thiền dễ sâu loại không thể không rơi vào kết cục này thuận ra cắt minh thiền ánh mắt tô chết thấy được trong đồn đái phật tử vô tâm tại những cái kia bạch mã tự đệ tử bên trong có một cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng nhìn như là một cái bố bê thấy thế nào đều không giống như là nên tham dự lần này bạch mã tri hội nhân tuyển có thể những đệ tử này lại ẩn, ẩn nguyện ý l Thấy cảnh này t ô Chết khẳng n đ ị mươi ba ra cắt minh thiền nói ra lời này thời điểm ẩn ẩn có một tia lo lắng nghe nói phật tử từ trong bụng mẹ liền mang theo một viên xá lợi càng là chính hắn tìm tới bạch mã tự nghe nói bạch mã tự chủ trì càng là tự mình quỳ xuống cầu hắn vào chùa cái này cũng quá là k h u y ế t đại nghe đến mấy câu này t ô chết theo bản năng phản ứng chính là cảm thấy đây đều là giả và không mà nói không có khả năng như thế thật nha t ô chết đang muốn nói thêm gì nữa bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng đồng âm khi hắn bay đầu nhìn lại lại nhìn thấy phật tử cười với hắn một cái lên tiếng nói đạo h ư u chính là tô chết đi ta ngược lại thật ra nghe qua tên của ngươi chỉ là đạo h ư u như vậy bắt quái ta có vấn đề gì không bằng trực tiếp hỏi ta phật môn lục thần thông tô chết dùng mình một cái coi như một chút cái đại tông sư cũng không nhất định có thể nắm giữ bản sự lại bị một đứa bé nắm giữ cái này khiến tô chết làm sao không chấn kinh vội vàng mang theo hãy n ấ y gật đầu ngươi nói đúng cái này phật tử s á c thực khó đối phó các ngươi dù sao cũng là ta y ê n hà sơn đệ tử cũng đừng ở này ném đại nhân mạc minh nhắc nhở một câu ai đến, trong ô chết còn chưa của cần nói. Mấy vị lục chậm thần phen hà tiêu tiên bất ta tiên một bắt Tiên tổ mở miệng, vấn mãn. ngươi nói. luận liền luận Sư địa sau, mở Mấy đàm đệ vị về đầu đầu đạo. là lao ã i miệng, mở đem đ ạ m ô chi pháp t ừ n cái trình bày, nói chỗ cao nói dưới trình thâm, phía bày, đó ệ tử Trong không khỏi kinh hô. đ mấy cái bạch mã tự đệ tử nghe được như si như say thậm chí muốn đi ra đội ngũ đi vào yên hà sơn hạ ngược lại là bị phật tử ngăn lại tiểu hòa thượng chỉ là hát câu phật â m liền khiến người khác tỉnh lại nhưng sau đó tự mình đang giảng đạo đại đạo đồng uy tôi chết vô ý thức xác minh tự thân con đường lại phát hiện vậy mà cùng bạch mã tự chỗ tuyên truyền giảng giải một chút không giống nhau lắm lúc này cũng có chút kinh hãi vô ý thức coi là là mình tại một ít địa phương làm sai l á t đầu liên tục biểu thị không được nghĩ lại yên hà sơn đạo chính là võ giả tự cầu từ bên ngoài mà bên trong lại từ bên trong ra bên ngoài mà bạch mã tự thì là đạo tâm loại sen lại luyện ra một viên bất d i ệ t xá lợi ứng chứng đại đạo trận n à y luận đạo kéo dài một tháng đông đạo đệ tử nghe được như si như say trong lúc nhất thời, quên thời gian phật tử càng là nghe nói như thế về sau trực tiếp mở mắt tựa hồ là có điều nộ ra nói tiên hà lão tổ nhìn một chút dưới trướng đệ tử mang theo mấy phần thất vọng lắc đầu nguyên bản những đệ tử này không phải như vậy không chịu nổi mới đúng có thể hai vị lục địa thần tiên đạo lại lại như thế có thể tùy tiến nghe đại bộ phận không vào tông sư đệ tử sau khi nghe xong trong lòng mang theo vài phần mê mang thậm chí bắt đầu hoài nghi tự thân lại như vậy xuống dưới đừng nói ích lợi thậm chí có thể sẽ sinh ra tâm ma hắn nhữ mày suy tư một phen về sau mới lên tiếng nói hai vị đạo hữu người ta luận đạo như vậy coi như thôi không bằng nhìn một chút bọn tiểu bối luận bản này làm sao phù hợp ta còn muốn cùng đạo hữu lại nói một hồi đại mộng la hán nghe nói như thế tự nhiên có chút không quá nguyện ý làm bộ liền muốn tiếp tục nói chuyện thanh tự tại lắc đầu ngăn cản mình sư huynh làm chuyện xấu ý nghĩ tức giận nói đã như vậy vậy liền để bọn tiểu bối vòng nói nói xong lời này n à n g túi đầu nhìn về phía phía dưới bạch mã tự bên trong la hán vương mãng trước một bước đứng dậy một thân xanh đỏ kinh văn nhìn sang để cho người ta hoa mắt không biết tiên hà sơn vị kia đệ tử nguyện ý thỉnh giáo một phen ta đến ra các minh t i ề n dò xét một chút vương mãng trong lòng âm thầm tính toán một phen biết được cái này vương mãng chính là nhục thân cường giả nghĩ đến không thế nào biết luận đạo đây là t i ê n hạ sân người vương mãng nhìn người tới hơi s ư ớ n g sở không nghĩ tới đối phương so với mình nhìn còn giống hòa thượng hắn lúc này hỏi thăm xin hỏi đạo hữu như thế nào sắc tức t h ị không cái này ra c á t minh tiền theo bản năng liền muốn vấn đ ắ p không tức thị sắc nhưng hiển nhiên không phải như vậy suy tư một phen về sau cấp ra đáp án ý là các ngươi bạch mã tự đệ tử muốn trông coi giới luật không tiến nữ sắc chương ba trăm ba mươi lăm đệ tử tô chiết chương ba trăm ba mươi lăm đệ tử tô chiết đang uống trà tô chiết một m i ệ n g nước trà phun tới thân mẹ nhà hắn không gần nữ sắc phật môn thiên cơ đều là như thế dễ hiểu sao nhìn thấy người trước mắt biểu hiện tô chết đối với về sau không có ý nghĩ gì song g i a hỏa này đầu hóc ca còn không bằng trực tiếp độc thủ mặt minh lắc đầu một mặt bất đắc dĩ vương mãng cũng là khí cười không có nghĩ tới tên này so trong tưởng tượng muốn càng thêm ngây thơ một điểm đạo hữu n g ư ơ i cái này giải thích cũng không đúng a bớt nói nhảm độc thủ gia cắt minh thiền nghe vậy lúc này liền chuẩn bị độc thủ chỉ là hắn vừa xử suất lực lượng thân thức đã thấy vương mãng không làm bất kỳ phản ứng nào đứng tại chỗ tựa hồ là chờ lấy hắn độc thủ đạo hữu đây là luận đạo luận đạo đạo hữu liền nói đều không rõ ràng cũng đừng mất mặt xấu hổ vương mãng thanh em bình thản bạch mã tự trong đám đệ tử chuyển đến vài tiếng c ư ờ i khẽ cái này tiểu chọc đầu ngược lại là có chút ý tứ cũng không biết có cơ hội hay không làm chúng ta bạch mã từ người vẫn là thôi đi vô cùng nhục nhã cái gì gọi là mình ngay cả hòa thượng cũng không xứng làm nghe nói như vậy ra cắt minh thiền trong lúc nhất thời tức giận đến ngay cả một câu đều cũng không nói ra được yên hà sơn đệ tử thấy cảnh này ngược lại là chờ mặc không ai lên tiếng vương m ã n h ì n lướt qua m ặ c minh tử tốn ó i nghe nói yên hà sơn thánh đ i ệ ba đại thánh tử tất cả bất、phàm. hẳn là chỉ là như vậy tiêu chuẩn mặc minh trên mặt có chút không nhịn được lúc này liền chuẩn bị đứng ra hảo hảo cùng người trước mắt luận đạo một phen chỉ là trên mặt của hắn treo đầy bất an rõ ràng một bộ thất bại mặt nếu là đ ộ n thủ mặc minh còn có lòng tin nhưng cùng người biện luận hắn thật là không cảm thấy mình có thể làm được mặc minh sư m i n h thật có thể sao thất bại a yên hà sơn đệ tử có chút bất an t ô chết thở dài một bước tiến lên hướng về phía yên hà lao tổ chắc tay lao tổ đệ tử nguyện ý một chuyện người không được đừng cho ta hồi náo g i á n g n â y thấy thế vội vàng lên tiếng nói đây là trường hợp nào nếu là rơi yên hà sơn vi p h o n g đây chính là muốn bị vạn người nhục mạng mạc minh cũng có chút ngoài ý m u ố n nhìn xem tô chết kia tự tin bộ dáng trong lòng ẩn ẩn lại có chút chờ mong đại mộng la hắn nhìn lướt qua tô chết trên chắn có mấy phần ngoài ý m u ố n vị này đệ tử là hắn là sư mội ta vừa thu thân truyền đệ tử thiên phú cũng còn còn có thể yên hà lão tổ chậm rãi mở miệng thanh tự tại dò xét một chút tô chết hỏi câu đạo dành trước đã hắn muốn nếm thử một phen không bằng liền để hắn thử một chút đi thôi có thể thua nhưng ta yên hà sơn khí khá t i ê n hà lão tổ chỉ điểm tô chiết gật đầu bước nhanh đến phía trước đi ngang qua mạc minh thời điểm nhỏ giọng mở miệng sư minh yên tâm ta tự có biện pháp sư đ ệ cẩn thận mạc minh nhẹ gật đầu ngay từ đầu tô chiết thật đúng là tưởng rằng tỉ thí thực lực lại không nghĩ rằng lại là luận đạo như thế nào luận đạo luận đạo tức là cãi nhau cãi nhau chính là đang nói ai có lý ai có thể tự viên k ỳ thuyết liền có thể rơi vào thắng vương mãn g nhìn lướt qua tô chiết chỉ cảm thấy ra hỏa này lạ mắt bộ dáng bên trên mang theo mấy phần bất mãn ngươi là người phương nào vì sao không cho thánh tử đến ta yên hà sơn truyền thừa đã lâu luận đạo mà thôi không cần dùng thánh tử tới t ô chết hoạt động một chút gân cốt chậm rãi lên tiếng nói la hán vương mãng h u y ệ t thái dương không ngừng cổ động vị này rõ ràng là xem thường mình lúc này cả giận nói người nói cái gì cái gọi là sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc t ô chết cũng không có cùng hắn đấu cái gì miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra sắc cùng không chính là vạn vật tồn tại bản chất nếu là bản chất bản chất cùng bản chất ở giữa biểu hiện hình thức cũng giống như vậy bất quá là biện luận mà thôi t ô chết từ trong đầu tuyển một đoạn g a chậm rãi nói ra phật từ hai mắt tỏa sáng hướng về phía t ô chết mịp cười vương mãng nghe được có chút mơ hồ không khỏi hỏi chớ có nói b ậ y bộ này kinh thư chúng ta chủ trì nộ ra như thế nào chứng minh ngươi nói đúng như thế nào chứng minh ta nói đến không đúng xuất ra một cái ngay cả chính mình cũng không biết vấn đề đáp án đây cũng là chỉ có cái này n g ư ờ i sẽ làm ra sự tình t ô chết cười lạnh một tiếng căn bản liền chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm cái gì tức giận lên tiếng nói vẹn vẹn một câu liền đ ổ i vương mãng ngay cả cái dám đều không thả ra được vương mãng muốn phản bác chính như hắn nói tới đã không biết đáp án vậy hắn nói rất là đúng không có cách nào phản bác hắn dứt khoát trực tiếp xuất thủ vương mãng chân khí cổ động khắc vào trên da kinh văn từng cái phát sáng lên một điểm kim sơn tại hắn mi tâm quyết tán tôi chết thấy thế lui lại một bước cất cao thanh â m đánh người bạch mã tự hòa thượng nhao nhao bất quá muốn động thủ người luận bàn luận đạo nào có như vậy vô lại vương mãng chỉ cảm thấy người trước mắt là một cái gai vị đánh cũng đánh không được chỉ có thể cắn răng vẫn tiêu thấy cảnh này trực tiếp lớn tiếng nói bạch mã tự đệ tử liền như vậy độ lượng nếu là không thua nổi lời nói làm gì đi lên biết a y là tiên đế a liền các ngươi chút bản lãnh này cũng dám cùng ta tiên đế luận đạo n vâng vương mãng nhẹ gật đầu sau đó rơi xuống phật tử nhìn về phía tôi chết hỏi vừa mới làm cho đạo hữu chết cười không biết có thể tiếp tục đạo phật tử đều đã nói như vậy vậy liền tiếp tục tôi chết cười gật đầu đáp ứng hắn thay điên hà sơn lật về một thành vân tiêu còn cao hơn hắn hưng nhìn thấy chưa đây là sư đệ ta không mạnh bằng các ngươi nhiều mạc minh bất đắc dĩ gật đầu đồng thời nội tâm cũng có mấy phần kinh ngạc khẳng định tự chọn người khẳng định đúng rồi t ô chết dối cái l ư n g mệt mỏi trực tiếp ngồi trên mặt đất nhìn về phía đi tới người tại hạ bạch mã tự triệu thiên vương triệu thiên vương cái tên này rất bá đạo có thể hắn làm việc lại hoàn toàn khác biệt ngược lại là nho nhã lễ độ t ô chết nhẹ gật đầu nói ra tên của mình t ô chết người chính là t ô chết triệu thiên vương nghe được hai cái này hai đầu lông mày hiện ra một tia trần kinh phản phất sớm đã đã nghe qua t ô chết danh tự cái này khiến t ô chết không khỏ hiếu kỳ chẳng lẽ là tô tuệ âm để cập qua mình n g ư ơ i b i ế t t a không biết triệu thiên vương quả quyết mở miệng lúc này lắc đầu phủ nhận đây là đang làm cái gì gia c á t minh thiền nghe đến lời này lập tức nổi giận v â n tiêu nhìn lướt qua hắn nhàn nhạt lên tiếng vì chọc giận n g ư ơ i dạng này đằng sau hắn nghĩ thắng cũng không phải là một chuyện rất phiền phức tô chết cũng không buồn bực cười lên tiếng hỏi thăm đạo h ư u ngược lại là hài hước cực kỳ cũng không biết đạo h ư u nếu muốn cùng ta luận cái gì luận đạo bản tâm chương ba trăm ba mươi sáu thân thủy tâm động đạo tâm vỡ vụn chương ba trăm ba mươi sáu thân thủy tâm động đạo tâm vỡ vụn b ả n tâm tại bên trong phật môn có rất nhiều thuyết pháp lại được xưng làm đúng như từ tính pháp thân thực giống như lai dấu trở tô chết trước đây lấy vạn vật bản chất đáp lại sắp tức thì không chuyện bên trong dấu thiên cơ ngược lại là bị triệu thiên vương làm t ắ t vào dùng cái này hỏi tô chết bản tâm dương dương tán tán số ngàn chữ kinh văn liền như vậy rơi xuống hỏng cái thằng này không có nghẹn tốt c á i r á m hắn đây rõ ràng là muốn bắt trước phật tử mượn cơ hội độ tô chết nhập phật môn mạc minh thấy cảnh này có chút lớn giận mỗi một lần bạch mã tri hội kết thúc đều sẽ có đệ tử bị dẫn vào đối phương tâm môn hoặc là đối lý niệm tán thành cũng hay là bị mị lực cẩn nút song phương đều duy trì một loại ngầm thừa nhận đem đối phương đệ tử chiêu đến mình dưới trướng coi là một loại thành i ự u cũng coi là nhà mình siêu việt đối phương lý niệm nhưng nếu như người này là thiên phú tuyệt hảo tiêu ý vị nhưng là k h á c rồi cái này con lựa chọc sợ là quên mình tới bạch mã tự muốn đem sư đệ cũng hố đi vào chuyện này ta có thể nhìn không được nghe nói như thế về sau gia c á t minh thiền lúc này liền muốn đứng dậy lại bị một bên vân tiêu ngăn cản lo lắng cái gì đây chính là sư đệ của ta hắn mới sẽ không đơn giản như vậy liền bị thuyết phục chính là bởi vì như thế cho nên mới có thể thể hiện ra x o n g phương tu hành lý niệm tranh l ệ n h đây cũng là bản tâm đạo hữu trước đây lời nói có thiên cơ nghĩ đến cùng ta bạch mã tự h ư u duyên giữa sân triệu thiên vương chậm rãi mà nói từ từng cái phương diện ý đồ để t ô chết tin tưởng hắn ai biết t ô chết nghe được buồn ngủ để không nổi nửa điểm hứng thú lúc này lắc đầu đem ánh mắt ném ở trên người hắn nếu là nói xong liền nên ta xin chỉ giáo triệu thiên vương lòng tin rất đủ bạch mã tự phương pháp tu hành liền cùng bản tâm có quan hệ hắn không tin ở trên đây t ô chết sẽ thắng qua chính mình t ô chết hoạt động một chút tay chân chậm rãi mở miệng cái gọi là bản tâm chính là lao tử nhận rất lâu lắm lời làm cái gì tô chết thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại triệu thiên vương trong mắt lại xuất hiện đã đi vào triệu thiên vương phía trên trong tay ngũ sắc rồng truy xoay chuyển ở trong chứa tiếp núi trong tam bảo hợp nhất thiên địa đồng thọ triệu thiên vương kinh hãi ngay cả lời cũng không kịp nói vội vang phía dưới gọi ra vô số thân phi kiếm ngăn cản tô chết phảng phất một chương kéo căng đại c u n g đem bản thân lực lượng tại đại truy phía trên bộc phát và anh tô chết đối với huyền binh cấu tạo vô cùng rõ ràng một truy đập bể huyền binh điểm yếu thuận thế đập vào triệu thiên vương trên mặt triệu thiên vương trên mặt hiện ra một cái cự đại truy ấn cả người bị nện đến phật tử dưới chân nguyên vốn phải là luận đạo nhưng chưa từng nghĩ vậy mà đậu thủ hắn giận đứng dậy cả giận nói tôi chết vọng n g ư ơ i là yên hà sơn đệ tử nếu là luận đạo vì sao muốn đột nhiên tập kích nếu không phải tôi chết đ ố n g nhiên đậu thủ triệu thiên vương lại như thế nào sẽ chật vật như thế tôi chết một cước g i ẫ m tại ngũ sắc rồng truy bên trên cười híp mắt nhìn xem hắn khoe miệng ý cười thực sự khó mà áp chế xuống cân nhắc đến trước mắt mấy vị ý nghĩ hắn tăng h ắ n một cái vẫn là không có quá mức n h ã cái này có cái gì tốt nói đạo hữu cùng ta đàm luận bản tâm ta đem bản tâm biểu hiện ra nhưng có không đúng người bản tâm chính là đánh ta triệu thiên vương khỏe mắt run dậy một phen có thể không phải là giận là bị truy đập vừa mới kêu một truy mặt đều cho hắn nghệ biến hình t ô chết nhìn phía sau dần dần hương phấn yên hà sơn đệ tử một cước dẫm lên truy vừa cười lên tiếng hỏi không tệ người tu đạo muốn tuân theo bản tâm đây cũng là ta cho đáp án của ngươi ngươi cái này quỷ biện triệu thiên vương cũng không tin t ô chết t ô chết ngược lại là cất cao thanh âm của mình nghe nói ngươi nguyên bản không phải bạch mã tự người chính là một vị người đọc sách bởi vì nghe phật tử mới ý thức tới bản tâm của mình và bạch mã tự ta lại hỏi ngươi ngươi như thế nào khẳng định bạch mã tự là bản tâm của mình đọc sách chẳng lẽ cũng không phải là rồi t ô chết nhìn về phía hắn hỏi thăm triệu thiên vương nghe được t ô chết tựa hồ là cảm thấy t ô chết hỏi thăm có chút đơn giản lúc này phản bác bởi vì ta bản tâm hướng t i ề n là bản tâm hướng t i ề n vẫn là bị người che đậy t ô chết thanh âm không cao từng từ đâm thẳng vào tim gan ánh mắt nhìn về phía phật tử nói nếu là hướng t i ề n vì sao ngay từ đầu liền không vào phật môn mà là muốn nhập thư viện ngươi trước nhập thư viện chẳng phải là nói ngươi bản tâm hướng nho đã bản tâm hướng nho sao là hướng t i ề n nói chuyện ta nhìn ngươi là bản tâm k h n g kiên giống ngươi như vậy người sợ lạ như là đầu tường cỏ dại trong nước gọn sóng do hướng cái nào thổi ngươi liền hướng chỗ nào l a n t ô chết i nhìn về phía hắn trong mắt lộ ra ý tứ xem thường ngược lại cũng không phải thật xem thường hắn chẳng qua là cảm thấy g i a hòa này không thích hợp tu hành triệu thiên vương nghe được t ô chết i s ấ t ruột phản bác có thể càng là s ấ t ruột càng nói không ra lời n g ư ơ i n g ư ơ i ta cái gì ta chỉ là một cái đầu tường cỏ dại chẳng lẽ lại lại muốn nhập ta yên hà sơn t ô chết i cười lạnh một tiếng nhìn về phía thế giới vẫn yêu cất cao thanh n i của mình nói ta yên hà sơn cũng có cánh cửa ngươi cái này hai họ nô bột có thể vào không được đúng rồi t i ê n hà sơn chúng đệ tử nghe vậy ngược lại là chế dây ước Phúc. triệu tiên h vương một hơi thở gấp đi lên sốt u ruột vật công ngược lại là khiên động vừa mới thương thế một ngụm máu tươi p h u n ra có thể bằng vào miệng l ư ớ i đem đệ tử nói đến vui vẻ thần phục mấy vị lục địa thần tiên ngược lại là gặp qua có thể vẹn vẹn g i a miệng l ư ớ i liền nói đến đệ tử khí huyết mất cân bằng đạo tâm vỡ vụn bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đại mộng là hắn trong mắt tràn đầy đối với tô chết h ế u kỳ vị này tô chết ngược lại là có chút ý tứ thân theo bản tâm lấy võ đạo phá cục ngược lại là mầm tốt quả thật không tệ bản tâm nói chuyện sắc không chi biện đều có thể nói do hắn thích hợp ta bạch mã tự thanh tự tại trước mắt cũng là sáng lên nàng bây giờ còn kém người đệ tử ngược lại là coi trọng tô chết đối với hai vị lục địa thần tiên khát vọng cùng ghén ghét tiên hà lao tổ cũng không cảm thấy có vấn đề gì dù hắn cũng sẽ hâm mộ phát tử đem nó thu nhập mình dưới trướng lúc này t r ầ m rãi lên tiếng nói cái này tô chết cũng không là đệ tử của ta các ngươi nếu làm ớn phải xem nhìn duệ vân sư mọi ý tứ đạo hữu lời nói này không tệ không bằng tiếp tục xem nhìn thanh tự tại chậm rãi mở miệng giữa sân triệu thiên vương vốn không nên dặng này lại bởi vì đạo tâm v ẫ vụn dẫn đến mình tổn thương bên trong phật tử an tĩnh đi đến bên cạnh hắn cho hắn vì một bụng thuốc đem hắn đưa xuống dưới mới nhìn nói với tô c h ế t vị này tô đạo hữu lời này của ngươi có thể nói có chút quá phận bất quá luận đạo mà thôi không chỉ có động thủ đánh lén còn muốn xấu đạo tâm phật tử lời ấy sai rồi luận đạo luận bàn vốn là có thể động thủ chỉ là không nghĩ tới vị này triệu thiên vương đạo tâm không chịu được như thế xem ra quý tông thu lấy đệ tử chất lượng vẫn là cần tăng lên a tô c h ế t có thể tăng thêm thiên vương hai chữ tựa như là ba ba quất vào bạch mã tự trên mặt bàn tay rõ ràng nói cho các n g ư ơ i biết không phải tay ta hắc là các ngươi bạch mã tự đệ tử không được thánh tử đều như vậy không chịu nổi những người khác còn cần nói cái gì tôi chết chỉ chữ không có mắng chửi người lại đem bạch mã tự mặt hung hăng dẫm tại dưới chân ma sát chương ba trăm ba mươi bảy gương sáng bị long đong chương ba trăm ba mươi bảy gương sáng bị long đong tôi chết một câu nói xong ngược lại là cũng không dừng lại nhìn qua trước mắt vị này thời gian tu hành xa so với mình dài tiền bối nói ra triệu thiên vương đạo tâm không chịu nổi c h â n tướng huống hồ phật tử xấu hắn đạo tâm phía trước luôn luôn về sau từng có chữa trị đạo tâm như gương dù là nhìn qua lại dám chắc có thể cái này khe hở luôn luôn tồn tại môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng nụ cười trên mặt dần dần biến mất tự a hồ có chút không quá cao hứng chuyện này không chỉ là bạch mã tự những người khác cũng là biết chỉ là chưa hề có người dám cầm tới trên mặt b ả n tới hắn cũng không nghĩ tới tô chết lá gan to lớn như thế đây cũng không phải là ở ngay trước mặt hắn nhà ránh đây là tại đánh hắn mặt bạch mã tự phật tử vô tâm xin chỉ giáo không biết phật tử hướng luận cái gì tô chết thản nhiên gật đầu vân đạo đừng nhìn tiểu hòa thượng kia tự hồ không có bản lánh gì có thể hắn chính là trong đồn đãi phật tử vô tâm phóng nhãn dương châu cũng không có mấy người nói có thể chắc thắng hắn v â n tiêu có chút lo lắng tiểu tử này lên rồi làm sao sẽ còn chọc giận vô tâm đây là muốn làm gì cũng không phải là muốn muốn bắt trước vừa mới triệu thiên vương hành vi mạc minh có chút lo lắng hỏi mà ra cắt minh thiền thì là lòng tin tràn đầy vung quyền đầu nói sợ cái gì tô tiên đế bản sự các ngươi cũng nhìn thấy chỉ là một cái vô tâm thật đúng là không đủ hắn suất toàn lực tiểu tăng không có bản lánh gì chỉ cần cùng đạo hữu luật thiền vô tâm chắp tay trước ngực chấm rãi mở miệng bộ đề vốn không cây gương sáng cũng không phải đài lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm lại là câu này thiền thơ vân tiêu nghe nói như thế lập tức ấp lúc trước hắn chính là lấy thủ đoạn này khiến cho bạch mã tự chủ trì quỳ xuống đất thu đồ tia tô chết chẳng phải nguy hiểm mấy cái lập tức bắt đầu vì tô chết lo lắng bạch mã tự chủ trì thế nhưng là đại tông sư tu vi như vậy nhân vật đều không thể phản bác câu nói này đổi lại tô chết làm sao có thể làm được tô chết cũng có chút ngoài ý mớn chỉ là không nghĩ tới có thể như vậy bài thơ này hắn nhưng là rất rõ ràng thân là cây bồ đề tâm như minh kính này lúc nào cũng cần đau chớ làm gây bụi bặm vương mã nghe vậy n h ữ mày rất nhanh liền cười ha, ha. t ô chết lời này thiền ý cũng không tệ đây không phải bại bởi phật tử chỉ là biết được một đôi lời thiền thơ liền cảm thấy mình có thể thắng bạch mã tự đám người cười ha hả từng cái cho rằng t ô chết đây là không có biện pháp chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này mà yên hà sân người từng cái cũng thần sắc x a sút dù là không h i ể u phật lý người cũng có thể nghe ra trong đó tốt xấu đại mộng l à hàn lắc đầu liên tục thở dài cái này t ô chết ngược lại là cái tốt tài chỉ tiếc không rõ lắm tự thân b ả n sự chỉ có một mép bên trong lại không thế nào tràn đấy sư minh lời này nói rất có lý thanh tự tại cũng giống như nhau cái nhìn cái này chính là một trận cực kỳ chứ danh phật môn biện luận nàng không cho rằng tô chết trích dẫn quan điểm có thể thắng t i ê n hà l a o tổ lại nhữ n g mày có chút không hiểu được tô chết dự định đ è xuống trong lòng nghi hoặc người ta không ngại tiếp tục xem nhìn được phật tử nhữ n g mày tại trận kia phật môn chi tranh bên trong hắn chỗ đọc lên câu thơ này chính là đối với tô chết câu này phản bác nhưng chưa từng nghĩ tô chết vậy mà bắt hắn đến phản bác mình đây là m u ố n hổ lộng của tô đạo hữu lời này ý gì đạo hữu cảm thấy lòng người như gương sáng vốn là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ chưa hề bị thế tục phiền nao dính vào làm sao đến lau nói chuyện tô chết chầm rãi nói ra phật tử ý tứ lời này nói không sai từ một loại ý nghĩa nào đó xác thực như thế có thể lời này lập ý quá cao có thể thế gian đều tục nhân tục tâm bị long đong mới là trạng thái bình thường người tu hành còn cần tu hành không có gì ngoài phật tử như vậy thiên nhân c h u y ể n thế có ai sinh ra tới chính là cao tăng đại năng thế gian buồn g i à u đâu chỉ ngàn vạn liền ngay cả phật tử cũng sẽ tức giận không phải thánh nhân ai có thể không qua gương sáng nhiễm bụi bặm tô trần dùng một cái nhất thuyết pháp đơn giản là người liền có làm sai sự t ì n h liền sẽ hay náy tâm cảnh bị long đong liền ngay cả thánh nhân còn làm không được không sai ngươi một cái phật tử làm sao có thể khẳng định đời này sẽ không phạm sai cho dù ngươi làm được tia cái khác tu vi không đủ người lại nên ứng đối ra sao phật tử lúc này liền muốn phản bác cho nên chúng ta đệ tử tu lực càng phải tu tâm cái này không phải liền là lúc nào cũng cần l a u tô chết giang tay ra quỷ biện mà thôi còn cần hắn giải thích thêm cái gì phật tử một cái lảo đảo lui lại hai bước tựa hồ không hề nghĩ tới mình nói lên thuyết pháp cũng sẽ có sai thời điểm không có khả năng ngươi vì sao có thể nói tới qua ta cái này không nên mới đúng bạch mã tự người thấy được một chút không thích hợp phật tử lây là như triệu thiên vương bình thường hỏng vương mãng lúc này liền muốn tiến lên như phật tử như vậy thiên kiêu bên trong thiên k i ê u một đường thuận thuận lợi lợi đi xuống tự nhiên mà vậy kết xuất một viên vô địch đạo tâm nhưng nếu là nhất thời là bại không hiểu được rõ ràng hậu quả t i a coi như nghiêm trọng hơn nhiều phật tử chính là bạch mã tự tương lai tự nhiên không thể sai sót chỉ là nhanh hơn hắn chính là t ô chết t ô chết nhìn xem cái này tiểu hòa thượng từ tốn nói thánh nhân từng có phật cũng không hoàn toàn đúng đa tạ đạo hữu nghe được tô chết đề điểm về sau phật tử trước mắt lúc này mới sáng lên rõ ràng tô chết lời này nói rất đúng bình phục nội tâm sao động khí tức về sau đứng dậy chủ động túi người lần này là ta thua bạch mã phật tử thản nhiên nhận thua tô chết cười cười có chút khiêm tốn gặp may mà thôi không phải gặp may ngươi xác thực có bản lĩnh phật tử lắc đầu tô chết đang muốn giải thích một phen chợt nghe một bên động tĩnh quay đầu nhìn lại vội vàng b ư n g k í n mặt mình chỉ gặp ra c á t minh tiền hét lớn một tiếng so với hắn còn kích động hơn sư đệ không hổ là tiên đế truyền thế hai câu ba lời liền thuyết phục phật tử chúc mừng tô chết sư h u n h ta yên hà sơn lại ra một thành tự vậy đây là sư đệ ta không mạnh bằng các ngươi chúng yên hà sơn đệ tử vừa bị tức toàn bộ g ắ ra so sánh d ư ớ i bạch mã tự đệ tử từng cái ngược lại là sắc mặt khó coi không nghĩ tới phật tử thất bại phật tử cũng nghe đến tiên đế mà nói khoe miệng hiện ra mỉm cười không nghĩ tới tô đạo hữu lại là tiên đế truyền thế vô tâm thua bội phụ ta không phải tô chết bi ai phát hiện giống như thuyết pháp này muốn chuyển ra sợ là không lâu sau đó tiên hà sơn tiên đế liền phải nổi d a n h đám mây phía trên tiên hà lao tổ khẽ vớt sợi dâu mỉm cười để hai vị chê cười ta t i ê n hà sơn coi như chỉ có cái này một người đệ tử đem ra được cũng liền miệng lưỡi tương đối lanh lợi cái khác phật tử vậy mà lại thua không nghĩ tới yên hà sơn bên trên còn có nhân vật như vậy đại mộng la hán trong lời nói có chút không cam l ò n g ánh mắt rơi vào tô chết chiến thân tiểu tử này tu vi không cao tất nhiên là bởi vì s a o sư minh thanh tự tại đánh gãy đại mộng la hán không để cho hắn đem nửa đ o ạ n sau nói ra cười ô m quyền nói đã luận đạo yên hà sơn thắng không nếu như để cho bọn tiểu bối luận bàn một chút như thế nào chương ba trăm ba mươi tám cựu trọng cửa trước chương ba trăm ba mươi tám cựu trọng cửa trước thanh tự tại đạo bạn ngược lại là muốn lấy lại danh dự chỉ là đệ tử luận bàn cố nhiên có thể tô chết thực lực cũng k h mạnh sợ là không so được phật tử yên hà lão tổ nghe vậy c ư ờ i mắng tô chết không có thiên phú gì tu vi còn không sánh bằng phật tử l u ô n ngữ bên ngoài ý thì là tại đề điểm thanh tự tại nếu là muốn lấy cảnh giới đại người tỷ tí h này không đến cũng được ta nhìn lần này bạch mã tri hội như vậy coi như thôi như thế nào cái này tại sao có thể đại mộng la hán nghe vậy tất nhiên là không quá nguyện ý phật tử vô tâm chính là ngàn năm cũng không gặp được một lần đại tài đã lộ diện như thế nào lại cam tâm bại bởi tô chết tự nhiên là muốn vì nó tạo thế hắn nâng lên đầu ngón tay một bản vàng óng ánh kinh văn lơ lửng phạm văn lận hiện rất là thần ý lần này giao lưu hai mươi năm mới một lần nếu là không xuất ra một chút đồ tốt đến sợ là bọn tiểu bối cũng không quá nguyện ý đây là lão nạ p bản thân bạch mã tự kim cương kinh bên trong sở ngộ đến bí pháp đại mộng kim thân pháp không bằng làm thêm đầu tiên hà đạo hữu chớ co keo kiệt xuất ra chút áp đáy hòm b ả o b ố i tới đại mộng la hán xuất ra thứ này thời điểm khỏe miệng mang theo một tia thì đau một bên thanh tự tại n ở nụ cười sư m i n h đây chính là dốc hết vừa liếng ta cũng xuất ra một vật tốt nói móc ra một cái bình ngọc thanh tịnh bồ đề dịch có thể giúp võ giả nhanh chóng tu hành khôi phục khí huyết hiệu quả ở xa thần thú dị tùy phía trên đương nhiên giá trị cũng là c t i ê n hà lao tổ sờ lấy dưới cầm sợi dâu đều là không nghĩ tới trước mắt hai vị đạo hữu này vậy mà như thế dốc hết v ô liếng cười khổ một tiếng đưa tay đáp đã hai vị như thế ta cũng chỉ đánh xuất ra tốt hơn đồ vật hôm nay phá lệ hai ba tử còn không mau mau quá khứ t i ê n hà lao tổ đưa tay một điểm chúng đệ tử vội vàng quỳ tối lao tổ bọn người rơi bước chúng đệ tử vội vàng đuổi theo chỉ gặp lục đinh viêm tháp sừng sững đứng vững đúng như cựu trọng phật c h ấ n c ắ n khôn nó thân tháp đỏ mang phun g a n vớt vào phản phất viêm dương g i thế lựa nóng hừng hực quấn tháp xoài múa lại thành viêm long ngốn lợn trí tượng hét n g ọ n tháp một điểm tinh h ỏ a p h u n như sao trói mắt trong chốc lát sóng lửa như đảo sôi trào mánh liệt quanh mình không gian giống bị đun sôi vặn vẹo rung động các loại dị tượng vờn quanh trên đó trong lửa hẩn hiện các loại linh văn lấp lóe ở giữa hình như có lục đinh lục giáp chi thần ả n h xuyên t h ẳ n g qua uy linh hiền hách hàng yêu phục ma thiên hỏa lộn xộn rơi như xích vũ bay lạ tạ đại địa khô nước giang hà khô cạn thiên địa c ù n g viêm hai vị đạo hữu cái này có thể hài lòng cửa trước sông tháp đạo hữu có lòng t ô chết nhìn xem lục đinh viêm tháp có chút nghi vấn cái này cửa trước sông tháp nhưng có nói đầu lục đinh v i ê m tháp c ử u trọng cửa trước chính là một loại ma luyện thủ đoạn trong đó có ta yên hà sơn lịch đại tổ sư trưởng lao hưng h ò a v â n tiêu trong lời nói cũng là có chút tâm động sẽ căn cứ vượt qua người thực lực diễn hóa suất đối ứng thực thể mỗi cái qua nhất trọng đối ứng thực lực liền sẽ tăng lên một bộ phận mỗi sông một q u a n nhưng phải một phần võ đạo càng lộ cách mỗi năm năm mới có thể mở một lần lần này lao tổ bỏ hết cả tiền vốn liền xem như yên hà sơn đệ tử cũng không phải ai cũng có cơ hội nhập cái này cửa trước sông tháp toàn bộ yên hà sơn chỉ có không đến hai mươi người có tư cách này bây giờ bạch mã tự xem như tìm đến tôi chết bây giờ chính là cần nhục thân nhập vi võ đạo cảm n g ộ nếu là đi vào hẳn là cũng không ít thu hoạch chỉ là không biết lao tổ để đám người tới chẳng lẽ là vì l u ậ n bàn hai ba tử còn không lên trước hôm nay lấy cửa trước đến khảo giáo các ngươi tu hành đến khôi thủ người thường đại mộng kim thân pháp cùng thanh tịnh bồ đề dịch mấy vị lao tổ thanh âm cùng nhau vang lên chúng đệ tử lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn đại mộng kim thân pháp nghe nói công pháp này vô cùng tốt tu luyện đại thành nhục thân có thể so với kim thân la hán thanh tịnh bồ đề dịch mới thật sự là linh vật có thể chữa trị nhục thân tích lũy tổn thương bổ sung tiêu hao bản nguyên đã tổ sư đều lên tiếng vậy bọn ta còn chờ cái gì bạch mã tự đệ tử bên trong vương mãng một bước tiến lên ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía t ô chết lúc trước t ô chết một người thắng liên tiếp ba người danh tiếng nhất thời có một không hai như thế nào để cho người ta không nhớ nhung luận đạo không phải là đối thủ chẳng lẽ động thủ muốn thua một đầu a ta đến không biết đạo hữu có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau sông tháp đây là để mắt tới người a vân tiêu đôi mắt mỉm cười một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng cười híp mắt lên t i ế n ó i t ô chết vừa vạn thiếu khuyết chút tu hành tảng lộ muốn nhập tháp bại tướng dưới tay sông tháp mà thôi ta sợ hắn tiên đế c h ư a có sốt u ruột xuất thủ để cho ta tới trước vừa mới luận đạo thời điểm g i a c á t minh ve thế nhưng là ngay cả một điểm cơ hội xuất thủ đều không có bây giờ đến sông tháp đúng là hắn xuất thủ thời điểm nói liền bước nhanh đến phía trước hai người đồng thời nhập tháp đám người thấy không rõ lục đinh viêm tháp bên trong xảy ra chuyện gì tiên hà lao tổ đưa tay đánh ra một đạo c h â n khí ngược lại là xuất hiện hai tòa tiểu tháp vương mãng cùng g i a c á t minh ve sông tháp tiến độ bày ra không hổ là la hán vương mãng lúc này mới một khắc đồng hồ liền đã sông ba tầng gia các minh ve mặc dù tốc độ chậm hơn nhưng đến tiếp sau phát lực rất nhanh lúc này mới bao lâu đều đã đi tới tầng thứ năm bảy tầng vương mãng cái này muốn xung kích tầng thứ tám a sau một lát vương mãng từ lục đinh viêm tháp bên trong đi ra khí tức có chút để hoài nhưng thần thái sáng láng tựa hồ có không ít thu hoạch như thế sông tháp liền vào bảy tầng các người yên hà sơn thánh tử không gì hơn cái này không phải liền là bảy tầng mà thôi ai không có tới đến da c á t minh ve hơi chậm một điểm nhưng vẫn như c ũ đi ra ánh mắt rơi ở trên người hắn ngự a khí phá lệ bất tiện hai người nhìn lẫn nhau một cái ai cũng không có phục hay sau đó mạc minh vẫn yêu các đệ tử từng cái đi vào cùng bạch mã tự đệ tử một chiếm Mạc Minh tranh thượng Trong Tiêu đều đi tới tầng thứ phen phong. ngược cùng Vân ngao đấu, đó đều đi cứ lại là bên i Bạch trong triệu thiên vương thất bại về sau đệ tử khác thực lực cũng không yếu nhưng so với yên hà sơn đệ tử ngược lại là không có cao hứng thậm chí bắt đầu khẩn trương lên tô chiết cũng nhìn về phía kia đi ra tiểu hòa thượng tiểu tăng ngược lại là muốn đi thử xem nói phật tử liền đi vào lúc trước đám người tối cao bất quá bảy tầng phật tử vừa ra tay k ta mạnh g k ỏ i c hắn xem như hiểu rõ không đơn thuần là bạch mã tự đệ tử cho là hắn xuất thủ tất nhiên sẽ thắng thậm chí ngay cả liên hà sơn đệ tử cũng giống như nhau cái nhìn phản phất đều chấp nhận chuyện này t ô chết nhìn về phía giữa không trung tiểu tháp hư ảnh bất quá một cái hô hấp phật tử đã phá một tầng chương ba trăm ba mươi chín liên tiếp vượt qua chương ba trăm ba mươi chín liên tiếp vượt qua n một tầng một tầng đã phá đây là hôm nay tốc độ nhanh nhất hai cái hô hấp mà thôi tầng hai liền đã phá phật tử đến cùng mạnh cơ bao nhiêu thực lực đây thật là để cho chúng ta hâm mộ ba tầng cái này quá khứ hư ảnh bên trong đại biểu phật tử chấm đỏ phản phất lên đài dai từng bước một trên mặt đất đi ba tầng trước dùng không đến nửa khắp đồng hồ thời gian liền làm xong ba tầng về sau thì chậm lại t i ê n h à sơn đệ tử thấy lo lắng bốn tầng năm tầng sáu tầng bảy tầng bất quá một khắc đồng hồ thời gian phật tử liền lên bốn tầng đã đi tới tầng thứ bảy lúc trước sông tháp đám người sắc mặt đều cực kỳ khó coi tô chiết còn chưa từng đi vào nhìn thấy đám người phản ứng như thế ngược lại là có chút không quá lý giải trực tiếp lên tiếng hỏi nhìn sư tỷ bộ dáng này tựa hồ phật tử có thể qua tầng thứ tám cái này lục đinh viêm tháp cựu trọng tựa trước đến cùng có bao nhiêu khó rất khó ra cắt minh vẽ suy tư một phen tại tô chiết cho là hắn sẽ cho ra một cái rất không đáng tin cậy trả lời về sau kết quả nghe được hai chữ này trong lúc nhất thời hắn k e m chút không nhịn được mắng chửi người cũng may mạc minh ngược lại là giải thích một chút ta cùng ra cắt minh vẽ chính là tông sư cho nên sáu đinh huyền tháp trước bốn tầng ngược lại là tốt hơn bất quá là tông sư sơ đoạn trung đoạn cao đoạn đỉnh phong mỗi qua một quan hưng ơ hỏa huyền tượng tu vi liền đề cao một tầng mà năm đến tám tầng thì là đại tông sư đối với chúng ta thánh tử tới nói đối phó một chút phổ thông đại tông sư cũng không phải là không được huống hồ không là chiến đấu chân chính nói đến đây mạc minh lên tiếng giải thích nói tô chết ngược lại là có thể lý giải dù sao chiến đấu chân chính bên trong đại tông sư cũng không phải b i ê m đ g ắ m coi như lục đinh viêm tháp lại thế nào hề liền diệu cũng không có khả năng cực hạn ra chân chính đại tông sư nếu như chăm chú tính toán tối đa cũng liền đến tông sư cao đoạn có thể cái này cũng đã đầy đủ kinh khủng phải biết nhập tháp người không phải thánh tử đó cũng là tới gần cấp độ thánh tử nhân vật mới có thể đạt tới tầng thứ bảy ở đây đại bộ phận đệ tử thậm chí ngay cả trước bốn tầng đều không qua được dựa theo biện pháp này chẳng phải là nói tầng cuối cùng chính là lục địa thần tiên t ô chết nhìn qua lục đinh viêm tháp ngược lại là có chút ngoại ý muốn nói vẫn tiêu nói bổ sung tính không được chân chính lục địa thần tiên chỉ là lục địa thần tiên chính là tu hành c ự c hạng coi như chỉ có một tia y năng cũng không phải chúng ta có thể so vậy mà như thế tô chết chỉ là ngoài ý m u ố n cũng không có bởi vì phật tử biểu hiện liền cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn nếu là thật sự cảm thấy mình không phải là đối thủ hắn cũng sẽ không tới chỗ này tại hắn nói chuyện trong lúc đó phật tử đã vào tầng thứ tám phá tám tầng phật tử bây giờ thực lực vậy mà cường hãn như thế t i ê n hà sơn thấy không ta bạch mã tự phật tử mới thật sự là thứ nhất phật tử vi vũ đương chấn áp yên hà bạch mã tự đệ tử từng cái cực kỳ hưng phấn hoàn toàn không có vừa mới bị đè ép một đầu về bài. t i ê n hà sơn đệ tử sắc mặt khó coi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra phật tử sợ là chính là quán quân mặc dù tô chết lúc trước đã từng luận đạo thắng qua phật tử dù sao đây chẳng qua là luận đạo bây giờ đây mới là bản lĩnh thật sự phật tử đã tại bạch mã tự có như thế h i vọng nói do hắn xác thực có chấn áp một đời thực lực tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong phật tử bước vào tầng thứ chín tại mấy hơi thở về sau lục đinh viêm tháp mở ra một cái tiểu hòa thượng đi ra sau khi đi ra phật tử hướng về phía trên trời ba vị lão tổ chắp tay trước ngực hành lễ lục địa thần tiên tri uy t i ể u tăng lĩnh mộ yên hà đạo hữu xem ra các ngươi yên hà sơn đệ tử thiên phú vẫn là không thế nào tốt đại mộng la hán nhìn xem phật tử phản ứng khoe miệng ý cười làm sao đều ép không đi xuống nhịn không được đối người trước mắt nói yên hà lao tổ trên mặt có chút không nhịn được lại cũng chỉ có thể cười làm lành phật tử chi danh xác thực không có về sau nói không thật là khiến người ta bội p h ụ đã khôi thủ đa suất cái này đại mộng kim thân pháp hòa thanh chỉ toàn bộ đề dịch liền tặng cùng hắn đại mộng la hán sở dĩ bỏ được lấy ra là bởi vì bản này chính là cho phật tử chuẩn bị tu hành vật tư và máy móc chỉ là xuất ra đi dạo qua một vòng còn lừa yên hà lao đạo lục đinh viêm tháp h ắ n tự nhiên là vui vẻ đến vô cùng yên hà lão tổ thở dài đang muốn nói cái gì lại nhìn thấy tô chết tiến lên vừa cười vừa nói tô chết nguyện ý tử h một lần có thể yên hà lão tổ hai mắt tỏa sáng không khỏi lên tiếng nói xem ra cái này đại mộng kim thân pháp nói không chừng sẽ còn lưu tại ta yên hà sơn bất quá là cái miệng lưới lăng lệ hải tử thật đúng là có thể thắng được phật tử đại mộng la hán mở miệng, cười, ngoài miệng nói k i n h thường nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng yên hà sơn đệ tử nhìn thấy t ô chết trước mắt không khỏi sáng lên phảng phất tìm được chủ tâm cốt hưng phấn lên tiếng nói sư đệ cố lên nhất định phải đem những n à y người cho thu thập để bọn h ắ n biết chúng ta yên hà sơn lợi hại t ô chết tại mọi người trong trờ mong bước vào lục đinh viêm tháp mắt tối s ầ m lại lại nối liền thời điểm trước mắt đã nhiều một vị mặc áo xanh đạo nhân thanh sam đạo nhân khí tức không yếu chính là cựu phẩm sơ đoạn gương mặt cùng trên thân thể tràn đầy vỡ vụn vết tích phảng phất chấp vá bình thường đồng dạng yên hà sơn t ô chết xin ra mắt tiền bối t ô chết ôm q u y ề nói những n à y diễn hóa s u ấ t cao thủ đều là yên hà sơn lịch đại tổ sư hắn tự nhiên muốn cung kính một điểm mới tốt ôm quyền về sau mới bắt đầu đọc thủ thanh sam động tác cực nhanh như diều hâu bình thường lên xuống tôi chích ứng đối phương thức ngược lại là cũng không phức tạp đưa tay đấm ra một quyền thanh sam chỉ là tiếp xúc nắm đấm trực tiếp vỡ vụn đối với bây giờ t ô trần tới nói kiểu phẩm sơ đoạn có chút không đáng chú ý tổ sư đây cũng quá yếu một chút tôi c h ế t khỏe miệng co giật một phen trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lúc này hướng phía tầng tiếp theo bước đi tầng hai, phá. Ba tầng, phá. Bốn tầng, phá. năm tầng ở bên ngoài nhìn xem một màn này yên hà sơn đệ tử lập tức cao hứng trở lại mà bạch mã tự đệ tử thì sắc mặt có chút khó coi đồng thời không tin tô chết có thể thắng cái này tô chết rốt cuộc là ai trước đây căn bản chưa từng nghe thấy tên của hắn nếu là đã sớm chuẩn bị có lẽ còn sẽ không thua thảm như vậy sợ cái gì tô chết lại không lợi hại hơn phàm phu tục tử như thế nào cùng vô tâm phật tử tương đối vương mã ngữ khí bất tiện h đánh gây lời của mọi người vô tâm lúc này mở to mắt ánh mắt rơi vào lục đinh viêm tháp phía trên trong mắt tần tần có chút lo lắng ra hắn bên ngoài cũng không có mấy người để ý đến tô chết phá kính tốc độ cơ hồ là giống nhau người bên ngoài coi như biết cũng sẽ không để ý chuyện này thế nhưng là phật tử trong lòng rõ ràng ý vị này tô chết thiên phú xa so với mình biểu hiện ra muốn càng mạnh thậm chí nói căn bản không có dùng r a toàn lực nghĩ đến đây sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi chậm rãi lên tiếng nói tô chết để cho ta mở mang kiến thức một chút toàn lực của ngươi chương ba trăm bốn mươi phá chín tầng chương ba trăm bốn mươi phá chín tầng tô chết đột phá trước bốn tầng chỗ tốn hao thời gian chính là hai khắc đồng hồ tốc độ kia mặc dù so phật tử chậm nhưng là thắng ở ổn định mang ý nghĩa hắn đã là cựu phẩm vô địch nhưng không biết vì sao tô chết tại tầng thứ năm làm trễ mài trọn vẹn hai khắc đồng hồ thời gian cái này khiến đi vào qua lục đinh viêm tháp vân tiêu mạc minh bọn người ở đần có chút bận tâm mặc dù nói những cái kia hương hỏa hóa thân không thế nào lợi hại nhưng là tô chết dù sao cũng là cựu phẩm khí huyết tích lũy hoàn toàn không bằng người ta khả năng tiêu hao quá lớn mạc minh nói ra lời này thời điểm lộ ra mấy phần vẽ do dự yên hà sơn mất liên lạc đương nhiên sẽ không cân nhắc đến đệ tử không bị thương tình huống vân tiêu cũng không ngh hắn biết mạc minh là cái dạng gì người loại chuyện này nhất định không làm được hắn có thể là vì đổi k i ệ m phật tử mới sẽ làm như vậy ta cảm thấy tiên đế có lẽ có ý nghĩ của mình nhìn có lẽ giống như là các người đoán lý do trên thực tế khả năng thật có không đồng dạng ý nghĩ gia c á t minh ve đối với tô chết cực kỳ tự tin thậm chí xa xa vượt qua chính mình bạch mã tự đệ tử lại đối với cái này khinh thường vương mãng cẳng là cười h a h a xem ra cái này tô chết chỉ là tốt mã rẻ tuổi không có gì đem ra được bản lĩnh thật sự chỉ có thể dùng loại này bị hội thủ đoạn nhìn hình dạng của hắn ngay cả tầng thứ bảy đều không có được ta còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại hiện tại xem ra tựa hồ so với ta nghĩ yếu nhược rất nhiều b ạ c h mã tự đệ tử nhao n h a u phụ họa ta nhìn tô chết lập tức liền một r a tô chết bất quá miệng lưới bén nhọn như thế nào hơn được phật tử nghe những đệ tử này t i ê n hà sơn đệ tử lúc này phản bác có thể sự thật đặt ở chỗ đó đám người căn bản tranh luận bất quá giờ phút này lục đinh viêm thắp bên trong hai thân ảnh đụng một cái liền phân ra tô chết hai tay mang theo hai thanh đại truy nhìn trước mắt hương hỏa hóa thân trong tay đối phương như mảnh xứ vỡ bình thường sương n g vỡ vụn chỉ là hóa thân cũng không thèm để ý bất quá một cái nhìn xem m ộ tôi màn này t chết mơ m hồ sở dĩ làm trễ mãi một chút thời gian chính là bởi vì hắn phát hiện vấn đề này hương hỏa hóa thân ngay cả vũ khí đều là biến hóa ra cho nên không thể so với huyền binh cường mềm dai cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt đây cũng là cựu trọng cửa trước lỗ thủng tôi chết một mực tại xác minh cái nhìn của mình bây giờ đạt được khẳng định về sau liền không có tiếp tục chậm trễ thời gian ý tứ cười ha ha một tiếng đưa tay trực tiếp đập xuống ẩm một truy xuống dưới hương hỏa hóa thân diện hóa vũ khí chi cửa cài v ỡ vụn nhìn chật vật không chịu nổi tô chết căn bản cũng không lui lại đưa tay lại là một truy ném ra đơn giản thô bạo hữu hiệu t ầ n g thứ sáu cũng giống như nhau phương pháp tô chết bằng vào trong tay ngũ sắc rồng truy mây bạo lôi châm truy lấy mây bạo lôi châm truy đạp nát hương hỏa hóa thân vũ khí lại lấy ngũ sắc rồng truy bổ lao bất quá hai cái hô hấp đã vượt qua cửa này tô chết lấy phương này t ứ c ngay cả qua hai quan kỳ thật đó cũng không phải lỗ thủ mà là lục đinh viêm tháp t r ỗ i chảy ra sinh cơ chỉ là ngoại trừ tô chết bên ngoài không có người sẽ có hai kiện huyền binh đến sông tháp cho dù có cái này hai kiện huyền binh cũng sẽ không theo tô chết trong tay cái này hai kiện đồng dạng thô bạo tô chết bằng vào chiêu này thành công bước vào cửa thứ tám ta không nhìn lầm thứ sáu thứ bảy cửa thứ tám vậy mà liên tiếp qua tô chết sư đệ thật đúng là không tầm thường loại sự tình này hắn cũng có thể làm ta có chút không biết nên nói cái gì hắn đến cùng là làm được bằng cách nào tiểu t ử này thật đúng là không có khiến người ta thất vọng v â n tiêu phát hiện mình càng thêm xem thường chính mình cái này sư đệ nàng đẫu nhiên nghĩ đến một sự kiện bây giờ mình sư đệ bản sự so với mình nghĩ muốn lợi hại hơn nhiều muốn làm cái gì nhưng phải sớm làm bạch mã tự đệ tử một trận kêu trên chẳng ai ngờ rằng vừa mới còn một q u a n đều không qua được tô chiết bây giờ sẽ có bản lánh như vậy vương mãng nhìn về phía yên hà sơn phương hướng có chút phẫn nộ đây rõ ràng chính là tại khi nhục chúng ta tô chiết làm sao có thể có loại này bản sự quá quan tốc độ nhanh như vậy trong đó có trá chúng ta cần một lời giải thích bạch mã tự các hòa thượng tự nhiên là bất mãn nhận định nhất định là yên hà sơn động tay chân ai biết bị tô chiết chiến thắng phật tử lại cũng không cảm thấy chuyện này làm không đúng ngược lại là đối những người khác nói tất cả yên lặng cho ta chờ tô chiết ra lại nói lại hai vị lao tổ nhìn xem có vấn đề hay không bọn hắn lại không biết phật tử d ư ơ n g mắt nhìn về phía tô chiết trong con ngươi tràn đầy ngoài ý mớn không nghĩ tới tại yên hà sơn thật là có cùng mình bình thường nhân vật nghĩ đến về sau cũng sẽ không thái quá t ị c h m ị c h thanh tự tại sắc mặt không tốt lắm nhìn về phía yên hà lao tổ muốn một cái thuyết pháp yên hà đạo hữu chẳng lẽ âm thầm cản trở để ngươi đệ tử này liên phá mấy quan cản trở lao đạo vẫn là phải mặt nghe được người trước mắt chất vấn mình vừa mới tâm tình không t ệ yên hà lao tổ ngựa khí bất thiện nói chỉ là bộ dáng của hắn thấy thế nào đều giống như đang khoe khoang chỉ cho phép ngươi bạch mã tự có phật tử không cho phép ta yên hà sơn có tô chết ta đây là cái đạo lý gì ta bạch mã tự phật tử thanh tự tại còn muốn nói gì đại mộng la h ắ n con ngươi đảo một vòng nhìn về phía lục đinh viêm t h á p nói sư mội ngược lại là không nên gấp gáp nhìn kỹ hắm nói hai người l i ế n nhau cũng không tiếp tục nói nhảm ý tứ đem ánh mắt triệt để đặt ở lục đinh viêm tháp bên trên chẳng lẽ lại ra hòa này thật có thể qua tầng thứ chín lục đinh viêm tháp bên trong tô chết vung lên đại truy lôi đỉnh tích luy đám thượng như thiên cung lôi thần sách truy nệ xuống hương hỏa hóa thân đại tông sư đưa tay phái ra chân khí cổ đảng khí cơ không hiện liền như là phàm nhân đập mũi vê anh một chừng này trực tiếp xé nát lôi đỉnh trong đó chân khí càng là bá đạo vô cùng mây bạo lôi t r ầ m truy rời khỏi tay tô chết trong tay ngũ sắc rồng truy dùng sức nệ xuống thiên địa đồng thọ kinh k h ủ n g lực đạo bị hội tụ tại đầu bữa ném ra đem hương hỏa hóa thân đập một cái là đạo tựa h ầ ngay cả hóa thân chính mình cũng không nghĩ tới tô chết một truy này sẽ có uy lực lớn như vậy mà tôi chết một truy ném ra về sau cũng không thu tay lại mà là tiếp tục xuất thủ trong tay nhiều một đạo cổ phát đại cung lôi dao làm dây cung dùng sức kéo mở khí huyết như giang hà bình thường bị trào lên tôi chết cánh tay cơ bắp căng cứng phản p h ấ t khai sơn đồng dạng chân khí lưu chuyển hóa thành trường tiễn ẩm dây cung như phích lịch thanh thúy thanh âm vang lên bốn cái trường tiễn trên không trung hóa thành bốn đầu trường lòng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đ ệ nền xuống cung đạo bị pháp vạn dắm lên mây khói hưng hỏa hóa thân đưa tay đập vỡ một mũi tên lại bị mũi tên thứ hai găm trên mặt đất sau đó ba bốn tiễn rơi xuống vay một tiếng hương hỏa hóa thân vỡ vụn cùng lúc đó lục binh viêm tháp hào phóng hào quang huyền hoàng hỏa khí rủ xuống phảng phất tại chúc mừng tổ chiết phá phải Phật Phật Thần、A. Không nghĩ tới sinh thời, ta còn có thể thấy cảnh không chết, mình chiến thắng chính không tình. không nghe thấy cái tầng. tới ta tầng tương tổ một tông tử từng tử, ta còn này. đương này ngay cũng Đừng nói liền A. A. qua với đại sức sư. sự có cả được lấy Đây Đây là làm lục đinh viêm tháp bên ngoài yên hà sơn chủ phong đệ tử kích động không thôi từng cái hưng phấn kêu to đây chính là cựu trọng cửa trước từ xưa tới nay chưa từng có ai phá qua chín tầng bọn hắn tại hôm nay gặp được lịch sử ta liền biết bạch huyền tiên đế cái tên này không phải người bình thường gánh chịu nổi đây chính là tiên đế làm sao lại ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được gia c á t minh vẽ dùng sức vỗ mạc minh giọng nói vô cùng vì cao hứng h i ệ n nhiên so với mình phá bảy tầng vui vẻ hơn trong lời nói nói ra lời này mạc minh bị đau tức giận nói ngươi cho ta bình tĩnh một chút loại sự tình này làm sao có thể nói ra cái này thiên Tiêu thế chút chuyện nghe như nói Vân đế là có xảy gì ra. một h chuyện chết hệ, thức c được nhưng này cùng tô chết có quan hệ, vô ý thức hỏi. Mạc Minh vốn định muốn giải tô có chưa vô hỏi. Mạc một phen, ve từng nghĩ ra cắt mình lúc này nói. Một bên nghe vân tiêu sắc mặt càng thêm trở nên quái dị tựa hồ chưa hề nghĩ tới chính mình cái này sư đệ lại còn có tình cảnh như vậy mà bạch mã tự bên kia thì là một mảnh b i thảm những người này ép căn bản không hề nghĩ tới tô chết đến cùng như thế nào làm được một màn này vương mãng nhìn xem một màn kia quay đầu nhìn một chút còn tại dưỡng thương triệu thiên vương n ữ khí có một ít không tự tin cái này đây rốt cuộc là vì sao hắn đến cùng lạc như thế nào làm được một màn này không chỉ là hắn ngay cả đệ tử khác cũng giống như vậy không thể nào tiếp thu được sự thật này cái này tô chết rõ ràng chỉ là đ ố n g nhiên xuất hiện làm sao lại làm được ngay cả phật tử đều làm không được sự tình càng hữu tâm hơn thần không kiên định người sắc mặt trắng bệnh lay động ở giữa mơ hồ có nhập ma dấu hiệu phật tử vội vàng lên tiếng nói đều cho ta ổn định tâm thần đây cũng không phải là ta lần thứ nhất thua bởi hắn có cái gì tốt kinh ngạc hắn nhìn xem lục đinh viên tháp còn có chậm chạp không ra được t ố chết khoe miệng không khỏi nhiều hơn mấy phần ý cười như thế giống như ngươi nói gia hỏa này không thể tính toán theo lẽ thường lục đ i n h viêm tháp bên trong tô chết trong đầu nhiều hơn rất nhiều cảm n ộ đây chính là đột phá cựu trọng cửa trước về sau b á n thường v õ đạo cảm n ộ hắn giờ phút này phản phất tiến hành vô số lần khí huyết nhập vi từ trước đó chỉ có thể nhập vi hai lần cho tới bây giờ một trăm lần mang ý nghĩa hắn hoàn toàn nắm giữ khí huyết nhập vi k h i ế u môn lục đ i n h viêm tháp không hổ là tiên khí giúp hắn tiết kiệm trí ít một tháng thời gian tu hành ngồi xem một màn này đ i ê n hà lão tổ khoe miệng ý cười làm sao đều giấu không được rốt cục xả được cân giận rất là cao hứng nói hai vị đạo hữu cái này cũng nhìn thấy ta cái này bất thành khí đệ、tử. thật là có chút bản sự khi các ngươi chê cười không sao vị này tô chết ngược lại là thiên phú dị bẩm nó tư chất không kém gì ta bạch mã tự phật tử đại mộng la hán cười ha ha một tiếng trong mắt nhìn không ra vẻ tức giận cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì cười nhìn trước mắt người không chỗ ở lắc đầu tựa hồ có chút chờ mong về sau phát sinh sự tình t i ê n h à lão tổ lông mày hơi n h í u nhìn xem đại mộng la hán cùng thành tự tại tựa hồ cũng không có muốn đ ộ n g ý tứ lên tiếng nhắc nhở một câu hai vị đạo hữu sao không đem tặng thưởng xuất ra hảo hảo ban thưởng một phen đệ tử lời này nói không sai đại mộng la hắn nhìn thấy tô chết từ lục đinh viêm tháp bên trong đi ra người đưa tay trục tới vị này tô tiểu h ư u chuyện bên trong khắp nơi cất g i ấ u thiên cơ lão nạp ta cũng có chỗ linh ngộ hắn nên nhập ta phật môn tô sư đệ tô chết vừa ra ngoài nghe được vân tiêu thanh n h ầ m đang muốn mở miệng thời điểm chợt thấy một con vàng l óng ánh đại thủ rơi xuống thanh thế to lớn che khuất bầu trời đây là hướng về phía ta tới lục địa thần tiên uy áp phát ra để không ít đệ t ử sắc mặt trắng bệnh ngay cả dũng khí phản kháng đều chưa từng có nhưng nhìn lấy một màn này tô chết lại hoàn toàn khác biệt mây bạo lôi trâm truy hiện hiện tay phải cổ động khí huyết liền muốn xuất thủ đối mặt một vị lục địa thần tiên tôi chết không chỉ có không có chạy ý tứ thậm chí còn chuẩn bị xuất thủ biểu hiện như vậy lập tức để đại mộng la hán rất là hài lòng như thế tâm tính càng nên nhập môn hạ của ta h ừ yên hà lão tổ nghe vậy hừ nhẹ một tiếng lượn lờ yên hà sơn áng mây hóa thành dây thừng ngăn cản đại mộng la hán đại thủ cùng lúc đó biển mây như là dây cung cùng nhau chấn động một cố mê ngông vĩ lửa cầm vang nện xuống đại mộng la hán bị đau bung tay có chút bất mãn yên hà đạo hữu đừng muốn như thế t e o kiện tiểu tử này cùng ta bạch mã tự hữu duyên ngươi nếu là làm chẳng lẽ lại ngươi muốn nhập ta bạch mã t ử tô chết cho là ta yên hà sơn đệ tử các ngươi chẳng lẽ đem ta yên hà sơn xem như địa phương nào yên hà sơn thế nhưng là cùng bạch mã t ử ngang bằng thánh địa đại mộng la hàn hành vi có thể không đơn thuần là đánh mặt thanh tự tại đưa tay tô chết dưới thân đ ố n g nhiên dâng lên một mảnh áng mây lục địa thần tiên thủ đoạn cổ quái tô chết trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả khí huyết cũng cổ động không được phản phất bị người khóa lại thanh tự tại chậm rãi lên tiếng nói ta khuyên yên hà đạo hữu vẫn là suy nghĩ thật kỹ đến cùng có nên hay không ngăn đón hai ta yên hà sơn chúng đệ tử vốn định muốn nên đón tô chết nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy tô chết bị người bắt đi lập tức cũng nổi giận tô sư đệ các ngươi bạch mã tự còn biết xấu hổ hay không đánh không lại liền muốn cướp người thật coi ta yên hà sơn không người hay sao con xin lão tổ xuất thủ chúng đệ tử nhao n h a u t h ỉ n h nguyện cầu yên hà lao tổ xuất thủ vân tiêu thấy cảnh này cũng lập tức nổi giận chỉ vào thanh tự tại nói lao yêu bà còn không đem sư đệ ta bông u xuống muốn chết thanh tự tại nhún mày con ngón búng ra vân k h hóa thành trường kiếm che khuất bầu trời đánh xuống yên hà lão tổ đưa tay thiên địa làm cung tự thân làm dây cung vạn dắm lên mây khói ngăn lại một kiếm này đã hai vị không định thả người cũng cũng đừng trách ta đạo thủ t i ê n hà lão tổ ngữ khí bất thiện lục địa thần tiên uy áp chậm g ã i tăng h ẳ n r a cũng mang ý nghĩa hắn bây giờ không muốn lại nói nhảm cái gì vào lúc này đại ngộ la hắn đồng dạng buộc phát uy áp hai đạo lục địa thần tiên uy áp phóng lên tận trời cười nói đạo hữu không cần thiết vì một người đệ tử sai lầm hai tôn lục địa thần tiên nối một tôn yên hà sơn cũng không chiếm cứ ưu thế gì yên hà lão tổ thấy thế sắc mặt có chút bất thiện hắn một người có thể ép không được bọn thanh tự tại đưa tay chụp vào tô chết nói h vì duệ vân lão tổ chức yên hà sơn đệ tử cảm thụ được kiêm ộ t cỗ hoảng sợ huy áp nhao nhao cúi đầu chúc mừng thực lực chính là lực lượng có hai tôn lục địa thần tiên tiên hà sơn thì sợ gì bạch mã tự đại mộng la hàn sắc mặt âm tình bất định không nghĩ tới đúng lúc gặp được duệ vân xuất quan hắn cảm giác được duệ vân khí tức bất ổn cũng đã đoán được duệ vân vừa mới đột phá không kịp ổn định căn hữu cơ liền xuất quan đưa tay vô xuống minh mông phật âm quán triệt thiên địa tựa như một tôn phật đã xuất thủ bàn tay lớn màu và nóng che khuất bầu trời nệ n xuống đạo hữu để nào đó tới thử thử một lần ngươi theo hầu cho dù không phải là đối thủ nhưng khí thế bên trên cũng không rơi một điểm hạ p h o n g làm bộ liền muốn động thủ các ngươi bạch mã tự làm bậy thánh địa ngay cả mặt cũng không cần a hỏng ta sẽ không phải thật bị bắt đi làm hòa thượng a t ô chết ngẩng đầu nhìn trên bầu trời c ự thủ trên mặt biểu lộ càng thêm khó nhìn lên hai tôn lục địa thần tiên giao thủ mang đến u y áp khiến cho phía dưới đệ tử r u n l ờ y bậy chớ có nói quan sát một phen liền xem như đ ợ i ở phía dưới đều có loại sâu kiến nhìn thần tiên đánh nhau hảo giác nhưng vào lúc này tư quá nhai bỗng nhiên thần mang chủ tiên một tôn minh vương pháp tướng hiện hiện trấn mắt tròn xoe tựa như muốn nước v á n mắt p h ả n phất có thể nhìn rõ tam giới các loại hư hảo ba đầu sáu tay c ắ t c h ấ p p h á t khí hàng ma sử hàn quang lấm liệt kim cương tác cẩn hiện đu mang hỏa diễm tại quanh người cháy hừng hực không ngừng minh vương pháp tướng phát ra chi uy như v ư ợ t sâu như biển khiến thức hải cũng dung chuyển không ngừng p h ả n phất phong bạo đột nhiên lâm hỗn độn sắp nổi thanh tự tại trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc đây là minh vương làm sao có thể đại mộng la hán mặt mũi tràn đầy không tin nghe đồn minh vương bị kim vận tiên khí chấn áp như thế nào sẽ thất tình liệu định minh tôn là phô trương thanh thế lúc này bước ra một bước sau lưng hiện ra một đạo la hán pháp tướng c h e khuất bầu trời một trưởng đánh xuống hầm một thân ảnh đánh vỡ tư quá nhai minh vương pháp tướng ngưng thực hóa thành một tôn rực rỡ kim sắc áo giáp minh vương làm n â n g bầu trời phục h ồ hình chân khí trào lên tại chúng đệ tử trong mắt đưa tay tiếp được một trưởng này một quyền đem la hán pháp tướng đập một cái hiếm nát đại m ộ n g la hán phun ra một miệng lớn kim huyết từ không trung ngã sấp xuống trên mặt đất thật là lợi hại t ô chết ngơ ngác nhìn một màn này chưa từng nghĩ cái này minh tôn vậy mà như thế bà rất duệ vân đạo trưởng trong mắt rất là vui vẻ khoe miệng lộ ra mấy phần ý cười chậm dãi lên tiếng nói minh tôn ném nhạc có thể nhổ thá coi như thật sự là thái sơn áp đỉnh cũng có thể nâng bầu trời nâng lên một chút tôi chết sửng sốt một chút nhà mình sư tôn ý tứ này chẳng lẽ ta còn có cơ hội học một chút hắn lúc này lắc đầu chỉ gặp nhà mình sư tôn đ ỗ n g nhiên bộ u c phát lục địa thần tiên khí tức yên hà chủ phong bên trên ba tôn lục địa thần tiên đứng lơ lửng trên không ba tôn lục địa thần tiên khiến cho yên hà sơn đệ tử trưởng l a o vô cùng kích động thậm chí khống chế không nổi tâm tình của mình trực tiếp quỷ giảm xuống đất minh vương tự tỉnh duệ vân lão tổ đột phá ta yên hà sơn sẽ rất h ư n g thịnh vì minh vương trúc vì yên hà sơn trúc bạch ma tự tặc n g c c o lử phép lối nữa một cái thử một chút yên hà lao tổ nghe bọn văn bối ngược lại là cũng l ờ i ngăn cản nhìn xem chật vật rơi xuống đất đại mộng l à hán tựa hồ là quên thu l i ế m khỏe miệng ý cười chậm rãi mà hỏi đại mộng tôn giả bây giờ thế nhưng là ba tôn đ ố i hai tôn n g ư ơ i bạch mã tự nhưng còn có tiếp tục không phải liền là một cái phật tử lưu tại yên hà sơn làm đệ tử ta m i ễ n cưỡng đúng quy cách tại duệ vân truyền âm phía dưới minh vương hơi hiểu rõ một chút tình huống hai tay ôm ngực ánh mắt rơi vào phật tử trên thân há miệng liền muốn phật tử lưu lại nguy bạch mã tự không phải muốn cấp ta yên hà sơn đ vậy liền so tải một chút nhìn nắm đấm của ai lớn hơn không thể đại mộng la hán nghe vậy từ dưới đất đứng lên sốt ruột mở miệng bộ dáng mặc dù gấp có thể hắn cũng không cảm thấy mình sai chỉ là bởi vì bây giờ đại thế không tại bọn hắn bên này mà thôi duệ vân đạo trưởng thấy thế có chút tức giận chỉ cho phép các ngươi những này tặc ngốc cướp ta đệ tử không cho phép ta đoạt các ngươi phật tử các ngươi bạch mã tự ngược lại là hòa nhã ra việc này là ta bạch mã tự không đúng còn xin tô chiếc cùng chư vị tha thứ sư minh lỗ m ã thanh tự tại lạng yên không một tiếng động ở giữa đem mình cùng đại mộng la hán làm cắt chém đem đây hết thẻ sai lầ đều đẩy tại đại mộng la hán trên thân tôi chết nghe vậy không còn gì để nói thầm nghĩ cái này bạch mã tự bồ tát quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn đem mình kéo lên không chỉ có là vì nói với mình chúng ta đều đã nhận lầm các ngươi vẫn là muốn làm cái gì đệ tử thấp cổ bé họng việc này còn phải sư tôn làm chủ ừng duệ vân đạo trưởng nhẹ gật đầu hiển nhiên không định cứ như vậy bông u tha hắn đại mộng la hán ngược lại là cũng làm sai đem đại mộng kim thân pháp cùng thanh tịnh bồ đề dịch cùng nhau đưa đi lên còn bổ sung một phần hoàn thần đan việc này là ta bạch mã tự làm không tốt những này vốn chính là tiểu hữu mà cái này hoàn thần đan xem như nhận lỗi tôi chết không có tiếp nhận mà là nhìn về phía d u y ệ vân thấy người sau hài lòng gật đầu về sau hắn lúc này mới đem ba kiện đồ vật thu vào hoàn g thần đan s ắ c thực vô cùng chân quý chính là cực kỳ hiếm thấy có thể tu bổ thần thức đ a n g ă n dược bạch mã tự ba năm mới luyện một lò có thể ra bao nhiêu đều xem thiên ý chỉ là cái này một bình đ a n g ă n dược nó giá trị đã không thua cái khác cả hai lần này thái độ đã là tại chịu thua lại thêm bạch mã tự cùng yên hà sơn cùng là thánh địa đám người cũng không có tiếp tục làm khó dễ yên hà lão tổ mặc dù không có làm khó dễ nhưng là cảm giác bạch mã tự chuyến này ngược lại là có chút quá không hợp với l ã thường nhìn về phía thanh tự tại hỏi thăm đại mộng tôn giả trước kia tựa hồ không dạng này chẳng lẽ thật sự là coi trọng ta đệ tử này thực không giam dâu dếm lần này muốn mang mời tô chiết tiểu hữu thật sự là hành động bất đắc dĩ nghĩ mời tô chiết tiểu hữu vì linh nguyện sư tỷ loại trừ kim vận tiên khí đại mộng la hán có chút khó khăn nhưng dù sao có việc cầu người vẫn là đem lời nói thật nói ra linh nguyện thần ni chính là đại mộng la hán tại thanh tự tại sư tỷ cũng là tô tuệ âm sư tôn nếu không phải vì tô tuệ âm phật tâm độ thương thế tăng thêm bọn hắn cũng không thể như thế làm việc thanh tự tại nhìn thấy hoàn toàn vô sự minh vương rất là c h ứ n kinh nghe đồn minh vương đạo h ư u đã từng cũng bị võ vô địch gây thương tích lâm vào bế trong t ử quan muốn hỏi đạo h ư u đến cùng như thế nào khu trục kim vận thiên khí bạch ma tự định có qua có lại sẽ không để cho minh vương thất vọng nghe vậy minh tôn có chút trầm mặc cũng không phải nói hắn không muốn nói thật sự là hắn không rõ lắm ngược lại là một bên duệ vân thấy thế nhìn về phía tô chết nói cứu ta sư m i n h người chính là tô chết vậy mà lại là hắn đại ngộng la hắn nghe vậy rất là c h ấ n kinh đồng thời trên mặt hiện ra vẻ kích động nguyên bản hắn không cảm thấy tô chết thực sẽ khu t r ụ kim vận thiên khí chỉ coi là còn nước còn tát nhưng chưa từng nghĩ tô chết vậy mà thật có bản lãnh này có minh vương phía trước bọn hắn tự nhiên là khẳng định tô chết năng lực tiên hà sơn là cao quý thánh địa đương nhiên sẽ không ở phương diện này dở ờ trò dối trá thanh tự tại càng là nhịn không được chủ động tiến lên mời tô chết tiểu hữu tiến về bạch mã tự một chuyến trong lúc nhất thời năm vị lục địa thần tiên c h u n g nhìn một người chương ba trăm bốn mươi ba bạch mã tự mời chương ba trăm bốn mươi ba bạch mã tự mời bị năm vị lục địa thần tiên nhìn chằm chằm tô chết cảm giác mình giống như là bị người nhìn thấu nương như ánh mắt thật sự phản phất mang theo một cỗ trọng lượng ép tới tô chết không kịp thờ khí loại áp lực này liền xem như đại tông sư cũng không chịu đ ổ i chớ nói chi là gọi t ô chết một cái cựu phẩm võ g i ả đại mộng l à hán gặp hắn một mực trầm mặc cũng không mở miệng ngược lại là có chút nóng n ả y nhịn không được lên tiếng thuốc giục nói t ô chết tiểu tử vì sao còn không đáp lời đệ tử t ô chết ngươi là long ngao cung đệ tử chuyện này căn hệ trọng đại không dám tự tiện lám quyết định t ô chết hai tay ô quyền mang theo ấ y n ấ y mở miệng đứng tại nhà mình sư tôn sau lưng duệ vân đạo trưởng giữa lông mày nhiều hơn một phần ngoài ý muốn ngược lại là không nghĩ tới t ô chết sẽ như vậy trả lời nếu là bình thường người bị thánh đ i ệ như thế khẩn cầu chỉ sợ sớm đã là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng chỗ nào sẽ còn để ý sư tôn như thế nào nhìn chưa từng nghĩ tô chết tại tình huống như vậy phía dưới vẫn không có quên mình khoe miệng ý cười càng thêm chịu không nổi bạch mã tự cùng ta yên hà sơn xưa nay giao hảo nghĩ đến là không làm được ép mua ép bán sự tình đúng không đây là tự nhiên lần này là ta bạch mã tự mời mong rằng đạo trưởng xem ở hai ta tông tình cảm phía trên giúp đỡ thêm đại mộng la h á n nhẹ gật đầu có việc cầu người cho nên thái độ so trước đó tốt lên rất nhiều sớm nói như vậy tốt bao nhiêu duệ vân đạo chính hừ nhẹ một tiếng nếu là bạch mã tự từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra như vậy thái độ chỗ nào sẽ còn có nhiều như vậy sự t ì n h ra xem ở hai tông tình cảm phía trên nàng đối tô chết nói đã hai vị trưởng đối đều mở miệng lại đợi ngày sau ngươi có rảnh rỗi có thể đi một chuyến bạch mã tự cần tuân sư mệnh sư tôn mở miệng tô chết lúc này đáp tựa hồ còn có chút chờ mong chuyện này có tô chết lời này hai người trong lòng nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể bông u xuống đại mậu la hán từ trong n g ự c xuất ra một khối vàng óng ánh phật bài đưa cho tô chết đây là bạch mã phật lệnh nắm lệnh n à y người vì bạch mã tự quý khách còn xin tiểu hữu nhận lấy cái này t ô chết sửng sốt một chút bạn ý là muốn tiếp lấy cơ hội này nhìn xem có thể hay không tới tìm tô tuệ âm đối mặt cái này lệnh bài hắn thật đúng là không dám tùy tiện nhận lấy cũng may i ê n hà lão tổ làm chủ đem hắn mới đưa cái này lệnh bài nhận lấy bạch mã c h i hội bởi vậy kết thúc cũng coi như giai thoại hai vị không ngại ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian vừa vặn ngươi ta có thể lại bàn về trải qua đạo pháp có thể mấy vị lục địa thần tiên dăm ba câu định ra chuẩn bị làm sự tình bạch mã tự đệ tử chỉ có thể tạm thời lưu tại yên hà sơn đương t ô chết đi xuống thời điểm nên đón hắn là ra cắt minh tiền đại quân đầu tô tiên đế ngược lại là có thể à có thể để cho lục địa thần tiên vì người tranh giành tình nhân toàn bộ yên hà sơn liền người cái này một người không hổ là tiên đế còn thật là khiến người ta ngoài ý mớn bạch huyên tiên đế ta làm sao không biết tô sư đệ còn có danh tự này nguyên bản tô chết vẫn rất hưởng thụ giờ khắc này nhưng khi nghe được từ mạc mình cùng v â n tiêu trong miệng nói ra tiên đế hai chữ này thời điểm thật tìm không được một cái lỗ để chui vào chỉ sợ kể từ hôm nay hắn một thế này anh danh cần phải xong thế giới ta sai rồi ta thật không phải cái gì tiên đế ta lời này là dùng đến lừa gạt ra cắt minh tiền nhà tô tiên đế nhìn xem yên hà sơn bên kia một mảnh náo nhiệt bạch mã tự bên này thì là vô cùng người mãi nguyên bản bọn hắn liền nghĩ bằng vào phật tử vô tâm tại có thể lần nữa mở ra bạch mã tự uy danh ai biết chuyện này xảy ra như vậy ngoài ý mớn tô c h i ế t hành o không xuất thế hai độ lực áp phật tử khiến cho cái sau tích lũy danh vọng thành hắn bàn đạp bạch mã c h i hội về sau long ngao cung tô c h ế t cái tên này sợ là muốn bị không ít đạo h i u biết tiểu hòa thượng n ế t miệng lên m ỉ m cười trong lời nói cũng không có bất kỳ cái gì ghen tị ý nghĩ nếu là nhìn kỹ lại đám người liền có thể phát hiện không biết vì sao phật tử tự hồ còn mang theo vài ph nắng sớm đánh vào mây trắng cư khiến cho toàn bộ mây trắng cư nhìn rất có tiên ý tô chết có chút không biết rõ mình làm sao lại tin phục phật tử tô đạo h ư u bản sự cùng tiên h phú là ta gặp qua mạnh nhất người liền xem như ta tại tô đạo h ư u trước mặt cũng cảm thấy hổ thẹn trắng non tiểu hòa thượng trong tay bưng lấy chén nước trà chậm rãi mở miệng nói ra n g h e bạch mã tự phật tử như thế tán dương mình tô chết chẳng những không có cảm thấy rất tốt thậm chí bắt đầu cảm thấy không thoải mái phật tử có thể ngàn vạn đừng nói như vậy ta bất quá là trùng hợp mà thôi vòng tu hành ta nhưng so sánh bất quá ngươi thiên hạ tu hành thiên tài đâu chỉ trăm vạn từ ngàn năm nay hạng người kinh tài tuyệt diễm không ít khả năng bị người nhớ lại có thể có mấy cái phật tử chỉ cảm thấy là tô chết khiêm tốn không chút nào keo kiệt mình đối với tô chết xem trọng tu đạo không nhìn hiện tại muốn nhìn a i có thể đi được càng xa ở phương diện này ta không bằng ngươi tô chết nghe được toàn thân đều nổi ra gà cái này nếu để cho phật tử nói tiếp sợ không phải toàn yên hà sơn đều biết chuyện này hắn thật vất vả mới đem tiên đế sự tình đệ xuống tới tự nhiên không muốn lại bị phật tử phục làm cái gì dương châu thiên phú đệ nhất nhân loại hình phật tử vẫn là quá xem trong ta những lời này tại chúng ta nói riêng một chút nói l ê tốt có thể tuyệt đối đừng nói cho người bên ngoài nghe nói bạch mã t ử có vị tô tuệ âm không biết nàng bây giờ như thế nào tô chết vẫn là muốn nhiều tìm hiểu một chút tô tuệ âm chẳng qua là khi hắn lên tiếng hỏi thăm về sau phật tử hơi dừng một chút trên giới đánh giá hắn một phen tựa như đang tự hỏi cái gì nàng là bằng hữu ta tô chết vội và nói g n phật tử nhẹ gật đầu cười giải thích nói tô sư m ộ i thiên phú vô cùng tốt linh nguyện thần ni càng là yêu mến đến cực điểm chỉ là nói nơi đây tiểu hòa thượng trong lúc nhất thời có chút khó mà mở miệng giống như là không biết nên nói như thế nào lần này để tô chết có chút bận tâm sẽ không phải là xảy ra chuyện rồi nàng thế nhưng là tại bạch mã tự có phiền phái gì phiền phức ngược lại là không có chỉ là nghe nói linh nguyệt thần n i đang vì tô tuệ âm mở ra phật tâm độ thời điểm phát hiện nàng nguyên âm đã mất nói chuyện này thời điểm phật tử không khỏi có chút hiếu kỳ rốt cuộc là ai vậy mà có thể đạt được tô tuệ âm trái tim t ô chết nghe nói như thế cũng ngây ngẩn cả người cũng may phật tử vô tâm không có chú ý chỉ coi hắn là bị chuyện này cho khiếp sợ đến linh nguyệt thần n i phẫn nộ dị thường tô tuệ âm thất thân phật tâm độ hiệu quả vẹn vẹn được bậy thành bây giờ thần n i đã lên tiếng sớm tôi muốn đem nam nhân kia dễ đi thần n i thật đúng là thật nặng xác tâm tôi chết tăng h á n g một cái trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt nói thêm cái gì phật tử vô tâm có chút hiếu kỳ nghe nói tô đạo hữu dự định đi bạch mã tự không biết dự định lúc nào đi ta tại lục đinh viêm tháp có chút thu hoạch vẫn là trước đem những thu hoạch này đều hóa thành thực lực mới tốt rời núi chủ yếu cũng sợ làm mất mặt thiên hà sơn tôi chết còn muốn lấy lần này về sau liền theo phật tử bọn người trở về hiện tại xem ra tựa hồ chuyện này muốn hoán một chút chỉ hy vọng cái này thần n h i có thể mau chóng đem hắn đem q u đi nghĩ tới những thứ này tôi chết bỗng nhiên lại nhiều một cố luyện công động lực chương ba trăm bốn mươi b ố bất động minh vương chương ba trăm bốn mươi bốn bất động minh vương bạch mã tự đám người ngược lại là không có ở yên hà sơn dừng lại quá lâu không có qua mấy ngày liền rời đi yên hà sơn mà tô chết danh tự tại yên hà sơn nhắc lên một trận vợ sóng mỗi ngày muốn cùng hắn kết giao người càng là nhiều vô số kể long ngao cung rèn đúc nghiệp vụ càng là phát triển được hừng hực khí thế t i ê n vạn tam thậm chí chuẩn bị hướng bạch mã tự bên kia phát triển một chút mà tô chết tự nhiên là tiếp tục bế quan tu hành ai cũng không để ý tới hắn tiếp tục ma luyện khí huyết tu luyện khí huyết nhập vi thứ nguyên bản nhập vi hơn trăm nhanh chóng tăng lên gian phòng bên trong từng sợi khí huyết quanh quẩn bốn phía như mây như khói bình thường tàn g ra lại tụ hợp lại cùng nhau khi thì làm thanh long gào thét khi thì hóa thành mánh hổ đi săn hô tô chết phun ra một mạch đem khí huyết hút vào thể nội từ từ mở mắt cho dù có thần thú dị thủy cũng không thể mỗi ngày tu hành cho tới hôm nay mới nhập vi năm trăm n t r a n lệch này có chút quá lớn tô chết hơi có vẻ thất vọng nhưng khí huyết nhập vi chỉ có thể dựa vào mài nước công phu trừ phi có cái gì tăng lên luyện công hiệu xuất biện pháp nếu không chỉ có thể ngày ngày luyện hóa nghĩ như vậy hắn xuất ra một viên bình ngọc từ đó đổ ra mấy giọt thanh tịnh bồ đề dịch bồ đề diệp vô sắc vô vị có thể vừa tiếp xúc đến không khí liền t à n mát ra một cô mát mẹ kỳ lạ cảm giác t ô chết cảm giác trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng vẹn vẹn hút vào một chút cũng cảm giác tự thân trạng thái dần dần biến tốt nghe đồn tại bạch mã tự bên trong có một g ố c vạn năm cây bồ đề ngồi dưới t à n g cây tu hành một ngày có thể gánh vác t r o n g này g cái này thanh tịnh bồ đề diệp chính là cây bồ đề mỗi ngày một tắm nắng anh trăng mới mấy trăm nhỏ hiệu quả vô cùng tốt cũng không biết có phải hay không là thật t ô chết hơi chút do dự há mồn ngất vào hoảng hốt ở giữa hãn phản phất nhìn thấy có mấy cái mình đồng thời tu luyện một l chỉ một lát sau liền có hắn hai ngày tu hành tiến triển tô chết mở to mắt mặt m ũ i tràn đầy vui vẻ chưa từng nghĩ cái này thanh tịnh bồ đề dịch tác dụng lớn nhất lại là dùng tại tu hành hiệu được bảo vật khó được tô chết căn bản không có thời gian lãng phí phối hợp từ lục đinh viêm tháp bên trong lấy được v õ đạo cảm lộ trước kia người kinh nghiệm luận chứng v õ đạo của mình thu vi tăng lên tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của mình nửa tháng trôi qua thu vi của hắn đi tới cựu phẩm đình phong khoảng cách tông sư đã là cách xa một bước chỉ là đến một bước này đơn thuần tu luyện nổi lên đến tác dụng không lớn chỉ có thể đổi một loại phương thức tu hành ngày hôm đó duệ vân đạo trưởng xuất quan cùng mấy vị lục địa thần tiên cảnh cao thủ luận đạo khiến cho nàng thu hoạch không ít tu vi rốt cục vững chắc tô chiết mấy ngày này ngươi ngược lại là cần cũ chưa từng quên tu hành đệ tử không dám cũng không thể ném sư phó người được rồi bớt ở chỗ này cho ta ba hoa nói đến sư m i n h một chuyện còn phải cảm ơn ngươi duệ vân đạo trưởng nhìn mình đệ tử chậm rãi lên tiếng nói gặp tô chiết chỉ là khiêm tốn một chút liền có chút bất mãn lên tiếng để đừng nói còn lo lắng cái gì a tô chiết có chút không do nội tình nghi hoặc nhìn về phía nhà mình sư gặp đệ tử phản ứng trị đội duệ vân đạo trưởng dứt khoát lên tiếng nói người cái tên này người cứu được minh vương sư bá chẳng lẽ liền cái gì đều không lớn đàng hoàng ngồi tại cái này tu hành còn không cho cầu hắn chỉ điểm tu hành duệ vân vội vàng để điểm nói cũng không biết đệ tử này là chuyện gì xảy ra ngày bình thường t i n h k h ô n có thể hiện tại ngược lại là một chút cũng chưa kịp phản ứng cũng không biết là học của ai nghe nói như thế tô chết mới phản ứng được nguyên lai nhà mình sư tôn là ý tứ này để cho mình đi tìm minh vương sư bá sư tôn đều lên tiếng hắn cũng đành phải đi một chuyến tư quá nhai nhắc tới cũng kỳ quái minh vương sư ba không biết vì cái gì cũng không muốn rời đi tư quá nhai giống như muốn canh dự ở nơi đó đồng dạng t ô chết đi vào tư quá nhai mặc dù minh vương lão tổ xuất quan nhưng không biết vì sao chính là không vào lòng nào cung hắn nhớ kỹ lần trước nhìn thấy minh vương thời điểm đối phương vẫn là một bộ dã nhân bộ dáng hôm nay gặp mặt mới nhìn rõ ràng minh vương bây giờ bộ dáng chính là một vị dâu tóc mày rậm dáng người khôi ngô nam tử cao lớn đệ tử tô chết gặp qua sư bá làm minh vương quét mắt nhìn hắn một cái chỉ chỉ trước người mình nói chỉ là n ữ khí của hắn có chút n ộ t n ạ t thật giống như đang lưu đồ lấy cái gì đồng dạng tôi chết trong lòng lần lần có một loại dự cảm xấu nhưng là vẫn kiên trì ngồi xuống minh vương quét mắt nhìn hắn một cái mang theo mấy phần thất vọng nói thiên phú cũng không tệ chỉ là tu vi kém một chút bất quá cũng vẫn được đệ tử ngu dốt không sánh bằng mấy vị sư minh tôi chết túi đầu nói trong lòng lại sớm đã bắt đầu n h ả ránh mình cái này còn gọi thiên phú không tội lời này nhưng không có dám nói ra minh vương ngược lại là cũng không nói nhảm trực tiếp lên tiếng chỉ điểm ngươi đạt được đại mộng kim thân pháp mặc dù là một đạo luyện thể bí pháp có thể luyện ra phật môn kim thân nhưng về sau liền bị cột vào bạch mã tự trên thuyền đại n g kim thân pháp thoát thai từ kim cương kinh nếu là muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đi bạch mã tự cầu trải qua minh vương nói đến đây n g ừ n g lại về sau sẽ phát sinh cái gì hiển nhiên không cần hắn lại tiếp tục nói thêm cái gì tô chết lúc này mới ý thức tới nguyên lai cái này đại mộng kim thân pháp âm thầm còn ẩn giấu một chút thủ đoạn nghĩ đến những thứ này bận thiệu thủ đoạn hắn liền không nén được giận tắc ngốc này chính là không có ý tốt may mắn có sư bá nhắc nhở bớt nói nhảm ta cách thức chính là bất động minh vương công ngươi có thể tu hành cùng hắn làm qua tham khảo loại suy minh vương chậm rãi đưa tay từ sau lưng hiện ra giận g ữ pháp tướng t ô chết hơi sướng sở lập tức minh bạch hắn ý tứ mặc dù đại mộng kim thân pháp có rất nhiều p h i ế n phức nhưng dù sao cũng là định tiên luyện thể pháp môn nếu là lại phối hợp thêm bất động minh vương công ân chứng với nhau có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn đệ tử đa tạ s ư bá chỉ giáo những lời khác ta cũng sẽ không nói ngươi h ả o h ả o học minh vương nhàn nhạt lên tiếng nói sau đó bắt đầu chỉ điểm tô chết tu hành ai ngờ tô chết thiên phú cực dai chỉ là hơi chỉ điểm hắn liền đã biết được bất động minh vương công m ấ chốt bắt đầu nhập môn minh vương nhìn xem ngồi xếp bằng tu hành tô chết trong mắt lõe lên một tia hâm mộ không khỏi thấp giọng nói nếu là lúc trước ta có này thiên phú làm sao về phần sẽ bại bởi hắn liên tiếp nhiều ngày quá khứ tô chết tham khảo đại mộng kim thân pháp bất động minh vương công tu hành tiến cảnh cực nhanh đã đi tới chút thành tựu tình trạng tư quá nhai minh vương nhìn xem không ngừng rèn luyện tô chết nói bây giờ ngươi bất động minh vương công đã nhập môn ngược lại là có thể tu hành bất động minh vương công võ học thần thông thần vương giận dữ minh tôn ném nhạc nghe nói như thế tô chẳng nghĩ tới ngày đó chẳng diện minh vương lấy n h thân đạp nát pháp tướng một màn trong lòng tự nhiên cũng là hướng tới còn xin sư ba chỉ giáo minh vương nhẹ gật đầu năm ngón tay chậm rãi khép lại một quyền b tôi c h ế c không nghĩ tới minh vương sẽ bỗng nhiên xuất thủ bị nện tiến trong vách đá mặt mũi c h à n đầy không hiểu ai biết minh vương lần nữa đánh tới muốn học tuyệt học đầu tiên liền muốn học được bị đánh chương ba trăm bốn mươi lăm đi ra ngoài lịch luyện chương ba trăm bốn mươi lăm đi ra ngoài lịch luyện bất động minh vương liều chính là trong lồng n g ự c một hơi dựa vào là chính là giận nhưng đồng dạng phải học được chế giận muốn nhìn cho thật kỹ ta là như thế nào xuất thủ cổ động khí huyết lòng như sợi bông kéo căng như k i m thiết long ngao cung cấm địa thỉnh thoảng truyền đến một trận ầm ầm thanh âm minh vương dạy bảo đơn giản lại thô bạo nhưng là rất có hiệu quả bỏ ra một tháng để tô chết thực lực lại có bước tiến dài bây giờ khí huyết nhập vi đã qua một ngàn rưỡi trọng yếu nhất chính là bất động minh vương công nhập môn được rồi bây giờ ngươi bất động minh vương công xem như nhập môn sau đó phải chăm chỉ luyện tập không thể lười biếng đa tạ sư bá tô chết gật đầu hai người mặc dù nói rõ có thể truyền đạo c h i ân đã đợi cùng với sư tôn hắn vốn định còn muốn hỏi một phen liên quan tới duệ vân đạo trưởng sự t ì n h nhưng nhìn minh vương l á o tổ bộ dáng tựa hồ không quá nguyện ý cùng người nói chuyện cho nên liền rời đi tư có nhai mới vừa vào long n a o cùng hắn liền thấy duệ vân đạo trưởng còn có bích tiêu sư thị sư tôn đệ tử bây giờ đã vào t ô n g sư cũng hẳn là xuống núi lịch lãm một phen l i ê n n g ư ơ i dạng này còn muốn xuống núi còn không bằng cho ta quá khứ gian sát duệ vân đạo trưởng tức giận nói bích tiêu là nàng từ nhỏ đưa đến long n g a o cùng một mực xem như mình nữ nhi đ ố i đãi tự nhiên không nỡ nàng xuống núi dưới núi không thể so với trên núi nàng không quá yên tâm bích tiêu thấy thế lúc này liền muốn phản bác lại nhìn thấy tô chết đi đến sư tôn sư tỷ đây là thiếu công h ơ n rồi ta có thể cho ngươi mượn chín ra m ộ ư ơ i ba vệ người khác không có học được liền học được cái này bích tiêu vốn định yếu điểm đầu vừa nghe đến cái này quen thuộc lời nói lập tức nhìn về phía duệ vân đạo trưởng như vậy quen thuộc nói gió tự nhiên là người nào đó mang lên duệ vân đạo trưởng ho khan một phen lên tiếng nói việc này lại nói ngươi đi một mình ta không yên lòng đây không phải còn có sư đệ a bích tiêu lúc này kéo lên tô chiết có chút cao hơn g nói vốn là muốn từ chối tô chiết nhìn thấy bích tiêu đối với mình máy mắt có chút bất đắc gì nói chỉ cần sư tôn phân phó đệ tử m u ô n lần chết không chối tử ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ bây giờ tô chiết vừa mới tu hành kết thúc chính là cần rèn luyện trận khí duệ vân đạo trưởng tức giận phất ống tay h á một cái nói hôm nay nói cái gì ngươi cũng không thể xuống núi đi đi bích tiêu ngồi ở trên xe ngựa rất là hưng phân nói phảng phất lần thứ nhất xuống núi tiểu cô nương tôi chết ở một bên lắc đầu nhìn mình trong tay nhiệm vụ hai người mục đích của chuyến này chính là dương châu lâm giang huyện ngày gần đây lâm giang huyện ném đi không ít đồng nam đồng nữ lâm giang huyện huyện l ý điều tra lại chết thảm đầu đường rơi vào đường cùng mới giao cho y ê n hà sơn sư t h ị tựa hồ rất ít xuống núi tôi chết đ ố n g nhiên lên tiếng hỏi bích tiêu nhẹ gật đầu hai đầu lông mày cũng có chút bất đắc dĩ Ta cùng sư tỷ nhập môn so ngươi sớm ngược lại là không ít đạt được sư phó yêu thích nhưng là có một chút cùng ngươi kỳ quái sư phó chưa hề đều không cho phép chúng ta xuống núi dù sao chính là tận lực đi trừ phi tránh không khỏi mới khiến cho sư tỷ đi xuống một chuyến nói lên chuyện này bích tiêu khí nắm chặt nhỏ quyền tiên hà sơn đệ tử đều có xuống núi chấp hành tông môn nhiệm vụ kinh lịch dựa vào cái gì nặng không được tô chết trong lòng có suy đoán khẽ hít một cái khí một khi bị giam cắn mười năm sợ dây thừng cũng may lần này sư tôn ngược lại là nhà ra sư đệ ngươi yên tâm đi ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi bích tiêu khoa tay cánh tay một cái bên trên cơ bắp lòng tin tràn đời nói t ô chết i cười cười gật đầu được lâm giang huyện khoảng cách t i ê n hà sơn khoảng chừng năm ngày lộ trình hai người cái này năm ngày đi trọn vẹn mười ngày cũng không phải bởi vì t ô chết i không biết đường chủ yếu là bích tiêu nhìn thấy cái gì tươi mới đồ chơi dù sao cũng phải góp đi lên xem một chút thật vất vả vào lâm giang huyện mua mức quả ăn ngon mức quả t ô chết i ta muốn ăn cái kia t ô chết i cầm mức quả đưa cho bích tiêu bích tiêu ăn một miếng về sau hai mắt tỏa sáng lúc này nói ta tất cả đều muốn tới sư tỷ người ăn xóm a võ giả luyện tinh Đừng đầu nói là mức quả, liền ngay mười là mức cả đầu châu quả, tôi a đều tiêu ăn xong. Nói bích v vô, vô bụng của mình của đ ố với chết á i này tô c chỉ có thuận ể nhẹ gật đ ầ phụ phương họa không chết h tán tệ. Tô t dương đối làm u tay cầm một cái nhìn xem ngồi ở trên xe ngựa bích tiêu khiến một lớn chuỗi đường hồ lô một mặt bất đắc dĩ lắc đầu căn cứ nhiệm vụ chúng ta phải đi trước vệ nha yêu quái t ô chết còn chưa nói xong liền thấy phía trước trong giường có mấy người chạy ra hô to yêu quái tình huống như thế nào cầm ta đi chạy yêu bích tiêu vừa nghe thấy lời ấy đem trong tay mức quả trực tiếp ném tới t ô chết trong ngực hướng phía trong ngõ nhỏ phóng đi tôi chết nhìn xem trong tay mức quả vội vàng chạy tới nhìn thấy bích tiêu đang cùng một con yêu chim c ù n nhau yêu thân chim khoác ngũ thải vụ y t ỉ ề bộ dáng kỳ lạ hai thước lớn nhỏ trong miệng n i ệ m n i ệ m c u n g ngừng hải tử ta muốn hải tử lớn mật yêu chim còn không nắm chặt thời gian cút xuống cho ta bích tiêu động tác rất nhanh quanh thân chân khí nhất chuyển hướng phía yêu chim t r ụ m tới kết quả cuối cùng lại rơi đến một cái không tôi chết nhìn xem k i a yêu chim cảm thấy thứ này rất là nhìn quen mắt quay đầu hỏi cái này yêu chim có hại hơn người a cái này chim biết nói chuyện a vừa mới có một cái chạy đến ra hỏa nhìn xem tia chim có chút nóng này nói ta vừa mới ngay tại trên đường ai biết cái này chim bỗng nhiên đi vào trước mặt ta lớn tiếng nói muốn hải tử nói như vậy là cái này yêu chim đem hải tử cho lấy đi ai nói không phải a khẳng định là cái này yêu chim lấy đi chúng bách tính nao nhau mở miệng t ô chết thấy thế lắc đầu từng bước một hướng phía yêu chim đi đến bích tiêu đang dùng lực bắt chim chủ yếu cái này yêu chim dài cũng coi như thuận mắt mà lại trên thân khí tức không mạnh đường đường tổng sư dùng há lại sẽ bị một con chim c h ò treo bừa nàng bỗng nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước yêu chim vô cánh bay lên bích tiêu vô hụt nằm rạp trên mặt đất nhìn hai bên một chút không có phát hiện yêu chim nào yêu chim rơi vào bích tiêu trên đầu đứng lại cho ta bích tiêu hai tay đột nhiên khép lại cho là mình bắt lấy kết quả ngẩng đầu nhìn lên vậy mà nhất trà sát lông chim tôi chết bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu nhìn lại không biết lúc nào cái này ngũ thả yêu chim liền rơi vào mức quả bên trên khiêu khích mổ một viên mức quả nuốt xuống sư đệ cẩn thận cái này yêu chim linh mẫn cẩn thận bị hắn tổn thương tới sư tỷ tôi chết lắc đầu cũng không thể tiếp tục t h ế lại nữa còn như vậy sợ là sẽ phải bị người hiểu lầm đưa tay k h ẽ hấp võ đạo chân khí trong nháy mắt chói buộc yêu chim yêu chim muốn dãy rùa làm thế nào cũng bay không ra tô chết lòng bàn tay sư đệ ngươi thật lợi hại ngươi làm sao làm được bích tiêu thấy cảnh này không khỏi kinh hô tô chết có chút bất đắc dĩ nhà mình sư tỷ thật đúng là coi mình là tới chơi sư tỷ nếu là sớm một chút vận dụng thực lực đã sớm bắt lấy ta đây không phải sợ làm bị thương người bích tiêu mặt đỏ lên giải thích nói tô chết nhìn xem trong tay yêu chim lên tiếng nói ta từng nghe người ta nói qua trên thế giới có loại chim sẽ nhân l u ôn chính là loại này yêu chim xem như một loại súng vật chương ba trăm bốn mươi sáu vẹt chương ba trăm bốn mươi sáu súng vật bích tiêu sửng sốt một chút lại gần nhìn kỹ cái này yêu chim nửa ngày không nhìn ra thành tựu tới thứ này có thể là súng vật ừ m tô chết nhẹ gật đầu thế gian có chim thân ngũ thải sẽ tiếng người nói v ẹ n chỉ là hai thước lớn nhỏ vẹn s á c thực hiếm thấy cái này đầu đều gần sánh bằng diều hâu hải tử ta muốn hải tử v ẹ n không ngừng thét chói thai v ă n g lên bay nhạy cánh muốn rời khỏi có thể tô chết chân khí như xiềng xích bình thường chói buộc lại không khí t r u n g quanh mặc dù v ẹ n có thể vỗ cánh nhưng là cũng không có bay ra ngoài ý tứ Từ khí tức khí b ê nói trên p h đến o đây hắn cảm thấy có chút không thích hợp lưu ý đến bích tiêu xấu hổ vừa cười vừa nói bất quá cái này cũng đúng là yêu vợ nghĩ đến là sư tỷ không nguyện ý làm bị thương mách tính mới cố ý lựa chọn lưu thủ đúng thế chúng ta người tu hành sao có thể để người vô tội bị kính sợ bích tiêu liên tục gật đầu trong mắt buốc lên kim quang dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía tôi chiết bất quá rất nhanh nàng cũng có chút bất đắc dĩ ta còn tưởng rằng là bất hải tự yêu quái không nghĩ tới chỉ là một con sùng vật xem ra chúng ta đi nơi khác tìm đầu mối ai nói không có đầu mối tô chết đem vẹn đưa tới bích tiêu trước mắt cười híp mắt lên tiếng hỏi sư thị có thể nhìn ra cái gì rồi cái này vẹn bóng loáng tỏa sáng tựa hồ ăn đến không tệ bích tiêu nhìn hồi lâu vốn cho rằng có thể nhìn ra cái gì đầu mối hữu dụng ai biết lại cái gì cũng nhìn không ra p h ả n p h ấ t chuyện này cùng mình phỏng đoán cũng không cái gì quá lớn liên quan tô chết nhẹ gật đầu lên tiếng đáp đây chính là lớn nhất manh mối có thể đem vẹn nuôi thành như vậy toàn bộ lâm an huyện đều không có mấy hộ nhân gia có thể làm được tô chết mở miệng cười dân chúng nhìn xem một màn này đem hai người kinh v ị t h ầ n nhân nhao n h a u tránh ra con đường sợ mình sẽ bị yêu chim cho để mắt tới về phần tô chết giải thích tin người không nhiều càng nhiều hơn chính là trực tiếp cảm thấy hắn tại nói hiệu nói vượn g hai người tới quan phủ vừa tới chỗ này đem bọn bộ khoái cho giật này mình bắt hải tử hải tử b ạ c h Vẹn thanh âm chuyên r a cổng bộ khoái cùng nhau xuất đao cái gì yêu vật hai người các ngươi đứng lại cho ta còn có cái này yêu chim chẳng lẽ các ngươi chính là bắt đi đồng nam đồng nữ người bọn bộ khoái khi nào gặp qua kỳ lạ như vậy một màn nhìn xem kia vũ cánh bay lên không chim trong lòng c h ỉ cảm thấy ra hỏa này chính là cái yêu nghiệt ngầm thừa nhận hai người cùng đồng tử mất tích sự tình có quan hệ bích tiêu nhìn thấy một màn này nhữ mày các ngươi những người này có phải hay không đầu góc có hố hai người chúng ta nếu là thật cùng các ngươi nói sẽ lại tới đây tô chết vốn định muốn ngăn lấy mình sư tỷ ai biết bích tiêu động t á c nhanh miệng càng nhanh lúc này đem trước mắt không có mắt bộ khoái cho thối mắng một trận chúng bộ khoái nguyên bản không có loại suy nghĩ này có thể nghe được bích tiêu lúc này liền muốn vây rét đi lên thấy tô chết liên tục thở dài liền tranh thủ vẹn giao cho b í ế t tiêu bất đắc dĩ mở miệng chúng ta là đến điều tra yêu chim không là đồng nam đồng nữ mất tích một chuyện a n không răng trắng để chúng ta như thế nào tin ngươi cầm đầu bộ khoái trên g i ớ i đánh giá một phen tô chết cho ra kết luận xác thực tô chết chính là đến ăn uống m i ế t phí chỉ là hắn cái này còn chưa có nói xong liền có một cái huyện thừa đi ra huyện thừa là cái hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân nhìn thấy tô chết hai người cùng yêu chim vội vàng ô m q u y ề n sốt rồi nói chớ có hồi nháo hai vị này chính là huyện lệnh đại nhân cầu được cao nhân đại nhân cái này chim bộ khoái xứ sở lại làm sao nhìn qua nam tử trước mắt khí vũ như ngang n long hành hổ bộ càng giống là cái quý công tử còn nữ kia tử càng là hương ngạnh cực kỳ giống như là bị nhân s ủ n g xấu đại tiểu thư đồng dạng cùng cao nhân dính không được nửa điểm bên cạnh ba huyện t h ừ a n g h e nói như thế một bàn tay quất vào bộ khoái trên mặt tức giận nói mù mắt chó của ngươi cái này chim chính là huyện lệnh đại nhân tiên kim cố ý từ tây hải mua được thần đ i ể u cái gì yêu chim tô chết ngược lại là ngoài ý muốn vốn định muốn tới nơi này tìm một chút manh mối ngược lại là không nghĩ tới cái này đụng phải chính chủ không có gì ngoài trấn kinh bên ngoài còn có một số ngoài ý、muốn. huyện thừa hướng về phía hai người ông quyền đem hai người n ê n đón đi vào c ư ờ i h i ế p mắt giải thích nói đám này không hiểu chuyện ngay cả người đến là ai cũng không biết vị đại nhân này làm sao ngươi biết chúng ta là cao nhân bích tiêu run lên trong tay vẹn tựa hồ là gặp được hoàn cảnh quen thuộc vẹn ngược lại là an phận không ít huyện thừa nhỏ giọng mở miệng tựa hồ không quá muốn cho người bên ngoài chú ý tới hai vị có chỗ không biết cái này đồng nam đồng nữ mất tích một án huyện ta huyện ý cao đại nhân đã có manh mối ai biết ngày thứ hai trực tiếp chết tại phía đông lưu ly li trên núi sau đó việc này không biết làm sao lại chuyên g a bách tính nao n h o nói là núi yêu báo thủ huyện lệnh đại nhân cũng là không có cách mới chỉ tốt hướng thánh địa xin giúp đỡ bích tiêu có chút ngoài ý muốn có thể vẫn cảm thấy có chút không đúng dù sao lâm xuyên huyện hẳn là lên trên châu phủ xin giúp đỡ tại sao lại lựa chọn yên hà sơn tô chết ở một bên thận trọng nói bổ sung khoảng cách nơi đây khoảng cách yên hà sơn không xa nếu là võ giả toàn lực đi đường không cần nửa ngày liền có thể đi vào vị cao nhân này nói rất đúng cái này nước xa không cứu được lửa gần cùng nó đi lên không bằng xin giúp đỡ yên hà sơn huyện t h ớ liên tục gật đầu trong giọng nói sen lẫn bất đắc dĩ chuyện này cũng hao phí hắn không ít tâm tư lực cao huyện ý chết chẳng những là cái nhắc nhở cũng là nói cho hắn biết việc này hắn không làm được hắn đem hai người đưa đến một chỗ lệch sảnh huyện thừa nhìn về phía vẹn cười một cái nói ta cái này đi thông chi huyện lệnh đại nhân còn xin vị cô nương này đem cái này vẹn giao cho ta được bích tiêu đưa tay đưa đến trước mặt hắn hải tử bắt hải tử vẹn bỗng nhiên bay lên bén nhọn thanh âm không ngừng nói huyện thừa thấy cảnh này bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau nhìn thấy vẹn không tổn thương được mình mới cùng ô m g gà mái đem nó ô m đi bích tiêu ngồi ở chỗ này nhìn xem trong nội viện cảnh sắc lệch sảnh cảnh sắc bên ngoài cũng không tệ tại góc tường còn mở ra một cái vườn rau bên trong chồng không ít ứng quý rau quả nhìn chồng rau người có chút dụng tâm nhìn vị này huyện lệnh tựa hồ là một q u a n tốt nếu không cũng sẽ không ở nơi đây trồng rau vậy cũng không nhất định nghe nói như vậy t ô t chết t h ầ n s ắ c có chút nghiền ngẫm nhỏ giọng nói một câu lấy bích tiêu tu vi tự nhiên là nghe đi vào chỉ là nàng có chút không quá lý giải vì sao tô chết muốn như vậy nói còn chưa chờ nàng lên tiếng hỏi thăm bản địa huyện lệnh triệu đại nhân liền hội vàng hoàng đ ị a chạy tới lâm an huyện, huyện lệnh triệu cao thăng đặc địa chạy đến gặp qua hai vị l ê n hà sơn trường cao đẳng sư phạm chương ba trăm bốn mươi bảy hưng phạm chương ba trăm bốn mươi bảy hưng phạm triệu cao thăng tên rất hay t ô chết nhìn người tới triệu cao thăng người cũng như tên s ắ c thực này g thường một bộ cao lớn bộ dáng chỉ là thân hình gầy gò nhìn như cái móc treo quần áo trên người quan bảo mặc lên người cùng cái áo choàng nếu là nửa đem đi ra ngoài sợ không phải sẽ hủ đến người triệu cao thăng vội vàng để cho người ta dâng t r à có chút bất đắc gì nói đại nhân cũng đừng g â y s á c ta danh tự một chuyện cũng không phải ta nghĩ tại hạ yên hà sơn đệ tử t ô chết đây là sư tỷ ta biết tiêu t ô chết đơn giản giới thiệu một chút về mình ánh mắt rơi vào triệu cao thăng đầu ngón tay có chút sửng sốt một chút sau đó tìm g ò hỏi ta cùng sư tỷ ý đ ồ đến ta nghĩ ngài cũng là rõ ràng chuyến này không vì cái gì khác sự tình chỉ là vì bắt lấy thủ phạm thật phía sau màn còn xin đại nhân có thể g i ú p một tay hỗ trợ chưa nói tới p h à m là có có thể dùng đến ta địa phương còn xin hai vị không nên k h á c h khí triệu cao thăng vội vàng biểu thị chính mình là một cái thăng đấu tiểu quan căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn là một huyện chủ quan bây giờ trong huyện nha ra cái này việc sự tình hắn lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình mỗi ngày ưu sầu không thôi tô chết ngược lại là cũng không có nói nhảm nói thẳng ra yêu cầu đồng nam đồng nữ mất tích một á n mấu chốt là muốn tìm tới manh mối bắt lấy đầu sợi về sau thủ phạm thật phía sau màn liền không xa cho nên ta muốn thấy nhìn hồ sơ cái này triệu cao thăng thấy thế có chút sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới tô chít tới điều yêu cầu thứ nhất cứ như vậy ép buộc bày ra một bộ khó xử bộ dáng bích tiêu ngu ngốc đến mấy đều nhìn ra người trước mắt trên mặt viết đầy không n g u y ệ n ý ta cùng sư đệ phụng mệnh đến điều tranh lệch chuyện này nhìn cái hồ sơ hợp tình hợp lý ngươi chẳng lẽ cùng những người kia có cấu kết lúc này mới che, che lấp lấp không chịu nói ra trấn tướng a tô chít có chút ngoài ý mới p h á triệu cao thăng, thăng đến hai cảnh c này, ư hiếp tay g h một u n nhìn m đám biểu thị mình là thật bị hoan hồng nếu có thể phá án lời nói hắn so với ai khác đều gấp a bích tiêu chân mày cao lại biến thành một cái nho n h ỏ s u n g núi lời này nhìn như trả lời vấn đề của nàng nhưng vẫn là cũng không nói gì nàng cũng ngây ngẩn cả người lần này coi như không có chỗ xuống tay t ô chết nhìn trước mắt người hiếu kỳ hỏi triệu đại nhân có thể nói cho ta một chút núi này yêu báo thủ tô công tử uống trước l ỡ p nước nghe ta chậm rãi cùng hai người các ngươi nói triệu cao thăng nghe vậy nhẹ gật đầu có chút kích động lên tiếng tựa hồ là bởi vì t ô chết tín nhiệm hắn mới cảm thấy cao hứng tại mười mấy năm trước tại lưu ly trên núi ra một đôi đại yêu đôi này đại yêu thai họa vô số cao huyện ý tổ chức võ giả lên núi chém yêu giết hùng yêu để thư yêu chạy tại núi yêu hang ổ bên trong phát hiện một tổ núi nhỏ yêu cao huyện ý vì c h ấ n an dân tâm trước mặt mọi người đem núi nhỏ yêu chặt thành thịt nát từ đó về sau lưu ly núi liền thỉnh thoảng truyền đến kêu gen thanh â m mọi người đều nói đây là thư núi yêu t r ư ở n g phu cùng hải tử chết hết về sau kêu gen lúc này mới có núi yêu báo thù nghe đồn cái này không hắn trước một hồi xảy ra ngoài ý mớn mười mấy năm trước chuyện cũ triệu cao thăng cũng không nhớ rõ lắm bất quá đem mình biết đến đ ề u nói ra một phen sau khi nói xong hắn khó tránh khỏi miệng đắng lười khô uống một hớp nước về sau nhìn về phía trên mặt bản mảy may khẽ n ú c n h c h nước trả lúc này nói mấy vị cũng ngồi thật lâu. đồng nam đồng nữ một chuyện không vội vàng được không bằng uống trước mấy n g ù m nước trà đợi cho giờ c ơ m ta tự mình vì hai vị b ả y tiệc mời khách trong viện những cái kia đồ ăn đều là ta trồng hương vị cũng là cực tốt triệu cao thăng trong lời nói ẩn ẩn có chút đắc ý bưng lấy c h é n t r à nhìn xem trong viện đồ ăn có chút cao hơn g nói tôi chết nhìn lướt qua bên hai chuyển đến bích tiêu chuyển âm sư đ ệ ta cảm thấy cái này huyện lệnh không giống người tốt nhưng đội hồ cùng chuyện này thật không quan hệ chưa chắc tôi chết lắc đầu nhìn xem triệu cao thăng trong tay n ư ớ trà không khỏi nhẹ gật đầu mới lên tiếng nói triệu đại nhân lời nói này đến có chút ý tứ những ngày đồ ăn đều là ngài loại một huyện quan phụ mẫu nha cả ngày đều là một chút vụn v ặ t việc nhỏ trương gia gà chạy tới lý gia vương gia châu ăn hổ ra đồ ăn mặc dù không phải cái đại sự gì nhưng ta vẫn là loay hoay không có thời gian nghỉ ngơi à, dứt khoát trong sân mở miếng đất triệu cao thăng nói đều là việc nhỏ có thể cử chỉ ở giữa đều thể hiện lấy mình coi trọng nếu không phải thật một lòng vì dân làm sao đến mức muốn ở tại trong huyện nha bích tiêu ẩn ẩn có chút dao động tựa hồ mình thật hiểu lầm hắn ngay đến mấy câu này tốt c h ế t lên tiếng nói xem ra ngài thật sự là vị con tốt tốt cái gì con a trong huyện xảy ra chuyện lớn như vậy ta đều nhanh sầu chết rồi uống trà triệu cao thăng nhìn xem tô chết nâng lên chén trà vừa cười vừa nói l i ê n phải dựa vào hai vị đại nhân là dựa vào lấy chúng ta giúp ngươi tìm tới hưng phạm vẫn là nói cần hai cái thiên phú cực cao nam nữ tới giúp ngươi hoàn thành kế hoạch một bước cuối cùng tô chết bưng lấy chén trà ngửi ngửi đưa đến bên miệng cuối cùng vẫn là b ô n g xuống nhìn về phía hắn hỏi hắn lời này vừa ra không đơn thuần là triệu cao thăng ngay cả bích tiêu đều có chút mơ hồ nghe tô chết nàng một chút kinh chạy mồ hôi lạnh vất súng cả người có độc、à. bích tiêu bị cái này giật mình kém chút liền đem đồ vật đưa đến miệng bên trong liền vội vàng bận bị hoàng điệu đặt chén t r à xuống tô chết bất đắc dĩ lắc đầu nói ta không biết ngươi hạ độc gì nhưng là nghĩ đến liền xem như t ô n g sư chí ít cũng sẽ có một chút ảnh hưởng đúng không ngươi lạ như thế nào phát hiện triệu cao thăng thở dài không khỏi lên tiếng hỏi biểu hiện của ta không có vấn đề gì ngươi lạ như thế nào cảm thấy ta có vấn đề từ ta cùng sư m ộ i tiến đến bắt đầu ngươi tận lực đem chúng ta đưa đến cái này lại sành vì chính là để chúng ta nhìn thấy kia phiến vườn rau tô chết thở dài cái này triệu cao thăng xác thực không đơn giản chí ít nếu là sư tỷ một người đến t nói g định sẽ xong tôi chết nhìn về phía một mặt nhận mệnh triệu cao thăng ra kết luận chưa hề đều không có cái gì núi yêu báo thủ là cao huyện ý cha được ngươi mới có thể bị ngươi diệt khẩu ngươi mới là đồng nam đồng nữ mất tích gán chân chính hung thủ chương ba trăm bốn mươi tám tốt hay xấu chương ba trăm bốn mươi tám tốt hay xấu một phen xuống tới bích tiêu chính mình cũng kèm chút nghe không hiểu hợp lấy vừa mới hai người nói chuyện trời đất thời điểm vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy mà mình chỉ là đang nghe n à n g vội vàng tăng háng một cái biểu thị mình đã sớm đ o á n được chỉ là muốn cho t ô chết một cái biểu hiện không gian nghe đến mấy câu này về sau triệu cao thăng thở dài phản phất cả người tinh khí thần điều tiết đ ổ i phế dựa vào ghế nhìn về phía t ô chết hỏi Ta làm thật tốt, làm người thợ hồ tử vừa mới bắt đầu nhất định chuyện này có vấn đề bởi vì vẹn tôi chết nhàn nhạt lên tiếng bọn hắn gặp được vẹn là cái ngoài ý mớn nhưng nếu là bắt lấy vẹn lại đến nơi đây lại là tất nhiên vẹn sẽ nói hải tử bắt hải tử hiển nhiên là bởi vì nó đụng vào qua cái tràng diện này nếu không như thế nào học được câu nói này mà sở dĩ nhìn thấy huyện thừa sẽ khiếp sợ nói do huyện thừa trước đó nắm qua nó chỉ là không có bắt lấy trọng yếu nhất chính là thứ này quý huyện thừa nhìn thấy về sau kinh ngạc nhưng là không hoan hỉ nói do hắn không hy vọng vẹn trở về đủ loại phía dưới mới khiến cho tô chết bắt đầu ngờ vực vô căn cứ triệu cao thăng nghe được những n à y triệu cao thăng nhìn mà than thở đôi phế thở dài mình che giấu rất khá nhưng không ngờ từ vừa mới bắt đầu liền bị đối phương cho hoài nghi người quả nhiên lợi hại chỉ là ta cũng là bị buộc hôm đó cao huyện ý cũng là như thế chất vật ta mà ta không thể để cho hắn đem đây hết thể nói ra ngươi cũng không thể quên nói kỳ thật trước đó đều là đoán hiện tại ta mới xác định tô chết gãi gãi đầu dù sao chỉ là phỏng đoán phỏng đoán là không cần chứng cứ mà bây giờ triệu cao thăng ngược lại để hắn ngoài ý mớn triệu cao thăng nghe vậy trực tiếp giận dữ hắn làm sao đều không hề nghĩ tới đây hết thệ cũng chỉ là h ắ n biên lúc này đem c h é n t r à trong tay nã nát giết bọn hắn mấy vị võ giả đánh vỡ cửa phòng cầm trong tay binh khí g i ế t tiền đến hiển nhiên như tô chết ngay từ đầu hoài nghi triệu cao thăng cái sau từ vừa mới bắt đầu mớn cũng là hai người thi thể giữa sân người liền số bích tiêu hưng phấn lên sư đệ ngươi lại nghỉ ngơi những người này ta tới bích tiêu v ô bàn một cái đứng dậy t r ắ n g non tay nhỏ nắm tay ném ra lấy chống đỡ một chút, nam, không chút nào không hoảng hốt nam q u y n rơi xuống trên mặt đất nhiều nam bộ thi thể nàng phủi tay có chút hưng p h ấ n nói những người này cũng quá yếu một chút làm sao có thể triệu cao thăng ngơ ngác nhìn một màn kia trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đây chính là toàn bộ lâm xuyên huyện cao thủ chân chính làm sao lại tại nữ tử trên tay đi bất quá một chiêu bích tiêu trắng nón nhẹ tay nhẹ vỗ đầu ngón tay huyết dịch bị đánh tan trên đất năm bộ thi thể bộ dáng thê thảm huyết dịch róc rách chảy ra như một vị đạp trên huyết h ả i t i ê n tử để cho người ta không không rét mà run làm sao lại như vậy t i u phẩm cường giả đều đi bất quá một chiêu các ngươi thật sự là yên hà sơn đệ tử ẩm triệu cao thăng rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn rõ ràng hết thể hết thể đều chuẩn bị rất khá coi như trước mắt hai cá nhân thực lực rất mạnh hiện tại cũng không nên như thế mới đúng triệu cao thăng tính được rất tốt nếu là đệ tử tầm thường tới này một lần thật đúng là dễ dàng lật xe nếu không phải bích tiêu tâm huyết dân g trào muốn xuống núi l ị c h lãm có lẽ hắn cũng sẽ không thành công Lúc lần chút chết cố có vậy, truy này mê, xem một tô rớt đất thủ, biết ta thể nhìn xuống ổn, nói. Nói một chút đi, cố gắng đi, để hắn liền muốn giết một hệ người triệu cao thăng ngữ khí trầm trọng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng người kia mỗi tháng trung tuần sẽ đến nơi đây muốn người thẳng đến trước đó vài ngày người kia nói muốn hai cái thiên phú cao võ giả muốn tế tự cái gì thần thật giống như là muốn luyện chế cái gì tôi chết lại cẩn thận hỏi một ít chuyện xem như đại khái hiểu rõ một chút sự tình bích tiêu nghe xong những lời này trong lòng ẩn ẩn có mấy phần suy đoán nhẹ gật đầu nói thế gian tế tự giã thần chi pháp ngược lại là có không ít trong đó nhiều lấy đồng nam đồng nữ nghĩ đến hẳn là cùng chuyện này có quan hệ ừng tôi chết nhẹ gật đầu hiểu rõ việc này hắn cũng coi là có chút đầu mối triệu cao thăng nghe tô chết cùng bích tiêu đối thoại căn bản không nghĩ tới hai người thật phải giải quyết chuyện này lúc này hướng về phía hắn quỳ xuống thân thể không ngừng run r u dậy hạ quan cầu hai vị hỗ trợ chém g i ế t tác đồ cái này bích tiêu giờ phút này có chút sửng sốt trong mắt của nàng triệu cao thăng hành động căn bản tính không được cái gì tốt quan có thể giờ phút này vì toàn huyện bách tính cầu đường sống bộ g á n g cũng không phải giả như vậy mâu thuẫn bộ g á n g khiến cho hắn có chút không làm rõ được người trước mắt đến cùng là người tốt hay là người xấu tô chết thở dài lên tiếng nói thế gian người nào có không phải hát t ứ bạch hắn tốt xấu vòng không được chúng ta bình phán phụ thân ta tiểu hồng tìm được một cái ôm m ẹ thiếu nữ chạy vào nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết nghi hoặc mà nhìn trước mắt một màn này triệu cao thăng nhìn thấy một màn kia thần s ắ c lập tức hốt hoảng đây là đại nhân lời ấy ta đáp ứng nhưng việc này về sau ngươi cần hướng toàn huyện bách tính trào từ d ã i nhận lầm nhìn xem thiếu nữ kia t ô chết trầm mặc sau một lát c h ầ m d ã i lên tiếng nói hắn những lời này nói ra kỳ thật cũng không có gì tác dụng quá lớn chỉ là hết sức bảo toàn mặt mũi của hắn mà thôi triệu cao thăng có lẽ không phải một cái con tốt nhưng cũng hẳn là một cái tốt phụ thân bích tiêu thấy thế ngồi s ù n xuống tò mò hỏi đây là chim của ngươi a hắn là tiểu hồng cha bỏ ra một năm đồng lộc mới cho ta mua được thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy cha mình không có việc gì chủ động đem tiểu hồng đưa đến bích tiêu trong tay bích tiêu tò mò sờ lên ngọt ngào nói thật là dễ nhìn triệu cao thăng nhìn xem một màn này trong mắt có nước mắt hiện hiện lui lại một bước triệu mỗ lấy thân gia tính mệnh c a n đoan tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng tin ngươi một lần trăng sáng sao thưa m â y ba m ư ơ tản tối tăng mờ mịt vì bầu trời đem thêm vào một vòng nhăn sắc huyện nha trong hậu viện triệu cao thăng hít vào một hơi có chút khẩn trương một trận gió thổi qua một cái toàn thân đều che ở á o bào đen bên trong võ giả xuất hiện đây chính là ngươi chuẩn bị người đại nhân triệu cao thăng bị dọa một cái lảo đảo vì một bên cây cột mới đứng vững thân hình chỉ chỉ trên đất hai cái hôn mê ra hỏa lên tiếng nói hết thầy đều cùng đại nhân ăn bài hai cái này liên hà sơn đệ tử không có nửa điểm hoài nghi đã bị ta dùng thuốc đánh ngã coi như ngươi có chút b ả n sự nếu là ngươi ngay cả chuyện này cũng làm không được tối nay là t ử kỷ của ngươi người áo đen rất hài lòng một nam một nữ cùng yêu cầu của hắn đ ồ n dạng người ta liền mang đi ngươi lại trở về đi đại nhân n g chương ba trăm bốn mươi chín nguyên xuân chân thần một cũ không đang chú ý xe ngựa n màu đen rời đi lâm an huyện dọc theo quan đạo hướng về lưu ly núi mà đi trong đêm tối lưu ly núi giống như một tôn nằm dưới đất như người khổng lồ chập trùng không chừng tựa như muốn tôn vệ hết thẻ chung quanh nếu không phải vì không làm cho trong thành võ giả chú ý lão tử đã sớm mang theo hai người kia trở về người áo đen vội vàng xe tức giận nói ngồi tại mặt khác một tầng người áo đen thì là có chút bận tâm cứ như vậy xuống tay với yên hà sơn nếu là bị yên hà sơn phát hiện về sau sợ không phải sẽ có phiền phức sợ cái gì có nguyên xuân chân thần tại còn cần cân nhắc yên hà sơn tự nhiên chỉ cần cân nhắc chuyện khác l i ề n tốt đánh xe người trong lời nói cũng không đem yên hà sơn cho để vào mắt hắn tự hồ là cái lao thủ lên tiếng giáo dục nói ngươi phải nhớ kỹ chúng ta đều là hợi heo thú thần t í n đồ chết cũng là đầu nhập thú thần đại nhân ỗng ốc rõ bất quá nữ đệ tử kia cũng thực không tồi nếu là có thể nói năng gì đấy Chân thần chọn chúng người ngươi cũng cảm động trong xe ngựa t ô chết từ từ mở mắt ngược lại là không nghĩ tới ăn một cái lớn dưa vốn cho rằng chính là một lần phổ thông đồng nam đồng nữ mất tích án vậy mà cùng hơi heo thú thần có chút quan hệ n g h e bọn hắn y tứ tự a hồ thật đúng là có làm được cái gì bích tiêu thì tại một bên sớm đã kìm nén không được lúc này liền muốn giải quyết hai người này t ô chết cảm giác được không đúng vội vàng lên tiếng nói sư thì tỉnh táo chờ đến lúc đó mới hạ thủ ta nhẫn bích tiêu cắn rằng nói lại qua không kém hơn nửa canh giờ xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại người áo đen nắm lên hai người đi vào một chỗ lạ quán đem nó ném vào nhà g i a m bên trong đi thôi đi tìm chân thần phục mệnh chờ một chút mặt khác một người áo đen nhìn thoáng qua bích tiêu lộ ra một vòng cười dâm đã chân thần muốn người không động được cũng không đại biểu cái gì đều không làm được nói liền chuẩn bị động thủ tô chết cảm giác được chung quanh ngược lại là không có người khác dứt khoát mở t o mắt động thủ các ngươi hai cái người áo đen thậm chí liền hô cứu đều chưa kịp liền bị thu thập bích tiêu nhìn xem hai cỗ thi thể lập tức tức dẫn đến n g h i răng nhìn dán dấp của nàng tựa hồ là chuẩn bị t i t h i cái này khiến một bên nhìn xem tô chết vội vàng ngăn cản tốt sư tỷ chúng ta tới trước làm chính sự bây giờ chúng ta đã trà trộn vào tới t r ư ớ c biết rõ ràng bọn hắn làm cái gì sau đó ra ngoài tìm giúp đỡ đi t ô chết mạch suy nghĩ rất rõ ràng chỉ là hơi suy tư liền muốn tốt đến tiếp sau nên làm như thế nào chỉ là hắn để vốn là muốn xuất thủ b í c h tiêu có chút ngoài ý m u ố n rời đi chúng ta xuống núi làm nhiệm vụ cứ như vậy rời đi thật được chứ việc này việc quan hệ mười hai tướng cung chỉ sợ có thể sẽ có cao thủ tại t ô chết tận tình giải thích nói lại nói lão sư của ngươi cùng bối cảnh không giữ lại lúc này khi dễ người chẳng lẽ muốn giữ lại khi dễ khi yếu đ ấ dùng tôi chết, người, người tô chết cùng bích tiêu vừa ra cửa liền bị ngăn cản tựa hồ bây giờ bọn hắn rất cần phải có thiên phú võ giả vội vàng lôi kéo bọn hắn đi gặp giã thần mấy người đi vào đạo quán bên trong nguyên bản nên thả tượng thần vị trí nhiều một tôn chân thần chính là nguyên xuân chân thần nguyên xuân chân thần miệng lớn thôn vệ lấy hưng hỏa cũng không để ý tô chết cùng b í c h tiêu nhìn lướt qua hai người về sau có chút khó chịu nói sự tình làm thế nào người đã dẫn tới liền chờ ngài phân phó tô chết trong lòng không khỏi giật mình cái này lại là một vị chân thần nhị trọng thiên giã thần trên thân tán phát khí tức cực kỳ khủng bố như mặt trời bình thường tản ra khí tức của mình để tất cả đến gần người đều vô ý thức cảm thấy tự ti mặc cảm nguyên xuân chân thần nhẹ gật đầu có chút hài lòng hắn hiệu suất làm việc chậm rãi lên tiếng nói đi xem một cái âm dương ma thi luyện chế đến thế nào nếu là có thể liền đem kia hai người đệ tử một khối luyện vâng tô chết gật đầu mang theo bích tiêu quay người rời đi bích tiêu phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh đối mặt một vị đại tông sư làm sao có thể không có áp lực hai người cũng không rõ ràng cái gọi là luyện chế âm dương ma thi địa phương bất quá cũng may nơi này không khó tìm toàn bộ đạo quán bên trong không có gì ngoài tòa đại điện này chỉ còn lại phía sau một chỗ đan phường cực kỳ náo nhiệt nguyên xuân chân thần để chúng ta kiểm tra một chút tiến độ tô chết mở cửa phòng một c ỗ kỳ quái dầu mỡ mùi khói bay ra bích tiêu cũng không có ngửi qua như thế khó ngửi hương vị n h ữ mày không nói gì đan phường bên trong có một đoàn không ngừng thiêu đốt địa hỏa địa hỏa bên trong một cặp đồng nam đồng nữ bị đặt ở đặc chế trong quá tài cái này địa hỏa nhiên liệu cực kỳ đặc thù trong ngọn lửa mang theo bị rèn luyện quan sát khí chậm rãi không có vào âm dương ma thi bên trong môi không có vào một phần thi thể khí tức liền cất cao một phần cái này tôi chết giờ phút này đã đoán được cái này địa hỏa nhiên liệu là cái gì trong mắt hiện ra một tiên ộ khí bị hắn rất tốt che giấu b a o chế âm ma thi đạo trưởng chú ý tới phản ứng của hắn cười t ủ n tìm nói người đây là phản ứng gì lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này q ê n những thi thể này đều là ngươi khai ra bần đạo thế nhưng là phí hết lớn công phu mới tìm được cái này phù hợp một đôi cái này âm dương ma thi một nhật tinh tắm anh trăng mới dần dần thành hình bây giờ chưa luyện chế hoàn thành đợi cho công thành thời điểm hai thi hợp kích có thể chiến lục địa thần tiên bây giờ còn kém chút hòa hậu chính là cần trong tay nơi g ư kia đối đệ tử để bần đạo bảo chế ra căn cốt luyện vào ma thi ma thi có thể tiếp tục trưởng thành xấu xí đạo trưởng nói đến luyện chế âm dương ma thi bản sự gọi là một cái hưng phấn không thôi không thèm để ý chút nào vì đôi này ma thi không biết ném vào nhiều ít đồng nam đồng nữ vậy mà lại là như thế tôi chết toàn thân có chút lạnh không nghĩ tới cái này nho nhỏ đạo quán phía sau vậy mà cất dấu to lớn như vậy huyết tinh l ử a giận trong lòng không ngừng tiêu đốt cơ hồ muốn thôn vệ lý trí của hắn mà đổi thành bên ngoài một bên b í c h tiêu nắm đấm cầm sinh vang sớm đã kìm n é n không được hai người các ngươi là đê ca quên y nguyên xuân chân thần là như thế nào giao phó đúng không nếu là làm trễ n ả i b ả o chế canh giờ các người gánh vác lên a đạo trưởng phất ống tay náo một cái đi qua muốn mắng to một phen đan phòng chính là trọng địa cho dù là chân thần tín đồ nếu không phải không có chân thần mệnh lệnh cũng không thể đi vào tôi triết gặp bây giờ bên trong đan phòng không a i một thanh xốc lên áo bào đen liền muốn động thủ ai ngờ có người nhanh hơn hắn bích tiêu xốc lên áo bào đen lộ ra thân ảnh tiểu tiểu như báo săn bình thường linh động đạo sĩ kia đều là không hề nghĩ tới hai cái tín đồ bên trong sẽ có dạng này một cái tiểu nương tử hơi kinh ngạc mà bích tiêu đã đi tới trước mặt hắn người cái này tạ đạo ta muốn ngươi cho bọn hắn đền mạng chương ba trăm năm mươi n h ặ t thi đi đường chương ba trăm năm mươi n h ặ t thi đi đường thứ đâu tới tạ tử dám đánh lén bản đạo trường kia xấu sĩ đạo sĩ rất là cảm thấy chấn kinh chưa từng nghĩ cái này háo bào đen phía dưới cất giấu một cái nũng nịu nha đầu hắn lúc này vung ra phất trần nên đón tiếp lấy ẩm trắng non nằm đấm giống như kiên cố nhất việt minh n g h đức phất trần đức gậy phất trần cùng nằm đấm cùng nhau rơi vào lao đạo trên thân đạo sĩ phun nôn một ngụm màu lớn một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng nhìn chằm chằm bích tiêu người cái này tạc đạo để ngươi lần nữa thương thiên hại lý tốt ba rất tiểu nha đầu bần đạo không chơi với ngươi ai biết sau một khắc lao đạo sĩ này vậy mà trực tiếp hướng phía cổng phóng đi bích tiêu chỉ là vừa mới bông lòng thần sắc coi là đạo sĩ kia bị một quyển của mình đá không có nghĩ rằng để lão đạo sĩ này chui chỗ trống liền vội vàng ngắn cản bây giờ đan phòng chỉ có lao đạo sĩ một người chỉ cần hắn lao ra bị những người khác phát hiện như vậy hai người liền xong rồi lao đạo sĩ cũng là ôm ý nghĩ như vậy hai người các ngươi ở chỗ này khi dễ một cái lao đạo sĩ lao đạo sĩ cũng có thể đi gọi người không phải mắt thấy là phải ra ngoài đột nhiên một cái đầu lớn đầu đuối nện xuống ẩm lao đạo sĩ mặt cùng truy tiếp xúc thân mật lấy tốc độ nhanh hơn đâm vào địa hỏa phía trên bên trong đan phòng lập tức vang lên một mảnh thịt bị đốt cháy khét thanh âm lao đạo sĩ lúc này che lấy cái mông của mình không chỗ ở nhảy dựng lên bị đau nói hai người các ngươi ác đ ồ khi dễ ta một nửa trăm lão nhân thật sự là lòng người không cổ a đáng chết chính là ngươi ta nói có đúng hay không sư đệ bích tiêu bóp bóp nắm tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận nàng lo lắng cho mình vẫn sẽ hay không làm không đúng còn cố ý hỏi bên người t ô c h ế t t ô chết đi theo nhẹ gật đầu cũng không cảm thấy nàng nói có vấn đề gì mang theo mây bạo lôi châm truy cười tùng tìm nói hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hai vị hảo hán hai vị cao nhân ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ lão đạo sĩ nhìn thấy kia lâu bữa không lo được bị nệ n lệch ra miệng lúc này quỳ xuống đáng thương nói đều là kia nguyên xuân giã thần ép ta nếu là không dạng này làm ta coi như chết ta người cảm thấy ta sẽ tin bích tiêu hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bộ dáng rơi vào người bên ngoài trong mắt còn có mấy phần đáng yêu nhưng tại lao đạo sĩ trong mắt cái này coi như có chút nguy hiểm tôi chết nhìn trước mắt người lắc đầu lên tiếng nói còn có cái gì muốn nói kia nguyên xuân giã thần trộm tới đồng nam đồng nữ làm t u ổ i t u ổ i chính là vì tế luyện cái này âm dương ma thi cái này âm dương ma thi nghe nói tế luyện viên mãn uy năng có thể so với lục địa thần tiên lao đạo sĩ thực lực không yếu chính là t ô n g sư t i ế p rằng vây giết hắn hai người cũng đều là t ô n g sư đường đường t ô n g sư giờ phút này lại chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đem những gì mình biết hết thẻ đều nói ra lao đạo sĩ nhìn trước mắt một màn này có chút gấp đến độ không được hắn bây giờ chính là muốn tìm hai cái thiên tài đem căn cốt luyện vào ma thi bên trong hai vị nếu là muốn thu thập hắn ta thứ nhất vì hắn bên trên không dám t ô chết nhẹ gật đầu trong tay đại truy nhất chuyển đ ỗ n g nhiên bạo khởi nệ xuống lao đạo sĩ vốn cho là mình thật cho mình đổi lấy một đầu sinh lộ nỗi lòng lo lắng vừa bông xuống liền đã bị người một cái búa đập trở về một cách buồn bực truy hiệu quả đơn giản lại thô b Lao đạo sĩ đầu lâu n ổ tung hóa thành một cô thi thể đốt đi nhiều như vậy đồng nam đồng nữ thật sự là tiện nghi hắn bích tiêu hừ lạnh một tiếng một c ư ớ c đem thi thể của hắn đạp đến địa hòa bên trong nhìn xem thi thể bị ngọn lửa thôn vệ đã từng hắn ở chỗ này nhìn xem những hài tử kia bị ngọn lửa thôn vệ bây giờ mình cũng là như thế cũng coi là bị b á o ứng làm xong đây hết thể về sau bích tiêu nhìn xem kia trong quan tài còn như ngọc bích hai người trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cho phải nghĩ đến bọn hắn trước đó cũng hẳn là phân điều ngọc chắc bà bối bây giờ lại bị người luyện thành loại này t ạ vật ai nói không phải hai cái rơi lớn hài tử nhìn phản phất còn sống nhưng bọn hắn sớm đã không phải người mà là ma thi bích ngọc nhìn không được có chút đau lòng nhưng vẫn là nắm chặt n ắ m đấm làm sao bây giờ nếu không đem bọn hắn cũng nên đốt đi không được người ta cũng không xác định chuyện này đến cùng có thể hay không làm tôi chết do dự một chút nhìn trước mắt người nói liên quan tới âm dương ma thi bọn hắn hiểu biết không nhiều ai cũng không rõ ràng nếu là đem ma thi đốt sẽ có bộ dáng gì hậu quả là cái này hai cỗ ma thi cứ như vậy biến mất vẫn là nói sẽ bị tỉnh lại tôi chết hơi chút do dự về sau quyết định được chủ ý trước tiên đem cái đồ chơi này cho mang đi đạo sĩ kia cũng đã nói âm dương ma thi hợp kích có thể so với lục địa thần tiên c h ỉ ít hiện tại chúng ta không thể lưu lại nó được bích tiêu nhẹ gật đầu bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn âm dương ma thi bị địa hòa luyện chế bên trong chẳng những có đồng nam đồng nữ luyện chế nguyên sát cẳng có địa hòa sát khí người bình thường căn bản không thể chạm vào cũng may tô chích có thiên nhai chỉ xích trực tiếp đem nó đặt ở thiên nhai chỉ xích tiên cung bên trong chỉ là âm dương ma thi vừa mới biến mất nguyên bản bình tĩnh địa hòa bỗng nhiên bạo động phản phất là đang nhắc nhở những người khác âm dương ma thi không thấy đan phòng bên ngoài lập tức chuyển đến một trận gầm thét trong đạo quan võ giả đều đã bị kinh động là đan phòng xuất hiện vấn đề mau mau đuổi theo chớ có để tặc tử đi đan phòng tại sao có thể có vấn đề chẳng lẽ lại có tặc nhân muốn trộm ma thì không thành tuyệt đối đừng nói cho chân thần trước giải quyết phiền phức lại nói đám võ giả rất có a n ý cũng không trực tiếp kinh động chân thần dù sao nguyên xuân chân thần tính cách tàn bạo nếu để cho hắn biết được bây giờ vấn đề xuất hiện sợ là bọn hắn đều phải gặp nạn song song bích tiêu thỏ đầu ra nhìn thoáng qua liền thấy mười cái cựu phẩm võ giả xuất hiện mặc dù không có tông sư thân ảnh nhưng nơi đây trọng yếu hơn như thế nào lại có tông sư chúng ta bây giờ triệt để kinh động đến bọn hắn nếu là trực tiếp đi ra ngoài sợ là sẽ phải bị ngăn lại đến lúc đó đều xong sư tỷ đứng hốt hoảng bọn hắn còn không rõ ràng l ắ m xảy ra chuyện gì nhất thời bán hội còn không dám tiến đến để cho ta nghĩ một hồi t ô chết nghe nói như thế cũng là trở nên đau đầu không nghĩ tới cái này âm dương ma thi còn áp chế đ ị a hỏa một khi mang đi ma thi đ ị a hỏa liền sẽ bạo động từ đó làm cho tất cả mọi người phát giác chỉ đơn giản như vậy nhưng lại rất hữu hiệu nhìn xem so trước đó lớn thêm không ít đ ị a hỏa t ô chết không khỏi sửng sốt một chút địa hỏa. Sư đệ, đến lúc nào rồi? nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi bích tiêu nghe được đã có người tới gần không khỏi lên tiếng nói nhìn xem xích hồng sắp đ ị a hỏa tô chết trong mắt ngược lại là có ý nghĩ sư tỷ đừng hoáng hốt ta biết nên như thế nào ngăn cản bọn hắn ngươi nói đùa cái gì đan phòng này bên trong có thể không có, có đồ vật gì có thể sử dụng bích tiêu nghe nói như thế chỉ coi mình sư đệ tại nói vậy nhưng khi hắn q u a y đầu nhìn lại thời điểm lại phát hiện tô chết đã đứng ở địa hòa bên cạnh chương ba trăm năm mươi một vây núi chặt đường chương ba trăm năm mươi một vây núi chặt đường tân nguyên đạo trưởng nguyên xuân chân thần là bực nào tín nhiệm ngươi ngươi cũng dám động điện lửa cái này không phải là muốn hại chết tùy tâm các huynh đệ à. phía ngoài rất nhiều cựu phẩm võ giả vây quanh đan phòng cũng không sốt u ruột ra tay mà là thận trọng t h u ố c d i ụ c nói việc này có chút mấu chốt bọn hắn cũng không muốn khiến cho xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cầm đầu võ giả tên là tần h i ê n chính là một vị tông sư cùng bên trong tần nguyên đạo trưởng xem như bản gia huynh đệ hắn giờ phút này có chút nóng nảy sợ mình sẽ bị đối phương cho liên lụy đến ai biết đợi một hồi bên trong cũng không có động tĩnh t ầ n nguyên đã ngơi vô tình cũng đừng trách ta vừa dứt lời hắn cũng làm người ta xông đi lên mở cửa cả t ò a đạo quán xây dựng ở hỏa mạch phía trên đan phòng bên ngoài cảng là bốn phía đều có người c h ấ n giữ tần nguyên căn bản không có cách nào tại không kinh động bất cứ người nào t ỉ n h h u n g dưới rời đi nếu là muốn từ dưới đất đi đó chính là thân tắm địa hỏa đừng nói là tông sư liền ngay cả đại tông sư đều làm không được tần dương kết luận hắn còn tại bên trong đã hắn không ra vậy mình đành phải tìm i vào Vâng anh. vừa anh! Đan phòng môn sóng nhiệt của tới. Xích hồng ng ra, Xích đại mới tới. mở một cỗ của tại h nhiễm hỏa â n liều m địa n g g lúc này hai thân ảnh từ đó xông ra tần dương thấy cảnh này trong lòng giật mình kết luận tần nguyên xảy ra vấn đề cả giận nói cho ta bắt bọn hắn lại dừng lại phía dưới võ giả có cơ hội đuổi theo không nhiều tần dương lúc này liền muốn mình tiến lên nhưng không ngờ giờ phút này toàn bộ đạo quán đung đưa hắn khiếp sợ nhìn mình dưới chân một vết nứt từ đó toát ra vê anh từ xa nhìn lại toàn bộ đạo quán như là tao ngộ đ ị a long xoay người đ ị a hỏa không ngừng từ trong khe hở toát ra như hỏa xà bình thường không ngừng rú tẩu thôn phệ lấy hết thẻ chung quanh toàn bộ đạo quán lâm vào một cái bể i n lửa sư đệ ngươi làm như thế nào bích tiêu k i ế p sợ nhìn xem trong đạo quán phát sinh hết thầy hoàn toàn không thể tin được đây là tô chết làm được sự tỉnh trong mắt trừ k i ế p sợ ra chính là nghĩ mà sợ chi sắc t ô chết mỉm cười nhàn nhạt, nhạt giải thích nói thân là thợ rèn chắc chắn sẽ có n h ấ c lên hỏa lực không đủ lớn thời điểm chắc chắn sẽ có một chút lâm thời tăng lên lô hỏa biện pháp cái này địa hỏa khó được cũng có thể dùng cho rèn đúc vừa lúc trong tay của ta có chút đá lửa liền dùng đi nhắc tới cũng là đúng dịp tôi c h ế t cái này dày vỏ thật đúng là cấp cho bọn hắn chạy ra chỉ là cái này mười hai tướng cung phí hết tâm tư mới tìm được c ổ điểm lần này sợ là nếu không có bích tiêu nghe nói như thế đầy mắt bội phục sư đệ ngươi không hổ là thiên tiêu bản lãnh như vậy có thể quá lợi hại kia là tôi chết cười ha ha một tiếng mắt thấy hai người liền muốn chạy ra đạo quán đột nhiên tại cửa ra vào một cái cầm trong tay chiến truy v õ giả như đi săn mánh hổ bình thường xung ra chết đi cho ta tô chết cùng bích tiêu điểm xuống mặt đất nhao n h a u hướng phía đằng sau t ố i lui vê anh đại truy trực tiếp đập sập toàn bộ đạo quán sân môn trong một vùng phế tích thân ảnh cao lớn từ đó đi ra t ừ ứ đâu tới chuột dám phá hỏng ta thần cung đại sự làm sao còn có người bích tiêu nhìn thấy người kia đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó có chút ngoại ý muốn mở miệng tô chết cũng không cảm thấy có cái gì ngoại ý muốn địa hỏa bạo động chỉ có thể để cho đạo quân loạn để bọn hắn có đục nước béo có cơ hội chắc chắn sẽ có không có bị liên lụy người nhìn xem người kia tô chết mở miệng sư tỷ ngươi trước ngươi đi trước để ta ở lại cản hắn dù nói thế nào bích tiêu cũng là sư tỷ đương nhiên sẽ không để long ngao cung nhỏ nhất tiểu sư đệ đoàn hậu dù sao cũng phải lấy ra chút sư tỷ dáng vẻ tô chết vốn định muốn để bích tiêu nhích lại gần mình mình tốt mang theo hắn rời đi nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp lên h á n tử cao lớn khí huyết như trụ bình thường dâng lên trong tay đại truy h m vàng đệ xuống bích tiêu một thân chân khí nội liễm giống như một khối huyền thiết một quyền ném ra đang đại truy r u lên trước mắt hán tử chỉ cảm thấy cánh tay tê dần không khỏi cao nhìn nàng một cái hắn không hề nghĩ tới trước mắt tiểu nha đầu lại có như thế man lực bích tiêu sở học chính là minh vương bất động minh vương công mặc dù còn chưa đến minh vương chỉ điểm nhưng là đã sớm nhập môn bất động minh vương công vẫn còn so sánh tô chết cao hơn mấy cấp độ tô chết cũng n gây ngẩn cả người không nghĩ tới bích tiêu sư tỷ sở học lại là cái này cũng không biết ý phục này chống đỡ không chịu đ ư ợ c được lại đến bích tiêu k h é tiêu một tiếng liền chuẩn bị tiếp tục độc thủ ai biết hán tử kia trực tiếp quỳ xuống nhìn vô cùng thuần t h ụ để nàng không nghĩ tới người đây là nhà thua cầu nguyên xuân chân thần xuất thủ tiêu d i ệ t đạo trích hán tử đầu dập đầu trên đất thanh âm t h a n h thần không được tô chết ý thức được không đúng lúc này vào tới từ đạo quán chủ điện bên trong một cái kinh khủng thần thức cầm v a n g bộc phát hạo đạn g thần thức như thiên uy bình thường rơi xuống tà gió như đ a o trong nháy mắt đi vào bích tiêu trước người bích tiêu trực diện đại tông sư nhị trọng tiên h chân thần dương thần nhất thời bị người c h ấ n trụ vậy mà quên đi nên như thế nào tránh né tô chết một phát bắt được nàng mượn nhờ thiên ngai chỉ xích xúc địa thần thông đột nhiên kéo dài khoảng cách gián phóng nhận đem bích tiêu kéo lại sư đệ bích tiêu cảm thụ được trên bờ e o l ư ợ đạo mặt không khỏi đỏ lên tô chết ngược lại là không lo được nhiều như vậy toàn lực t ô i động thiên nhai chỉ xích hai người thoáng qua biến mất ngay tại chỗ mấy đạo phong nhận rơi xuống đem mặt đất b ổ một cái vỡ nát nguyên xuân chân thần xuất hiện ở đây nhìn xem trống giống mặt đất lập tức nổi giận hôn chướng đồ chơi vậy mà để bọn hắn trốn thoát chân thần đại nhân không phải chúng ta vô dụng là bọn hắn quá giàu hạt vậy mà dẫn động địa hòa bạo động lúc này mới xảy ra vấn đề võ giả các tín đồ nhao nhao quỳ trên mặt đất âm thanh dôn dầy nói nguyên xuân hừ lạnh một tiếng phất ống tay háo một cái lực lượng thần thức rơi xuống vừa mới lắm miệm võ giả, thất khiếu chảy máu. thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có trực tiếp đã mất đi sinh mệnh t â n dương nhìn thấy một m à n kia lập tức túi đầu nội tâm vô cùng sợ hãi nếu là nói ra ta lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn sợ không phải ta hiện tại liền muốn như này xui xẻo ra hòa đồng dạng ta mặc kệ các ngươi có cớ gì bây giờ tặc tử còn chưa rời đi lưu ly li núi cho ta đem lưu ly li núi phong liền xem như đảo sâu ba thước cũng phải cho ta đem người tìm ra nguyên xuân t r â n thần hận không thể đem những n à y người đều rét đi âm dương ma thi thế nhưng là hao tốn hắn không ít thời gian nếu để cho tặc tử cho mang đi hắn như thế nào giao nộp chương ba trăm năm mươi hai trong núi điệu huyệt t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai trong núi địa h u y ệ t hai người xuất hiện lần nữa đã đi tới lưu ly núi đỉnh núi tô chết thở dài ra một hơi lấy cảnh giới của hắn hôm nay mang theo hai người tiềm hành như thế chi khoảng cách xa vẫn là có một chút miễn cưỡng sư đệ ngươi không sao chứ bích tiêu đỏ mặt nhào nhào không biết là vừa mới gấp hay là bởi vì nguyên nhân khác nàng chú ý tới tô chết khí tức bất ổn có chút bận tâm sư tỷ không cần lo lắng chỉ là có chút tiêu hao mà thôi nghỉ ngơi một hồi liền tốt tô chết khoát tay áo nhìn về phía dưới núi hắc á m bên trong trong đạo quan vô số ánh lửa ngốc trời địa hỏao động dần dần lắng lại có thể tản mát ra đ ị a hỏa không phải tốt như vậy dập tắt từng đạo ánh lửa xuất hiện ở lưu ly Li núi biên giới t ô chết sắc mặt trầm xuống vừa mới có nguyên xuân chân thần ngăn đón hắn căn bản không có cơ hội rời đi chưa từng nghĩ vậy mà lại bị trực tiếp ngăn lại hỏng lần này sợ là không có cách nào rời đi sư tỷ chúng ta cần phải nghĩ biện pháp mới có thể đi bọn hắn cô lập núi lại bích tiêu hơi kinh ngạc cái này nguyên xuân chân thần thoạt nhìn là chó cùng rất d n g nếu không phải như thế quả quyết không làm được loại này lựa chọn t ô chết nhũ mày quay người hướng phía lưu ly Li núi chỗ sâu đi đến trước tiên tìm một nơi trốn tránh chúng ta xông phá phong tỏa xác thực không khó có thể động thủ liền sẽ bị nguyên xuân chân thần phát hiện đó mới là đại phiền thoái nguyên xuân chân thần vốn cũng không trông cậy vào thủ hạ người có thể bắt lấy hai người nhưng là chỉ cần ngăn chặn hai người một lát liền có thể triệt để bắt lấy hắn bích tiêu cũng không có biện pháp gì chỉ có thể đi theo tô chết bên người sư đệ chúng ta hướng bên trong sẽ có biện pháp giải quyết ta không nhất định tô chết thở dài thực lực có thể so với đại tông sư nhị trọng thiên gia thần coi như át chủ bài ra hết cũng không tốt ra tay coi như tăng thêm bích tiêu cũng giống như vậy bất quá ngược lại là có thể xác định một sự kiện đem âm dương ma thi mang đi đối với hắn mà nói ngược lại là một cái quyết định chính xác chỉ là hắn cũng không rõ ràng âm dương ma thi tình huống cho dù nghe đồn nói đến lại mơ hồ cũng không có cách nào tô chết dừng lại hắn không biết có người biết chó đất chó đất chủ nhân a hoàng kỳ lân thanh â m vang lên nhìn xem tiên cung bên trong thêm r a đồ vật hắn không khỏi s ư ớ n g sốt một chút đây là âm dương ma thi người biết tô chết nguyên bản cũng không trông cậy vào hoàng kỳ lân biết thứ này nhưng là nhiều ít có thể cho mình một điểm ý kiến cũng là tốt nhưng nhìn hoàng kỳ lân bộ dáng tựa hồ biết sơ lược hoàng kỳ lân cười cười trong giọng nói mang theo vài phần khoe còn nói ta đương nhiên biết âm dương ma thi chính là một loại thượng cổ thất truyền luyện khôi chi pháp sau khi tu luyện thành phân âm thi cùng dương thi âm thi luyện nguyên âm sát dương thi luyện nguyên dương sát sau khi luyện thành âm dương hợp kích có thể địch lục địa thần tiên người cái này hai cô âm dương ma thi ngược lại là có nó thần hành còn kém một bước mới có thể luyện tốt hoàng kỳ lân dò xét một phen về sau ngược lại là nói ra phán đoán của mình tôi chết đang lo không có cách nào nghe nói như thế lập tức hưng phần nói nói như vậy ngươi biết làm sao luyện chế có thể hay không tỉnh lại cái này âm dương ma thi còn chưa luyện thành hiện tại tỉnh lại sợ là chỉ có thể địch nổi đại t ô n g sư nhị trọng tiên h cơ hội tốt như vậy coi như lãng phí âm dương ma thi hiếm thấy ở chỗ muốn tìm tới một đ ố i chiến dương cựu âm mệnh cách đồng nam đồng nữ h ú n g chi bây giờ tỉnh lại cũng có chút lãng phí tô chết cũng không để ý lãng phí không lãng phí nói thẳng ngươi liền nói cho ta cái đồ chơi này bây giờ có thể không thể dùng không thể hoàng kỳ lân lời thề son sắt nói âm dương ma thi cần hai người độ nhập mình võ đạo chân khí hai người đồng thời sử dụng mới được v ừ vặn tô chết ngay xong đây chẳng phải là mình cần có a bây giờ hắn đang lo nên như thế nào pha cục lần này hắn liền hưng phấn lên cái này ma thi cũng không lượt qua ngươi có không có cách nào xử lý hoàn thiện âm dương ma thi ngươi cũng quá coi thường ta chỉ là âm dương ma thi tự nhiên là có thể hoàng kỳ lân ngôn ngữ tự tin lúc này đánh ra một đạo thổ vận tiên khí tế luyện nguyên bản cái này âm dương ma thi cũng nhanh phải hoàn thành nó lấy thổ vận tiên khí tế luyện ước chừng muốn mấy canh giờ là được rồi làm xong âm dương ma thi về sau t ô chết đuôi bích tiêu mở miệng chúng ta đến tìm một chỗ trốn trước lại chờ một đoạn thời gian liền có cơ hội ngươi có biện pháp rồi bích tiêu lập tức tò mò có một chút điểm không quá tin tưởng hắn ý tứ t ô chết tự tin cười một tiếng nhẹ gật đầu nói sư thì chẳng lẽ còn không nguyện ý tin tưởng ta ta nói có biện pháp chính là thật sự có biện pháp được hai người lúc này tại lưu ly trong núi thăm dò tần dương mang người dọc theo dãy núi từng tấp từng tấc địa tìm kiếm rất nhiều võ giả trong lòng có chút lời hoán giận lưu ly núi sao mà chi lớn coi như mấy trăm người nhét vào cũng căn bản không có một điểm b ằ n nước hiện tại bất quá mấy chục hào võ giả có thể tìm tới cái gì tân đại nhân chúng ta dạng này tìm phải tìm đến lúc nào nguyên xuân chân thần hạ lệnh coi như không có cách nào cũng phải đi tìm tần dương tức giận mầm i ệ n g đối những người khác nói nói xong lời này hắn nhìn về phía lưu ly li núi lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người cho ta chú ý một chút tìm tìm để cho người ta có thể tuyệt đối đừng kinh động đến lửa r a minh m ạ c h chưa nhắc lên lửa r a ở đây võ giả không khỏi nao nhau, nhau dùng mình một cái phía trước có cái điệu huyệt bích tiêu phát hiện số lượng trượng động khẩu lớn nhỏ không khỏi kinh hô một tiếng điệu huyệt t ô chết có chút kỳ quái đi đến điệu huyệt trước một trận gió nóng thổi đến áo q u ầ n hắn liệt liệt rung động rõ ràng là một chỗ điệu huyệt lại có tin đ ồ ra có chút ý tứ đ i ệ huyệt thông gió nghĩ đến h ẳ n không phải là tử lộ t ô chết không khỏi nghĩ đến nếu là có thể trực tiếp rời đi chẳng phải là càng tốt hơn nghĩ đến đây sự kiện hắn không khỏi cao hứng trở lại hiện tại cũng coi như có cái biện pháp giải quyết bích tiêu nhìn xem đen xì địa h u y ệ t luôn cảm thấy có chút kỳ quái có chút do dự chúng ta thật muốn đi vào a ngươi không có nghe triệu cao thăng nói cái này lưu ly trên núi có thể là núi yêu núi yêu mà nói khẳng định là gặp người tôi chết lắc đầu nói nhìn một chút địa phương có chút quả quyết lên tiếng nói đi thôi đi xuống xem một chút hai người kết bạn tiến vào địa huyện bên trong để tôi chết cảm thấy kinh ngạc địa phương ở chỗ địa huyện bên trong không gian cũng không phải là những người khác nhìn thấy ngược lại là có động t i ê n khác rộng rãi cực kỳ ước chừng đi một hai ngàn bước hai người trước mắt rộng mở trong sáng một cái rộng rãi nóng bức không gian d ư ớ i đ ấ t hiện ra tại hai người trước mắt điệu hiện bên trong nhiệt độ dần dần lên cao nhìn tựa hồ cùng dưới mặt đất hỏa m ạ c h có chút quan hệ tôi chết không khỏi nói bích tiêu nhẹ gật đầu khẽ cho mày đưa tay sờ lên một bên vách đá bóng loáng dị thường t h ư ợ n h ư là có đồ vật gì thường xuyên ma sắt vách đá đưa đến ta có một loại dự cảm xấu trong này sẽ không cất giấu cái gì yêu thú lợi hại a tôi chết bỗng nhiên dừng bước lại khoe miệng co giật một chút sư tỷ người đ o à đúng chương ba trăm năm mươi ba tham lam hỏa、xà. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba tham lam hỏa x à địa huyện c h ỗ sâu địa hỏa chi mạch ngưng động như thực chất khắp nơi đều là nóng r ự c h ỏ a vụ trên mặt đất trong huyện một bộ mấy mét phẩm chất to lớn rắn lột quanh quanh thô sơ giản lược nhìn qua nói ít có vài chục trượng h ỏ a vụ lừa lờ tựa như một đầu linh động đại x à tô chết làm sao cũng không nghĩ tới nguyên lai tại một ư ơ i hai tướng cung trên địa bàn thật đúng là ẩn giấu một đầu yêu thú cũng may chỉ là rắn lột không phải đại x à thật lớn bích tiêu đi tới nhìn xem to lớn rắn lột gó gó nói rắn lột phát ra thanh âm thanh thúy bên trong địa huyện q u a n quẩn t ô c h ế to dùng s ứ lớn ộ t hỏa i xà vậy mà quay quanh trên mặt đất huyệt chung quanh nhìn thấy xào huyệt bên trong thêm ra hai người như là mũi tên đâm ra một trượng lớn nhỏ đầu rắn như tường thành bình thường đánh tới cẩn thận bích tiêu đẩy ra tô chiết nhấc cánh tay chống chọi đầu rắn vê anh bất động minh vương công cho dù rất mạnh có thể lực lượng kinh khủng vẫn là đem hắn đụng phải trên vách tường tô chiết thấy thế lập tức nổi giận mây bạo lôi châm truy tới tay một truy nện ở thân rắn phía trên kinh khủng tình đạo đều q u ò n chú trong đó t hòa xà kêu đau một tiếng tinh hồng con ngươi khóa chặt tô chiết tô chiết thật sâu hút vào một ngụm hòa vụ cảm giác lá phổi của mình giống như là muốn bốc cháy lên vốn cho rằng lần này có thể gặp được người tốt lại không nghĩ rằng mình chỗ tao nổi chính là cái phế vợt hắn cũng lời lại đi nói nhảm cái gì lạnh lùng nhìn về phía trước mắt h ỏ a x à tuy thời chuẩn bị động thủ để hắn kỳ quái là lửa này rắn tựa như đang đợi cái gì cũng không có gấp hạ thủ ý tứ cùng ý nghĩ ngược lại là cảm thấy hắn có chút k i ê n kỵ chỉ là nhìn chằm chằm hắn bích tiêu tăng háng một cái đem mình từ trong vách đá rút ra có chút không thể tin nhìn về phía trước mắt một màn này vậy mà đáng tin cậy một lần sư đệ trước đừng có gấp động thủ ta từng nghe sư tỷ nói qua có đôi khi có linh trí yêu thú sẽ cùng võ giả làm giao dịch có linh trí nó sẽ không ăn hai người chúng ta người tô chết lắc đầu lửa này rắn trong mắt tràn đầy tham、lam. hắn cũng không cảm thấy ra hỏa này sẽ bỏ qua ăn hai người bọn họ cơ hội t h ỏ a xà trên dưới dọ xét một phen tô chết phản phất đang suy tư cái gì liếc mắt nhìn hai phía về sau hướng về phía hắn lại kêu một tiếng thật đúng là muốn đ ổ vật tô chết ngược lại là vô cùng bất ngờ kẻ trước mắt này mặc dù nói có chút khó đối phó nhưng nhìn bộ dáng của nó vậy mà thật muốn cùng hắn làm giao dịch đối mặt một màn này tô chết hỏi tiếp xuống làm thế nào yêu thù cực kỳ thích võ giả tinh huyết nghĩ đến là vì võ giả tinh huyết bích tiêu kéo lên tay áo của mình nói ngươi lại lui lại để cho ta tới loại sự tình này không thể để cho nữ nhân tới vừa nghe đến muốn thả tinh huyết tô chết một thanh ngăn cản bích tiêu cảm thụ được đập vào mặt nam t ử khí thức bích tiêu không khỏi s ư ơ n g sở tô chết trong mắt người ngoài mặc dù rất lợi hại nhưng là trong mắt của nàng nhưng vẫn là người sư đệ kia nàng không nghĩ tới tô chết sẽ ở thời điểm này đứng ra ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi ta đã đáp ứng sư phó muốn chiếu có ngươi tô chết cũng không quay đầu lại nói từ thể nội bước ra một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm tinh huyết đưa đến hỏa xà bên miệng ăn tô chết bích tiêu ngơ ngác nhìn một màn này nội tâm ngũ vị tạc trần nàng là sư tỷ cho nên chuyện này hẳn là nàng đến nhưng nhìn lấy tô chết bộ dáng nàng vậy mà cảm thấy tô chết có chút đẹp trai tại ý thức đến mình vậy mà có ý nghĩ này về sau nàng vội vàng lắc đầu đem cái này kỳ quái ý nghĩa vung ra náo hải h ỏ a x à há môn n u ố t vào tinh huyết lộ ra một bộ vẻ mặt hài lòng l ử a này rắn khí tức không thấp tô chết cùng sư tị coi như có thể chạy đi cũng sẽ đụng vào nguyên xuân chân thần trong l ự c hắn chỉ có thể để chúng ta đi a t hòa xa nghe nói như thế trong mắt xuất hiện một tia bất mãn cái đuôi trùng điệm n h ệ n xuống đất tham lam nhìn về phía bế tiêu rắn bạn tham、lam. độc chiếm lửa huyện h ỏ a xà càng thêm tham lam ăn tô chết tinh huyết còn chưa đủ còn muốn bích tiêu bích tiêu t h ấ y thế lúc này liền muốn lấy máu không có chuyện gì sư đ ệ chuyện này ta có thể làm không có việc gì ta máu nhiều tô chết bóp nát một khối tức n h ư ỡ n g thạch một dòng nước nóng tràn ngập thể nội có tức n h ư ỡ n g thạch tại hắn khôi phục khí huyết tốc độ cực nhanh thoáng qua ở giữa lại là một đoàn khí huyết đưa đi vào h ỏ a xà trong mắt nổi lên này ngoài ý mớn tựa hồ không nghĩ tới tại tô chết trên thân còn có thể có tinh huyết thỏa mãn một ngụm nước vào ra hiệu hắn tiếp tục còn tới tô chết vốn định lật bản nhưng là không có lật bản thực lực chỉ có thể lại bóp nát một khối tức ngưỡng thạch chậm rãi thúc dụng tinh huyết tốt chưa lại cho ta một hồi lập tức l i ề n tốt hoàng kỳ lân tử tồn nói chuyên tâm luyện chế âm dương ma thi c h ậ m nữa điểm ngươi liền muốn cùng ta cùng một chỗ biến thành rắn tiện t i ệ n t ô chết tức giận nói t hòa xà nhìn thấy t ô chết động tác chậm lại bất mãn kêu lên t ô chết liên tiếp đưa mấy đoàn tinh huyết cho dù có tức ngưỡng thạch tại sắc mặt cũng dần dần chấm đi có thể hòa xà lại như cái hang không đáy ăn một đoàn lại một đoàn trọn vẹn mười cái cựu phẩm võ giả khí huyết bị hắn mất vào hắn vẫn cảm thấy không đủ tt hòa xà lại thúc Không được. Bích được. t i ê u nhìn xem m đầy ắ thấy đau lòng, lúc này ngăn c ở tô ế t trước T. t người. Nhìn h bích tiêu động tác hỏa xà một cái đuôi đập xuống đất hiển nhiên muốn độc thủ t ô chết quả quyết không thể để cho hỏa xà độc thủ lên tiếng nói sư tỷ người tránh ra đây chính là cái nuôi không quen xuất sinh chính là đem ngươi ta ép cô nó cũng phải ăn hai ta huyết đủ bích tiêu có chút nóng này nói t ô chết trầm mặc hắn làm sao không biết có thể hắn nhất định phải kéo lấy thời gian ít nhất phải chờ đến âm dương mà thi tế lời tốt lúc này ngoài động truyền đến một chút độc tính xem bộ dáng là những cái kia võ giả t í n tới t ô c h ế t trầm mặt một chút, đồng nhiên có một có cái nhiên nghĩ. đồng ý t a phải phải nghỉ ngơi một chút, không phải không có tinh huyết cho Hỏa ngơi ngươi ăn. một T. có xà có nghe hay không tinh huyết lập tức có chút nổi giận trong mắt hiện ra một vòng s á t ý cho dù tôi chết cho hắn không ít tinh huyết tại h ỏ a xà trong mắt hắn bất quá là một cái đồ ăn mà thôi đồ ăn là không có tư cách cùng mình bàn điều kiện bên ngoài có người muốn quáy dậy ngươi vào ăn ngươi đi đem những người kia đổi đi ta ở chỗ này hồi phục một chút t h ỏ a xà hiển nhiên là không quá nguyện ý tôi chết tiếp tục nói ta chạy không thoát nơi này lại không có đường khác h u ố hồ những cái kia võ giả tinh huyết đối với người mà nói cũng là đại bù tê tê. Hỏa xem à ngoài hơi suy tư, nhẹ gật đầu. Tham hắn không chết bích những nhân không thà. hóa thi. hóa thi. đơn giản muốn tô chết cùng tiêu, bên ngoài những cái kia suy đầu. muốn quân Luyện Luyện tư, gật tô xét Trưng Trưng cùng bên động cũng đúng lam ma ma x 354. 354. bên trong võ giả tìm khắp bốn phía chỉ là tìm được lẻ tẻ tung tích cuối cùng chỉ hướng chỗ này địa h u y ệ t đại nhân nếu không chúng ta đi cầu nguyên xuân địa h u y ệ t bên ngoài hơn m ộ ư ơ i vị võ giả mặt lộ vẻ khó xử bị nguyên xuân chân thần trục chết võ giả thi cốt còn chưa lạnh hắn đến kiên trì nhìn về phía địa huyện chân thần lựa chọn nơi đây làm cứ điểm không có gì ngoài bởi vì dưới mặt đất hỏa mạch bên ngoài chính là bởi vì nơi đây ẩn dấu mười hai tướng cung giới chướng một đại yêu thú n u ố t hỏa xà n u ố t hỏa xà dựa dưới mặt đất hỏa mạch mà sống thôn vệ địa hỏa sát khí tăng cao tu vi nếu là tu luyện tới trưởng thành liền có thể có không thua kém lục địa thần tiên thực lực mặc dù bây giờ cái này n u ố t hỏa xà còn vị thành niên có thể thực lực cũng đã có thể so với đại tông sư hiện tại đi tìm nguyên xuân chân thần trừ bỏ bị đánh chết không có kết quả tốt ít nhất phải đi trước gặp qua lửa ra nhìn thấy kia hai cái tặc tử thi thể lại nói thần dương ngữ khí kiên quyết nhìn về phía sau l ư n g gó giả nút hỏ Chúng chỉ cho nhiên hàng ràng, năm ăn trên giả võ rõ tự là là đại ư như ờ n ăn không g giả, bị xem h vặt võ giả, đều m ư ờ nhân g lượng. Dương lưng giả, ó nói. n Tần n số sau Tại rụt một Đại cái võ cổ kia hai cái tặc tử khẳng định bị lửa gian ướt chúng ta vẫn là không phải đi xuống bây giờ đi về cũng là chết chỉ có xuống dưới con đường này tần dương một phát bắt được sau lưng v õ giả đem nó trực tiếp đạp đi vào đều cho ta đi vào nếu ai dám không đi vào lão tử cái thứ nhất giết chết hắn sau đó hắn mang theo đội ngũ liền hướng phía dưới mặt đất đi đến chỉ là không đi hai bước hắn bỗng nhiên dừng bước lại bản năng lui lại hai bước to lớn đầu lâu xuất hiện ở trong hành lang vừa mới bị đạp đi xuống võ giả chính quỷ gối nuốt hỏa x à to lớn trước đầu run run dày dày đ ị a u dập đầu lửa l ử a ra van cầu ngài tha ta một mạng phốc phốc nuốt hỏa x à há miệng đem trước mắt võ giả nuốt vào thậm chí ngay cả nhấm nuốt đều không có trực tiếp liền đem nó nuốt xuống khoe miệng mang theo vài phần đường cong quỷ dị nhìn về phía đám người một cố mang theo mùi máu tươi gió canh từ nuốt hỏa x à xoang mũi phun ra thổi đến đám người có chút đứng ngưỡng tần dương sinh lòng e ngại hận không thể hiện tại liền rời đi điệu h ệ n này nguyên xuân chân thần h ị nộ vô thường tốt xấu còn có thể phỏng đoán một hai có thể cái này nuốt hỏa xà chính là một cái tham lam nhìn thấy vật gì tốt đều muốn ăn hết hoàn toàn không thèm để ý tình cảm cái gì chỉ là đơn thuần muốn ăn hết v õ giả hắn kiên trì lên tiếng nói lựa ra các h u y n h đệ đuổi theo hai cái tặc tử tới chỗ này bọn hắn trộm nguyên xuân chân thần đồ vật tặc tử ăn liền ăn còn xin ngài đem đồ vật có tới tt ê nuốt hỏa xà tính r tình tân dương thần xác lập tức đại biến lúc này hướng về hậu phương chạy tới trong mắt còn lộ ra một tia tuyệt vọng một phát bắt được một cái không kịp phản ứng võ giả ném đi x u ố n g d ư ớ i trước một bước rời đi địa h u y ệ t người cái này nhiệt g xúc thật không thể nói đạo lý không chỉ có muốn lưu lại chân thần đồ vật của người lớn còn muốn đem chúng ta ăn t n u ố t hỏa xà thân thể cao lớn như một cây thô to cây cột đơn giản thô bạo địa đụng ra khỏi địa h u y ệ t liên đới lấy một chút lạc hậu võ giả cũng bị đụng ra mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đột nhiên căn xuống đem những người này nuốt vào trong bụng t sinh hồng sắc thân thể hất lên đem ở đây võ giả quét bay đi hơn phân nửa nhặt yêu khí màu đỏ lượn lở ở chung quanh bằng thêm mấy phần kinh khủng chi sắc t â n dương nhìn xem một màn này lập tức nổi giận ngày bình thường ngược lại là không ít cho ăn ra h ỏ a này chính là một đầu cho ăn không quen bạch nhã lang động thủ cho ta giết nó nghe nói lời này võ giả rõ ràng nếu là giết nuốt h ỏ a xà hôm nay sợ là đều phải chết ở chỗ này một nháy mắt mấy trục đạo không giống công kích rơi vào trên người hắn nuốt h ỏ a xà chỉ là trên mặt đất lăn một vòng đem mềm mại bụng rắn d ấ u đi lấy trên thân cứng rắn đỏ lân đối mặt công kích đinh đinh đang võ giả bên trong không có gì ngoài mấy cái tông sư bên ngoài ngược lại là không có tạo thành bất luận cái gì hữu dụng tổn thương lệ tệ công kích ngược lại là khơi dậy nuốt hòa x đ ỏ con mắt màu đỏ nhìn qua chúng võ giả há mồn phun ra một ngụm hỏa khí hô hỏa khí ngự phong thì nhiễm lập tức nhường đất huyệt bên ngoài trở thành một cái bể i n lửa các loại kêu thảm không thôi trong điệu huyệt nghe phía ngoài kêu thảm t ô chết nội tâm nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống thở dài một hơi nói cũng may s ú t sinh này lòng tham muốn đem phía ngoài ra hỏa đều ăn hết chúng ta còn có chút cơ hội thở dốc phía dưới là điệu hỏa chi mạch sư đệ ngươi có biện pháp rời đi a bích tiêu trên mặt đất trong huyệt giò xét một phen nơi đây huyệt chính là đ i ệ hỏa chi mạch bên trong thiên nhiên hình thành đ ộ n quật vách đá về sau rất có thể chính là địa mạch nếu là tùy ý mở sợ không phải nuốt hỏa xả còn chưa từng xuất hiện hai người liền muốn trước bị địa hỏa ướt t ô chết nhìn xem địa hỏa chi mạch lắc đầu sư tỷ coi ta là làm người nào cái này địa hỏa chi mạch sư tôn tới đều không nhất định có thể ở trong đó du t ẩ u chớ nói chi là ta rồi vậy chúng ta đục nước béo cỏ bích tiêu suy nghĩ một chút tựa hồ chỉ còn lại có một cái biện pháp giải quyết t ô chết lắc đầu biện pháp này cũng không tốt dùng sắc mặt hắn có chút khó khăn nói trước đó đều làm như vậy người bên ngoài khẳng định có chuẩn bị nghe động tĩnh bên ngoài sợ là nguyên xuân chân thần không có xuất thủ đối với người ta tới nói cũng không phải một tin tức tốt thật là như thế nào bích tiêu rất là khó xử tiến cũng không được lui cũng không được chẳng lẽ hai người muốn chết tại cái này lao tử xong rồi tại tôi chết cũng có chút nhức đầu thời điểm hoàng kỳ lân thanh em hưng phấn chuyển ra tôi chết trong lòng vui mừng hỏi nhanh như vậy đúng thế không nhìn ra ra là ai hoàng kỳ lân dương dương đắc ý nói vốn nghĩ đến cái này tôi chết khoe hắn một phen ai biết tôi chết không nói hai lời mang theo hai bộ quan tài trực tiếp rời đi tức giận đến hắn chửi ấm lên t ô chết đại gia ngươi lần sau đừng cầu lão tử hỗ trợ sư tỷ có biện pháp t ô chết đem âm dương ma thi đem ra hai bộ quan tài đập xuống đất phát ra trầm muộn thanh âm bích tiêu nhìn xem một màn này sửng ư sốt một chút chú ý tới cái này một đôi âm dương ma thi tựa hồ có chút không giống so trước đó nhiều hơn mấy phần linh tính đây là tình huống như thế nào không kịp giải thích thừa dịp bây giờ hỏa xả cùng nguyên xuân chân thần cũng không từng chú ý tới chúng ta luyện hóa âm dương ma thi rết ra ngoài t ô chết đi vào dương thi trước mặt nhìn xem tia phấn điêu ngọc chắc giống như kim đồng dương thi nói âm dương ma thi cần một đôi nam nữ cùng nhau luyện hóa chỉ có t ô chết một người không thành bích tiêu trong lòng có chút cố kỵ vẫn là đi vào âm thi trước mặt lên tiếng hỏi ngươi nói biện pháp này thật có thể sao đây là tự nhiên t ô chết nhẹ gật đầu cho dù bây giờ âm dương ma thi chỉ là bán thành phẩm nhưng là lấy ra dùng được đồng dạng có thể địch nổi nguyên xuân chân thần bích tiêu nhẹ gật đầu liền không do dự nữa cái gì học t ô chết bộ dáng đem khí tức của mình đ ổ vào âm thi bên trong theo khí tức l u ờ n bảo đôi này kim đồng ngọc nữ càng thêm tươi sống lại chương ba trăm năm mươi năm ma thi chiến nguyên xuân chương ba trăm năm mươi năm mỗi a t một lần rơi xuống đất đều có một vỏ giả bị đâm đến gân cốt để đoạn cùng thổ máu tươi lại có vận khí không tốt người thì là bị hắn một mụn nước vào hóa thành tự thân chất dinh dưỡng cơ hồ thành niên về một bên chém giết mặc kệ là tần dương vẫn là những người khác đối mặt hỏa xà có thể nói là đánh cũng đánh không lại chạy chết được càng nhanh dài t r ừ n g mười triệu thân thể một bàn công chúng võ giả vây vào giữa n u ố t hỏa xà tinh hồng trong con ngươi lộ ra một tia thần sắc tham lam những người này đều là của hắn một cái đều chạy không được đáng chết n u ố t hỏa xà ngươi nếu là lại tiếp tục cắt hết ta coi như đành phải mời nguyên xuân đại nhân đến ta ngược lại muốn xem xem đến lúc đó ngươi có phải hay không còn có thể như bây giờ như vậy không kiêng nề gì cả tần dương nhìn xem nút hỏa xà phách lối như vậy nhìn không được mắng càng là chuyển ra nguyên xuân chân thần hắn không tin x u ấ t sinh này thật biết một chút kiên kỵ đều không có nuốt hỏa xà nhìn xem bị mình tỏa định con m ù i nhóm trong miệng xà tiên nhỏ tại trên mặt đất xì xì rung động dựng thẳng đồng bên trong hiện ra v ẻ tức giận bởi vì hắn không hề nghĩ rằng kẻ trước mắt này dám uy hiếp chính mình như vậy uy hiếp thái độ để hắn lập tức giận không kèm được há m ồ m phun ra một mảnh xích luyện chi hỏa yên lặng ở trong cơ thể nó hỏa khí bị hắn đều phun ra tần dương động tác rất nhanh chú ý tới nuốt hỏa xà không thích hợp về sau lúc này liền muốn chạy trốn nhưng không ngờ vẫn là bị một cái đ u i đập tr nhìn xem tia rơi xuống hỏa diễm trong lòng của hắn ai hô xong côn bạo lực lượng thần thức như như vòi rồng của tới đem rơi xuống xích luyện chi hỏa ngăn chặn vò thành một viên viên cầu từ xa nhìn lại liền tựa như thái dương tinh rơi vào thế gian n g u y ê n xuân chân thần không đành lòng nhìn xem mình sau cùng thủ hạ cũng bị ăn hết một tay kéo lấy xích luyện chi hỏa hình thành hỏa cầu đứng lơ lửng trên không trận mắt nhìn x u ấ t sinh còn không cho ta thả người t nhìn xúc sinh còn không cho ta thả người t nhìn xúc sinh còn không quá nguyện ý bưng xuống tư thái nhưng vẫn là đem đoàn lấy thân thể bưng ra thần dương chờ may mắn còn sống sót v ó giả thở dài ra một hơi cuốn quýt t h o á t đi đa tạ nguyên xuân đại nhân một đám phế vật nguyên xuân chân thần nhìn lướt qua những người này không che giấu chút nào mình đối với những này thủ hạ xem thường nhìn về phía n u ố t hỏa xà tiếp tục mở miệng ngươi nuốt vào hai người kia ta mặc kệ nhưng là trong tay bọn họ đồ vật ngươi đến cho ta phun ra nguyên xuân chân thần phóng ra một bước lực lượng thần thức ép xuống t thả đi không ăn con mồi n u ố t hỏa xà sớm đã sinh lòng bất mãn bây giờ còn muốn để hắn phun ra tiến miệng đồ vật nút hỏa xà nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tham lam cũng không biến mất thậm chí nhìn về phía nguyên xuân chân thần xúc sinh chính là xuất sinh. nguyên xuân chân thần làm sao có thể không minh bạch ra hỏa này ý tứ dẫn tí mặt hỏa cầu trong tay nện xuống một cái xích hồng sắc mặt trời rơi xuống đất đỏ d à i lụa màu đỏ che khuất bầu trời bình thường nổ tung vốn thuộc về n u ố t hỏa xà thần thông vậy mà vỡ nát n u ố t hỏa xà không ít lân thiến n u ố t hỏa xà trên mặt đỏ lân cháy đen hơn phân nửa phát ra một tiếng kêu trên không cam lòng gào t h é t còn m u ố n chết nhìn thấy n u ố t hỏa xà phản ứng nguyên xuân chân thần một bước phóng ra lực lượng thần thức như núi khuynh đạo đem nó hung hăng ép vào trong lòng đất đại nhân t nút hỏa xà kêu trên một tiếng mới trung thực biểu đạt nguyên xuân chân thần cảm thấy một tia ngoài ý m u ố n nuốt hỏa xa cái thẳng này vậy mà không có ăn hết kia hai cái tặc tử phải biết liền ngay cả dưới trướng hắn người đều ăn kia hai cái tặc tử thật là có chút thủ đoạn nghĩ tới đây hắn nhìn một chút còn lại mười cái võ giả trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nhiều người như vậy còn không bằng hai cái tiểu tặc bị nhà mình yêu thú ăn không ít tựa hồ là phát giác được nguyên xuân chân thần thái độ t h ầ n dương bọn người vội vàng quỳ xuống nếu không phải thật lo lắng không có cách nào hướng hỡi heo thú thần bàn giao ăn bản thần nhiều như vậy tín đồ bản tọa đã sớm muốn đem ngươi luận hóa cúc cho ta t nuốt hỏa xa trong mắt có không cam lòng h i ệ n lên có thể tự thân hoàn toàn không phải nguyên xuân chân thần đối thủ chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng từ bỏ lửa hệt u y rời đi nhìn xem k i a thân ảnh khổng lồ biến mất tại giữa núi rừng nguyên xuân chân thần vốn định muốn để tần dương bọn người quá khứ do xét động nhưng nhìn xem mấy người chật vật không chịu nổi kém chút bị thiêu chết dáng vẻ thở dài một bước đi vào t r ư ớ c động tiểu tặc còn không ra nhận lấy cái chết một thân ảnh bỗng nhiên đi tới cửa động bạch ngọc bình thường tay nhỏ đ á n ra nguyên xuân chân thần vô ý thức lui lại một bước nhưng chưa từng nghĩ lại một thân ảnh nện xuống h m kia là một đôi chỉ có một mét da mặt người mặc có như sóng biển lực lượng thần thức quyết tán trong núi rừng còn chưa thiêu đốt hầu như không còn xích luyện chi hỏa bị nguyên xuân chân thần nhiếp tại lòng bàn tay tấn mạnh đánh ra lực lượng thần thức đem những này điện mạnh chi hỏa hóa thành từng cây dài nhỏ chi lực lít nha lít nhít đập xuống đồng nam đồng nữ thấy thế không chút hoang mang hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt hiện hiện nguyên dương sắt cùng nguyên âm sắt hiện hiện hỏa tiễn tiếp xúc đến trong nháy mắt trực tiếp dập tắt một cô nóng bỏng âm lãnh cổ quái sắt khí tại âm dương ma thi ở giữa lưu truyền nguyên dương sát nguyên âm sát nguyên xuân chân thần đứng ở giữa không trung bộ dáng dữ tợn như là ma thần những này vốn nên là của hắn kết quả bị người cho trộm lúc này lấy lực lượng thần thức ép xuống tô chết thấy thế vội vàng để bích tiêu cùng mình phối hợp âm dương ma thi nguyên âm sắt cùng nguyên dương sắt dung hợp hóa thành một cô nóng bỏng âm lãnh cổ quái sắt khí vậy mà thật chặt lại thần thức nguyên xuân chân thần kinh hãi liền biết lực lượng thần thức vô dụng lúc này xông về địa h u y ệ t muốn đem người thao túng chém giết ai ngờ tô chết đã sớm chuẩn bị dương thi trực tiếp đập xuống nguyên dương sát quấn quanh một q u y ề n nện xuống ẩm nguyên xuân chân thần một trưởng vỗ ra lực lượng thần thức liền muốn quét sạch muốn đem người trước mắt triệt để đẻ chết ai biết lập tức liền lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh âm thi nhấc chân một cước nện xuống nguyên xuân chân thần né tránh không kịp bị trực tiếp nện vào trong lòng đất tận dương bọn người trợt mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này bọn hắn chưa hề không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy nhìn thấy nguyên xuân chân có thể âm dương ma thi trên thân tán phát âm lãnh chi khí để hắn không khỏi sợ hãi nhìn xem từ dưới đất bỏ dậy liều lĩnh liền muốn tiếp tục động thủ nguyên xuân chân thần hắn yên lặng cùng những võ giả khác cùng một chỗ kéo ra một chút khoảng cách chương ba trăm năm mươi sáu hết thể đều kết thúc chương ba trăm năm mươi sáu hết thể đều kết thúc thằng ngại danh thằng ngại danh ta nhất định chém các ngươi nguyên xuân chân thần rốt cuộc không kèm được đây chính là hắn đồ vật bây giờ lại bị dùng để thu thập hắn cái này hắn như thế nào có thể nhịn được lúc này lại cùng âm dương ma thi chiến ở cùng nhau âm dương ma thi chính là hai người không chế đ ư a độc bất kỳ một cái nào lấy ra đều không phải là nguyên xuân chân thần đối thủ nhưng nguyên xuân chân thần lại vẫn cứ lại thời gian ngắn đánh không bại âm dương ma thi mặc dù không có phối hợp nhưng là cả hai không ngừng mà công kích phía dưới tự thân ngược lại là không ăn nhiều lớn thua thiệt có thể nguyên xuân chân thần ngược lại là càng thêm chật vật ta cũng không tin thật g i ế t không chết các ngươi nguyên xuân chân thần sớm đã không còn g i ế t người ý nghĩ hắn hôm nay chỉ có một việc muốn làm đó chính là nắm chặt thời gian xuất thủ đem thứ này tiêu diệt thần phong hóa cốt rõ ràng là giữa hệ thời tiết chợ bay tới một cô gió xuân tôi chết có chút kỳ quái vì sau này lại có gió xuân sau đó liền thấy bích tiêu không chê âm thi trên người ngọc cáo bị chém rụng một đoạn trong lòng của hắn hô to không tốt sư tỷ cùng ta cùng một chỗ âm dương hợp kích Tốt. bích tiêu cũng ý thức được không đúng vội vàng cùng tô chết động thủ nguyên dương sắt cùng nguyên âm sắt dung hợp đồng thời chống lại gió xuân gió xuân quét vốn hẳn nên vạn vật khôi phục có thể phạm là tiếp xúc đến gió xuân c h i vật trực tiếp bắt đầu tàn lụi dung hợp c h i sắt giống như muộn xuân một điểm cuối cùng hàn ý cố chấp vô cùng còn không cách nào bị người thốt vệ chạy tần dương tận mắt thấy nguyên xuân chân thần hoàn toàn xử suất lực lượng của mình không thèm để ý chút nào bọn hắn những người này chết sống một sợi gió xuân rơi xuống một cái cựu phẩm võ g i ả trực tiếp khí huyết khô cạn mà chết lúc này cùng những người còn lại trốn bình thường rời đi nhìn xem cùng mình chống lại âm dương ma thi nguyên xuân chân thần trong lòng sát ý đại thịnh d i ệ t cho ta âm dương hợp kích tô chết lúc này toàn lực thôi động dương thi nguyên dương sát c u ố n quanh ở dương thi phía trên đột nhiên xuyên qua gió xuân hướng phía nguyên xuân chân thần để xuống còn chưa đủ nguyên xuân chân thần đưa tay thân thức hóa thành một mảnh bình chướng cắn răng ngăn lại trước mắt dương thi chớ có đối sư đệ sư ta ra tay. Bích tiêu trong tay. tia tiêu một Bích còn có lòng cố âm âm một một không ỵ n nhìn tin chết lực sau được g t r ư các hai ngươi sẽ t r có tiếp c thể ép ta nguyên xuân chân thần liều lĩnh ép khô mình mỗi một tia thần thức có thể âm dương ngư lại thẳng tắp đụng thủng nguyên xuân chân thần chôn vùi hắn cuối cùng một tia ý thức tôi chết cùng bích tiêu lại kiểm tra một phen xác định người trước mắt thật n g ã xuống lúc này mới điều khiển âm dương ma thi trở về bích tiêu cắt ra cùng âm thi liên hệ miệng lớn ho khan h u y ệ t thái dương thình thịt chừng này phản phất muốn nổ tung cái này âm dương ma thi mặc dù không cần tiêu hao khí huyết nhưng là đối với người ta thần thức tiêu hao cũng q u á lớn nếu là hắn lại kiên trì một điểm chỉ sợ người ta liền muốn xong ai nói không phải tôi chết thở dài ra một hơi mặc dù không có bích tiêu như vậy chật vật nhưng là cũng không có tốt đến địa phương nào hai người lại điều tức một hồi không có dám tiếp tục chậm trễ sợ lần nữa đụng và hỏa xà vội vàng rời đi hang động cái này nguyên xuân chân thần ngược lại là lợi hại chỉ t i ế c vận khí không tốt tô chết mang theo nguyên xuân chân thần thi thể nói bích tiêu tràn đầy nhận thấy rất là cảm thấy may mắn nếu không phải tô chết mang đi âm dương ma thi mà không phải trực tiếp tiêu hủy sợ là hai người liền phải bị luyện thành ma thi sư lệ nói không sai tô chết trong nghề hoàn cung một mảnh náo nhiệt lần này c h ứ a chút cho ta a hoàng kỳ lân thanh âm không ngừng vang lên tạo hóa tiên đỉnh điên cuồng chấn động nguyên xuân thần tôn thân thể tại tô chết ý thức phía dưới hóa thành một cố cường đại hương hòa chi lực tạo hóa tiên đỉnh ngũ sắc tiên mang đại tác như tham lam vô cùng nuốt hòa xạ đem đại cổ hương h ỏ a chi lực đều hút vào tô chết n g hoàng e h cung nguyên xuân chân thần không hổ là chân thần nhị trọng thiên gia thần hương h ỏ a chi lực cũng là tương đương r ồ i r à o bị tạo hóa thiên đỉnh hoàng kỳ lân cùng tô chết chia cắt tô chết vạn long chân hình dương thần không ngừng hấp thu cái này bị chuyển hóa thần hồn chi lực điểm điểm tinh thần ngưng tụ tại dương thần phía trên vốn là ngưng thực dương thần càng thêm m ạ n h lên tô chết tâm thần k h ẽ động khí huyết nhập vi lại t r ư ớ n g năm trăm h thực lực tổng hợp lại đi trước phóng ra một bước nguyên xuân chân thần sau khi chết còn lại một chút cái tần dương chi lưu võ giả tan đàn xẻ ép căn bản không hề dám tiếp tục ở chỗ này d tại tôi c h ế t cùng bích tiêu vây quét phía dưới sớm đã vứt xuống lưu ly núi chạy trốn tới không biết địa phương nào màn u ố t hỏa xà phản g phất biến mất làm sao cũng không tìm tới tung tích lâm an huyện kẻ cầm đầu thật đ ê n tội thật đ ê n tội triệu cao thăng mặt mũi tràn đầy không thể tin liên tiếp lặp lại rất nhiều lần mới khiến cho mình tiếp nhận cái này một sự thật thời gian dài đặt ở trong lòng hắn sợ hãi tại thời khắc này triệt để tiêu tán ta ta có lỗi với mọi người a lần này ngươi có thể yên tâm lưu ly bên kia núi ta đã thanh lý đến không sai bịt lắm còn lại tôn tép thời gian ngắn cũng sẽ không thỏ đầu ra ngươi có thể yên tâm tôi chết có chút khẳng định nói có l à gan không phải chạy chính là chết còn lại võ giả cũng không dám lại nhấc lên sóng gió gì lâm an huyện cũng coi là chân chính trên ý nghĩa thu được c ắ n ổn tiểu cô nương ngươi bây giờ có thể yên tâm đi bích tiêu vớt vớt tiểu cô nương đầu nói tiểu cô nương không biết rõ bích tiêu cùng tôi chết trong miệng nói tới không có việc gì đến cùng ý vị như thế nào tò mò hỏi ca ca tỷ tỷ muốn đi rồi sao、ừ. bích tiêu nhẹ gật đầu vớt vớt đầu của nàng nói tỷ tỷ cũng phải về nhà a chờ ngươi trưởng thành có thể đi tìm tỷ tỷ chơi、Tốt. nhìn xem một lớn một nhỏ tôi chết có chút lắc đầu bất đắc dĩ chính mình cái này sư tỷ a triệu cao thăng nhìn về phía tô chiết thở dài nói hôm nay tri ân triệu cao thăng không thể báo đáp ngươi cũng không làm được cái gì tô chiết thật không có trông cậy vào triệu cao thăng có thể làm cái gì một huyện chủ quan đến cùng còn chưa đủ nhìn hắn nhìn xem triệu cao thăng gần từng chữ hy vọng ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình mời cao nhân yên tâm đã ta triệu cao thăng đáp ứng liền nhất định sẽ làm được triệu cao thăng ánh mắt kiên nghị lên tiếng nói cũng nên có người cho bách tính một cái công đạo đã không ai có thể làm được cái này bản giao chỉ có mình tới rời đi lâm xuyên huyện về sau bích tiêu có chút hiếu kỳ sư đ ệ ngươi làm sao lại như thế tin tưởng hắn ngươi cảm thấy tên kia nhất định sẽ dựa theo ngươi nói đi làm a không xác định vậy ngươi không lưu lại đến xem bích tiêu nghe nói như thế có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lên tiếng hỏi t ô chết cười một cái nói có một số việc hắn triệu cao thăng không đáp ứng coi như xong đã đáp ứng làm không được ta sẽ thay hắn làm chương ba trăm năm mươi bảy đột phá tôn g sư chương ba trăm năm mươi bảy đột phá tôn g sư long ngao cung nội một đôi kim đồng ngọc nữ đứng ở t ô chết trước mắt ta nói cho ngươi luyện chế cái này âm dương ma thi ra hỏa thật sự là một nửa cái siêu dùng cái gì đồng nam đồng nữ thanh này kẻ kẻ đá kiến trúc bảo vệ bờ đê khí tức sẽ chỉ d ơ bẩn đôi này b ả o thi hoàng kỳ lân lòng tin tràn đầy nói lúc trước nó tỉnh lại âm dương ma thi thời điểm âm dương ma thi cũng không luyện chế hoàn thiện vội vàng phía dưới ngược lại là lưu lại bổ cứu phát m ô n tô chết căn cứ không lãng phí nguyên tắc chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận cái này âm dương ma thi nghe được hoàng kỳ lân không khỏi sửng sốt một chút nghe ngơi ư ý tứ tựa hồ còn có biện pháp có thể tăng lên âm dương ma thi tiền là tự nhiên hoàng kỳ lân gật gù đắc ý cực kỳ đắc ý không nhìn ta cho đất đại nhân là ai bớt nói nhảm nói nhanh một chút tôi chiết gặp người trước mắt tựa hồ một cái cao hứng liền muốn nói không ngừng vội vàng thúc giục một câu hoàng kỳ lân đành phải tỉnh lược dò xét tự biên tự diễn lên tiếng nói cựu phẩm đỉnh phong phong bế ba môn về sau khí huyết không tiết ra ngoài lộ tinh huyết liền đã có thể chống đỡ qua một chút thiên tài địa b ả o đương nhiên cần căn cốt cực d i a i mới được thử hỏi cái này l i ê n hà sơn còn có ai căn cốt s o chủ nhân ngươi mạnh hơn cho nên ngươi khí huyết liền có thể dùng để ôn dưỡng âm dương ma thi hoàng kỳ lân nói chỉ là một cái đạo lý đơn giản nhất âm dương ma thi muốn cùng người sử dụng phù hợp thích hợp nhất biện pháp chính là dùng người sử dụng khí huyết nguyên xuân chân thần không có nhục thân tự nhiên là làm không được chuyện này coi như có thể làm được cũng sẽ không tốn hao thời gian dài tại chuyện này phía trên dưới t r ư ờ n g tín đồ võ giả căn cốt hỗn tạp căn bản là không có cách dùng làm tế luyện c h i dụng lúc này mới lựa chọn dùng đồng nam đồng nữ mà tô chết liền không đồng dạng hắn không cần nguyên xuân chân thần như vậy phức tạp tế luyện chính hắn bản thân căn cốt đối với âm dương ma thi tới nói chính là cực tốt thuốc b ổ vừa vặn có thể dùng làm tế luyện nói làm liền làm tô chết dẫn động mình khí huyết điên cùng tế luyện ma thi lấy hắn cựu phẩm định phong tu vi đương nhiên có thể chém giết đại tông sư nhưng còn chưa đủ v ề sau đối thủ của hắn sẽ mạnh hơn liền cần một chút át chủ bài âm dương ma thi như là động c ô n g đáy mặc kệ tô chết phóng thích nhiều ít khí huyết bọn hắn đều hấp thu cực nhanh mà âm dương ma thi khí tức cũng tại tăng lên không đủ h a tô chết cảm giác âm dương ma thi khí tức theo mình khí huyết du nhập g n hắn càng phát giác cái này hai cỗ thân thể cùng mình liên hệ chặt chẽ biết được hoàng kỳ lân biện pháp hữu dụng lúc này xuất thủ tạch tạch tạch kết liên tiếp tức ngưỡng đá bể n ư ớ bị hắn nuốt vào trong bụng rèn luyện thân thể đồng thời tự thân tuân ra vô số khí huyết long ngao cung âm dương ma thi phản phất bị bao khỏa đang giận máu hình thành kén lớn bên trong kén h không đánh chết thở dài ra một hơi, lần này thế nhưng thể cho mình thất í tức tăng Tô một tuyệt có lên. lần này non nửa vốn liếng đều đã vận dụng, có thể tuyệt đối đừng gây vọng. đem đều đã đối để mà dài là ra lớn vỡ ra một đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện tô chết hơi cảm giác một phen không khỏi đại hỷ tốt tốt tốt chỉ là một cái khí tức đều không kém gì nguyên xuân chân thần nếu là hai cái liên thủ có lẽ chiến thắng đại tông sư tứ trọng tiên cũng không đáng kể nghĩ đến lúc này tô chết không khỏi cao hứng trở lại hắn phát hiện âm dương ma thi trạng thái rất kỳ quái thể nội rõ ràng tự thành một phiến thiên địa không từng có một tia lực lượng tiết ra ngoài nhưng tại khu động nguyên âm sắc thời điểm nhưng cũng có thể liên thông t i ê n đ ị a thật giống như một cái van đồng dạng t ô chết không khỏi những mày sờ lên cầm nói tông sư muốn nội luyện c h â n nguyên gian luyện khí huyết nghĩ đến chính là đang vì đại tông sư làm chuẩn bị mà minh vương truyền lại bất động minh vương công cũng giống như vậy giảng cứu một cái không để loạn kim thân vừa vặn cùng đại mộng kim thân pháp tướng thông tông sư cần phải làm là t ô chết linh quang nói lên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện liền tranh thủ â m dương ma thi thu vào cầm lấy mấy khỏa tức n h u ỗ thạch tu luyện bây giờ trong cơ thể hắn khí huyết độ dày đặc đã viễn siêu người bên ngoài thậm chí để đại bộ phận tông sư đều vì hâm mộ nhưng vì sao còn chưa từng tiến vào t ô n g sư có lẽ cũng là bởi vì khí huyết vẫn là quá ít hà nội n tình so đại bộ phận đệ tử đều tốt cho nên càng phải cần tích lũy tô chết hấp thu tức vương thạch thể nội giống như lò luyện nhiệt độ dần dần lên cao nguyên bản liền khí huyết tràn đầy kinh mạch đang không ngừng bành trướng không đủ còn chưa đủ tô chết tiếp tục hấp thu tức vương thạch có thể kinh mạch dần dần chuyển đến nói h nói h cảm giác phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng tô chết thầm nghĩ trong lòng không tốt tiếp tục sợ không phải còn chưa từng có tiến bộ khả năng ta liền phải thụ thường nhất định có cái gì bị ta sơ sót sự tình đại tông sư muốn luyện chính là khí huyết nhập vi giảng cứu thần thức nhập khí huyết một sợi phân chia ngàn vạn đem nguyên bản phân tán lực lượng như một cây dây gai đồng dạng vạn từ đó buộc phát ra lực lượng mạnh hơn vân tiêu đã nói tại hắn trong thai hiện hiện tô chít linh quang loại lên đã chân khí cùng khí huyết đều có thể nhập vi kia vì sao không thể áp dụng nói làm liền làm tô chít tựa như một cái khí cầu đang bị không ngừng tăng trưởng chân khí cùng khí huyết b ạ n h ra nếu là không làm bất cứ chuyện gì cái này khí cầu sớm muộn cũng sẽ bị no căng mà tô chít bây giờ đang lấy dương thần áp suất khí huyết cùng chân khí tựa như đem hai khối gô đặt ở cùng một chỗ nhưng lại không thay đổi nó lớn nhỏ đây là cỡ nào khó khăn cũng may t ô chết từng có khí huyết nhập vì kinh nghiệm phương diện này ngược lại là đơn giản không ít cho ta hợp v ơ anh long ngao cung nội truyền đến một tiếng sấm rền doa đến ngay tại tu hành bích tiêu tưởng rằng nhà mình sư tỷ chuyện xấu làm nhiều rồi bị lao thiên ra cho trả thù có chút thất vọng nói đáng tiếc đáng tiếc cái gì vân tiêu cảm giác được động tĩnh xuất hiện nhìn xem bích tiêu hỏi nói đến là đến bích tiêu vội vàng lắc đầu sợ mình suy nghĩ sự tình bị người trước mắt cảm giác được lắc đầu nói thật kinh người khí tượng long ngao cung bên trên một tôn long ngao hiện hiện long ngao chung quanh chiếm cứ một đầu chân nguyên d a o long cả hai khí tức t r ê n lệch không nhỏ lại liền thành một khối t h ư ợ n như hai tôn hồng hoang manh thú làm cho người sinh ra sợ hãi kinh n g ư ờ i như vậy khí tượng tiểu sư đệ quả nhiên lợi hại lần này ngươi muốn đánh không lại hắn đi vẫn tiêu phát giác được cỗ này khí tức quen thuộc trong lời nói mang theo vài phần kiêu ngạo cái này xa so với chính nàng tu hành đến nước này càng thêm để nàng cảm thấy cao hứng bích tiêu nghe nói như thế lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được một màn này đến cùng là vì sao khí huyết hóa thủy ngân chân khí hóa nguyên hán hắn cái này gặp phải ta rồi dù là nàng từng có chuẩn bị tâm lý cũng chưa từng nghĩ một ngày này tới cực nhanh hắn lúc này mới đột phá bao lâu a bích tiêu liếc qua vân tiêu thử nhẹ một tiếng nói rất nhanh sẽ đến lượt ngươi tôi chết hít sâu một hơi thể nội khí huyết so trước đó ngưng thật không chỉ gấp đôi nguyên bản khí huyết nhập vi một ngàn rưỡi biến thành bây giờ không đến một ngàn có thể thực lực nhưng lại không biết lộn mấy vòng hắn hít sâu một hơi đem long ngao cùng dao long n ư ớ c vào tu vi vẹn vẹn tản mát một cái t r ớ c mắt lại bị rất tốt thu liễm hoàn toàn giống một thể để người bên ngoài suy nghĩ không t ấ u trải qua nhiều lần lịch luyện về sau tôi chết rốt cục bước vào thông sư t r ư nếu g như đây nói trước đó tôi chiết một thân khí huyết giống như sát t h ư ờ n g hắn hôm nay tựa như là kinh lịch thiên truy bách luyện về sau vạn rén thân thể thu vi so trước đó ngưng thật gấp bao nhiêu lần mà bây giờ hắn đã hoàn thành một vạn thần nhật vi tiến vào đại tông sư trước đó không có bất kỳ cái gì cánh cửa nói cho cùng vẫn là thiếu thốn nhất thời gian a nếu là có thể lại cho ta mấy năm sợ là ta liền có thể trực tiếp bước vào t ô n g sư tô chết như vậy nghĩ đến hắn cổ động khí huyết c h â n khí bất động minh vương công vận chuyển lại vô cùng uy nghiêm minh vương pháp tướng hiện lên ở sau lưng cùng minh vương pháp cùng so sánh tô chết phía sau pháp tướng hơi có khác biệt mặt m à y ở giữa cũng không giận giữ c h i sắc ngược lại nhìn có một chút hiền lành có thể trong đôi mắt lại có hai điểm tức giận lấy giận dấu tâm không động thì thôi động tác thiên địa dung chuyển chi ý nguyên bản sau tay cũng hóa thành cầm trong tay chiến truy bộ dáng nhìn đơn giản cùng rất nhiều cũng tương tự chắc nịch không ít chính như bích tiêu sư tỷ nói tới bất động minh vương công tại tông sư mới bắt đầu chân chính p h á t lực tô chết một điểm nê hoàng cung một điểm kim sơn tại giữa lông mày mở ra cả người hóa thành một tôn vàng long ánh minh vương pháp tướng cùng hắn một thể tham k h ả o đại mộng kim thân pháp về sau tôn này độc thuộc về hắn minh vương pháp tướng hoàn toàn có thể ra chỉ tại tự thân phía trên lấy được hiệu quả hơn xa một cộng một lớn hơn hai cái này có thể nói là một bản toàn công pháp mới bất động minh vương kim thân pháp tô chết suy nghĩ một cái bất việc đặt tên biện pháp theo tu vi bước vào tông sư tia thứ mười tiên khiếu cũng nên mở ra tô chết dương thần đi vào tạo hóa tiên đỉnh trước đó khe cho mày vô ý thức khiếp sợ lúc trước mở ra thứ chín tiên tiểu chỉ là huyền kim liền phải một nà lượng thế nhưng là hao tốn không ít công phu mà bây giờ thì quý hơn thứ mười tiên thiếu thánh kim một trăm lượng thánh ngân một nà lượng thánh sắt một vạn lượng thánh đồng một vạn năm nà lượng thánh tích hai vạn lượng cần đại tông sư cựu trọng yêu thú nhục t h ầ n sau khi xem xong t ô c h ế c khoe miệng giật một cái yên lặng che mắt sớm biết liền không nên nhìn hố cha vậy cái này là đây chính là, đây là đại â y là, đ tông sư cựu trọng yêu thú ta muốn có bản lanh đó còn mở cái này tiên khiếu làm cái gì t ô c h í c trong lòng không ở kêu t r n hắn cảm thấy mình tiểu kim k ố đang run dày hắn còn cho là mình trong khoảng thời gian này tích lũy đầy đủ hiện tại xem ra còn kém xa lắm chỉ là những tài liệu này liền có thể nhanh có thể móc sạch một cái nhất lưu tông môn vô liếng thánh kim tô trích tiếp xúc qua cái đồ chơi này phần lớn là rèn đúc huyền binh thời điểm ấn tiền gia nhập chỉ cần một tiền liền có thể cực lớn để cao huyền binh phẩm chất v ề phần toàn dùng thánh kim rèn đúc vũ khí liền xem như thánh binh cũng rất ít gặp thánh kim một hai tương đương với một trăm lượng huyền kim tương đương với một vạn lượng tinh kim cũng may l ư n g tựa thánh địa cũng không phải là không thể hối đoái mình cần có thánh ngũ kim tổng cộng là năm trăm lượng chỉ là giá tiền này t ô chết trước đó hiểu qua dựa theo hắn bây giờ trong tay công vân tới nói chỉ có thể không sai biệt lắm hối nói hai trăm lượng thành kim còn lại còn phải lại nghĩ biện pháp bây giờ ba võ vương màn sắp mở ra thứ mười tiên khiếu mở lửa xém lông mày vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục trễ nải nữa tốt nhất hiện tại liền đem nó mở ra mưa t ô chết tại quyền hành mấy giây về sau dự định mượn trước một chút công vân mở thứ mười tiên khiếu lại nói về phần làm sao đổi sau này hay nói nghĩ như vậy hắn liền dự định gặp một lần duệ vân đạo trưởng bích tiêu nhìn thấy t ô chết xuất q n cao hưng nói sư đệ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể gặp phải ta rồi chúc mừng sư đệ nghĩ đến lần này sợ là lại phải nổi danh vân tiêu t r e o k ẹ o nói tô chết không yên lòng nhẹ gật đầu quay người hướng phía long ngao cùng phía sau núi đi đến hai người sư tỉ thấy cảnh này không cần nhiều lời cái gì liền biết tô chết gặp phải phiền thái vân tiêu có chút bận tâm liền vội vàng hỏi tô sư đệ thế nhưng là gặp phiền thái gì chẳng lẽ là trên tu hành gây ra rủi ro cái này có thể ngàn vạn không thể không thể bị dở dang chính là là được bích tiêu nhẹ gật đầu biết rõ trên tu hành sự tình không có một chậm chế chỗ trống vội vàng lên tiếng hỏi thăm về tới sư đệ có phiền thoái gì cứ việc nói ra thật chứ vừa nghe thấy lời ấy tô chết không khỏi hai mắt tỏa sáng nhìn một chút hai vị sư tỷ có như vậy một tia không tín nhiệm ý tứ bích tiêu thấy thế chống chống miệng t r ứ n g mắt liếc hắn một cái tức giận nói ngươi đây là xem thường sư tỷ à. sư đệ kỳ thật cũng không có gặp được vấn đề gì quá lớn chính là cần một chút công văn mà thôi tô chết rất là cảm động chưa từng nghĩ bích tiêu sư tỷ thật coi hắn làm làm người một nhà nếu là hắn quá mức nhanh nhó chẳng phải là không tốt lắm nếu là khắc phiền phức bích tiêu vô vô lồng ngực lại là có thể giải quyết chỉ là vừa nghe đến là công v n nàng lui lại một bước nút ở vân tiêu phía sau công vân a cái này đến tìm sư tỷ vân tiêu lật ra một cái l ư ế c mắt tức giận nói để ngươi ở chỗ này khoe khoang ngươi nghĩ muốn bao nhiêu xem ở ngươi tu vi đột phá phân thượng sư tỷ b ấ t cho ngươi chín ra mười một về đi t ô chết nghe nói như thế trong lòng cảm khái một phen vẫn là sư tỷ có tiền a đã sư tỷ đều như vậy mở miệng hắn cái này làm sư đ ệ n ế u như nói còn tiếp tục nhăn nhó lời nói cũng không cũng, có chút không thật thích hợp lúc này vươn bốn ngón tay của mình bốn vạn công vân bích tiêu nhìn thấy cái số này vô ý thức rụt cổ một cái trong tay của nàng công vân đều tiêu xài bây giờ có thể không có bao nhiêu a làm lòng ngao c u n g đại trưởng quỹ bốn vạn công vân mặc dù không ít nhưng là còn không đến mức để vân tiêu đổi sắc mặt nàng nhẹ gật đầu đánh giá một phen hắn về sau không khỏi lên tiếng nói bốn vạn công vân cũng không phải ít sư tỷ cũng không phải g i ả i không ra ngươi đến cho ta lập cái c h ữ theo bốn mươi vạn bốn vạn con đủ hắn nhét cái răng tô chết lúc này nói ra nhu cầu của mình kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhiều dựa theo lòng ngao c u n g phát triển đại khái mấy năm hắn cũng có thể có nhưng là bây giờ hắn ngược lại là không có thời gian chỉ có thể mượn trước Bích tiêu nâng cầm của mình h tiêu nâng sư đệ à tu h h a n âm đ hành ầ tri n n g g dậy. đạo â là dự định mang h t giảng cứu một bước một cớn bước chân bước quá lớn không tốt dễ dàng kéo tới trứng sư tỷ không có tôi chết nhẹ gật đầu mang theo mấy phần tò mò hỏi v â n tiêu chỉnh ngay ngắn thần sắp nói n g ư ơ i muốn con số này toàn bộ yên hà sơn đệ tử đều không ai có thể lấy ra ngươi còn không bằng đi tìm sư tôn chương ba trăm năm mươi chín sư tôn rất bất đắc dĩ chương ba trăm năm mươi chín sư tôn rất bất đắc dĩ sư tôn tôi chết xứng sở lúc này mới nhớ tới hắn nguyên bản dự định dù sao hắn biết rõ công v â n cái đồ chơi này đối với tông môn tới nói chính là một chuỗi số lượng đối với môn hạ đệ tử tới nói dãy một điểm công v â n rất khó nhưng là đối với nhà mình sư tôn tới nói tựa hồ chỉ là giật giật ngón tay sự tỉnh hắn lập tức tinh thần tỉnh táo vội vàng hướng phía long nao g c u n g đi đến đa tạ sư tỷ sư tỷ ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không đi tìm sư tôn nhìn xem tô chết bóng lưng rời đi bích tiêu trái tim nhỏ còn đang không ngừng nhảy con số này sư đệ đây là muốn đi chế tạo thanh khí à? không đúng liền xem như chế tạo thanh khí tựa hồ cũng không dùng đến a nhiều vẫn tiêu trong mắt hiện ra một tia nhẹ nhõm quay đầu đối bích tiêu nói thìm sư tôn cũng vô dụng trừ phi sư tôn phá hư quy củ nếu không nàng cũng không có vậy ngươi còn nghe nói như vậy bích tiêu một mặt không thể tin nhìn về phía vân tiêu lúc này nàng rất xác định vân tiêu đây chính là vì đem tô chết cho lấy đi vân tiêu nhẹ gật đầu trong lòng ý cười làm sao đều giấu không được không phải để chúng ta hai cái này làm sư tỷ tại sư đệ trong lòng lưu lại vô năng ấn tượng sao ngữ khí để hai người chúng ta vô năng ta cảm thấy còn không bằng để sư tôn bích tiêu ha to miệng không nghĩ tới sư tỷ tâm lại đen mấy phần rượu ngươi làm cái gì đi vân tiêu quay đầu nhìn thấy bích tiêu quay người rời đi hỏi bích tiêu khoát tay áo cũng không quay đầu lại nói bế quan ta sợ sư tôn đánh ta long ngao c u n g phía sau núi rất khó được minh vương vậy mà cùng duệ vân đạo trưởng cùng một chỗ chỉ là hai người bầu không khí không tốt đẹp lắm tô chết đến để minh vương trong lòng lặng yên thở dài một hơi không tệ người đột phá duệ vân đạo trưởng đánh giá một chút tô chết lộ ra hài lòng thân sắc không hổ là tự chọn đệ tử như vậy cảnh giới tu hành ngược lại là không có chút nào yếu về sau long ngao c u n g ngược lại là có người kế nghiệp tô chết nhẹ gật đầu nội tâm cũng không có bao nhiêu vui vẻ đây đều là sư tôn chỉ điểm tốt duệ vân đạo trưởng nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng giặt giò Tông một phen chỉ điểm về sau duệ vân đạo trưởng lúc này mới lên tiếng hỏi người lần này đến đây cần làm chuyện gì đệ tử tu hành xúc động muốn hướng sư tôn mượn chút công vân tô chết thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình tốt xấu mình cũng là làm đệ tử cái này thật vất vả cùng sư tôn mở một lần miệng nàng hẳn là sẽ không tự tuyệt dù sao cũng làm ư ợ n cũng không phải muốn long ngao c u n g phía sau núi phong cảnh cực đẹp sơn lâm như đảo núi non cạnh tú đột nhiên nhìn lại như là thiên cảnh trên bầu trời có một con màu đen chim bay qua thanh âm khản khản phá vỡ đêm yên tĩnh duệ vân đạo trưởng đều làm tốt chỉ điểm chuẩn bị nhưng chưa từng nghĩ t ô chết đề ra yêu cầu vậy mà để nàng cái này làm sư tôn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào t ô chết nhìn xem duệ vân đạo trưởng thanh tịnh trong con n g ư ô i mang theo t r ờ mong minh vương cũng nhìn xem duệ vân đạo trưởng khoe miệm ẩn ẩn cất dấu mỉm cười bị đệ tử cùng đạo lữ nhìn xem dù là chỉ trên miệng không thừa nhận đạo lữ duệ vân đạo trưởng tự nhiên cũng không nguyện ý rơi tên tuổi khẽ b ư ớ c cằm lên tiếng hỏi chỉ là một chút công vân nói cái gì mượn coi như là người đột phá tông sư khen tưởng đi thằng không vừa nghe thấy lời ấy tôi chết nội tâm không khỏi vui mừng có thể dù sao mình muốn nhiều nếu là cứ như vậy đáp ứng sư tôn nếu là làm không được chẳng phải là ném đi b y nghi thân là đệ tử tự nhiên muốn vi sư tôn cân nhắc hắn lúc này nhắc nhở đệ tử muốn được nhiều mấy bạn duệ vân đạo trưởng nghe nói như thế lông mày nhữ lại lúc này lên tiếng hỏi mặc dù nói trong tay mình không có gì công vân nhưng là làm tông môn lão tổ điều hành quyền lực vẫn phải có số lượng không nhiều nàng cũng không cần đi mượn tôi chết nghĩ đến nếu không được rồi nhưng nhìn nhà mình sư tôn cùng minh vương lão tổ bộ dáng hắn ẩn ẩn b ắ n ra nhà mình sư tôn đây làm lớn ở ngoài sáng vương lão tổ trước mặt tú một chút lúc này phối hợp nói bốn mươi vạn bốn mươi vạn cũng không nhiều bản tọa cái này duệ vân lão tổ nói được nửa câu sửng sốt u không lo được mình thất thố lần nữa hỏi thăm nhiều ít ngươi cho ta nói nhiều ít bốn mươi vạn minh vương lão tổ ở một bên bổ sung một câu tựa hộ là sợ hắn nghe không rõ còn cất cao mấy phần thanh âm ta nghe gặp duệ vân đạo trưởng quét mắt nhìn hắn một cái lười nhác tiếp tục cùng minh vương láo tổ nói nhảm cái gì nhìn xem tô chiết trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nàng nghĩ đến hẳn là giáo dục tô chiết một phen để cho hắn không muốn mơ tưởng xa vời không nhìn thấy hai mươi tuổi tôn g sư đừng nói chọn mắt đại tôn g sư coi như nói mình có thể trở thành lục địa thần tiên kia đều không cứ gọi mơ tưởng xa vời gọi nhìn xa trông rộng cho nên nguyên bản khuyên bảo đến bên miệng cũng thay đổi thành khuyết nhủ ta biết được ngươi tâm lý nắm chắc nhưng như thế số lượng công vân nhưng là muốn dùng cho tự thân tu hành chính sự tôi chết gật đầu dùng làm thứ mười tiên khiếu cũng chờ tại dùng tại tự thân trên tu hành nha duệ vân đạo trưởng hơi trầm m ặ t một chút quyền hành một phen ngôn ngữ mới lên tiếng nói nếu là số lượng ít chút ta cho liền cho lần này số lượng cho không được không phải sư tôn cấp không nổi là xấu không được q u ý củ nói đến ngược lại là có chút hổ thẹn làm đệ tử có ý tưởng ta cái này làm sư tôn ngược lại là cấp không nổi lời này ngược lại là thật nếu là hôm nay mở cái miệng này tử vậy sau này những người khác đệ tử cũng có lý do này đến lúc đó sợ là toàn bộ yên hà sơn công hơn hệ thống đều phải ra chút vấn đề cho nên、ừ. cái miệng này tử không mở ra được cũng không có cách nào mở húng chi duệ vân đạo trưởng còn có mấy phần muốn khảo nghiệm đệ tử ý nghĩ nghe nói lời này minh vương lão tổ cười l ạ n h một tiếng nói làm người sư trưởng sao có thể d ạ n g này vậy ngươi đến duệ vân đạo trưởng quét mắt nhìn hắn một cái nghiêm nghị hỏi nàng không có cách nào cho ra nhiều như vậy công vân mà mới xuất quan không lâu minh vương lão tổ càng không nhưng lại không nguyện ý chịu thua hơi chút mấy phần suy tư về sau thật là có biện pháp giải quyết hắn nhìn lướt qua duệ vân đạo trưởng lên tiếng nói nếu là cần một chút từ lương không bằng đi một chuyến truy mệ tỳ vừa vặn cũng ma luyện một chút t ă n cơ thiên phú của ngươi rất tốt có thể tu hành quá sắp có thời điểm cũng chưa chắc là một chuyện tốt nghe nói như vậy tôi chết hơi s ư ớ n g sở như thế cái biện pháp tốt đa tạ lao tổ chỉ điểm đợi cho tôi chết rời đi về sau duệ vân đạo trưởng bạch liêu nhất n h ă n tha ngươi ngược lại là từ chối sạch sẽ ta đây là vì ma luyện một chút hắn tốt tài đương h ả i chỉ có thiên truy bách luyện phương đến c h â n kim minh vương lão tổ rụt lại cổ tựa hồ có chút phát sợ nhưng vẫn là kiên định nói duệ vân đạo trưởng hư nhẹ một tiếng trả lời việc này chỉ có một mình ngươi có thể nhờ tới a chương ba trăm sáu mươi hái mệnh tiếp bài Trường hắn á i tiếp bại. bởi mệnh tô chết cũng không rõ ràng, chết h Tô cầu của rõ vì yêu kém c hôm ú núi t Tổ cùng Duệ Vân Đạo Trường đánh nhau. Minh Vương Lão Tổ từ sau núi đi ra thời bắt để Đạo đánh đi Minh Minh gian, lại bị bắt diền Vương cùng Vân nhau. Vương h Láo Láo Duệ sau ra bị k n gian. Bất quá những này với hắn g ít thời Bất với quả à nay ó nói i đều là s u Hắn hôm n a chính cùng lấy bệnh kiếm khách đi vào thánh thành, thành. ngươi ngược lại là cao h ứ n g một điểm ta lại không có để ngươi thay ta giết người chỉ là dẫn tiến một chút đến mức đó sao bây giờ tô chết mượn nhờ nguyễn s a mặt nạ đổi một bộ dáng c h ậ m dãi nói tại phía trước dẫn đường bệnh kiếm khách một bộ sầu khổ bộ dáng vốn nghĩ bây giờ thực lực của mình có thể thắng tô chết nhưng chưa từng nghĩ gặp lại t ô chết hắn vậy mà cảm giác không đến đối phương cảnh giới hiển nhiên là ba môn đã bế nhưng nhìn hắn trong lúc p h ấ tay t chỗ bộc lộ khí ngạo nghễ hiển nhiên đã nhập tôn g sư tôn g sư trước đó liền không phải là đối thủ tôn g sư về sau t r ê n lệch sẽ chỉ lớn hơn ngài nếu là muốn đ ổ vật vì sao không trực tiếp tìm đại tư mệnh còn không phải quấn như thế lớn một vòng bệnh kiếm khách mặt mũi tràn đầy không hiểu hiển nhiên không rõ lắm nguyên do trong đó t ô chết quét mắt nhìn hắn một cái hỏi đánh thắng ta ta sẽ nói cho người biết trong đó mấu chốt vẫn là cùng duệ vân lão tổ có thể làm lại không thể cho t ô chết nhiều như vậy k ô n g vân lý do đồng đạo cuối cùng chính là quy củ hai chữ nếu là tô chết trực tiếp đi tìm hứa hành nông tự nhiên là có thể đạt được m ố n nhưng sẽ để cho hứa hành nông khó làm hứa hành nông là truy mệnh ti đại tư mệnh không giả có thể truy mệnh ti không phải hắn mở trong đó đồ vật không cách nào làm chủ coi như làm chủ mở cái miệng này tử về sau lại nên xử trí như thế nào đều là nói không hết chuyện việt thái cùng nó cân nhắc những này tô chết còn không bằng tự mình độc thủ chỉ là những này không cần lại cùng bệnh kiếm khách giải thích một phen hai người tới một chỗ tiệm bán thuốc bệnh kiếm khách đối trưởng q u phải nói mua thuốc vị khách n h â này muốn cái gì thuốc trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên hỏi bệnh kiếm khách nhìn lướt qua nói ta muốn ba lượng quyết g ấ dầu bốn lượng trầm thủy chu sa lại đến một hai bồ anh cùng hai lượng thạch tín có thể từng mang tiền trưởng quỹ nghe nói như thế k h ẽ giật mình ngược lại là n g h i m ặ t bệnh kiếm khách từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu còn có một t r ư ơ n g ngân phiếu hiện ngân không có ngược lại là mang đến đại thịnh trang ngân phiếu nói đem đồ vật lui quá khứ trưởng quỹ nhìn lướt qua bảng hiệu yên lặng đem bảng hiệu đẩy trở về lên tiếng ngôn ngữ nói mời nói bệnh kiếm khách mang theo tô chết đi tới hậu viện chỉ là cũng không tiến vào hậu viện mà là thuận một đạo cửa ngầm đi tới dưới m tiệm a vừa m ớ bán thuốc dưới mặt đất truy mệnh ti có ba tầng tầng thứ nhất chính là chợ giao dịch chỗ một chút nhận không ra người đồ vật đều có thể ở chỗ này giao dịch còn có chút khách sạn cùng quán rượu bất quá làm đều không phải là cái gì gặp được ánh sáng sinh ý tầng thứ hai cùng tầng thứ ba theo thứ tự là nhận nhiệm vụ cùng truy mệnh t í chỗ t ô chết đi theo hắn đi vào tầng thứ hai chính là một mảnh to lớn quảng trường trên quảng trường có một gốc thô to cây h ệ cây h ệ chỉ có cao hai mét thấp nhánh vụn vặt m ạ n dọc theo tầng hai trên đỉnh hướng về bốn phía sinh trường phía trên treo đ ầ y các loại trúc bài tử đến gần về sau mới khiến cho t ô chết lưu ý đạo cái này tựa hồ là một đạo pháp thuật tạo ra tại cây bệnh kiếm khách đứng dưới tảng cây nhìn xem tảng đá cây nói cây h ệ lại xương quý cây chóc nhãn hiệu truy mệnh、người. lại bị về tới truy mệnh ti bệnh ư n g kiếm khách phảng phất m lại biến thành kiên một bộ lãnh nạo bộ dáng liếc qua hắn chậm rãi lên tiếng nói trong lời nói còn mang theo vài phần thần sắc mong đợi như thế so tô triết nghĩ muốn đơn giản nhiều hắn dứt khoát xem xét phía ngoài cùng nhánh vụn vặt mạ n bên trên treo đều là một chút ngũ phẩm trở xuống nhiệm vụ hơi thô một điểm thì là lục phẩm đến cựu phẩm nhiệm vụ lại tiến vào trong to bằng cánh tay lớn trên canh c â y treo thì là tông sư cấp độ nhiệm vụ tô chết cầm lấy một cái nhìn thoáng qua chém giết xong tuyệt động động chủ y chính tu vi tông sư tam trọng ban thưởng huyền kim trăm lượng hoặc là hai trăm hồn h ồ n cung loại với yên hà sơn công h â n nhưng là giá trị muốn cao hơn một chút cựu phẩm võ giả mới giá trị m ư ơ i hồn là để cho tiện dưới trướng sát thủ để mà hối nói vật mình mới trước đây tô chết cũng không tiếp xúc qua bây giờ cũng là lần đầu tiên hắn hiểu rõ về sau liền lựa chọn chọn lựa một cái nhiệm vụ bệnh kiếm khách nhìn lướt qua về sau có chút chân kinh tông sư thất phẩm người điên rồi thắng ở dễ tìm không phải t ô chết nhìn một chút trong tay bảng hiệu nói quan phủ truy nã ti dạ quỷ đoạn không minh gần đây tại thánh thành phụ cận ẩ n hiện vị trí cụ thể cơ hồ xác định tu vi tông sư thất trọng tiền thù lao thánh kim mười lượng hoặc hồn bảy trăm thánh thành hướng tây ba trăm dặm quan đạo cái khác một chỗ trà trải mấy cái người bán hàng rong ngồi ở chỗ này uống trà đảm thiếu còn có cái đi xa thư sinh nhìn bộ dáng kia ngược lại là quất bách trước mặt nước trà t ụ lại t ụ sửng sốt không có gọi một phần bánh ngọt một cái nhìn như giản dị hán tử ngồi xuống mặt trời không nhỏ hán thì là đầu đầy mồ hôi tiểu nhị dân trà tốt nhất mặt vụn ngài nếm thử tiểu nhị cười h í p mắt tới dân trà đục ngầu trong nước trà vài miếng vụn v ặ t lá trà chập trùng không ngừng giản dị hán tử vừa mới chuẩn bị uống xong trên mặt biểu lộ ẩn ẩn có chút không đúng bắt lấy rời đi tiểu nhị hỏi người trà có độc đi khách quan ngài đây là nói đùa chúng ta nước trà này tại sao có thể có độc ngài có thể đừng nói dỡn tiểu nhị hơi xứng sờ tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy cười làm lành nói có thể cứ giản dị hán、tử. không nói gì đem chén trà trong tay nhẹ nhàng k h ẽ t trụt vâng một đ o à n ngọn lửa màu h u lam trong nháy mắt thôn vệ tiểu nhị mấy hơi thở ở giữa người sống sở sở hóa thành t h ă n g cốc nhĩ hoa trưởng quy k i a thấy cảnh này cơ lấy trà đao nem tới lại là một đám lửa dâng lên đem nó hóa thành cho tàn mấy cái người bán hàng rong thấy cảnh này bị giật mình kêu lên vội vàng vẻ mặt cầu xin chuẩn bị rời đi nhưng không ngờ giản dị h á n t ử trong mắt hiện ra mấy phần cùng bộ dáng không hợp tấm lãnh chưa để cho người ta nhìn ra thủ đoạn của hắn liền bị ngọn lửa thôn vệ ngọn lửa màu lam rơi xuống mấy cỗ thây khâu ngã trên mặt đất chỉ có trên người vũ khí còn hiện ra mấy phần con trạch g i à n dị hán tử nhìn về phía thư sinh k i ế hỏi ngươi không chuẩn bị đập thủ chương ba trăm sáu mươi một truy mệnh ti dương danh chương ba trăm sáu mươi một truy mệnh ti dương danh đen ăn đen t ô chết ngược lại là không nghĩ tới hắn chỉ là đến giết người nhưng chưa từng nghĩ đụng vào nhau đen ăn đen mấy cái này người bán hàng rong cùng t r ư ở n g quỹ chính là cùng một bọn mục đích tự nhiên là vì chặn giết đoạn k h ô n g minh bất quá bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì cũng chuẩn bị thuận tay đem t ô chết cho xử lý chỉ là không nghĩ tới đánh giá cao bản sự của mình Bọn hắn tại đoạn không minh t r o nhìn g tay đi b xem, Ta xem tia c h Giản hán đen o nhánh bảng hiệu trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên chưa từng nghĩ cái này nhìn không ra sâu cạn g i a hỏa vậy mà cùng truy mệnh ti có không ít quan hệ trong lời nói có mấy phần tức giận t ô chết cười híp mắt nhìn về phía hắn có chút bình tĩnh tiếp tục nói vừa mới nhìn người hạ thủ tàn nhẫn ta liền biết trên người ngươi gánh vác mấy trăm cái nhân mạng không phải giả bất quá là phổ thông máy tính ta lại chưa từng đối với võ giả xuất thủ truy mệnh ti cái này cũng không nguyện ý bông u tha ta đoạn không minh sầm mặt lại mang theo vài phần khinh thường nói hắn nhưng là đường đường t h ấ t phẩm t ô n g sư chẳng lẽ muốn cho những người này t r ô n cùng a trong lời nói phản phất đem những người dân này xem như dây bỏ t ô chết để ép cơn tức trong đầu hỏi nghe ngơi ý、tứ. tựa hồ muốn đoán giận bọn hắn vận khí không tốt đây là tự nhiên muốn đoán giận liền muốn đoán trách bọn hắn gặp được ta đoạn không minh lên tiếng nói nhìn xem tô chết nói hôm nay tha ta một mạng trong tay của ta có chút tài vật có thể cho ngươi thật không khéo vận khí của ngươi giống như bọn họ không được tô chiết thoại âm rơi xuống thân hình k h ẽ động đã đi vào đoạn không minh trước người đoạn không minh quá sợ hãi dưới chân một điểm cả người hướng về sau l ư n g đi vòng quanh hai tay kết tấn trách mắng u lan hung viêm và n h một đoạn ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt bao phủ tô chết lúc này đoạn không minh thở một hơi dài n h ẹ nhõm trong lời nói p h ạ n g phất đã khóa chặt thắng cục nhìn trước mắt người cười mị mị khẳng định nói ta cái này u lan hung viêm chính là thu từ trong địa mạch chính là đại tông sư cũng không dám tùy tiện dính vào người đ ô n g đoạn không minh không có gặp trong ngọn lửa có động tĩnh coi là tô chết đã chết tại h ỏ a diễm bên trong chỉ coi hắn là cái hổ giấy đang chuẩn bị rời đi thời điểm bên thai truyền đến một tiếng hồng trung thanh âm một điểm kim quang ở trước mặt hắn nổ tung tô chết toàn thân rực rỡ kim chi sắc giống như hoàng kim đổ bê tông thần nhân tổng thần trên đài đi xuống đoá đoá u lan chi viêm từ trên thân trượt xuống phi diệp không dính t ô chết một kích thân chính khuỵu tay ném ra một thân khí huyết trong nháy m ắ t hóa thành bảy trăm phần n ư ơ n g tụ một thể ngang nhiên buộc phát thẩm đoạn không minh tại cái này kinh khủng lực đạo phía dưới nửa người b ị lện h đến nắp bét chết không thể chết lại bản sự không tệ đáng tiếc vận khí không tốt t ô chết phủi tay cái này bất động minh vương kim thân pháp ngược lại là so với mình nghĩ càng thêm dùng tốt kim thân vừa ra vạn pháp không thể ra thân minh vương pháp tướng như thân như thần linh phụ thân thế không thể đỡ hắn suy tư một chút lấy xuống đoạn không minh coi như hoàn chỉnh đầu trở về p h ụ mệnh mười lượng thánh kim giải quyết tôi chuẩn bị mở thứ mười tiên khiếu Trải quét, thanh thành phụ cận tông i qua hắn phụ h cắn cận n cấp sư độ ệ một vụ bị hắn quét m sạch sẽ. t ă ngày thêm mình trước đó tích mình ngược đó lũy, lại l không sai biệt lắm có thể hối đoái một nửa n g sai biệt đoái tài một lắm có u ê này m tô chết giết một Một cũng chém giết ra một cái quỷ xa hảo. sưng n g ra sa quỷ à này, hắn vừa đem nhiệm vụ giao chuẩn bị trở về tông môn tu giữa một phen lại không được tại một tầng thời điểm bị một cái hung hãn hắn tử ngăn lại người chính là q u ỷ xa người là nhìn trước mắt người tô chết vô ý thức coi là đối phương là đến gây sự mày nhăn lại sắc mặt bất thiện hắn mặc dù ở đây tiếp đơn thời gian không dài nhưng là cũng rõ ràng ở chỗ này tuyệt đại đa số người cũng sẽ không có cái gì gặp nhau hắn hán, hán tử, tử, tử thấy thế ôm quyền thành khẩn mở miệng tại hạ tống tử cũng là truy mệnh ti sát thủ những ngày này ngược lại là nghe nói quỷ sa tiền bối bản sự chuyên tới để mời quỷ sa tiền bối hợp tác hợp tác tô chết i hơi xứng sở hắn ngược lại là không hề nghĩ tới giữa bọn hắn còn có hợp tác chỗ trống nói lên chuyện này t ô n g tử trên mặt có chút không nhịn được không sợ tiền b ố i chế dễ ước chủ yếu là ngài đem cái này t ô n g sư cảnh bảng hiệu đều cho hái xong các minh đệ không được chọn chỉ có thể đối phó đại tông sư cảnh hôm nay cùng các minh đệ chọn lấy lửa này g lúc này mới chọn chúng một cái phù hợp xuất thủ đối tượng ngài nếu là không hứng thú ta ngược lại thật ra trước tiên có thể ra một chút t ư lương đổi lấy tín nhiệm của ngài t ô n g tử nói đến thành thần lại thêm tô chết nếu là muốn tiếp tục đập thủ cũng xác thực chỉ còn lại có một lựa chọn hắn cũng là vì thử một chút tấm bảng này bên trên đại tông sư thực lực hắn gật đầu đồng ý điều thỉnh cầu này có tô chết gật đầu tống tử lập tức lại kh Có tại i bối ngài gia ề n nhập, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. ta thể có t tống r trên trên u cựu nếu y mệnh đi, cửu phẩm làm lệch lệch cùng tông chính tông cùng tông cũng chết ti, tô t đại gấp gấp sư sư sư là là là t k h ô được có bao lâu, liền tử h hoàn thành thứ 10 tiên khiếu ể tiên tông Tại t yêu cầu. Tại tử dẫn tiền giới tôi chết ngược lại là gặp được ba người khác ủy xa tiền bối cái này một vị chính là thanh lạc đạo sư phụ trách k h ố n g trận vị này là lưu trưởng môn chính là một vị mới v ừ vào tông sư võ giả mặc dù hắn tu vi không cao nhưng là hắn chơi đến hoa không phải giỏi về dùng động phụ trách suy yếu mục tiêu cái này một vị chính là tông sư đình phong tại vấn tâm tiền bối cùng ngài cùng một chỗ phụ trách chính diện với rết mà ta thì am hiểu ám sát đương tống tử chỉ chỉ chính mình nói ra lời này thời điểm tôi chết có một chút không thể tin được chuyện này dù sao kia khôi ngô bộ dáng sợ không phải là đang nói cười nhưng nhìn những người khác không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ bọn hắn hẳn là không phải lần đầu tiên hợp tác cho nên tống tử đại khái xuất là thật dù là như thế cũng làm cho người cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý m u ố n tôi chết ôm y ề n nói có mấy vị liên thủ nghĩ đến việc này có thể thành nào đó nguyện ý gia nhập có tiền bối tại chuyện này ngược lại là có thể Nói chương ba trăm sáu mươi hai mục tiêu huyền thiên tông chương ba trăm sáu mươi hai mục tiêu huyền thiên tông huyền thiên tông chính là ký châu bốn đại tông môn một chồng trong, trong tông môn định cấp huyền công huyền thiên thuần dương kiếm càng là khác người tô chết đã từng tiếp xúc qua ngược lại để hắn được kích lợi không nhỏ mà huyền thiên tông phong bình lại không hề tốt đẹp gì tiếp kiếm trưởng lao chớ tam vấn thì là phụ trách huyền thiền tông tại dương châu chiếu phủ bị h ố tô chết mặc dù nói tại truy mệnh ti tiếp đơn nhưng giết đều là tội ác t ẩ y trời hàng người tùy tiện đối huyền thiền tông người ra tay hắn tự nhiên là không làm được ai biết cái này chớ tam vẫn làm sự tình vậy mà so trên bảng hiệu đại bộ phận tà tu càng thêm ghê tởm ta biết tiền bối hơi nghi hoặc một chút nhưng là cái này chớ tam vẫn thật không phải người tốt lành gì hắn tại chiếu phủ cả ngày khi nhục nữ tử tống tử lên tiếng nói càng là có chút tức giận nắm chặt nắm đấm tựa hồ hai người ở giữa có cái gì tự mình nhân đoán những người khác cũng đi theo phụ họa điểm ấy quả thật không tệ hắn coi trọng nữ tử nhiều lấy uy hiếp người nhà các loại thủ đoạn khiến cho những cô gái này nghe hắn không đơn giản như thế mà lại đến cô gái trong tay của hắn xuống dốc đến một cái tốt nghe nói trong tay hắn có một thanh đỏ nghi kiếm chính là dùng nữ tử sợi tóc l u y ệ i chế nghe mấy người khác tô c h ế t cũng không khỏi sửng sốt một chút tựa h ồ không hề nghĩ rằng còn có dạng này sự tình mấy người nói lời hắn ngược lại là tin mấy phần huyền thiên tông cũng coi là ký châu đại phái dưới chướng m ô n nhân làm ra loại sự tình này vậy mà một điểm biểu thị đều không có ủy xa tiền bối vẫn là ngây thơ thật sự cho rằng huyền thiên tông là địa phương tốt gì tống tử sầm mặt lại cắn răng tiếp tục nói liền nói kêu huyền thiên tông thiếu tông chủ ra vẻ đạo mạo tu một loại mượn cớ bí thuật giết hại ký châu bao nhiêu thiên tài nếu là có dám tìm thủ càng là chu diệt cựu tộc nam thế kiếm nữ thảm hại hơn thanh lạc dẫn đến họ lưu trường môn còn có tại vấn tâm mấy người tại nghe nói như thế về sau càng là nhao nhao phụ h o ạ n mấy người đều là t á n tu không so được tô chết xuất thân yên hà sơn nhìn thấy huyền thiên tông càng là đại bộ phận người tu hành trong mắt huyền thiên tông lời nói mặc dù có chút bất công nhưng là không sai bịt lắm nhìn thấy đám người như thế lòng đầy căm phẫn t ô chết lên tiếng nói đã mấy vị đều nói như vậy lúc này ta khẳng định phải xế vào có tiền bối gia nhập đại sự có thể thành tống tử cười ha ha một tiếng có chút cao hứng nói tại vấn tâm nhẹ gật đầu nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bông xuống vậy kế tiếp nói một câu làm như thế nào ra tay chờ một chút tôi chết đánh gãy bọn hắn mặc dù mấy người này tìm mình là cái t r u n g hợp nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi một chuyện rất trọng yếu sau khi chuyện thành công như thế nào c h ư a c ủ a nhìn ta cái này đầu góc tống tử vỗ đầu một cái cười ha ha một tiếng nói việc này tiền bối không nên gấp gáp chúng ta năm người một người hai thành nếu người nào tại vi sát chi chúng có trọng đại công hiến có thể xét gia tăng như thế nào có thể t ô chết nhẹ gật đầu trước mắt đến xem coi như công bằng tiếp lấy đám người xuất phát tiến về chiếu phủ tống tử thì tại trên đường bắt đầu nói mình bố trí tiếp kiếm trưởng lao chơ tam vấn đến m ỗ i cuối tháng thời điểm đều sẽ đi một chuyến huyền thiên tông đưa tài nguyên chuyến này bình thường có hai vị đại tông sư đồng hành chúng ta ngược lại là không có cách nào ra tay nhưng là trở về thời điểm hắn t i ể u gì cũng sẽ một người trở về cái này liền là cơ hội của chúng ta t ô chết nghe nói như thế đánh giá tống tử một chút có chút để hắn cảm thấy kinh ngạc gia hỏa này ngược lại là rõ ràng à nhìn đội hồ không ít làm chuyện như vậy hắn thậm chí có chút hoài nghi gia hỏa này còn có chuyện gì chưa nói với chính mình nghe nói như thế về sau tô chết cũng đi theo nhẹ gật đầu chất vấn một chút nhưng từ ký châu đến dương châu đường xá không ngừng chúng ta từ chỗ nào ra tay thích hợp nhất ta trước đây không phải nói cái này chớ tam vấn thích nữ sắc chiếu phủ thành tây một trăm l i n m có một nữ võ giả mở quán rượu cùng hắn chính là nhân tình đến lúc đó ngay tại kia một chỗ hạ mai p h ủ tống tử đối với vấn đề này đã sớm có nghị săn trong đầu bây giờ vừa vặn nói ra đồng hành ba người cũng không có cảm thấy bất ngờ nhìn bộ dáng hẳn là đã sớm tương hô ở giữa thương lượng s o n g lần này trọng yếu nhất vẫn là để tô chết biết được những sự tình này đến lúc đó thanh lạc đạo trưởng phụ trách bày trận ta cùng tại vấn tâm tiền bối phụ trách xử lý quán rượu quỷ xa tiền bối cùng lưu trưởng môn phụ trách tiếp ứng nếu là không có vấn đề chúng ta ngay tại k i a một chỗ thiết hạ mai p h ủ tống tử hai câu ba lời liền đem đây hết thể đều cho sắp xếp xong xuôi một đoàn người bỏ ra hai ngày chạy tới chiếu phủ dọc theo con đường này tô chết đối với mấy người đã là hiểu rõ thanh lạc đạo sư chính là một vị nữ tử là một vị có chút hiếm thấy trận pháp sư chỉ là nàng một mực che dung mạo của mình để người bên ngoài nhìn không rõ ràng mà t ô n g tử là một vị uy tín lâu năm truy mệnh ti sát thủ tiếp nhận không ít công việc đều là tu vi cao hơn nhiều mình tồn tại tại truy mệnh ti ít có danh khí tại vấn tâm thì là rất đặc thủ chính là một vị huyền thiên tông khí đồ mấy người thông đồng cùng một chỗ đối phó chớ tam vấn luôn có một loại ân đoàn cá nhân ảo giác bất quá tô chết cũng không thèm để ý dù sao loại sự tình này khó mà nói thanh ngược lại là thông qua tại chiếu phủ hơi điều tra phát hiện chớ tam vấn thật không phải vật gì tốt Cũng liền tôi ù y mấy theo bất chút trưởng hắn hiếu họ m người ngược lưu đi, lại quá có là kỳ n Dù sao g a hỏa không này tù vi chết a o vào đều đã đi là trưởng môn c i u sau cuối phủ về sau đã h không chậm chế chết á đám quán n người xuống g một cầm trước bước rượu. tiếp Tô có tục tứ, ý ở bên ngoài canh chừng nhìn xem kia đen như mực quán rượu ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ nhắc tới cũng kỳ quái cái này trưởng quỹ làm sao lại tại cái này rừng núi hoang vắng khôi rượu lâu nói rõ phía sau có mọi d ợ lưu trưởng môn ngồi trên thằng cây trong tay không ngừng vớt vớt một đoạn trúc trượng cười tùng tìm nói mọi rợ thứ đồ gì t ô chết cũng coi là kiến thức không ít thật đúng là chưa từng nghe qua thứ này bộ dáng kinh ngạc nhìn về phía hắn lưu trưởng môn s ừ n g sốt một chút ngoài ý muốn tô chết phản ứng cũng may những ngày này tiếp xúc đắng người quan hệ coi như hòa hợp tiếng lóng chính là chúng ta những tán tu này thường dùng đến thủ tiêu tăng vật địa phương bình thường nơi này đằng sau có thế lực lớn tùy tiện không động được thu giáo không nghĩ tới hôm nay còn có thể lại lưu trưởng môn nơi này học được không ít thứ nghe nói như thế về sau tô chết cũng cảm nhận được vô cùng bất ngờ ông q u ỳ n nói xem ra cái này trưởng môn đường đi cũng rất dã có lẽ là tô chết khen tương đối chân thành lưu trưởng môn nghe được về sau không khỏi mặt bỏ lên vội vàng khoắt tay nói tiền bối có thể tuyệt đối đừng lại gây sát ta dù sao ta cái này trưởng môn hai chữ là có chút không xứng với sao lại thế tôi chết nhìn thoáng qua hắn gia hỏa này bất quá hơn hai mươi tuổi đặt ở yên hà sơn cũng là nhất lưu đệ tử làm sao lại không xứng với trưởng môn hai chữ họ lưu trưởng môn ông quyền thừa dịp nơi đây không ai mới đem đặt ở trong lòng nói nói ra tiền bối ngược lại là để ý ta tại hạ lưu trọng vân chính là tịnh châu long dương sơn tam nguyên môn trưởng môn chương ba trăm sáu mươi ba bố cục chương ba trăm sáu mươi ba bố cục tịnh châu long dương sơn tôi chết hơi xứng sở như thế để hắn có chút ngoài ý m u ố n tĩnh châu cách nơi này cũng không gần nói ít cũng có mấy ngàn dặm gia hỏa này chạy như thế địa phương xa nhận nhiệm vụ nguyên lai là lưu đạo hữu cái này long dương sơn tam nguyên môn ra sao chỗ ta chưa từng nghe nói tiền bối suy nghĩ nhiều chính là một mảnh tán tu pha trộn dây núi mà tam nguyên môn liên quan sư phụ ta sư tổ hết thể ba người bây giờ chỉ còn lại một mình ta lưu trọng nguyên ôm quyền nói ra lời này thời điểm m ặ t không khỏi đỏ lên toàn bộ tông môn chỉ còn lại hắn một cái cũng không chính là trưởng môn a ha ha ha tô chết nghe nói như thế nhịn không được bật cười vô vô bờ vai của hắn nói lưu trọng lâu à lưu trọng lâu người thật đúng là tuyệt ta còn là lần đầu nghe nói có tông sư chấn giữ tông môn chỉ có một người tại phải biết chú kiếm sơn trang bên trong đều không tông sư không trả là giống nhau nhân khẩu thịnh vượng làm sao lại chỉ có một người lần này ngược lại để tô chiết hứng thú h u ố n h ổ lưu trọng lâu đối với tiếng lóng hiểu được không ít đoán chừng trong miệng hắn đám tàn tu làm cũng không phải đứng đắn gì sinh ý tiền bối cũng không cần chế rêu ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ lưu trọng lâu mặt lộ vẻ đắng c tĩnh châu, châu, châu, châu. Châu, châu tông môn hà h sơn c đối đại tạ tu chính là đối đại heo chó có tông môn có thể thuê võ giả làm việc liền xem như tốt đại bộ phận không thu vào võ giả con đường phía trước không cửa không liền chỉ còn lại đối một chút môn phái nhỏ ra tay dân ra tán tu cùng tông môn đối lập có thể tán tu thời gian trôi qua không tốt ta cái này ta nguyên môn chỉ một mình ta tông sư đặt ở tịnh châu cũng coi là nhân vật coi như bởi vì tán tu xuất thân không được thừa nhận ta nguyên môn chính là tạc ử a nói ra trực tiếp một người lùn có thiên phú trứng mắt không có thiên phú tới không được lưu trọng lâu nói ra lời này thời điểm nội tâm cũng là khổ sở hết sức đường đường tông sư cũng không thể thu mấy cái ngay cả võ giả nhập phẩm đều dùng mình đệ tử đi nói cho cùng vẫn là hắn lòng g i cao muốn thử một chút đánh vỡ tịnh châu tán tu cùng tông môn ở giữa ngăn cách cũng chính là hắn có bản sự này phàm là đổi lại những người khác sớm đã bị đánh chết lần này cũng coi là để tô chết mở rộng tầm mắt trên dưới d ò xét một phen lưu trọng lâu nhiều hơn mấy phần thưởng thức trọng lâu đạo hữu bản lãnh này thật là khiến người ta tầm mắt mở rộng ngược lại là chưa chừng nghe nói quỷ sa tiền bối sự tình lưu trọng lâu khiêm tốn một chút mình những sự tình này nghe lợi hại kỳ thật chính là cầu sinh mà thôi căn bản tính không được có cái gì lớn bản sự hắn ngược lại là đối với quỷ sa tiền bối rất hiếu kỳ hiểu người như vậy hắn trước đây tại truy mệnh ty cũng không nghe nói qua có chút để ý thân phận của hắn tô chết cười cười ngược lại là nghe chút tán tu cầu sinh sự tình trong lòng cũng là rất có cảm nộ kỳ thật còn không bằng lưu đạo h ư u đặc sắc dương châu tông môn cũng là không sai biệt lắm thậm chí muốn càng thêm không muốn mặt thật sự là dạng này lưu trọng lâu hơi xứng sở đến không phải là bởi vì người trước mắt sơ qua tiết lộ một chút mình theo hầu mà là n g o à i ý muốn tại nơi này tông môn vậy mà cũng dạng này lại làm lại lợi hai người một phen nói chuyện phiếm quan hệ ngược lại là kéo gần thêm không ít lưu trọng lâu cười ha ha một tiếng nhìn trước mắt người hơi chút do dự về sau nói không sợ tiền bối cho cười ta tiếp cái này một đơn chính là vì góp nhặt tu hành tài nguyên ai không phải a tôi chết thở dài vừa nghĩ tới mình cần có hải lượng tài nguyên Hắn lưu i loại cảm giác vô lực, cảm giác mình mặc kệ có thể kiếm nhiều ít, đều không đủ dùng. Võ giả tu hành gian nan, hai ề đều n mình không dùng. hành nan, n có cảm lực, cảm mặc có g vô Võ thể kệ ít, tu đủ ờ i dài. nhịn không được thở được ư l trọng lâu nhìn thoáng qua t ô chết trong lòng có chút do dự nhắm mắt lại lặng yên làm cân nhắc cắn răng một cái r ứ t khoát lên tiếng nói tiền bối n g ư ơ i nếu là vô sự không ngại giúp ta đi một chút hai vị tống tử thanh âm chuyển đến đánh gây lưu trọng lâu vừa cười vừa nói sự tinh thành còn không mau mau theo ta đi được lưu trọng lâu thần sắc c ủ quái cho t ô chết một á n h mắt liền nắm chặt thời gian đi theo đây là để cho ta đi vẫn là nói đừng nói vừa mới t ô chết dừng một chút không có nghĩ đến cái này đoàn nhỏ trong đội còn có nhiều như vậy tâm địa gian rào tống tử t h u ố c d ụ c thanh â m chuyển đến hắn vội vàng đi theo ba người tiến vào quán rượu bên trong đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ ta đều đã nghe ngóng cái này chớ tam vấn sợ bị người phát hiện nhân tình thân phận mỗi lần tới đều cố ý nâng cốc lâu cho thanh không tại vấn tâm lên tiếng giải thích một chút tại chân hắn bên cạnh ngược lại là có cái dáng người khoa trương nữ võ giả trong mắt tràn đầy thần sắc hốt hoảng t ô chết đứng tại trong sân liếc mắt nhìn hai phía kiểu lâu này trang trí cũng không tệ nghĩ đến trưởng quỹ cũng hạ không ít công phu ngược lại là đáng giá hắn lưu ý thêm một ch mấy thế năng xác định chớ tam vấn sẽ đứng ở chỗ này yên tâm chỉ cần t i ế n đến chẳng khác nào vào lồng chim thanh lạc đạo sư lên tiếng nói đưa tay một điểm khách sạn vách tưởng một đạo màu xanh nhạt phù văn như một loại nước gợn dọc theo quán rượu vách tưởng chợt lóe lên đột nhiên nhìn lại phảng phất từng đạo tuyệt mỹ thư pháp để cho người ta không khỏi thán phục một tiếng tống tử lên tiếng thưởng thức nói mặc kệ nhìn bao lâu mỗi một lần đều cảm thấy thanh lạc đạo sư t r ậ n pháp lộng lẫy chuyện sau đó liền nhìn lưu trưởng môn và quán rượu về sau phát lực chính là lưu trọng lâu cùng thanh lạc đạo sư ngược lại là tô chết thân phận như vậy lựa chọn tốt nhất chính là trốn đi chờ đến nổi lên thời điểm lại đ ộ n g t h ủ hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện t ò a đại trận này sẽ ngăn cản khí huyết vận chuyển cũng sẽ hạn chế linh khí nơi này ngược lại là một cái vây rết nơi tốt mặc kệ náo ra nhiều động t ĩ n h lớn đều sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý ba vị cảm thấy chơ tam vấn sẽ đến nơi này chính là bởi vì nơi này rất dễ dàng xảy ra chuyện tô chết ngược lại là cảm thấy có chút không thích hợp luôn cảm thấy những thứ kia lộ ra một cỗ để cho người ta bất an khí t ư c hắn nhìn không được lên tiếng hỏi thăm một phen tống tử coi là tô chết là cảm thấy cái này an bài không thành đến cùng vẫn là mang theo mấy phần n ộ khí tiền bôi ý tứ nhưng có biện pháp tốt hơn biện pháp cũng là không phải là không có nay chủ yếu là nhìn chư vị có nguyện ý hay không cùng ta thổ lộ tâm tình tôi chết cười cười lên tiếng nói lần này để mấy người có chút xứng sở tại vấn tâm nói đạo h ư u lời này là có ý gì chẳng lẽ nói ta trận pháp là có cái gì lỗ thủng a vẫn là nói đạo h ư u có chút phát hiện mới dù sao cũng là vây giết mấy người vẫn cảm thấy muốn càng thêm cẩn thận một chút mới được tôi chết quét một vòng nói ra phát hiện của mình nói thật nếu là những này dùng để đối phó một cái đại tông sư còn có chút miết cưỡng có thể nếu là đối phó một cái tông sư đến cùng đủ chương 364. m ụ c tiêu chương 364. m ụ c tiêu lời này của ngươi là có ý gì tại v ấ n tâm vẩy một cái lông mày liền muốn tiếp tục chất vấn tống t ư ngăn cản hắn nhìn xem tô chết nói chúng ta vây g i ế t chớ tam vấn là thật ở chỗ này bố cục cũng là thật chỉ là mục tiêu nhiều một cái tô chết thay hắn đem lời còn lại nói ra đối phó một cái huyền thiên tông trường lão sẽ khiến không biết bao lớn phiền phức có thể nếu là đối phó một cái chỉ có tông sư cảnh giới tiền bối coi như đơn giản nhiều nếu không phải có l ư u trọng lâu nhắc nhở hắn thật đúng là không nhất định có thể nghĩ đến phương diện này gặp kế hoạch của mình bị người nói ra tống từ bộ g á n g có chút xấu hổ muốn lại tìm bù một phiên có thể nhìn trước mắt tô chết t h ầ n s ắ c hắn cười khổ một tiếng nói chúng ta những người này không quyền không thế chỉ có thể hái điểm bảng hiệu xung qua có thể quỷ xa tiền bối một mình ngươi giải quyết nhiều như vậy nhiệm vụ tiền tiêu cho hết ta hạ tô chết nghe nói như thế không khỏi nợ nụ cười không nghĩ tới truy mệnh ty sát thủ cũng có cạnh tranh coi như đã sớm biết đây là nhằm vào bẫy dập của mình hắn không có chút gì do dự địa đạp tiến đến trong từ lâu tô chết ánh mắt đảo qua những người khác trong mắt lộ ra mấy phần k i n h thường ta ngay ở chỗ này muốn lấy chúng ta đầu nói liền động thủ đương nhiên nếu là thực lực không đủ bị ta hái được đầu cũng bị p á n trách cái này tô chết lời nói này nói đến có chút khí thế tống tử tại nghe nói như thế về sau vô ý thức lui về sau một bước nhìn về phía trong ánh mắt hắn lộ ra một tia e ngại hắn hiển nhiên là không nghĩ tới tô chết sẽ làm ra chuyện này tới tô chết nhìn trước mắt người cười lạnh một tiếng tiếp tục lên tiếng nói sợ sợ cái gì tại vấn tâm kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ một điểm như thu thủy bình thường hàn mang tàn ra kiếm q u a n g trong chốc lát đã tới gần cầm kiếm người một thân sắc ý mảy may không hối hận cùng một chỗ động thủ cùng lắm thì giết hắn huynh đệ mấy cái lại nhiều tránh một đoạn cản tô chết đưa tay một điểm kim q u a n g tại đầu ngón tay nổ tung quán diệu trận pháp rất có ý tứ sẽ hấp thu bị nốt người khí huyết cùng c h â n khí từ đó ra chỉ trận pháp kéo thời gian càng lâu trận pháp này mang đến hiệu quả lại càng tốt tô chết dứt h o á t trực tiếp mở ra minh vương kim thân cả ngựa như một tôn thần minh hạ giới toàn thân vàng n óng ánh mặc cho người trước mắt xuất thủ lại chưa từng ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì một điểm vết tích tại vấn tâm cánh tay tê dần trực giác kiếm trong tay phảng phất đều m u ố n gãy hàng cứng do dự cái gì tống tử cắn răng cầm lấy một cây lôi đinh đối hắn đập xuống mấy đạo sáng chói lôi quang hiện hiện cái đinh mang theo huy hoàng thiên uy chấn áp mà xuống đưa tay một q u y ề n ném ra thân tắm lôi quang bộ dáng càng thêm sáng chói đây là bạch mã tự kim thân pháp đó là cái h à n cứng rút lui Thanh lạc đạo sư đưa tay thôi động trận pháp không cùng áp lực hướng phía t ô chết trên thân đẻ xuống lại phát hiện đối phương căn bản c ũ n g không có việc gì đồng dạng phảng phất nàng sở trường trận pháp như là một chút tác dụng đều không có nhìn xem tia t ô chết một người đẻ ép hai người đánh nàng không khỏi nghĩ đến một cái kinh khủng sự tình lúc này sinh lòng thoái ý bạch mã tự kim thân pháp vạn pháp bất sâm tại dương châu địa giới căn bản không có tới sóng vai cái khác pháp môn đám người căn bản là không có cách tới cứng đ ô i cứng trong lòng của nàng tự nhiên dâng lên một cỗ thoái ú có thể t ô chết đã đậu thủ đương nhiên sẽ không cho hắn rời đi cơ hội lúc trước hắn có thể nói qua hoặc là cứ vậy rời đi trước mắt của hắn hoặc là cứ như vậy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết những người này tự mình lựa chọn làm như vậy k i a liền không có gì đáng nói thân hình hắn l o a lên đã đi vào thanh lạc trước mặt không có chút nào thương hương tiếp ngọc chi ý một bàn tay hướng phía nàng đầu nện xuống thanh lạc chính là trận pháp sư trên thân buộc phát ra từng đạo trận pháp đường vân hóa thành một đạo cực lớn trận pháp nhưng tại bàn tay màu vàng nóng trước mặt lại như là giấy đồng dạng bị một bàn tay rút xuống tới thanh lạc tại vẫn tâm thấy cảnh này đỏ cả v á n mắt chết đi cho ta huyền thiên tông cầm kiếm nhốn máu thế kiếm một ngụm tinh huyết phun ra trường kiếm trong tay đốt máu u y năng gia tăng tại vấn tâm hoàn toàn không để ý tự thân thương thế một kiếm đâm ra t ô chết hơi cảm thấy ngoài ý m u ố n chắp tay trước ngực bất động minh vương kim thân pháp minh tôn c h i ngự d ự d ỡ kim chi sắc đ ố n g nhiên h à o quan g đại phóng một kiếm kia thậm chí không có ở tô chết trên thân lưu lại một điểm vết thương tô chết đưa tay một quyền nệ n xuống lấy đơn giản thô bạo tư thái và khoảng vấn tâm đưa lên tây thiên hắn hiện tại đã biết rõ vì sao minh vương lão tổ nhìn có chút giống làm an phu liền cái này lực phòng ngự nếu là đổi lại mình cũng nguyện ý như vậy độc thủ mà còn lại tống tử tại thấy cảnh này về sau can đảm đều n ư ớ căn bản không dám lại tiếp tục phản kháng Chờ một chút, đạo hưu đây thật đạo đây l à một cái n g chúng o à mà i lại ý muốn, tay phục sát hắn cũng là thật. Ta đã biết. Tô chết nhẹ cũng sát Ta biết. Tô gật là đưa a đã đầu, trực tiếp vua xuống dưới tống tử đầu nở hoa tôi chết lúc này mới giơ tay lên có chút thất vọng nhìn xem hắn mỗi chữ mỗi câu nói kỳ thật ngươi nói những này Ta ngược lưu ạ hại i hiểu thật từng một chút, chỉ là ta ta chỉ không ra cùng muốn n g có là sẽ ờ i tiếp tục hợp tác. hợp l ư trọng lâu liền ngơ ngác nhìn một màn này l ặ n g lặng nhìn qua hắn bị tô chết phản ứng d a sợ hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy t ô n g sư mấy bàn tay xuống dưới liền có thể trụ chết cảnh giới so với mình còn cao hơn ra hỏa lưu trọng lâu không chút nghi ngờ người trước mắt một bàn tay liền sẽ đem mình trụ chết mấy người bên trong chỉ có lưu trọng lâu không nguyện ý hại hắn bất kể có phải hay không là chính hắn nguyện ý chí ít chuyện này là thật tô chết không phải không nói tình c ả người cũng không có muốn ý đ ổ i tận giết tuyệt người đem thi thể của bọn hắn lục soát sau đó liền đi t i ề n bối thật dự định thả ta đi lưu trọng lâu có chút ngoài ý muốn phải biết đây chính là tông sư thi thể cho dù là những thi thể này cầm tới trên chợ đen cũng có thể bán không í tiền t tông sư thi thể cũng không phổ biến tô chết cũng không để ý những này khoắt tay h à o nói ta ngược lại thật ra không quan tâm những này ngươi đã không có ra tay với ta nói rõ ngươi người này cũng không tệ lắm ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay với ngươi những này xem như đối với phần thưởng của ngươi nếu không phải lưu trọng lâu nhắc nhở tô chết có lẽ sẽ không chết nhưng chắc chắn sẽ không cùng hiện tại bình thường hời hợt hắn cũng không để ý những này nhưng là nhất định phải nhờ ơn những vật này cũng liền giao cho hắn lưu trọng lâu đem những thi thể này thu hồi lại nhìn trước mắt người có chút lo lắng hỏi tiền bối đây không phải dự định rời đi là muốn làm gì ngươi không có nghe tống tử nói không có gì ngoài động thủ với ta bên ngoài chớ tam vẫn có rất lớn s á t suất sẽ tới t ô chết mở miệng cười phảng phất một cái chờ đợi con mồi nhập lưới thợ săn tự nhiên là chờ hắn tới